trước một, mau quên chứng người chơi. 18 năm sau đó, cái kia mùa xuân, khí trời lạnh buốt, trên internet tầm ẩm. một ngày này, toàn bộ h á t quốc trò chơi người yêu thích cũng đang thảo luận một chuyện. quốc nội đầu khoảng chân chính thực hiện sóng n à o tiếp vào game h a l chính thức bước vào cuối cùng kiểm tra giai đoạn. cái này tên là m n g nhập giang hồ trò chơi, rốt cuộc tròn mấy đời trò chơi người mạo tưởng, thành công chế tạo một cái được x ư n g khó phân thiệt giả thế giới trò chơi. Chứ chỗ đó ra, trò chơi công ty vì trước thời hạn tạo thế, còn đem tại cuối cùng trong khảo nghiệm tiến hành một đợt khiêu chiến thi đấu một vạn tên từ người ghi danh bên trong ngẫu nhiên rút ra may mắn người chơi cùng một tên đặc biệt khách quý. đem áp dụng quan phương cung cấp tân thức cabin trò chơi ghi danh trò chơi thông qua tranh đoạt trong trò chơi giang hồ danh nhân bảng đến thu được quan phương cung cấp tiền mặt giải thưởng lớn hạng nhất tiền thưởng 8 8 8 vạn 8 8 8 8 khối 8 8 m a o hạng 2 tiền thưởng 6 6 6 vạn 6 6 6 6 khối 6 6 6 mao hạng thứ ba tiền thưởng 2 2 2 vạn để tỏ lòng công bình công chính tất cả người chơi trò chơi quá trình cũng sẽ ở trên web sẽ tiến hành 2 4 giờ không gián đoạn trực tiếp cho mọi người quan sát cùng giám sát đường sơ chính là may mắn người chơi một trong bất quá mới vừa gia nhập trò chơi hắn liền gặp phải một điểm nhỏ vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đổi cho ta y phục? Nhìn đến trên người mình tân thủ áo vải, đường sơ mặt đầy mộng đường sơ năm nay 23, đại học vừa tốt nghiệp, các phương diện điều kiện đều rất không tệ, nhưng mà não đường về lại có chút không tầm thường. Mặt khác từ nhỏ còn mắc có một loại kỳ lạ chứng mất trí nhớ. Loại này chứng mất trí nhớ một khi phát tác, liền sẽ để hắn ngẫu nhiên quên một ít chuyện. nhẹ thì quên hôm nay ăn rồi chưa, nặng thì quên mình là ai. Nhưng mà gần đây mấy năm này, quái bệnh đều không phát tác qua. Cũng không biết vì sao, hôm nay vừa đổi bộ trò chơi, quái bệnh lại lần nữa phát tác. hơn nữa còn thật nghiêm trọng hắn quên mình đang làm gì đứng tại chỗ phát ra linh hồn tam vấn sau đó đường sơ thần sắc m ở mịt đưa mắt nhìn t u n g quanh rất nhanh phát hiện bốn phía là một phiến lục nhân nhân đồng c ỏ bên người còn đứng thẳng một khối khắc đầy chú văn khủng l ồ thạch địa thạch địa t r ừ n g cao 4, 5 m é t phía trên những cái kia kỳ quái chú văn đang tản phát ra hào quang màu đỏ sậm t h o ạ n nhìn rất thần kỳ nếu mà đường sơ không có phát bệnh cũng biết đây là tân thủ gia đ ờ i điểm phục sinh nhưng hắn mất trí nhớ biết phát sáng thạch địa lẽ nào ta đang nằm ộ hắn vòng quanh thạch địa dạo qua một vòng biểu tình nghi hoặc âm thầm lẩm bẩm chợt thấy cách đó không xa dưới cây lớn đứng yên một người thanh niên, người tuổi trẻ này đại khái t r ư n g 20 tuổi, đầu đội khăn nho, trên người mặc trường bảo màu lam, trên tay còn cầm lấy một cái quạt xếp, nhìn ăn mặc giống như cổ đại thư sinh. Thư sinh tuy rằng bộ dáng lịch sự, nhưng khắp toàn thân đều t ả n ra tao bao khí tức Đường Sơ nhìn hắn, hắn cũng tại nhìn Đường Sơ, bốn mắt nhìn nhau, lưỡng tình không cùng m u i vẻ. Nguyên nhân là lúc này Đường Sơ tâm lý tràn đầy nghi ngờ, xem ai đều cảm thấy khả nghi. Hắn nhìn thấy người trẻ tuổi nhìn mình chăm c h ằ m sờ lên cầm một chút nghĩ ngợi, đột nhiên bước nhanh hướng đi đối phương, trầm mặt phát ra chất vấn, uy. Có phải là ngươi hay không tiểu tử đem ta làm ở đây đến? Thư sinh trẻ tuổi nghe vậy, lộ ra một bộ nghi hoặc thần sắc. Hắn là cái tay mới chỉ đạo viên, tục xưng chức trách là dẫn đạo người mới đi tân thủ thôn, cho nên a i trình độ cũng không cao, có thể đường sơ không biết. Dù sao từ khi 10 năm trước i ờ Tơ ờ trò chơi bước vào toàn bộ tin tức thời đại sau đó, Nờ t Cờ đã sớm không tại trên đầu đỡ lấy x a n h mượn danh tự, hơn nữa bọn nó còn có chỉ số thông minh nhất định, bên ngoài càng là cùng chân nhân không khác. Cho nên muốn muốn thu được xác nhận trò chơi bên trong nhân vật có phải hay không Nờ t Cờ phải dựa vào chuyển động cùng nhau. lúc này thư sinh nghe thấy đường sơ vấn đề, có chút không k ị p phản ứng thì hắn chỉ là một cái tân thủ chỉ đạo chương trình, lần đầu tiên gặp phải vấn đề kỳ quái, cần thời gian tiến hành phân tích đường sơ nhìn thấy thư sinh không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương có t ậ t g i ậ t mình, tiếp tục s ụ mặt trang hung, tiểu tử, ta hỏi ngươi nói đâu? vì sao đem ta bắt đến nơi này đến? ngươi nhớ làm gì với ta? vị tiểu hiệp kia, xin ă n c h ớ nóng, người tới nơi này là bản thân ngươi quyết định, cùng t ạ i hạ cũng không quan hệ. tân thủ chỉ đạo chương trình lại tính toán chỉ chốc lát, rốt cuộc cho ra một cái phù hợp suy luận trả lời. cái gì? không có quan hệ gì với hắn. là bản thân ta đem mình lấy được cái này địa phương kỳ quái, điều này sao có thể? Đường Sơ nghe vậy có chút sửng s ở biểu tình của hắn nghi hoặc đánh giá Thư Sinh, hoài nghi đối phương không nói nói thật. Tư duy trong lát, hắn quyết định quyết đoán đem ác nhân giả bộ tới cùng, ngay sau đó liền làm bộ quét mắt một vòng bốn phía, tiếp tục trần mặt xuống hỏi tới, không phải ngươi làm ra? vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? tại đây chỉ có hai ta, đừng nói là duyên phận. Ác thanh á c khí, không có chút nào lễ phép, trực tiếp đem tân thủ chỉ đạo chương trình không biết làm sao. Thư Sinh lại c h n chờ hai giây, mới biểu tình cứng ngắc đưa ra trả lời, không rối gạt thiếu hiệp. Tại hạ đứng ở chỗ này, s ắ c thực là đang đợi thiếu hiệp xuất hiện, để tránh thiếu hiệp lỡ đi lối r ẽ bỏ qua bách thảo thôn. Thư sinh nói xong, giơ tay lên bên trong cọ xếp, chỉ chỉ phía đông cái kia cây xanh thấp thoáng thôn trang nhỏ đó là tân thủ thôn. t h ợ may, thợ rèn cùng lão thôn trưởng đều ở đây trong thôn chờ đợi người mới. Bất quá đường sơ nghe thấy thư sinh trả lời, nhưng trong lòng càng thêm tràn đầy hoài nghi. Giá hỏa này vừa mới nói, ta tới nơi này không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại còn nói tại là ở nơi này chờ ta. Hử, đây chính là cái hở. Ta xuất hiện ở đây cái địa phương quỷ quái, khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. đường sơ âm thầm nghĩ ngợi mấy giây trong tâm quả quyết làm ra hai cái trọng yếu quyết định cái thứ nhất quyết định là tuyệt đối không tin tưởng thư sinh cái thứ nhị quyết định là muốn để cho đối phương nói ra thật tình người trước duy trì cảnh giác là được người sau nhất thiết phải biến thành hành động quyết tâm đặt lễ đính hôn hắn hít sâu một hơi đường sơ thu hồi nghiêm túc biểu tình đổi lại một bộ thuần chân v ô tà khuôn mặt tươi cười tiếp tục đưa tay chỉ phía trước bầu trời trong miệng đột nhiên quát to một tiếng nhìn tùng chạm m ạ n cái gì thư sinh không biết có bấy chuyển thân nhìn về phía bầu trời m ẹ o nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đường sơ nhìn thấy thư sinh đưa lưng về mình, lập tức một cái nhanh như hổ đói vồ m ồ i nhảy tới đối phương trên lưng. hắn dùng cánh tay gắt gao bóp chặt cổ của đối phương, hai chân dùng sức kẹp lấy đối phương eo của. ở đối phương bên t h a i hung t n quát lên, nói: ngươi là làm sao đem ta bắt đến nơi đây? còn nữa, tại sao phải đem ta bắt đến nơi đây đến? ngươi đối với ta có cái gì ý đồ? chuỗi này thao tác, trực tiếp đem thư sinh cho chọn buổi rối. thư sinh giơ tay lên bắt lấy đường sơ cánh tay, một bên trở đi hắn tại dưới cây lớn đảo quanh, một bên thần sắc hốt hoảng bắt đầu r u dao. thiếu hiệp, thiếu hiệp, ngươi đang làm gì? Ngươi dạng này không hợp lễ phép, nhanh từ ta trên lưng đi xuống. Ôi c h a o ôi c h a o ngươi làm đau ta. Thiếu hiệp, ngươi nghe ta giải thích, ngươi tới nơi này thật không có quan hệ gì với ta. Mau buông tay, mau buông tay. Ngươi nếu không đi xuống, ta muốn tức giận. Ta tức giận, ta thật n ổ i giận. Thư sinh làm cho thở hổn h ệ n nhưng đường s ơ lại vững như thái sơn. Hắn giống như bạch tuộc tự a như dán tại thư sinh trên lưng, giọng điệu hung tàn tiếp tục phát ra uy hiếp. Ngươi còn muốn ủy biện? l i ề n ngươi đây t n h tỉnh, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái giao phó, ta sẽ để cho ngươi biết hoa cúc vì sao đỏ như thế. A không. là đào hoa, là đào hoa vì sao đỏ như thế? bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương hai, t à tin ngươi cái quỷ. tại đường sơ cùng thư sinh thân thiện chuyển động cùng nhau đồng thời hàng ngàn hàng vạn của chúng đang không ngừng tràn vào trò chơi quan phương bình đại phát sóng trực tiếp. bất quá đại đa số của chúng ghi danh bình đ à i sau đó cũng không có đi nhìn may mắn đám người chơi trực tiếp video mà là trực tiếp phân luồng vào kia 100 t ê n đặc biệt người chơi phòng phát sóng trực tiếp. bởi vì đây 100 t ê n đặc biệt người chơi cơ hồ đều là c á c giới danh nhân, trong đó không chỉ có trò chơi đại vệ cùng chức nghiệp ê minh tuyển thủ. còn có rất nhiều yêu thích trò chơi phim ảnh và ca hát tình, thể dục siêu sao chờ một chút, toàn bộ đều nắm giữ lượng lớn h a n trò chơi quan phương mời bọn hắn tham gia trung cực kiểm tra, chính là bởi vì bọn hắn kèm theo lưu lượng. giống như đường sơ loại này từ người chơi bình thường trong đó ngẫu nhiên rút ra đi ra may mắn người chơi, tại nhân khí bên trên căn bản không thể cùng đặc biệt người chơi so sánh, cho nên hắn trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có vẹn vẹn mấy chục tên của n chúng, trong đó không ít vẫn là lầm bảo. bất quá số người tuy bầu không khí lại thật náo nhiệt, bởi vì làm khán giả nhóm nhìn thấy đường sơ bước vào trò chơi sau đó tao thao tác, không chỉ đều bị sợ ngây người. cũng trong nháy mắt hưng phấn m ắ t ngủ, ta m ắ t ngủ, ta đi, trò chơi còn có thể dạng này chơi, thứ xưa trò chơi gia như tải, chủ bá ngươi lễ phép sao? phân vân, lời nói, màn này ta ở đâu gặp qua ta biết, thế giới đ ộ n g vật, con c ó c ôm đối với, con c ó c ôm đối với một nghe nói cái trò chơi này bên trong tất cả xuất giác, đều cùng thực tế một màu một dạng, cho nên các ngươi hiểu, biết cái gì, ta cái gì cũng không hiểu mặt dễ thương nằm ở n ờ tơ cở trên lưng cảm giác, nhất định là có ước điểm điểm đặc biệt l ồ u trên đều là l s làm sao cứ bóc, chủ bá làm sao tại người khác trên lưng? các ngươi đoán, lén lút nói cho các ngươi, phía dưới cái kia là nở t ờ cờ. hắc, trò chơi này độ tự do cao như vậy sao? vậy mà có thể cùng nở tơ cờ chơi c ồ n g người. như vậy vấn đề đến, chủ bá vì sao không chọn cái mỹ nữ nở t ờ cờ? lời nói, nở tơ cờ sẽ không đánh hắn sao? ta đoán hắn sẽ bị đấm xuống dưới đất mọi người đứng đắn một chút. chủ bá chính tại cho chúng ta biểu diễn trò chơi không đứng đắn mở ra phương thức ha ha ha. có câu nói thật tốt, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn đám khán giả hóa thành từng viên một nhỏ bé điểm sáng, q u a n q u ẩ n tại đường sơ thân thể bốn phía. một bên thông qua tự do thị giác quan sát trực tiếp, một bên vui vẻ soát khởi mưa bình luận. Hơn nữa mọi người chú ý điểm tựa hồ không tại trò chơi bên trên, mà là bị dẫn tới một ít kỳ quái phương hướng đáng tiếc đường sơ không thấy được bên cạnh đám khán giả biến thành điểm sáng, cũng không nhìn thấy bọn hắn soát mưa bình luận. Hắn hiện tại rất bận, hắn đang treo ở Lam Y thư sinh trên lưng, dùng hai tay thật chặt bóp chặt đối phương cái cổ, vừa dùng trọng lượng cơ thể hướng về đối phương làm áp lực, vừa tiếp tục ý y hiếp đối phương trả lời vấn đề đáng tiếc thực tế tổng không nếu muốn phát đ ầ y đạn. Trí năng trình độ một dạng tân thủ chỉ đạo viên, căn bản không hiểu phối hợp đường sơ, người nói không nói. Thư sinh, thiếu hiệp. Ngươi nhanh đi xuống, dạng này không hợp lễ phép. Đường sơ, không nói đúng không? Có tin ta hay không tiễn ngươi về tây tiền? Thư sinh, thiếu hiệp, ngươi ta không thủ không đoán, tại sao đối đại với ta như thế? Đường sơ, ta thật dùng sức c a Thư sinh, thiếu hiệp, ta chưa từng c ô phụ ở tại ngươi, làm sao lấy chết từ bước? Đường sơ, ngươi bất cùng ta tất tất. Thư sinh, thiếu hiệp, chớ có b ứ ớ c ta. Đường sơ, ta liền b ư c ngươi. Thư sinh, thiếu hiệp, mời dừng cương ợ a trước bờ vực. Đường sơ, ta x i ế t chính là ngươi. Thư sinh, thiếu hiệp, quay đầu lại là bờ. Đường sơ. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đến cùng có nói hay không? Thư sinh, thiếu hiệp, ta cũng đưa ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Song phương đối thoại không tại cùng kênh bên trên, cơ bản bằng nước đổ đầu vị. Trang t diện một lần rất lúng túng. Cũng may loại này lúng túng cũng không có duy trì bao lâu. Thư sinh tuy rằng bề ngoài văn l ư ợ c nhưng với tư cách một cái không thể thiếu chức năng hình nở t à cờ, ở trong game các phương diện thụ tính, muốn xa xa cao hơn đường sơ cái này mới vào trò chơi người mới. Trải qua hước c h ừ n g hai phút nộ khí tích ó t bản thân phòng n ự cơ chế rốt cuộc bị kích động. Tức chết ta vậy? Bản tú tài liệu mạng với ngươi. Thư sinh đột nhiên dừng bước. khí thế trên người đột nhiên biến đổi, chỉ thấy hắn gầm lên một câu, tiếp tục mông một q u y ộ n đồng thời hai tay dùng sức gỡ bỏ đường sơ hai tay, cũng thuận thế hướng phía trước ung h à n g một quán. e m ạ! đường sơ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, tiếp tục thân thể tại không trung đảo lộn 180 độ, sau đó h à n h một tiếng ngã ở trên thẳng cỏ, trong v ó chấn động tới ba cái c h â u c h ấ u toàn thân hắn có chữ to bảy trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, hai chân cùng k h o miệng đồng thời bắt đầu rú rút. như thế nào cũng không nghĩ đến, t h t nhìn thư sinh n h t ớt thư sinh, vậy mà ẩn tàng thực lực, tùy tiện một cái ném qua vai. đem hắn cho n g ã đến bán sống bán chết. Thư sinh này quả nhiên có vấn đề. Ngươi trẻ tuổi, gia hồ hiểm ác, ta khuyên ngươi thiệt lương. Thư sinh té lật đường sơ sau đó cũng không tiếp tục hạ thủ, mà là thần sắc kinh b ị hướng hắn khiển trách lên. Kiển h trách xong sau đó hắn lại vỗ vỗ áo khoác, tự mình trở lại vị trí cũ. Dù sao chỉ là một tân thủ chỉ đạo viên, sẽ không bởi vì nhận được người chơi quái dẩy, liền đối với người chơi phát động công kích trí mạng. Ta n ă m Ái mua cái so sánh não. đường sơ thẳng tắc bảy trên mặt đất, phát hiện thư sinh không có tiếp tục đối với mình phát động công kích, một bên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một bên t h ầ mắng. bất quá mắng thì mắng, đầu óc còn phải chuyện. rất nhanh, hắn lại có tân quyết định, chạy trốn, nhất thiết phải chạy trốn. đối phương lai lịch không rõ, đánh lại không đánh lại, cùng chết không phải là cử chỉ sáng suốt. biện pháp tốt nhất chính là lưu được núi xanh, tương lai báo t h ủ nữa. bèo, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, đường sơ dùng k h ỏ e mắt dư quan quan sát thư sinh, nhìn thấy đối phương cũng không có chú ý mình, hắn đột nhiên thong cái từ dưới đất nhảy có lên, liều mạng hướng về cách đó không xa ừ n g t â y Ai, người trẻ tuổi. Bách Thảo thôn tại phía đông, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Thư sinh nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Đường Sơ chạy về phía rừng tây, lần nữa bắt đầu thực hiện mình tân thủ chỉ đạo chức trách đáng tiếc hắn tuy rằng có lòng tốt t r ẳ n đầy, nhưng nghe tại Đường Sơ trong t h a i chính là một chuyện khác. d à tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này lão ngân đệ. Đường Sơ vừa kêu mắng, một bên chạy trốn, dưới chân tốc độ không giảm chút nào. Nếu hắn đã nhận định Thư Sinh không phải người tốt lành gì, tự nhiên không thể nào nghe lời của đối phương, nửa câu cũng sẽ không nghe, một chữ cũng không nghe. Ai, trên núi có cường đạo. Thư sinh thấy Đường Sơ không nghe nhắc nhở, lần nữa đưa ra cảnh cáo. t h ừ còn muốn làm ta sợ? Ta cũng không phải là hạ lớn. Đường Sơ một bên cười lạnh, một bên không trùn bước gim vào rừng cây. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, trùn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Trương Ba, không đi đường thường. c ù n g lúc đó, Đường Sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, quần chúng số người đã gia tăng đến hơn 100 Mới tăng thêm số người, cơ bản đều là vừa mới kia mấy chục tên quần chúng hạ người qua đây. Mọi người ạ m ư ờ i Đường Sơ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cùng những cái kia hàng thật giá thật người chơi so sánh, tiểu tử này bước vào trò chơi sau đó hành động tuy rằng có thể nói kỳ lạ, nhưng xem xét tính rõ ràng càng cao. Nhìn bình thường người chơi làm từng bước h a i hoang, khẳng định không như nhìn kỳ lạ muốn chết. Hiếu kỳ là loài người thiện tính, cười trên nỗi đau của người khác cũng vậy. Lúc này đám khán giả nhìn thấy Đường Sơ bị t r ồ n g v õ ngã tại trên mặt đất, nhất thời liền vui vẻ bị đánh, bị đánh, chết cười ta, ha ha ha, n ợ p vợ cờ vờ n ă sáu sáu sáu sáu sáu không lễ phép kết cục ha ha ha. Nô t à cờ, yêu dâu xanh ă n ta ném một cái ta cảm thấy, thật giống như, khả năng, đại khái, chủ bá đang chơi một loại nào đó nhân vật vai diễn, nhân vật vai diễn, đây vốn chính là nhân vật vai diễn trò chơi a. Ta cảm giác thế nào, chủ bá thật giống như có chút tinh thần phân liệt, phân liệt rất en, nói tinh thần chia ra, ta khuyên các ngươi thể l ư ờ n g mau nhìn chủ bá, hắn lên rồi, hắn chạy trốn, hắn lên núi, ồ, hắn tại sao không đi tân thủ thôn, đúng a, chạy lên núi là ý gì, lẽ nào chuẩn bị loa trang đánh g i á l o a trang đánh giã níu tệ xí, ta c ự c hắn không sống qua nửa giờ. Ta áp ba cái que t a y ta áp mèo nhà ta. Đối với đám khán giả nghị luận, Đường Sơ không biết chút nào. Một đầu đâm vào rừng cây sau đó, hắn liền không ngừng nghỉ chút nào lên núi rừng sâu nơi chạy. Một mực chạy a chạy, tước chừng chạy trốn nửa giờ, mới dừng lại. Ố kìa mẹ a, mệt chết ta. Thở h ô n h ẻ ngồi ở một đầu sơn khê bên trên đá, Đường Sơ quay đầu nhìn thấy cũng không có người đuổi theo, cuối cùng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trung u a n h phát hiện trước mặt là một tòa sơn cố u tĩnh, bốn phía chim hót hoa nở, dưới chân nước suối l ê n keng. trong nước cá lội phun b ọ n trên c â y con sóc chít chít, cảnh sát rất tú lệ, không khí cũng mát mẻ, chính là đường sơ trong lòng lại có chút buồn chồn. Vừa mới vì chạy thoát thân, hắn cõi ý hướng lâm tử sâu bên trong xuyên, hiện tại đột nhiên phát hiện mình đặt mình trong rừng sâu núi thảm, mới hối hận trước lựa chọn có chút l ỗ m ã n g Bởi vì có câu nói hảo, chim hót sơn cả u, sơn ú quỷ lui tới. Lúc này mặc dù thái dương trên không, nhưng mà ngắm nhìn bốn phía rậm rạp rừng rậm, cho người cảm giác tổng giống như có thật nhiều cặp mắt con người, chính tại chỗ tối không có hảo ý nhìn mình chăm c h m Nghĩ tới đây, đường sơ đột nhiên cảm giác được sống lưng có chút lạnh cả người. Không chỉ sống lưng lạnh cả người, bụng cũng đau đau bụng nguyên nhân cũng đơn giản, một là bởi vì vừa mới kia đoạn liều mạng lao nhanh, hai là thần kinh khẩn trương. Hai người cùng đưa đến dạ dày co rút, thuộc về bình thường hắn bắn lên phản ứng. Nếu mà đường sơ biết rõ mình chỉ là đang chơi trò chơi, hơn phân nửa sẽ không có loại này bất lương phản ứng đáng tiếc h ằ n quên. Hắn cho là mình thân ở một cái thế giới chân thật, cho nên thân thể phản ứng cũng rất chân thật. Ôi c h a o không được, không được. Hắn ngồi ở trên núi đá, thần kinh khẩn trương thở dốc một hồi, phát hiện đau bụng được càng ngày càng lợi hại, quả quyết làm ra một cái rất bình thường lựa chọn. Cái hắn bận rộn chân loạn tại trên người mình tìm tòi một hồi, phát hiện trên thân cũng không có mang theo khăn giấy, r ư ớ k h o á t chạy đến bên dòng suối nhỏ, trực tiếp tới quần xuống tại bên dòng suối ngồi trồn hồn xuống đau bụng, kéo ba ba. Cái này rất bình thường đi, không có giấy, dùng nước suối. Kéo xong ba ba, t ắ m cái mông, cơ trí đi. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp ba. Đây, chủ bá đây là, ta đi, hắn làm sao cởi quần? Ta đoán, hắn là muốn thử một chút trò chơi bên trong có thể hay không kéo ba ba. Ta đối với chủ bá lòng tính trọng như nước sông quần quần phát triển mạnh mẽ mọi người đoán, hắn đến cùng có thể hay không kéo ra ngoài. đây là cái vấn đề phức tạp cần thỉnh giáo liên quan chuyên gia chuyên gia có ở đây không chuyên gia tại t à o bón có chuyện trước tiên chuyển giấy hẳn có thể dù sao cái trò chơi này là lấy mô phỏng thực tế làm điểm bán có đạo lý chờ xì bên trong mọi người cùng nhau chờ xì thánh quang m à a tránh ra phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả nhìn thấy đường sơ lạ lùng cử động sau đó lần nữa hương p h ấ n lên vừa mới có chút thiếu mưa bình luận cũng lại lần nữa quét qua lên đối với mình bị vây nhìn chuyện đường sơ không biết chút nào hắn t ơ i quần xuống ngồi xuống sau đó cũng không có chuyên tâm kéo ba bà mà là đem lực chú ý chuyển đến hai kiện đồ vật bên trên hai món đồ này. là vừa rồi tại trên thân tìm giấy vệ sinh thời điểm móc ra. chuyện thứ nhất là một cái mang bằng gỗ v ỏ đao tiểu đao, liền cán đao tổng cộng dài c h ừ n g 2 0 c m khoảng, tạo hình siêu cấp giả lược, hơn nữa có phần cũ kỹ, nhưng lưới đao cũng rất sắc bén. kiện thứ hai là một cây ngón cái to ống trúc, bộ dáng t h o ạ t nhìn có chút kỳ quái đường sơ phát hiện bản thân bên trên mang theo một cây dao nhỏ sau đó, tâm lý một hồi kinh hỉ. tiểu đao tuy rằng rất nhỏ, cũng không có thể đốn củi cũng không thể săn thú, nhưng đối với một cái một mình hoang giao i a n g o ạ i người đến nói, tuyệt đối là giết người phóng hỏa. a không, là bản thân an ủi cần thiết thần khí. lật xem tiểu đao chốc lát, đường sơ liền đem nó thu vào, tiếp tục nghiên cứu cái kia ống trúc đây nghiên cứu một chút, để cho hắn càng thêm kinh hỉ. Nguyên lai like cây này kỳ quái ống trúc, vậy mà có thể từ trong bộ hướng hai bên rút ra, rút ra sau đó bên trong lại lộ ra một cái khác đoạn ống trúc nhỏ, ống trúc nhỏ bên trong còn chất đầy màu đen sợi bông dạng đồ vật. Tiến tới trên lỗ mũi người một cái, còn có thản nhiên mũi khét. Ồ, đây là đường sơ phát hiện ống trúc bên trong cấu tạo sau đó, bộ não đột nhiên bên trong linh quang chật lóe. Hắn nhớ tới một loại nào đó chỉ ở phim truyền hình bên trong thấy qua cổ đại thần khí, lúc này liền ôm lấy thử nhìn một chút tâm tình r ơ lên ống trúc. hướng về phía những cái kia màu đen sợi bông t u i một n gụm. hô, không ngoài sở liệu, một đoàn hỏa diễm lập tức từ sợi bông bên trên nhảy vọt lên cao lên. hổ q u ẹ n quả nhiên là hổ q u ẹ n đường sơ nhìn thấy hỏa diễm bốc lên, một bên hoan hô, một bên hưng phấn t ử tại chỗ nhảy dựng lên. không sai, hắn vừa mới nghĩ đến cổ đại thần khí, chính là hổ q u ẹ n nhà du lịch một kiện khác thần khí. bây giờ trên tay có tiểu đao, lại có mùi lửa, hoan dao ra ngoại trở nên chẳng phải đáng sợ. nhưng hắn không biết là, hổ q u ẹ n cùng tiểu đao vốn là tân thủ người chơi phù hợp, căn bản không đáng ngạc nhiên. ngược lại thì hắn chỉ lo cái mông trần mẹ nhót. không có phòng đến quần đang bọc ở hai chân nơi mắt cả chân, kết quả đưa đến một đợt bi kịch. ai mẹ? chỉ thấy đường sơ nhảy nhót rồi hai lần, trong miệng đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, tiếp tục l à o đảo một cái ngã vào trong nước suối. một thế giới phép thuật đầy huyền bí ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, b c gỗ lìn, vam hải, ma sói, d ì tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. c h ơ n g 4 n g ư ơ i đừng tới đây a. ì vùng cháy hồ quẹt chìm vào trong nước, trong nháy mắt b ố c lên một đoàn gói m ù ổ đấu. Đường sơ phản ứng rất nhanh, vừa ngã vào trong nước liền bỏ dậy. hắn một tay nhấc đến quần, một tay giơ h ộ p quẹt, liền lăn một vòng trở lại trên bờ đáng tiếp. Lúc này đã trễ, trong tay h ộ p quẹt đã triệt để dập tắt. trong ống trúc rót đầy thủy, đừng nói hỏa tinh, ngay cả hơi nóng đều không tồn tại. Ta ba. Đường sơ thấy vậy, nhất thời giận đến chửi như tắt nước. bắt. hắn thở phì phò đem trong tay h ộ p quẹt vứt xuống đất, quăng nửa cái mông ngồi ở trên đá, bắt đầu tự mình sinh buồn bực. vốn tưởng rằng có mùi lửa, g i ngoại sinh tồn có thể nhiều một phần bảo đảm. ai biết cao hứng vẫn chưa tới mấy giây, con vịt đã đun sôi l ề n bay. có thể quá khó khăn. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp 233333 thật no vui quá hóa buồn. Một cái mùi lửa mà thôi, kích động cái gì? Gió thổi cái mông thê lương, thủy bắn lên đinh đinh run rẩy. Hào ước, hào ước. Quân cũng không mặc, chủ bá sợ không phải cái kẻ g ầ n độn. Hắn thật giống như cắm vào mình kéo ba ba bên trong ó, ó chết cười ta. Vốn tưởng rằng là đại thần, ai biết là cái ngốc nết thần kỳ kịch bản hướng đi. Đám khán giả nhìn thấy đường sơ cái mông trần ở trong game dày vò, quả thực cũng sắp cười điên. Kết quả là, mọi người lại bắt đầu mới một đợt ta hô hoán mình thân bằng hào hữu cùng đi nhìn kỳ lạ. p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong số người, lại nên đón mới một đợt tăng trưởng. Đường sơ tại trên đá ngồi l á t nữa, c h ầ m rãi khôi phục tâm tình. Tuy rằng tao nổ thất bại, nhưng trò chơi không đúng, với hắn mà nói, là xuyên việt cầu sinh còn phải tiếp tục. Trước mắt Thái Dương cao chiếu, chính trực vào buổi trưa, bốn phía t h o ạ t nhìn không có gì nguy hiểm. Nhưng ngày luôn là sắp tối, đến lúc buổi tối, rừng sâu núi thẳm không phải là ngủ ngoài trời địa phương tốt. Vạn nhất đi ra cái bạch n h ắ n h ổ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Đường sơ một chút nghĩ ngợi, liền nhắc tới nước nhẹ quần, lại lần nữa cột chắc dây lưng quần, dọc theo dòng suối phương hướng đi xuống chân núi. Nhưng mà. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vừa dọc theo dòng suối quẹo qua một cái sơn loan, lại đột nhiên đồng tử co r ụ t lại, cả người cứng ở tại chỗ. Nguyên lai like phía trước không đến vài chục bước địa phương, lại có một cái toàn thân màu đen cỡ lớn động vật hoang dã. Chính tại bên dòng suối bùn nước trong đất khoái trá lăn qua l n lại. Cái này động vật hoang dã thân dài ư ớ c c h ừ n g 2 mét, vóc dáng tròn x o e còn giống cái thùng dầu. Phía sau cái mông điểm suýt một cái q u ộ n khúc cái đuôi nhỏ. Nó một bên tại hố bùn bên trong lăn qua la lại, một bên phát ra hàng xích hàng xích âm thanh, có vẻ rất là thích thú không sai. Đây là một cái heo. Giá c ư đại giá c ư trọng lượng cơ thể vượt qua 5 ă 0 cân đại giá c ư Đường Sơ nhìn thấy gần trong gang tấc đại giã hỏa, tại chỗ liền hít thở không thông. Hắn sống như vậy lớn, tuy rằng chỉ ở trên TV gặp qua giã t r ư nhưng mà không chỉ một lần nghe nói qua một heo hai hùng tam láo h ổ cách nói, biết rõ vừa được nhất định dáng giã t r ư mới là rừng rậm đáng sợ nhất đồ vật. Lúc này nhìn thấy một đầu sống sờ sờ đại giã t r ư xuất hiện tại trước mặt, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Cùng lúc đó, Trinh Tạ i Hố b ù n bên trong lăn lộn giã c h ư cũng phát hiện bên cạnh khách không mời mà đến, nó lấy hoàn toàn không phù hợp mình dáng động tác bén n h y suy si chốn mất một hồi đứng lên đại giã ư dùng hai cái đen nhánh mắt ti hí nhìn c h ầ m ầ m Đường Sơ, đồng thời mơn mê ngoài miệng đáng sợ răng nành. trong miệng phát ra hừ hừ âm thanh hướng hắn tiến hành thị uy đường sơ nhìn thấy mình hành tung bại lộ quả thực cũng sắc khóc ngươi ngươi ngươi đừng tới đây a hắn một bên theo bản năng lui về phía sau một bên run lập cập đưa ra cảnh cáo nhưng hắn không lùi về sau may mà một lùi về sau liền cho địch nhân tăng khí thế gào đại g i ã chưa thấy vậy đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị đột nhiên hướng phía trước vọt đến đường nhìn nó hình thể to mập nhưng tốc độ lại mau đến bất khả tư nghị trong nháy mắt liền thoát ra mấy mét khoảng cách cũng may đường sơ tuy rằng vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng đầu óc vẫn còn tính toán rõ ràng tỉnh đấu Hắn bị dọa sợ đến kinh h ô n một tiếng, không nói hai lời liền trốn bên cạnh phía sau đại thụ ở mầm. Chủ động phát động công kích đại giã chư từ đường sơ ban đầu đứng vị trí xông qua, giống như một chiếc xe tăng t ự a n h ư đụng vào phía sau trong bụi cây rậm rạp, đem bên trong hoa cỏ cây c ố i đụng phải cảnh lá bay loạn. Một cây chừng cẳng chân lớn bằng cây tùng, vậy mà tại chỗ bị nó va thành hai khúc đường sơ nhìn thấy đây đáng sợ một màn, bị dọa sợ đến k h ỏ e miệng mạnh mẽ rút đang muốn tìm cái phương hướng chạy trốn, lại phát hiện căn bản không kịp. Bởi vì đụng vào trong bụi cỏ đại giã t r ư căn bản không có nhận được địa hình hạn chế. Nó chỉ là tại chỗ xoay người, lại lần nữa xông về. Ngươi cái quái gì vậy còn tới? Đường sơ thấy vậy vừa tức vừa sợ, bất đắc d ì chỉ có thể lần nữa trốn phía sau đại thụ. Bèo. Đại Giả Trư lần thứ hai từ hắn lúc trước đứng vị trí xông qua, một mực vọt tới bên dòng suối nhỏ bên trên mới bắt đầu thắng xe. Chỉ thấy nó ngồi xuống phần đuôi bắt n ô n g khi má phanh, hai cái móng sau chảy trên mặt đất khi dừng xe cái, vậy mà tại bùn cắt trên gành bãi cày ra rồi hai đạo thẳng r a n h sâu. Ta đi. Đường sơ nhìn thấy bùn cắt tung tóe khôi hài tràn diện, bản năng buồn cười, nhưng căn bản không cười nổi, bởi vì Đại g i Trư sau khi dừng lại liền một hơi đều không ngừng, lại lần nữa quay đầu hướng hắn vọt tới. một bộ hôm nay ta không chạm chết người ta thì không phải heo trách nhiệm tư thế đường sơ thấy tình hình này chỉ có thể tiếp tục vòng quanh đại thụ né tránh mà đại giã chưa bị giới hạn nào sức chứa cũng không biết thay đổi chiến thuật nó một lần nữa cùng mục tiêu thân s ư qua nhau vọt vào phía sau trong bụi cây rậm rạp kết quả là một người một heo liền vòng quanh đại thụ bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi ổ u thảo giã quái hoa thật lớn một cái heo nhị sư m i n h sử dụng ra tất sát kỹ lợn đột nhiên lợn đột nhiên một chạy cái gì a đi a đi a a liền được một cái giã quái mà thôi sợ cái bữa chính diện vừa a vừa các ngươi đầu a, các ngươi cho rằng đây là v i ễ n cổ trò chơi, quái vật đều rất dọn. chính phải chính phải, đây là lấy thực tế số liệu làm trụ cột đồ án trò chơi, không sai, dã chư không phải ngươi nhớ a, nhớ a là có thể a. t r c vậy chỉ dùng trợ trợ tạm được, nói trợ, không thấy dạ dày lợn tử cũng sắp sát mặt đất không? các ngươi lướt qua đi uống sữa, uống sữa một a. thế giới tốt đẹp như vậy, theo ngươi vì sao táo bạo như vậy? như vậy vấn đề đến, chủ bá cùng dã chư chi chiến, cuối cùng ai sẽ thắng ra? ta đoán là heo, phải là heo. nhị sư h u n h một. Phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả vốn tưởng rằng Đường Sơ đưa lên quần sau đó sẽ nên đón một đoạn nội dung cốt truyện bên trên bình tĩnh kỳ, ai biết còn không chờ 3 phút liền thấy hắn cùng một đầu đại g i ã c h ư khởi mâu thuẫn lập tức lại xoát khởi mưa bình luận. So với những cái kia còn tại Tân Thủ thôn làm Tân Thủ nhiệm vụ chủ bá, Đường Sơ trò chơi bắt đầu thật là quá quái gì, quá kích thích rồi. Đám khán giả nhớ không hưng phấn cũng không được, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương năm, Đại Chiến Nhị sư Minh. Tại đám khán giả nhiệt liệt nghị luận người heo đại chiến thời khắc, trên màn ảnh bỗng nhiên lại nhớ lại rất nhiều kỳ quái mưa bình luận. tính bằng đơn vị hàng vạn tân quần chúng đột nhiên không giải thích được tràn vào phòng phát sóng trực tiếp những này tân quần chúng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp liền bắt đầu x á t mưa bình luận như thế nào cùng ta tưởng tượng có ước điểm điểm không giống nhau tình huống gì ồ đại lao đang đánh giá cầu đại thần giải thích nghi hoặc chủ bá vừa mới đã làm gì làm sao tích lũy ác danh trị có ai để giải thích một chút không ta long nạo thiên đến trước chứng kiến thiên hạ đệ nhất ác nhân phong thái hoa wow. ác nhân đại lao chính là như bài liền nhanh như vậy bắt đầu x o g á t giá s o á t g i á 6 6 ư 6 kinh sợ đây là trò chơi gì độ tiến triển rất nhiều kỳ quái mưa bình luận xuất hiện tại trên màn ảnh, p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong lào đám khán giả nhìn thấy những này mưa bình luận và nhanh chóng tăng vọt quần chúng số người đều có chút không tìm được manh mối. Ngay sau đó mọi người liền bắt đầu không n g ạ i học hỏi kẻ dưới. Làm sao cứ bóc, vừa đưa ra nhiều người như vậy, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì ác danh trị? Cái gì thiên hạ đệ nhất tác nhân? Ý gì a? Mới tới quần chúng nhìn thấy trên màn ảnh phiêu động qua vấn đề, một phần nhiệt tâm người lập tức giải thích lên các ngươi còn không biết rõ hở? Vị này chủ bá vừa mới lên rồi giang hồ ác danh bảng. h ắ n Tại Ác danh bảng bên trên số dương thứ nhất, đ ế m ngược cũng đệ nhất thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Thỉnh giáo đến sớm các vị. Chủ Bá vừa mới đến cùng làm cái gì a? h ắ n Tại sao có thể có ác danh trị? Chủ Bá có phải hay không sát hại người chơi khác? Lẽ nào đánh g i á sẽ tích lũy ác danh? Hắn là không phải làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Tân đám khán giả trả lời cùng nghi vấn, để cho lão đám khán giả dở khóc dở cười. Bởi vì mọi người hơi chút nhớ lại, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. c h â n tướng sự tình rất đơn giản, nhờ vào lần này trung cực kiểm tra làm giang hồ danh nhân bảng khiêu chiến thi đấu, tại danh nhân bảng phía dưới còn chia làm rất nhiều t ứ bảng. phân biệt bao gồm hiệp nghĩa bảng, á c danh bảng, tài sản bảng, chiến công bảng. chờ một chút. tên như ý nghĩa, hiệp nghĩa bảng có thể thông qua hành hiệp trưởng nghĩa tích lũy điểm anh hùng leo lên đi. á c danh bảng chính là thông qua làm chuyện xấu tích lũy á c danh trị đi lên bảng. tài sản bảng kháo tiền tài bao nhiêu, chiến công bảng kháo chiến công. những mầm mống này bảng c h ủ n g loại tuy rằng khác nhau nhưng có thể đồng thời cạnh tranh giang hồ danh nhân bảng tổng xếp hạng. trước đường sơ tiến vào trò chơi thời điểm, bởi vì mau quên chứng phát tác lầm tưởng mình xuyên việt, còn nhận định tân thủ chỉ đạo viên chính là h t h ủ sau màn. ngay sau đó liền đối với tân thủ chỉ đạo viên phát động móc t Kết quả bị hệ thống ban thưởng 10 điểm áp danh trị, chính là đây 10 điểm áp danh trị khiến cho hắn trời xui đất khiến thành hiện giai đoạn trong trò chơi cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái leo lên áp danh bảng người chơi. Có câu nói thật tốt, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tuy rằng ngập nhập giang hồ trò chơi này có trước giờ chưa từng có khai phong tính, người chơi có thể tự chủ lựa chọn bái sư học võ, buôn bán mở tiệm, đi lính đánh trận, khoa cử làm quan, thậm chí là vào rừng làm cướp cùng tạo phản t r ờ một chút. Nhưng lúc này trò chơi còn tại bắt đầu giai đoạn, cơ hồ tất cả người chơi đều còn ở Tân Thủ thôn quen thuộc trò chơi, căn bản không có người tích lũy áp danh trị. cho nên đường sơ liền đương nhiên thành thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. vì vậy mà rất nhiều nhìn thấy ác danh bảng của chúng, liền ôm lấy lòng hiếu kỳ c h à n vào h ắ n phòng phát sóng trực tiếp, đến trước tìm tỏi kết quả. trò chơi bên trong đích thực đường sơ, căn bản không biết tự mình đã thành danh n g ư ờ i càng không biết có mấy vạn người đang vây xem mình. hắn đang bận cùng đại i ã c h ứ đấu trí so dũng khí, tuy rằng hắn luôn muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mà bất đắc dĩ đại i ã c h ứ không đáp ứng, không phải muốn cùng hắn nhất quyết thư hùng. gào gào gào. ầm ầm. tinh lực r ồ i rào nhị sư huynh phát động lần lượt công kích, tuy rằng mỗi lần đều cùng đường sơ gặp t h n qua. nhưng lại như một lưu lưu cầu t ự a n h ư đi tới đi lui không ngừng, không có ý bung tha chút nào đại thụ bốn phía l ù g tây đều bị đại giã chưa chạm được ngã đông ngã tây bên dòng suối s a địa cũng bị nó dùng mông cùng móng sau c ả y ra rồi từng đường từng đường thắng xe vết tích chiến đấu hiện trường có thể nói một mảnh hỗn độn đường sơ tuy rằng vừa kinh vừa sợ nhưng lại dám tìm không đến cơ hội thoát thân chỉ có thể một mực vòng quanh đại thụ xoay quanh nhưng hắn cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp tuy rằng trên tay có đem tiểu đao nhưng đi a là không có khả năng đi a đờn nói ra lợn rừng xoàng thịt dày căn bản a bất động vạn nhất bị nó cắn một cái vậy sẽ thua lô lớn mắt k h á c l õ gấp cũng là không thể nào l õ gấp bởi vì hắn đã sớm quên mình là ở trong đêm, cho là mình xuyên việt đến một cái khác thế giới hiện thật, cho nên đang suy tư một hồi sau đó, đường sơ quyết định bắt buộc mạo hiểm xuống nước. hắn muốn dẫn đến đại giã t r ư xuống nước. vừa mới tại nhiễu đại thụ xoay quanh thời điểm, hắn bất ngờ nhìn thấy cách đó không xa dòng suối chỗ rẽ, có một tương đối dài rộng tiếp cận 6, 7 mét đại thủy đàm, hơn nữa xem ra rất sâu bộ dáng. cái này đại thủy đàm chính là mục tiêu. ngay tại lúc này, thừa dịp đại giã t r ư lại một lần nữa công kích quá mức, đường sơ hung hăng cắn răng một cái, quả quyết từ phía sau đại thụ lao ra, chạy thẳng tới đầm nước mà đi. Đại Giả c h ư không có chạm đến mục tiêu, ngay lập tức sẽ dùng mông ngưng lại xe, quay đầu đuổi theo. n g ư ờ i ở phía trước chạy, theo ở phía sau truy. Trang diện rất vui vẻ, phù phù. Đường sơ vọt tới bên đầm nước sau đó, căn bản bất chấp quay đầu, trực tiếp hít sâu một hơi đâm vào trong nước, v à o nước sau đó, hắn không có vội vã nổi lên, mà là tiếp tục hướng về đầm nước sâu bên trong l è n đi âm ầm. Đại Giả c h ư cũng đuổi sát cái mông của hắn mà đến đối mặt trước mắt đầm nước. Nhị sư m y n h không chần chờ chút nào, không nói hai lời đi theo nhảy vào trong nước. Bất quá bọt nước vang khắp nơi bên trong, nó lại không có có thể giống như đường sơn một dạng lẹn vào dưới nước, mà là tại bản năng cùng khắp người phì phiêu hai tầng dưới tác dụng, trực tiếp lơ lửng ở trên mặt nước. Nó đạp nước bốn cái móng h e o lớn, một bên ở trên mặt nước xoay quanh, một bên tức giận gào khóc gọi, tựa hồ là đang biểu đạt đối với con mồi đột nhiên biến mất bất mãn. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến? Chỉ thấy đại d ã chư thân thể, đột nhiên như bị là thứ gì n í u lại đó, chợt hướng dưới nước c h ầ m xuống. Không sai, tại dưới nước ném ra nó chính là đường s ơ Nguyên lai đường sơ sinh ra ở Giang Nam sông nước, từ nhỏ liền cùng dòng sông ao nước kết gắn bó keo sơn, thủy tính đó là tương đối tốt, cho nên mới chủ động lựa chọn hướng trong đầm nước này. Hắn có một kế hoạch, một cái tiêu diệt kế hoạch của địch nhân. Lẻn vào dưới nước sau đó, ngẩng đầu nhìn đến đại giã chư quả thật cùng mình dự đoán một dạng, chỉ có thể nổi trên mặt nước bơi lội, mà sẽ không lặn xuống nước. Hắn liền lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. lặng lẽ hướng thượng du rồi một đoạn k h o ả n g cách, đường sơ đột nhiên dùng hai tay kéo lại một cái heo non sau, bắt đầu dùng sức đi xuống ném ra. Hắn muốn đem đại giã chư quăng đến dưới nước chết chìm. Ngươi không đ à n h lòng, đừng trách ta bất nghĩa. nếu ngươi không phải muốn chạm chết ta, vậy ta thì nhất định phải chết chỉ ngươi. công bằng lại hợp lý. hôm nay không phải là người chết, chính là heo vong. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọ c trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì tản, d â n lộ diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 6 kheo bị kẹp lại rồi. cùng lúc đó, đại g i a c h ư bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình. nó phát hiện dưới nước có cái gì tại ném ra mình ngó sau. một bên liều mạng đã đạp lung tung tứ chi nổi lên mặt nước, một bên bạn phần hoảng sợ la hét, nhưng mà vừa mới há mồm liền bị nước suối sặc trừng mấy miệng. gào ba ba gào gào ba ba ba tại bản năng điều động bị hoảng sợ đại dã chư bắt đầu liều mạng hướng về bên bờ bơi. bốn cái thô ngắn móng heo lớn ở trong nước điên cuồng đã đạp lung tung, giống như xe bốn bánh như bánh xe động lực dân chảo, thế không thể kháng cự. đây liền có thể thương rồi dưới nước đường sơ. hắn vốn tưởng rằng bằng vào mình xuất chúng thủy t í n h liền tính không thể trực tiếp đem đại dã c ư chết chìm, cũng có thể đem nó kéo tại nước sâu bên trong, thẳng đến nó no sức cùng lực kiệt chết c h m mà chết. nhưng mà sự thật chứng minh hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nhị sư mình lực lượng đại giã c h ư tứ chi vừa mới bắt đầu đá đạp lung tung liền dễ như trở bàn tay đem đường sơ cả người mang trên dưới tung bay quả thực giống như một khối bị trục lăn máy giặt quần áo vung v ớ y rẻ lao đường sơ nguyên bản có thể tại dưới nước nín thở ư ớ c chừng 2 phút nhưng mà bị như vậy l ă n qua la lại cũng đi theo bắt đầu sẩn nước kết quả là một bộ kỳ quái hình ảnh xuất hiện tại trong đầm nước một đầu đại giã chưa ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi một bên gào khóc gọi một bên sẩn nước dưới nước có người bắt lấy nó một cái móng sau một bên theo sóng bay lượn một bên không ngừng phun bong bóng nhìn qua chuẩn bị lấy mạng đổi mạng bộ dáng. Cũng may người heo cùng huyện khảo cổ học nghi án cuối cùng cũng không có phát sinh, bởi vì đường sơ trước tiên trụ không được rồi. Hắn thân ở dưới nước hoàn toàn tiếp xúc không đến không khí, mỗi lần ba ba đều chỉ có thể sát thủy, không giống đại dã chư dạng này, mỗi lần ba ba còn có thể hô hấp đến một nửa không khí. Cho nên liên tục uống mấy ngụm nước sau đó, hắn liền vội vàng vung tay ra nổi lên mặt nước, liều mạng hướng về bên đầm nước bơi đi. Mà đại dã chư không có cản g ư ờ i cũng nhanh nhanh hướng về một bên kia bơi đi. Chỉ chốc lát sau, một người một heo lên một lượt bờ đường sơ mặt đỏ tía t h a i quỷ gối bãi cát, một bên liều mạng ho khan, vừa bắt đầu khạc nước ầm ầm, ầm ầm. Ước chừng nói ba lít nhiều, vừa mới ôm lấy móng heo tại dưới nước quay cuồng, thiếu chút không cho hắn s c h chết. Một cái khác một bên, đại dã c h ư thảm hại hơn. Nó tứ chi run lên nằm ở trên mặt cát, một bên thở không ra hơi giống lên, một bên cũng bắt đầu điền cuồng khạc nước ầm ầm. Ầm ầm. Ước chừng nói ba mươi thăng. Với tư cách bị tập kích một phương, nhị sư u y n h sập thủy rõ ràng càng nhiều. đương nhiên, cùng nó miệng lớn cũng có nhất định quan hệ. Thời gian lại qua hai phút, một người một heo cách đầm nước, các cố riêng nói lát nữa thủy, từng bước t h o n g thả lại sức. Song Phương cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương đại giã chư loạn trạng từ trên cát đứng lên, chuyển thân dùng hai cái mắt ti hí nhìn c h ầ m c h ầ m Đường Sơ, đồng thời túi t h ấ p đầu, bắt đầu dùng hai cái võ trước đảo dưới chân đất cát. Rất hiển nhiên, nó đã bị triệt để chọc giận. Hôm nay không cùng nhân loại trước mắt phân cái người chết ta sống, nó là sẽ không nghỉ. Đường Sơ cũng c h ầ m rãi đứng lên, một bên khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m đại giã chư, vừa bắt đầu nghĩ ngợi nên đi chạy đi đâu, vừa mới không thể chết chìm đối phương, hắn biết rõ mình đã bỏ lỡ tiêu diệt địch nhân tốt nhất cơ hội. Lúc này nếu mà cùng đối phương ở trên đất bằng liều mạng, mười cái hắn đều chắc chắn phải chết. Song n g mở ra c u ồ n bạo loại hình đại dã c h ứ căn bản không cho hắn cơ hội suy tính. Nó vừa vặn nhìn chòng chọc Đường Sơ mấy giây, liền phát ra gào một tiếng kêu cái gì, thân thể liền giống như, như mũi tên rời cung hướng hạ du chồ nước cạn phong tới, chuẩn bị vòng qua đầm nước tiếp tục phát động công kích. Ngọa Tạo, Đường Sơ thấy vậy bị dọa sợ đến thẳng gào thét miệng, liền vội vàng hướng lên trên bơi chồ nước cạn chạy. Hắn chuẩn bị diễn lại cho cũ, vòng quanh đầm nước xoay quanh. Bởi vì dòng suối hai bờ sông đều là đất trống, căn bản không có khả năng vòng quanh đại thụ. Lúc này duy nhất có thể tự vệ biện pháp chính là vòng quanh đầm nước né tránh. Hắn không có lựa chọn lần nữa nè h nước vào đầm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì vừa mới lúc hạ thủy, hắn đã phát hiện nước suối thật lạnh. Biết do nếu mình lần nữa nhảy vào đầm nước, Đại Giã Trư cũng tại bên bờ trông coi, mình sớm muộn đều sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp mà n g ủ đáng tiếp sự thật chứng minh. Đường Sơ lại một lần nữa đánh giá thấp Đại Giã Trư thực lực. Tuy rằng nhị sư minh lớn lên phì mập thể t r á n g nhưng mà tốc độ chạy trốn nhưng vượt xa thường nhân. Hắn vừa vặn vòng quanh đầm nước chạy trốn nửa vòng, Đại Giã Trư đã chạy xong hơn nửa vòng, đuổi tới phía sau hắn không đến 10 em ở vị trí. Hơn nữa, còn có càng chạy càng nhanh quanh hướng. Ta thấu Đường Sơ thấy tình hình này, bị dọa sợ tóc gáy dựng đứng. nhìn thấy phía trước trên bờ cát có một tảng đá lớn, hắn quả quyết thay đổi sức lực, tiếp tục hướng về đá lớn chạy đi. khối này đá lớn chừng một cái cao hơn người, giống như sụp đổ nổi một dạng khảm tại trên cát, cự thạch tứ phía tuy rằng không tính quá dốc, nhưng mà phi thường bóng loáng, t h o ậ n nhìn không quá dễ dàng leo lên đường sơ dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đánh cuộc một lần r ã chư móng dễ dàng trượt, mình liền có thể đứng tại đá lớn đỉnh trót, né tránh công kích của nó đáng tiếc, hắn lại đánh giá thấp cái thế giới này ác ý, bởi vì khi hắn m a o đủ toàn lực, lấy sai một ly chi thế tránh thoát đại dã t r ư a n g n a n h thành công sông lên đá lớn chót đỉnh thời khắc, lại đột nhiên dưới chân hết sạch, xì trốn mất một tiếng rơi vào một đầu khe đá trong đó. nguyên lai khối này đá lớn từ chính diện nhìn song chỉnh vô thiếu, nhưng là từ mặt bên nhìn, lại có thể phát hiện nó đã sớm nứt ra hai nửa. một đầu bên trên rộng bên dưới hẹp cái khe lớn, ngang qua rồi cự thạch trung bộ đường sơ bằng vào quán tính sông lên đá lớn đỉnh chót, căn bản không có ngờ tới sẽ gặp phải loại tình huống này, tại chỗ liền chúng phải chiêu. cũng may cổ nhân có lợi, tái ông mất ngựa h ọ a phúc không l ư n g khi đường sơ thuận theo vết nứt rơi xuống mặt, bị ném được hai mắt lật trắng thời khắc, khiến người không tưởng được một màn xuất hiện đại dã như vậy mà bằng vào khủng lồ quán tính. đi theo sông lên đá lớn đỉnh trót. Nó không chỉ sông lên đá lớn đỉnh trót, còn trực tiếp dẫm vào rồi đường sơ vết xe đổ. Vành. Chỉ thấy đại giã chư chân trước tại vết nước bên trong đạp hụt, đầu heo lại lần nữa đánh vào đối diện nửa khối trên đá lớn, tiếp tục thân thể bản năng lắc một cái, liền chồng vó rơi vào trong cái khe âm ầm. To mập thân thể mang theo đá vụn đi xuống rồi l ử a mét, tại chỗ liền kẹt. Nguyên lai like đá lớn trung gian v ế t nước, tuy rằng trung bình chiều rộng ước chừng 60 70 cm, có thể để cho đường sơ và va chạm chạm rất xuống dưới đáy, nhưng mà bởi vì bên trên rộng bên dưới hẹp, chính giữa bộ phận căn bản không cho phép một đầu 500 cân đại giã chư thông qua. x u i x ẻ o đại dã c h ư trồng vó kẹt ở trong khe đá muốn lên bên trên không đi nhớ hạ hạ không đến gào gào gào gào gào gào ô oh. vù vù oh. nó chỉ có thể một bên điên cuồng giống lên một bên liều mạng gỡ n ẻ o thân thể cố gắng từ trong tránh thoát được có thể nó càng d ã y r ù a lại càng đi xuống hám v à o càng hướng xuống hám bảo vết nứt lại càng hẹp vết nứt càng hẹp liền thể được càng chặt đại dã chư bắt đầu còn có thể ố n tới hẻo l u i chậm rãi trở nên không có cách nào nhúc đích thậm chí ngay cả âm thanh thảm thiết cũng bởi vì phổi nhận được u y áp trở nên hồn hà h n h ẹ n Nam ở phía dưới đường sơ thấy vậy tình trạng, mới đầu mặt đầy một bước. Nhưng mà trong chốc lát, hắn liền tỉnh n ộ qua đây. Hắn liền vội vàng thuận theo khe đá bỏ ra, đứng tại bên cạnh quan sát tình huống đây xem một chút xét, nhất thời mừng rỡ k h ô n k ẻ xiết. Chỉ thấy đại dã chư lấy chồng võ tư thế, vững vàng kẹt ở trong khe đá, căn bản không thể nào chạy trốn, đừng nói dựa vào chính mình tránh thoát, cho dù có người muốn cứu nó, cũng phải vận dụng c ầ n cầu mới được. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm phải, ma sói, rì t à n dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. t h ư ơ n g Bảy, các ngươi nghĩ quá rồi. Đường Sơ nhìn thấy đại giã c h ứ không thể động đậy, trong nháy mắt liền đem trong tâm kinh hoàng quang ra ngoài chín tầng mây. Hai tay của hắn chống n ạ n h nhìn c h ầ m c h ầ m nhị sư hình, mặt đầy cười ác độc bắt đầu trang bước. h ử ngươi cái này không biết phải trái mập chết bẩm, lại dám cùng ta gọi là bạn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không phải muốn s ô n g Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác. Nói xong, liền bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm tiện tay vũ khí. Bất quá tìm tòi chút lát, Đường Sơ lại có chút gãi đầu. bởi vì hắn chợt phát hiện, mình vậy mà tìm không đến có thể giết chết đại giả chư đạo cụ. Nguyên bản trên thân ngược lại có hai kiện đồ vật, một là hổ quẹt, hai là tiểu đao. Có thể h ộ quẹt đã bị hủy. Nếu như nó còn có thể dùng, lúc này liền có thể tại khe đá bên dưới trước một nhóm tuổi lửa, trực tiếp đem nhị sư huynh cho nướng chín, thuận tiện còn có thể nếm thử một chút nướng thịt theo rừng tư vị. Mặt khác tiểu đao cũng thất lạc. Nếu mà nó vừa mới không c ó n é m đường sơ còn có thể leo đến đá lớn đỉnh chót, chậm r i đem nhị sư huynh m ộ bụng ra, hoặc là đi vòng qua khe đá một cái khác một bên, cho nó một cái chí mạng thiên nhân sát. Nhưng hai kiện cái gì cũng không có đổi dùng đá được đi. như vậy lớn g i á trư cũng không phải tùy tiện có thể đ ọ p chết hơn nữa khe đá hạn chế phát huy nhưng mà có câu nói thật tốt không có việc gì khó sợ nhất người cố ý đường sơ lúc này vạn phần thống hận trước mắt đại giả trư đã hạ quyết tâm muốn đưa nó bên trên tây t i ê n cho nên trải qua một phen nghiêm túc tự hỏi sau đó vẫn là nghĩ ra một cái giết heo không thấy máu biện pháp tốt hắn bước chân tại bãi sông bốn phía kiểm tra một hồi cuối cùng chọn một địa phương bắt đầu đào bùn không sai chính là bùn tước nhẹ bùn hắn tay không đào ra một đống lớn bùn sau đó lại đem bọn nó chuyên trở đến vết nước bên cạnh gào ô gào gào ở trong khe đá đại dã chưa thấy đường sơ đi mà trở lại, tựa hồ ý thức được đại sự không ổn, lại bắt đầu gân giọng la hét. nhưng đường sơ căn bản không để ý nó. hắn từ trong đống bùn đoàn hai cái lớn quả cầu bùn, sau đó một tay một cái nâng quả cầu bùn, nghiêng người chen vào khe đá. gào gào gào, gào gào gào. đại dã chưa nhìn thấy địch nhân tiếp cận, gọi càng thêm thế thảm. nhưng đường sơ vẫn không hề bị lay động. hắn chen đến đại dã chư bên cạnh nửa mét nơi, chậm rãi giơ tay phải lên bên trong quả cầu bùn, đột nhiên chờ đúng thời cơ hướng nó trên mặt đập tới. phất suy, tước nhẹ quả cầu bùn đập vào heo trên mặt, một nửa dán lại rồi cái mũi của nó. một nửa đập chúng trong miệng của nó đáng thương đại dã chưa bị bù nước dán lại rồi lỗ mũi thiếu chút tại chỗ ngạt thở thở hổn h ệ n thở hổn h ệ n suy nó bản năng hướng ra ngoài ống phun khói muốn đem trong lô mũi bùn sông ra nhưng mà bởi vì thân thể thật chặt kẹn ở trong khe đá lồng ngực đã nhận được nghiêm trọng uy áp phổi vốn là thiếu hụt không khí c h o nên nó chỉ phun rồi mấy lần liền không kịp đợi bắt đầu lại lần nữa hít hơi p h ố c suy ngay tại lúc này cái thứ nhỉ quả cầu bùn lại phiêu nhiên mà đến lần nữa dán lại rồi cái mũi của nó hốt c h u ộ đại dã c h ư vội vàng không kịp chuẩn bị trong n g á y mắt liền đem một đại đống bùn nước hít vào rồi t r o n g phổi không không không gao không không đang thương đại giã chưa lập tức ho kịch lên lên hướng phía bầu trời tứ chi cũng điên cuồng đá lên nó trong lỗ mũi phun ra bùn lẫn vào nước mũi càng là giống như gió táp mưa rào một bản hướng phía trước bắn ra gần trong gang tấc đường sơ nẽ tránh không kịp tại chỗ liền bị dán mặt đấy nhưng mà hắn cũng không có cứ thế từ bỏ phi phi phi ta k h á o đường sơ vừa kêu mắng một bên rời khỏi khe đá tiếp tục nắm bùn cầu đoàn xong quả cầu bùn sau đó hắn lần nữa cắt xâm nhập khe đá bên trong bắt đầu lập lại chiêu cũ Thời gian từng giây từng phút trôi qua ư ớ c chừng qua thời gian một nén nhang. Khê cốc bên trong đột nhiên y ê n tĩnh lại, thê thảm heo tiếng kêu, rốt cuộc g ừ n g lại. Vừa mới còn s ô n g ngang đánh thẳng đại dã t r ư lấy một loại ai cũng không nghĩ tới bất cứ phương thức, chết không nhắm mắt tuyên bố q u y thiên. Trên đầu của nó trên mặt trong lỗ mũi trong miệng đều dính đầy rồi b ù n Nhìn một cái, giống như một phù s c quái. Chết phù á a quái. Hồ Đường Sơ nhìn thấy đại công cáo thành, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn loạn trọn đi tới bên đầm nước, mặt đầy m ệ t mỏi ngã xuống. Không phải tự sát, chỉ là tắm. Vừa mới k ê một đợt bị truy sát cùng phản sát, cơ h i lấy hết hắn toàn bộ tinh lực. thần kinh căng thẳng một khi buông lòng xuống ngay cả cho mình t ắ m kỳ sức lực cũng không có cùng lúc đó trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả quần chúng đều sợ ngây người ngoa t ạ o đây thật là đang chơi trò chơi quá tờm ở tàn nhẫn h a ta học phế một hạng kỹ năng mới bùn bực bội sát thuật o o bùn bực bội sát thuật một tay không tiêu diệt giã chư vương thử hỏi thiên hạ còn có ai không hổ là thiên hạ đệ nhất tác nhân ta triệu nhật thiên ai cũng không đỡ liền dịu n g ư ờ i phục liền một chữ tàn nhẫn cũng một chữ liền không có ai đồng tình một hồi nhị sư huynh nhị sư huynh lên đường bình an nhị sư huynh sớm ngày siêu sinh nhị sư huynh kiếp sau đầu thai làm địa ốc đại l a o thứ ta muốn báo cáo chủ bá ngược sát động vật hoang dã chủ động tức lời lời nói tại sao không ai thảo luận một chút chủ bá vừa mới làn sóng tia thao tác còn dùng thảo luận sao giống như thần thẻ t ầ m mắt giống như thần lợi dụng địa hình chúng ta thái kê chỉ có thể ngẩn mặt có sao nói vậy ta đều không thấy trên đá có khe nước chủ bá chẳng những phát hiện vết nước còn trực tiếp lợi dụng nó phản sát nhị sư hình trò chơi ý thức tuyệt đối thuộc về chức nghiệp tiêu chuẩn đồng ý trong n g á y mắt hoàn thành bố trí chiến thuật thao tác cũng i ọ t nước không lọt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 bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 8, đáng sợ trắng hán phong phát sóng trực tiếp bên trong trang t r ị mưa bình luận cơ hồ che ở toàn bộ màn ảnh mấy vạn đặc biệt chạy tới nhìn thiên hạ đệ nhất ác nhân của chúng trong nháy mắt liền quên mình mục đích đi tới đem lực chú ý chuyển đến đường sơ vừa mới thao tác bên trên l o a trang đánh giá loại sự tình này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay cư nhiên biến thành thực tế không hổ là ác nhân bảng đứng hàng thứ nhất đại lao thực lực diễn dịch cái gì gọi là chỉ số thông minh mới là sức chiến đấu quả thật không làm người thất vọng mà sớm nhất nhóm kia của chúng cũng là trừng mắt cổ nốc bọn hắn ngay từ đầu đều cảm thấy đường sơ chỉ là một cái ở trong game cố ý làm cảm thấy lạ kỳ lạ người chơi nhưng mà lúc này thấy tận mắt hắn tay không giết heo hành động vĩ đại rồi dứt ý thức được mình phạm sai lầm đây không phải là một cái kỳ lạ mà là một cái thành ý tràn đầy may mắn người chơi hắn rõ ràng có thể kháo kỹ thuật dẫn lưu lại cứ muốn ở trong game đủ loại hung mãnh tại ngu n h ạ c mình đồng thời không quên đem vui vẻ mang cho vô pháp tự thể nghiệm trò chơi chỉ có thể ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong vây xem đám h ắ n giả chú trọng thật chú trọng nhất thiết phải cho hắn điểm khen cất giữ thêm khen ngợi. đối với Đường Sơ vừa mới k i ê n một phen biểu hiện, phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả hô to kính n g h ệ Nhưng bọn hắn không biết là Đường Sơ có thể một mình đối phó đại giả t r ư k ỳ t h ự c phần lớn không phải kháo kỹ thuật, mà là dựa vào vật khí. Cái gì lợi dụng địa hình, cái gì bố trí chiến thuật, hoàn mỹ gì chạy, không tồn tại. Ngoại trừ lợi dụng thủy t í n h ưu thế kéo chân h e o còn lại đều là đám khán giả phán đoán. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại mọi người đối với hắn kéo dài chú ý bởi vì phòng phát sóng trực tiếp bàn tán sôi nổi còn chưa ngừng, càng làm cho người ta chuyện không nghĩ tới lại theo nhau mà tới. thế giới trò chơi bên trong đường sơ dùng bùn bực bội rết đại dã c h ư sau đó liền lần nữa nhảy nước vào đ à m chuẩn bị tắm một chút trên thân vết bẩn nhưng mà hắn vừa rửa mặt lại đột nhiên cảm thấy trước mắt kia sáng tối sầm lại phù phù ầm ầm chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống lại lần nữa n h ả vào trước mặt hắn trong đầm nước đường sơ bị tung tóe bọt nước dính vào đầy tại chỗ liền mộng bút rồi hắn xem trước mặt trong đầm nước p h i ê n t r à o só n g nước lại ngẩng đầu nhìn một chút trống trải bầu trời trước mắt quanh quẩn vừa mới xẹt qua nhân loại tàn ảnh không khỏi đầu đầy dấu hỏi tình huống gì hoang dao giã ngoại tại sao có thể có người từ trên trời rơi xuống chẳng lẽ lại có người giống như hắn không giải thích được xuyên qua đây cũng quá đúng gì đi ẩm đang kinh nghi thời khắc trước mắt lại lần nữa bọn nước văng c ắ p nơi chỉ thấy vừa mới bóng người kia đột nhiên từ dưới nước bắn tung v é lên trời lang không quay q u ồ n ba vòng rơi vào trên bờ cát ta đi đường sơ nhìn về phía trước cách đó không xa nhân ảnh tại chỗ liền trợn to hai mắt liền miệng đều được hình h ẳ n giật mình như vậy ngược lại không phải là bởi vì thấy được cướp thân mỹ nữ mà là thấy được một tên trắng hán Tên tráng hán này liếc mắt chiều cao vượt qua 2 mét, khắp toàn thân đều là khuyết đại bắp thịt của phiến p h c không chỉ lớn lên đầu báo h o à nhãn, mặt đầy râu quai nón, hơn nữa trần trụi nửa người trên hiện đầy khủng bố hình xăm. Tráng hán toàn bộ bề ngoài quả thực cùng trong c h ù a m i ế u ác quỷ có thể l i ệ u một trận. Bất quá, trở lên những này còn không phải trên người hắn bắt mắt nhất đặc t h ủ Tráng hán trên thân bắt mắt nhất là một đầu cùng hỏa vân t à thần cùng khoản mái tóc ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không cần sợ. Ra ra ta hôm nay tâm tình tốt, không giết ngươi. Tráng hán nhảy lên bãi cát sau đó, một bên nâng hai tay lên vuốt đến trên đầu mình nức động, một bên giọng điệu liều lĩnh chủ động mở miệng. Cái gì? không giết ta, ta ăn nhà ngươi trước, vẫn là giết ngươi heo nhà sao? cư nhiên không giải thích được muốn giết ta. Đường sơ nghe thấy Tráng Hán mà nói, k h ỏ e miệng không nhịn được kéo ra, nhưng hắn cũng không có đem tâm lý nổ nước bọt nói ra, mà là lựa chọn rất sáng suốt rồi im lặng. trước mắt Tráng Hán này vừa nhìn thì không phải người tốt lành gì, hơn nữa tại hình thể cùng nhàn trị bên trên, đều đối với hắn nắm giữ ưu thế áp đảo, hắn cũng sẽ không ngu đến mức chủ động đi treo chọc đối phương. sự thật chứng minh, Đường sơ lựa chọn rất chính xác. Tráng Hán nuốt xong trên đầu nước động sau đó, đột nhiên nâng hai tay lên, đột nhiên hướng về thân thể hai bên phía dưới d a o động. ẩm. Sóng khí trong la lụt, một tầng hơi nước từ trên người hắn bốc lên, nguyên bản ướt nhẹp thân thể và vài bộ quần. Vậy mà trong nháy mắt biến làm, ngay cả kia một mảng nhỏ mái tóc cũng theo gió bay lên lên. Ngoa t ạ o đây là cái gì siêu năng lực? Đường sơ thấy vậy tình trạng, nhất thời hoảng sợ trừng mắt cầu nốc. Hơn nữa hắn cầu nốc còn chưa xong, liền thấy càng thêm sợ hãi một màn. Chỉ thấy tráng hắn đ u n h làm thân thể sau đó, đột nhiên bước nhanh hướng đi cái kia kẹp đại giã chư khe đá, tiếp tục đưa ra bổ phiến một dạng tay phải, hướng về trong khe đá một trảo kéo một cái. Xoẹt. Một đầu máu r ầ m r ề heo lư chân, bị hắn đơn thủ kéo ra ngoài. không chỉ như thế, tráng hắn kéo xuống chân heo sau đó lại nâng tay trái lên, năm ngón tay như câu tại chân heo bên trên một hồi lôi kéo, đem vô cùng bền bỉ da heo cho xé thành sạch sẽ. cái này cũng chưa hết, kéo xong da heo sau đó, tráng hắn cư nhiên r ơ lên máu dầm dề chân heo, bỏ vào bên mép. cờ rác. r h n m t o á t răng cắn đỏ tươi thịt heo, trực tiếp kéo xuống một tảng lớn, nuốt vào trong miệng a y ừ, không tội. k ì n h đạo. tráng hắn một bên n g a i heo s ố n g thịt, vừa gật đầu tán dương. một vệt r ó i mắt đỏ hồng thuận theo k h o e miệng của hắn tràn ra, hình ảnh được gọi là một cái sợ hãi. nếu mà đổi thành người bình thường thấy một màn này. sợ rằng không tại chỗ n ô n mửa cũng phải bị bị dọa sợ đến mất đi. có thể đường sơ không phải người bình thường. hắn không chỉ có chứng mất trí nhớ, hơn nữa n à o đường về có chút khác với thường nhân. nhìn thấy tráng hắn trong đó ăn sống heo sống thịt, hắn có chút nhăn lông mày gãi đầu một cái. vậy mà quỷ thần x u i kiến h nói ra, à, vị đại ca này ta cảm thấy đi, thịt heo vẫn là n ư ớ n g c h í n ăn, sẽ càng t ơ m â n tráng hắn nghe thấy đường sơ chủ động tiết l ờ i tựa hồ có chút bất ngờ. hắn buông trong tay xuống chân heo, liếc mắt quan sát hắn mấy lần, nên miệng hỏi, tiểu tử, ngươi không sợ ta? m y vốn là có chút sợ. nhưng ngươi mới vừa nói hôm nay tâm tình tốt ta liền không có như vậy sợ đường sơ toát miệng cười khan trả lời a ngươi tiểu tử này có chút ý tứ tráng hắn nghe thấy câu trả lời của hắn tại chỗ liền cười hắn u ô n g xuống mắt thấy rồi nhìn trong tay chân heo đ ồ n g nhiên đem nó hướng thẳng đến đường sơ ném qua đây trong miệng nói ra nếu ngươi cảm thấy thịt chín ă n ngon vậy liền đem nó nướng chín cho ta phu p h ù t r ư n g nặng mấy chục cân heo lớn chân vẽ ra trên không trung một đường vòng cung rơi vào trong nước đường sơ thấy vậy liền vội vàng tiến lên đem chân heo vứt ở trong tay đồng thời lúng túng nói cái kia đại ca Ngươi để cho tan ư ơ n g nó có thể, nhưng mà ta không có lửa a. Hoa không là vấn đề, ngươi cứ việc đi kiếm tuổi. Tráng Hán ném ra chân heo sau đó, một bên tại bên bờ tìm khối trên đá ngồi xuống, một bên hiếp mắt nói ra. Được. Đường sơ nhất thời nhanh miệng tìm cho mình phần cực khổ chuyện, nhớ đẩy lại không dám đẩy, chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. Hắn đem chân heo ở trong nước tùy tiện rửa một chút, sau đó đem nó hướng bên bờ trên đá để xuống một cái, tiếp tục liền toàn thân nước nhẹ hướng về rừng cây bên trong chạy đi. Trong chốc lát, liền ôm một đống lớn t ủ i khô trở về. Chạy trốn là không dám chạy chỗ chạy, trước mắt Tráng Hán rõ ràng không phải người bình thường. hơn nữa một bộ giết người không chớp mắt bộ dáng nếu như chạy trốn thất bại bị bắt trở về kết quả nhất định sẽ rất thảm bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 9, không phải siêu năng lực ngươi cứ mang tuổi lên đốt lửa sự tình giao cho ta tráng hắn nhìn thấy đường sơ tìm tới tuổi lửa nụ cười cổ q u á i phân phó nga đường sơ không dám có gì n g h ị tiếp tục động tác nhanh chóng làm việc tuy rằng không có gì thực tế kinh nghiệm làm việc nhưng hắn lúc trước thường xuyên nhìn chút hoang dã sinh tồn phim tài liệu đối với làm sao chiếc tuổi lửa vẫn là rất rõ ràng cài đặt tuổi lửa sau đó hắn lại chạy về rừng cây bên t r o n g tìm mấy cây nhánh cây làm hai cái giá ba chân tiếp đó lại bẻ đi một cái mới mẽ t ù n g mục lấy được bên đầm nước đã l ộ n ra sau đó dùng t ù n g mục đem heo lớn chân xin qua nằm ngang gác ở giàn tuổi phía trên nha a còn rất thuần t h c sao tráng h ắ n ở bên cạnh nhìn đến đường sơ một loạt thao tác một bên đứng dậy hướng về giàn tuổi đi tới vừa cười tán dương đáng tiếp bởi vì tướng mạo quan hệ nụ cười của hắn thấy thế nào đều giống như cười ác độc không có một chút lực tương tác bất quá cái này cũng không gây trở ngại đường sơ đối với hắn sùng bái bởi vì tráng h ắ n đi tới giàn tuổi bên cạnh sau đó vốn là lặng lẽ thở một hồi khí, tiếp tục tay phải hướng về giàn tuổi vung lên. ầm, chỉ thấy một đoàn sáng loáng hỏa diễm từ bàn tay hắn bay ra, trong nháy mắt liền đ ố t lên tuổi lửa. n g o a tạo, lại là siêu năng lực. Đường sơ thấy vậy, lần nữa âm thầm kinh hô. hắn nhìn đến hưởng hực giấy lên hỏa diễm, không nhịn được tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi: đại ca, ngươi đây là pháp thuật gì? t h o ậ t nhìn rất lợi hại bộ dáng. pháp thuật, a, tráng hán liếc hắn một cái, dễ c ậ đến hỏi ngược lại: tiểu tử, chưa từng luyện võ qua đi? không có. đường sơ không chút nghĩ ngợi lắc đầu. tráng hán nghe vậy. một bên n i t miệng hướng đi vừa mới ngồi qua khối đá kia, một bên giọng điệu khinh thường nói, đây là Sích Diễm môn Sích Diễm trưởng, không nhất nhập lưu bình thường võ kỹ, chỉ cần có điểm nội lực là có thể luyện. Đường sơ nghe thấy tráng hắn giải thích, trong tâm thình thịch khẽ động. Sích Diễm trưởng, võ kỹ, nội lực, chẳng lẽ nói, đây là một cái tập võ thế giới? Hơn nữa, võ công còn rất lợi hại bộ dáng. Một chuỗi ý niệm xuất hiện tại Đường sơ trong đầu, làm hắn vừa vui vừa lo. Hắn vui chính là cái thế giới này vẫn tính bình thường, không có gì yêu ma quỷ quái, không dùng bất cứ lúc nào lo lắng bị quái vật t n hết, buồn là mình không hiểu một chút võ kỹ. liền tính tương lai có thể tìm một chỗ sống tạm cầu sinh cũng phải thường xuyên bị v ọ phu nhóm khi dễ nghĩ tới đây Đường Sơ không nén nổi âm thầm thở dài nhưng nhìn đến ngồi ở trên đá trắng hắn trong lòng của hắn đột nhiên s ẹ t qua một tia sáng quả quyết mặt dày hỏi đại ca ngươi là Sích Diễm môn người đi môn phái các ngươi còn thu người sao a Sích Diễm môn ai biết trắng hắn nghe thấy lời nói của hắn lại cười lạnh một tiếng nói một đám chỉ có thể ước hiếp bách tính đám người ô hợp đã sớm bị ta diễm môn p h c Đường Sơ nghe vậy thiếu chút tại chỗ bắn ra ngoài Hắn một bên tấn chức tấn trách bắt đầu đuổi heo đứng, một bên mặt lộ lúng túng nói, a, đại ca ngài đừng hiểu lầm, ta chưa nghe nói qua s í c h diễm môn, ta chỉ là muốn tìm một chỗ kiếm miếng cơm ăn, không có ý tứ gì khác. Cũng may tráng hắn cũng không có tính toán hắn lỡ lời, ngược lại nhiều hứng thú hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi muốn học võ? Đúng a, Đường Sơ vừa nghe, liền vội vàng gật đầu. Vì sao muốn học võ? Tráng hắn hiếp mắt truy hỏi, bởi vì có thể tự vệ a. Đường Sơ không chút nghĩ ngợi nói ra mình ý tưởng chân thật, lại cảm thấy không đủ rất cao thượng, vội vàng đem lúc trước tại trong TV phim ảnh thấy tối đa. cũng là có đủ nhất sức thuyết phục lý do vứt ra ngoài, hơn nữa còn có thể bảo hộ bên cạnh người trọng yếu nhất. Ai biết hắn lời kia vừa t h o t ra, tựa hồ chạm đến tráng hắn đáy lòng một câu đố. i Chỉ thấy tráng hắn thần sắc biến đổi, đung nhiên dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn trầm trầm đường sơ, lạnh lạnh mà hỏi: chỉ những thứ này, ngươi không muốn vinh hoa phú quý, không muốn công danh lợi lộc? Vinh hoa phú quý như thoáng qua như mây khói, công danh lợi lộc thoáng qua rồi biến mất. Kia bị kịp được người nhà xun vẩy hòa thuận, đại nhân tiểu hải cộng hưởng thiên luân. Đường sơ căn bản không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt tịch mịch trả lời đây mới nói nghe văn chữ chiếu, nhưng lại không phải hắn thuận miệng qua loa lấy lệ. mà là thật sự có cảm giác mà phát, bởi vì Đường Sơ cảm giác mình sau khi chuyển kiếp về sau sợ là lại cũng không có cơ hội nhìn thấy mình thân ái người nhà, cho nên nghĩ đến đây cái tâm lý liền bắt đầu mơ hồ đau, không chỉ mũi h ế ẩm, ngay cả hô hấp đều chật vật. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, chính là đây mấy câu chân tình thật ý trả lời, vậy mà kích phát Tráng Hán tình cảm của mình, mang đến cho hắn một cái đủ để thay đổi cả đời Đại Cơ d u y ê n Tráng Hán hai mắt chăm chú nhìn Đường Sơ, nhìn ra hắn không phải là đang nói l á o đ n g nhiên hít sâu một hơi, thở dài nói, ại, không nghĩ đến tuổi tác của ngươi nhẹ nhàng, lại có lần này nội tính. nếu như năm đó ta cũng giống ngươi một dạng, sao lại rơi vào hôm nay? lời nói một nửa, lại đột nhiên chuyển đề tài, tiểu tử, chờ chút ăn xong t h ị ta chuyển cho ngươi một bộ đạo pháp, chuyển ta một bộ đạo pháp, ngoa t ạ o thật hay giả? Đường sơ nghe thấy Tráng Hán mà nói, con mắt tại chỗ liền sáng lên. được, hắn cố nén kích động trong lòng, làm bộ bình tĩnh gật đầu một cái. mặc dù không biết mình có học hay không được biết, nhưng mà có dù sao cũng hơn không có hảo. Tráng Hán thấy Đường sơ không có cự tuyệt, tiếp tục tuét miệng nói, bất quá bộ này đạo pháp không phải ta sáng tạo, mà là ta một tên hùng đệ sinh tử tuyệt học được môn. ngươi muốn học đ ó liền phải trước tiên bái ta vị kia huynh đệ vi sư, bái sư, đường sơ sững sờ, t ò mò hỏi, chính là ngài mới vừa nói, chờ lát nữa liền chuyển đạo phát ta. chẳng lẽ nói ngài vị huynh đệ này cũng tại phủ cận, hắn chết sớm, ta là thay người thu đồ đệ. tráng h ắ n biểu tình cổ quái trả lời, a, chết thế nào? đường sơ càng h i ế u kỳ hơn, ngu xuẩn chết, tráng h ắ n không biết nhớ ra cái gì đó, giọng điệu đống nhiên trở nên là nhạt. nghe thấy câu trả lời của hắn, đường sơ k h ẹ miệng giật một cái, không biết nên làm sao tiếp tra. cũng may tráng hán tuy rằng tướng mạo hung ác, nhưng cũng không c á o lãnh. Hắn hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m Đường Sơ, tiếp tục nói, cùng hắn tương quan sự tình, ngươi về sau có thể tự mình đi hỏi thăm. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, hắn họ Phương, tên d u y ê n Quốc, chính là danh tướng sau đó. Phương d u y ê n Quốc, danh tướng sau đó, thật giống như chưa từng nghe qua. Đường Sơ gãi đầu một cái, mặt đầy mây thơ. Nhưng mà hơi chút nghĩ ngợi sau đó, hắn liền gật đầu, không thành vấn đề. Tuy rằng cái họ này Vương Tiện Nhi g sư phụ đã chết, hơn nữa còn là ngu xuẩn chết, nhưng nếu là danh tướng sau đó, cũng sẽ không là người xấu, b ã i cái xưa cũng không có cái gì áp lực trong lòng. sự tình quyết định, tráng hán liền không lên tiếng nữa, nằm ở trên đá giả vừa ngủ lên đường sơ cũng không dám quấy dậy, chỉ có thể nhận nhận chân chân làm công việc của mình. thời gian thoáng một cái đã qua, sau nửa canh giờ, chân heo rốt cuộc nướng chín, k h ê cốc bên trong tràn đầy mùi thịt, cái kia, sư bá, thịt nướng xong, đường sơ thấy thời cơ không sai biệt lắm, rất ngoan ngoãn nhắc nhở tráng hán, nếu đã quyết định bái đối phương minh đệ vi sư, được gọi là đối phương một tiếng sư bá cũng là phải. tráng hán mở mắt ra, nhìn nóng mắt dầu tí tách vang r i đ u i heo nướng, h a i lòng nói, t h t nhìn cũng không tệ lắm, hắn vừa nói. vừa đi thì đến, trực tiếp đưa tay nắm nóng bỏng chân heo, từ phía trên xé một tảng lớn nóng hổi thịt đưa cho Đường Sơ cầm lấy. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 10, lợi hại đa p h ổ cảm ơn. Đường Sơ thấy vậy, liền vội vàng cười dùng hai tay nhận lấy heo quay thịt. ai biết mới vừa vào tay, liền bị nóng run run, run một cái. nhưng mà vì không bị Tráng Hán khinh bỉ, hắn dám hung hăng cắn răng không dám buông tay. Tráng Hán hiển nhiên là cố ý, nhìn thấy Đường Sơ n h e răng miệng néo bộ dáng, đột nhiên cười nói, ha ha, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đây không phải là cho ngươi, cho là ngươi chết đi kia sứ phụ. Ngươi làm ba cái nhánh cây thay thơm, lại dùng khối này thịt làm tế phẩm, nhắm hướng đông một bên bãi ba bãi, đi trước cái lễ bái sư. Đường sơ nghe xong Tráng Hán mà nói, mới hiểu được mình nghĩ quá nhiều rồi. Tráng Hán cho hắn thịt là dùng để làm tế phẩm, nhưng Đường sơ không chút do dự nào, lập tức liền làm theo lên, tì ba cái nhánh cây tại trên đống lửa đốt, sau đó cắm ở bên cạnh trên mặt cát, lại dùng một khối bằng phẳng làm thạch đầu chén, để lên nóng h ổ i h e o cái thịt. bố trí xong, Đường sơ liền nghiêm trang nhắm hướng đông bị xuống, nói lẩm bẩm b i lên, trong miệng còn hưu m ô h ữ u dạng thì thầm. Sư phụ Phương d u y ê n Quốc trên trời có linh, xin nhận đệ tử Đường Sơ ba bái. Bái xong ba bái sau đó, hắn rất cơ trí không gấp đứng dậy, mà là quay đầu nhìn Tráng Hán, nhìn đối phương có hay không phân phó khác. Tráng Hán thấy Đường Sơ một bộ khôn khéo bộ dáng, tựa hồ rất hài lòng. Ngươi gọi Đường Sơ. Hắn buông trong tay xuống đ ù i heo nướng, d à n h ra tay phải từ trong lòng ngực móc ra cái lớn chừng bàn tay túi giấy dầu, một bên rất dứt khoát ném tới, vừa dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, đây là đao p h ổ ngươi cầm đi dựa theo luyện. Luyện d à n h sau đó liền đem nó đốt, không cho phép ra bên ngoài truyền. Sư bá xin yên tâm. Không có ngươi chấp thuận, ta tuyệt đối không ra bên ngoài truyền. Đường sơ nhận lấy túi giấy dầu, mặt đầy thành khẩn quyết định bảo đảm. Kỳ thực hắn vốn tưởng rằng, tráng hắn sẽ đích thân biểu diễn một bộ đạo pháp, sau đó bắt đầu tay bắt tay dạy hắn. Ai biết đối phương vừa vặn chỉ là vứt ra một bản bí tịch. Đây cũng quá q u a lo a đi. Bất quá một chút nghĩ ngợi, Đường sơ cảm thấy nói chuyện cũng tốt, cầm lấy bí tịch có thể tìm địa phương chậm rãi nghiên cứu. Hiện trường trường học mà nói, dựa vào bản thân chỉ số thông minh nhất định sẽ để lộ đông quy tây, nói không chừng còn có thể bị đánh. Nhưng mà mở ra túi giấy dầu vừa nhìn, hắn liền trợn tròn mắt. túi giấy d ầ u bên trong có một bản r á c h dưới sách đóng buộc chỉ không sai chính là nó bề mặt bên trên lại viết năm cái khiến người dở khóc dở cười bút lông tự đồ cậu 10, 8, đau đồ cầu thập bắt đau đường sơ k h ỏ e miệng co quắp quất nói thầm đau phủ danh tự trong lòng nghĩ khởi một bộ kịch vui trong phim ảnh vị kia đầu đường lao nhân bán cho nhân vật chính hàng long thập bắt trưởng đột nhiên có loại bị lừa vào trong cảm giác làm sao không hài lòng tráng h à n thấy hắn ngây tại chỗ lành lệnh đặt câu hỏi a không không không hài lòng rất hài lòng đường sơ liền vội vàng lắc đầu lại gật đầu Tuy rằng tâm lý quả thật có ý kiến, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói. Hừ, Tráng Hán dòm hắn mặt đầy dối trá bộ dáng, lạnh l ê n một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng coi thường bản này Đao p h ổ Phải nói ta huynh đệ kia, tuy rằng đầu toàn cơ bắp, nhưng luận Đao Pháp tuyệt đối sắp xếp tiến vào thiên hạ top 10. Ngươi có biết, h n tại sao phải cho Đao Pháp của mình danh tự bên trong, c ộ n g thêm đổ c ầ u hai chữ. Đao Pháp có thể đứng vào thiên hạ top 10. lợi hại như vậy sao? Thật giống như nhặt được bảo a. Đường Sơ nghe thấy Tráng Hán mà nói, trong tâm một hồi kinh hỉ, nhưng mà nghe phía sau vấn đề, vẫn không khỏi được một hồi đoán thầm. Vì sao gọi đồ cầu t h ậ t b ắ t đau? Hắn làm sao biết? Bất quá nhìn thấy tráng hán ánh mắt bất thiện nhìn mình c h ằ m c h ằ m đường sơ không thể làm gì khác hơn là chạy đầu g ó c nhớ đáp án. Ai biết nghĩ tới đây, thật đúng là để cho hắn tìm đúng phương hướng. Hắn cảm thấy trước mắt tráng hán dáng vẻ hung thần ác sát, trong lời nói lại dẫn d ắ n đợi mùi vị, ổn thỏa xã hội người. Không, ổn thỏa giang hồ người, lại liên tưởng mình vừa mới bái sư phụ là danh tướng sau đó cũng đã tráng niên mất sớm, hơn nữa còn bị nói thành là ngu xuẩn chết. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít phim võ hiệp bên trong tên trả diện. chẳng lẽ nói vừa mới bái ma quỷ sư phụ phương duyên quốc cùng vị kia gia sơn kèm theo âm hưởng tiểu bang chủ là giống nhau người vì trong tâm đại nghĩa mình giết chết mình hoặc có lẽ là là giống như nhạc gia g a một dạng anh hùng dân tộc lập xuống bất hủ chiến công sau đó h ư ớ c can nguyện bị cầu hoàng đế chém đầu nghĩ tới đây đường sơ quả quyết thần sắc trang trọng trả lời sư bá ta đoán sư phụ cho mình chế đao pháp đặt tên đồ cầu t h ậ t b ắ t đao chắc có hai tầng ý tứ hai tầng tráng hán nghe vậy khít mắt một cái nói ngươi nói xem tầng thứ nhất tương đối đơn giản Sư phụ lúc còn sống nhất định là thống hận một ít đáng ghét cậu t ặ trong lòng suy nghĩ đem những chó này tặc giết sạch s à n h sinh. Ngay sau đó liền có đổ cậu hai chữ. Đường sơ nghiêm trang nói r a n ử a trước cái đáp án. Ha ha ha! Tráng h ắ n nghe thấy câu trả lời của hắn, tại chỗ cười to ba tiếng, mặt lộ tán thưởng nói, tiểu tử ngươi đoán không sai, phương lão đệ còn sống thời điểm, xác thực từng phát thể muốn giết hết thiên hạ cẩu quan. Giết hết thiên hạ cẩu quan, lẽ nào tiện nghi của ta sư phó là cái tạo phản phái? Không nói hắn là danh tướng sau đó sao? Làm sao đột nhiên tới một nhân vật lớn chuyển đổi? Cái này cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a! Đường Sơ thẩm nghĩ trong lòng một tiếng nam thạo, trên mặt lại chỉ có thể cười theo. Thứ hai tầng đâu? Tráng Hán nhiều hứng thú truy hỏi. Thứ hai tầng là ta nghĩ v ớ v ẩ n khả năng không đúng lắm. Bởi vì vừa mới nhìn thấy đao phổ tên thời điểm, trong lòng ta đột nhiên nghĩ tới mấy l ã o nhân thường xuyên nói một câu nói, trường nghĩa ngôi đa đồ cổ bối, phụ lòng có rất nhiều người đọc sách. Cho nên, ta cảm thấy sư phụ đem tự nghĩ ra đao pháp mệnh danh là đồ cầu, có thể là muốn mượn này biểu đạt một ít cảm t h á i Đường Sơ biểu tình nghiêm túc trả lời, trường nghĩa ngôi đa đồ cổ bối, phụ lòng có rất nhiều người đọc sách. Tráng Hán nghe xong giải thích của hắn, lẩm bẩm lặp lại một câu. đông nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, nói thật hay, nói thật hay, tiểu tử túi, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi s á c thực xứng làm vương lão đệ đồ đệ. ngươi cùng hắn tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng lại gọi là tâm ý tương thông, đây cũng là duyên phận. Đường sơ nghe thấy Tráng Hán khen ngợi, thần sắc xấu hổ cười không nói. Kỳ thực vừa mới trả lời, s á c thực đều là hắn căn cứ vào mặt chữ ý tứ đoán mò, không nghĩ đến cư nhiên đoán đúng rồi. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, từ khi Tráng Hán từ trên trời rơi xuống bắt đầu, đám khán giả liền bắt đầu xô t r à o Hoa khảo, trên trời rơi xuống mang đến là thứ gì? giống như là một người ha ha ha ha chủ bá sợ c h o n g váng, ta còn lấy là chỉ heo dọa ta một hồi, ta cũng là để vì nhị sư huynh trả thi, ta đi. làm sao không phải là một mỹ nữ, lại là một nhặt chân đại thúc c h ậ t t r ậ t chào đại thúc tướng mạo tạo hình hơi cường điệu quá, cảm giác ngột ngạt thật mạnh, đây là nở tơ cờ đi, phải là nở tơ cờ, người chơi làm sao có thể có loại này hình thể? ba đảo bằng 8. cái gì ba đảo bằng 8? rõ ràng là rồ nửa bản hỏa vân t à thần, hỏa vân t à thần một như vậy đặc biệt tạo hình, nhất định là một quan trọng nở tơ cờ, chủ bá đây là kích động kỳ ngộ kịch tính a, kỳ ngộ một trò chơi vừa mở liền kỳ ngộ. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 11, quần chúng ghét t ị nợ nợ cờ thật hung a. vậy mà uy hiếp chúng ta chủ bá, không muốn sống đúng không? ta dự cảm có đại sự muốn phát sinh. ta đi, tay kéo đuổi heo rừng. đầy lực lượng thêm chút. là kẻ hung hãn. kháo. trực tiếp bắt đầu ăn. hứa trừ tài thế, ăn sống lợn bay. nói hứa trừ ấy, phan khoái để ngươi tan học đường đi đâu? ta đang dùng c ơ m đâu? chủ bá là gan thật lớn, lại dám chủ động bắt chuyện. nợ nợ cờ để cho chủ bá đuổi heo ư ớ n g tự mình c h u ố c lấy cực khổ ha ha. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là n g à y muốn hàng nhiệm vụ lớn ở tại Tư Nhân vậy, trước phải để cho nướng cái chân heo. Xích d i ễ m trưởng, Hảo Tục Danh Tự 2.333, chủ Bá Hảo có thể nói n h a Tình cảm dạt dào, ta đều bị hắn cảm động. Diễn viên, chính là cái diễn viên. Kích động, mang đến xử thi nhiệm vụ đi. Đến, đến. n p t ở cờ muốn truyền hắn đạo pháp, nhiệm vụ cũng không cần làm, trực tiếp cho truyền thừa. Cho chơi này độ khó thấp như vậy, đầu gối của ta lại trúng ác nhân đại lao nhất tiễn bắt đầu thịt nướng, rồi thèm, thật n h à m chán. Chờ đợi bên trong. nhanh ngủ t i ế p bí tịch cho một bản bí tịch đổ cậu mười tám đ a o 2.333 cười phun bị n ợ tờ cờ đùa dỡn n p tờ cờ cũng biết gạt người sao ồ sự tình thật giống như cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau có cố sự bối cảnh cố sự đi ra quyền bí tịch này có lai lịch lớn hoa kháo đ a o pháp thiên hạ tốt 10. không phải chứ thiên hạ tốt 10 đ a o phổ đây chẳng phải là đỉnh cấp bí tịch trực tiếp liền cho chủ b à sao không sợ người chơi đùa dỡn lưu manh chỉ sợ người chơi có văn hóa hướng theo đường sơ cùng tráng hán tại trò chơi không ngừng chuyển động cùng nhau phô thiên cái địa mưa bình luận cơ hồ che đậy toàn bộ màn ảnh đám khán giả tận mắt chứng kiến đường sơ thông qua siêu phẩm thoát tục diễn kỹ thành công dẫn tới nở cờ cờ tình cảm cộng minh cuối cùng kích động kỳ ngộ cũng thu được một bản đáo phổ mỗi một người đều giữ không được rồi phải biết hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu không đến ngày thứ hai Cư nhiên đã có người thu được đỉnh cấp bí tịch võ công điều này thật sự có chút do người hơn nữa thu được bí tịch phương thức tự hồ có chút đơn giản căn bản là không có gì nguy hiểm bộ dáng dạng này vừa phân tích thật giống như đối với những k h á c người chơi rất không công bằng t h thực, không phải quá trình không có nguy hiểm, mà là đám khán giả căn bản là không có phát hiện. Mặc dù coi như đường sơ cùng tráng hán đối thoại không có rủi ro, nhưng thì thật chỉ cần hắn nói sai một câu nói, hoặc là làm sai một chuyện, tiếp theo dẫn đến đối phương chở mặt, n ợ tờ c ơ một phen mặt, kết quả có thể khó có thể dự liệu. trừ chỗ đó ra, đám khán giả còn hiểu lầm nói đường sơ là đã diễn. những gì hắn làm, mặc dù có một chút xíu biểu diễn thành phần, nhưng phần lớn đều có cảm giác mà phát, nếu không căn bản không thể nào thông qua trò chơi đầu não thiết định nội dung cốt truyện kích động điều kiện, thu được đao p h ổ truyền thừa. trên thực tế, muốn ở trong game đủ loại lợi hại truyền thừa. Không chỉ không đơn giản, hơn nữa rất khó, bởi vì đây là một cái thông qua sóng não tiếp vào trò chơi. Trò chơi đầu não không chỉ có thể đọc đến người chơi lời nói, hơn nữa còn có thể đọc đến người chơi tâm tình biến hóa, cho nên đánh giá người chơi tại một ít thời khắc trọng yếu biểu hiện có phải hay không xuất phát từ bản tâm. Hơn nữa nở tơ cờ cũng chia làm tam lục tiểu đẳng, trọng yếu nở tơ cờ không chỉ chỉ số thông minh của cao, hơn nữa còn nắm giữ đầu não ban cho cường đại nghe lời đoán ý năng lực. Đám người chơi muốn thông qua cái gọi là diễn kỹ, đi lựa gạt quan trọng đám nở tơ cờ tín nhiệm, cho nên mò được đủ loại khiến người hâm mộ chỗ tốt, trên thực tế là một kiện khó lại càng khó hơn chuyện. chứ phi ngươi thật sự là ảnh đế, có thể đang biểu diễn thời điểm, điều động các loại các dạng tâm tình, liền đầu não đều có thể lừa gạt. đường sơ đối với phòng phát sóng trực tiếp bên trong tình huống không biết chút nào. nghe thấy t r á n hán khen ngợi, trong lòng của hắn không chỉ cảm thấy thật cao hứng, còn nhiều hơn mấy phần thực tế. tại lấy được bí t h trước, hắn một mực không dám xác định t r á n hán chân thật ý đồ, thậm chí hoài nghi đối phương nói truyền thụ đao pháp có thể là thuận miệng địa đặt, chỉ muốn lừa hắn xuất lực n ư ơ n g cái chân heo mà thôi. chờ nướng xong sau, lại tiện tay đem hắn một giết, c h ô n đều mặc kệ c h ô n đối với người trong giang hồ lại nói, loại hành vi này cũng không thèm k h á t nhưng mà vào giờ phút này, Đường Sơ mới biết mình phạm lấy tướng Mạo nhìn người lỗi. Tráng Hán tuy rằng tướng Mạo hung h c nhưng nôn hành cử chỉ giữa, lại thuyết minh hắn là một cái hảo khí tôn trọng người. Loại này người thường thường yêu thích tuân thủ hứa hẹn. Nếu là tuân thủ hứa hẹn người, đều đáng giá quen biết một chút. đúng rồi, sư bá, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài. Đường Sơ trong tâm thực tế không ít, lá gan cũng lớn lên, chủ động hỏi thăm Tráng Hán lai lịch. nhưng mà ra ngoài dự liệu của hắn, Tráng Hán chẳng những không có nói ra tên của mình, ngược lại làm ra một cái làm hắn không tưởng được cử động. Tráng Hán phản phất không có nghe được câu hỏi của hắn. đột nhiên ngẩng đầu n h ã n quang lạnh lẽo nhìn về phía khê c ố c hạ lưu phương hướng thấp giọng mắng đám chó này rất rưởi một khắc cũng không để cho Ra Ra ngừng nói xong hắn đ ộ n g nhiên hướng về đường sơ phân phó nói ngươi qua đây ta có lời nói cho ngươi ô hát h ả o đường sơ không rõ vì sao liền vội vàng khôn kéo h chạy tới ai biết vừa chạy đến tráng hắn bên cạnh liền thấy hoa mắt sợ ngươi còn chưa đứng vững trên mặt liền bị đối phương một cái tát p h ù p h ù không phòng bị chút nào đường sơ tại chỗ liền bị tát ra thật xa Hắn mắt nổ đom đ ó g ngã trên mặt đất, mặc cho máu mũi phun mạnh, tâm lý hoàn toàn không nghĩ ra mình làm sai rồi cái gì. c ư nhiên quái lạ bị một cái thai to h ẳ n dưa, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 12, chiến đấu k h liệt. Chương 12, chiến đấu k h liệt. Tráng hắn một cái t á t có thể nói mười phần lực lượng đường sơ thẳng t ắ p ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu ô n g ô n g Chẳng những máu mũi không cầm được lưu, ngay cả nhìn cái gì cũng xuất hiện trong ảnh, còn kém không có trực tiếp đi gặp thượng đế. p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả thấy một màn này, tất cả đều giật nảy cả mình. lúc này mọi người còn đắm chìm trong đường sơ thu được truyền thừa hưng phấn bên trong ai cũng không nghĩ đến nội dung c ố c t h u y ệ n sẽ chuyển tiếp đột ngột tháo tình h u ố n gì tình h u ố n gì đây là tình h u ố n gì ta bối rối nhìn không hiểu nhìn không hiểu nhìn không hiểu nhìn không hiểu 2333 chủ bá lại bị đánh máu mũi đều đánh tới ha ha ha ha ha ha 66666 6 đánh thật hay đánh cho tuyệt đánh cho chủ bá miêu miêu gọi các ngươi cao hứng như thế làm gì liền được các ngươi lễ phép sao lời nói vì sao lại đột nhiên bị đánh a dường như hắn vừa mới hỏi lờ c ờ danh tự mở khóa tư thế mới không nên tùy tiện hỏi m a n h nam danh tự, không thì đem lô mũi của n g ư ờ i đánh gãy. mạnh mẽ hỏa sâm vân tả thần, t h ừ g tên của gia gia là tiểu tử ngươi có thể nghe nóng. mạnh mẽ hỏa sâm vân tả thần 10000. các ngươi đều sai rồi, sự tình không có đơn giản như vậy. vừa mới nở đờ cờ còn nói mấy câu nói, ta cũng nghe đến, không phải đối với chủ bà nói, ta có dự cảm phía trước năng lượng cao không sai. nở đờ cờ thật giống như đã phát hiện gì, đã phát hiện gì? mọi người đừng lắm lời mà nói, chuyên tâm nhìn phim nhìn phim một. sự thật chứng minh, đám khán giả mắt giả hoạt là sáng như tuyết. ngay tại đường sơ ngã xuống đất không dậy nổi, đầu góc một phiến hỗn đ ộ n thời khắc, thung lũng bên trong tình thế đã phát sinh biến hóa. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hạ lưu phương hướng, cũng đã lên ngọn cây hướng bên này bay v ú t mà tới. Xem bọn hắn trên t à n g cây như g ố ẫ m trên đất bằng bộ dáng, hiển nhiên đều là luyện qua kinh h công cao thủ võ lâm. Siu siu siu, mấy người thi triển kinh h công đi đến thung lũng sau đó, liền lập tức hướng về tứ phía tản ra rơi xuống đất, đem r á n g hán bao vây vào giữa. Lúc này đường sơ còn ở tại hỗn loạn bên trong, không có cách nào thấy rõ tên này diện mạo. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả lại thấy rất rõ đến là ba nam một nữ. Toàn bộ trên người mặc màu đen cẩm trang p h ụ c nơi ngực t h e o giữ tận đ ầ u sói, bên hông treo giống nhau hắc vỏ đào thẳng. Xem bọn hắn thống nhất trang p h ụ c không cần hỏi cũng biết là một cái tổ chức nào đó thành viên. Bốn người từng cái từng cái ánh mắt lạnh lùng, ngoại trừ một cái trong đó vóc dáng khôi ngô người trung niên ra, ba người khác chia tay, còn mỗi người cầm một kiện khác nhau bình khí. Một đầu xiên xích, một cái roi dài, một cái liên nhỏ. Bốn người đem tráng hán bao bọc vây quanh sau đó, tên đ i a trung niên nam tử khôi ngô liền chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước rồi hai bước. Người này tuy rằng không bị k ị p tráng hán đó hình thể khuyết đại, nhưng mà cực kỳ cao to. hơn nữa trên thân mang theo một c ẩ u n ạ o mạng khí chất xem ra giống như là một thủ lĩnh hắn nhìn lướt qua thung lũng bên trong đ ù i heo nướng đống lửa trại và ngã tại bên trên máu me đẩy mặt đường sơ vốn là tần sắc kinh h miệt cười lạnh một tiếng tiếp tục quay đầu nhìn về phía tráng hán giọng điệu rêu cần nói tần huyền hổ ngươi cuộc sống này trải qua có chút thảm a cư nhiên luân lạc tới cùng rừng núi dân trong thôn danh ă n không như cùng ta trở về vì triều đình thuần phục ta tiến cử làm một thiên hộ cũng tiết kiệm phải tiếp tục ta truy ngươi trốn lãng phí mọi người thời gian nguyên lai like tráng hán danh tự gọi là tần huyền hổ ít con mẹ nó phí lời Ngồi ở trên đá tần huyền hổ găm miệng cầm lấy đùi heo nướng, một bên nhai được miệng đầy chảy mỡ, một bên mặt đầy khinh bỉ trả lời lại một cách nhiệm ai. Thái tuyệt tôn, gia gia ta thích đường đường chính chính l à người, không giống ngươi dạng này yêu thích làm cẩu. Nha, không đúng, ngươi con mẹ nó chẳng bằng con chó. Cậu con biết hộ chủ, nhưng ngươi phản bội sư môn bán rẻ huynh đệ, cùng cậu đều không được so sánh. Đừng nhìn tần huyền hổ tướng mạo thu kệ hung ác, nhưng mà mắng người đến lại không chút nào cậu thả, hoàn toàn không thua những cái kia trên phố đại lương. Bị gọi làm thái tuyệt tôn người trung niên nghe vậy, tại chỗ tức giận đến x a n mặt. Hắn lúc này không còn phí lời. cắn răng hướng về mấy người khác hung hăng vung tay lên hôm nay chỉ cần đầu người không muốn người sống hiu vừa dứt lời trong sơn cốc liền vang rội một tiếng kêu to bốn người trong đó nữ tử dẫn đầu làm khó dễ nàng nguyên bản là đứng tại tần huyền hổ phía sau lúc này nghe thấy thái tuyệt tôn mệnh lệnh ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái trực tiếp liền quăng ra trưởng tiên trong tay dài hai trượng roi phẳng phát xuất động độc x ạ nhanh như tia chớp hướng về tần huyền hổ lưng đánh tới bất quá tần huyền h nhưng ngay cả chân mày đều không n h một cái dựa vào mấy người các ngươi cũng xứng hắn thật giống như không nghe thấy sau lưng tiếng gió tự như một bên cười lạnh, một bên cầm trong tay chân heo ném xuống đất, tiếp tục song quyền ở bên người nhẹ nhàng nắm chặt c ầ Một cổ c u n g bạo kinh khí, trong nháy mắt tại trên người hắn nổ tung. Bắt. Sắc bén roi quất vào hắn trần trụi trên lưng, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài, thậm chí ngay cả cái dấu vết đều không lưu lại. Bất quá, cơ roi nữ nhân thật giống như đã sớm đoán chừng sẽ là loại tình huống này. Nàng ánh mắt che lấp rung cổ tay, lại lần nữa vung vẫy roi dài giống như mãng xà một dạng u n về phía tần huyền h cổ. Tần huyền h hiển nhiên không muốn bị người c cổ đi, lúc này đầu nghiêng một cái thoáng qua roi mũi n h n cùng lúc đó ba người khác cũng mở rộng công kích tên k i a cầm trong tay xiềng x í c h hi nhân cũng cầm trong tay hàn thiết xiềng x í c h x em như roi dài để l d ỡ n g trực tiếp vung ra xiềng x í c h cuốn về phía tần huyền hổ mắt cả chân tựa hồ là nhớ phối hợp nữ nhân cùng nhau kiểm chế mục tiêu một khắc mang theo liên nỏ hi nhân tắt một bên bước chân tìm kiếm góc độ một bên liên tục b ắ t c ỏ ò siêu siêu siêu từng cây từng cây đen sấm n ọ tên không hướng chỗ khác đi chuyên nhìn chằm chằm tần huyền hổ thất kia bắn quả nhiên là có chuẩn vương an mà làm đầu t ê n kia thái tuế tôn tắt ngoài dự liệu rút ra bên hông đao thẳng x ô n g về phía trước cùng tần huyền hổ mặt đối mặt đánh g i ế t đường nhìn hắn ánh mắt â m vũ lạnh lèo, hơn nữa được chửi thành là cậu cũng không bằng tiểu nhân hèn hạ, nhưng mà võ công lộ số lại cực kỳ cứng mãnh, đao pháp tất cả đều là đại khai đại hợp chiêu thức. một cái đối lập nhau nhỏ dài đao thẳng, trong tay hắn kiên quyết đuổi dẫn ra hậu b ố i đại hoàn đao khí thế, ngang một đao dọc một đao, điên cuồng hướng tần huyền hổ trên thân chém mạnh. bất quá tần huyền hổ cũng không phải trái hổ mềm, đối mặt bốn người vây công, tay không hắn bằng vào toàn thân không thể tưởng tượng nổi khổ luyện đại công, vậy mà lấy một h â n cứng rắn đủ loại dài ngắn binh khí, rầm rầm rầm. Rơi dải cùng hàn thiết diền xích quất vào trên người hắn, không phải bị nội lực văng ra, chính là bị hắn thuận tay đập đi hoặc là đá đi. p h ố c p h ố c p h ố c sáng bóng đao thẳng chém vào trên người hắn, vừa vặn chỉ là phát ra từng trận trầm đục tiếng vang, căn bản không phá vỡ. Chỉ có khi những cái kia màu đen nọ tên bắn về phía hắn thất khiếu thời điểm, hắn mới có thể thỉnh thoảng tiến hành t r a n h né. Thời gian còn lại đều là dùng một đôi bổ phiến một dạng đại thủ, cùng Thái Tuyệt Tôn trong tay đao thẳng cứng đ ố i cứng đao thương bất nhập thần h u y n h nhất định chính là một chiếc binh khí hình người, không chỉ cùng đối phương đánh cho có qua có lại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Thái Tuyệt Tôn trong tay đao thẳng, bị hắn đại thủ vỗ c h ú n g ông ông tác hưởng. ta, đi. Tại mấy người đánh cho n á o nhiệt thời khắc, quái lạ bị một cái tắt đường sơ rốt cuộc thong thả lại s ứ c Bất quá hắn tuy rằng đầy bụng ủy khuất cùng nghi vấn, nhưng nhìn đến tần huyền hổ cùng mấy người mặc hắc y người lại đánh làm một đoàn, quả quyết rất thức thời vụ không có đứng dậy, lựa chọn tiếp tục nằm trên đất giả chết. Hắn tâm lý rất rõ ràng, trước mắt loại này đất đá bay mù trời, đao tiến bay ngang chiến đấu, đừng nói để cho hắn chủ động tham dự vào, liền tính đứng ở bên cạnh với xem, cũng có thể đem mạng nhỏ đưa xong đã như vậy, còn không bằng một bên nằm nhìn trộm, một bên phân tích một chút vừa mới vì sao lại bị đánh. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l ộ n chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, d ì tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 13, thông minh đối sách. Tại đường sơn nằm suy nghĩ nhân sinh thời khắc, phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả đã sớm bắt đầu nghị luận, nhưng mà nghị luận của mọi người điểm cơ bản đều tập trung ở phía sau xuất hiện đám h ắ c y nhân kia, và ngang tảng bánh nam tần huyền hổ trên thân, căn bản không có người nhớ hắn cái này chủ bá. Cho dù hắn mặt đầy máu mũi bộ dáng, cũng không có người quan tâm ổ. Lại tới một đám người. đã tới một đám nở tờ cờ, không phải một đám người lau. Không đem nở tờ cờ khi người, liền được. Người ta nở tờ cờ đấm ngươi liền cùng đấm đất dựa tự như. Không đem nở tờ cờ khi người, các ngươi có bản lĩnh về sau tiến vào trò chơi không m u ố liếm. Nở tờ cờ tính là gì người? Cũng sẽ tại tiền kỳ khi dễ một hồi người chơi, hậu kỳ ai đấm ai còn không biết đâu. Nở cờ chỉ là một đoạn chương trình mà thôi, có thể tính người. Người chơi vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Muốn cùng hải, không nên làm chủ vật kỳ thị nói câu công đạo. n cờ tính nửa người được chưa? Mặt dễ thương làm ổn cái gì làm ổn? Nhìn trực tiếp. Loại vấn đề này đều là ổn. Các ngươi thật n h ằ m chán. Nha. đ ậ p lên cây mà đi. Cho chơi bên trong kinh h công thật đẹp trai sao? Cẩm ý Vệ, Cẩm ý Vệ một là c o n sai, nhưng khẳng định không phải Cẩm Y Vệ. Quan p h ư ơ n g đều nói trò chơi bối cảnh là lịch sử vô căn cứ võ hiệp, tất cả nội dung đều là giả dối giả dối. Vậy liền gọi Nội ý Vệ đi. Nội ý Vệ rất h en. Vớ đen vệ cùng mấy người này ăn mặc càng xứng đôi nha. Tần Huyền Hổ. Nguyên La like mạnh mẽ hỏa t à thần gọi cái này a. Ồ. Mùi hỏa dược hàng động. Quả nhiên là người của triều đình nói như vậy. Hổ ca là người xấu. Không lẽ a? ta xem hắn mặt mũi hiền hậu, nhà ngươi mặt mũi hiền hậu dài dạng này, 2.333, n ợ t c ờ giữa cũng biết lẫn nhau chào phúng sao? Làm sao giống như nhìn một bộ phim võ hiệp? Nghe bọn hắn đối thoại, thật giống như sau lưng có rất khổng lồ cố sự nội dung cốt truyện mọi người cũng chớ xem thường cái trò chơi này. Quan Phương dùng một chiếc siêu máy tính làm chủ não, t ố n vài năm mới cơ cấu ra một cái thế giới giả tưởng, bên trong không chỉ có hoàn chỉnh cổ đại hệ thống xã hội, còn có con số hàng triệu cao trí năng nở tờ c ờ đang không ngừng chuyển động cùng nhau, cho nên thúc đẩy toàn bộ xã hội, thế giới trò chơi, vận hành. 100 vạn, khuyết đại như vậy, một chút không có khuyết đại. 100 vạn chỉ là cao c h í năng nở tờ cờ số lượng những cái kia thấp c h í năng nở tờ cờ càng nhiều chiếu theo ngươi nói như vậy vậy chúng ta người chơi chỉ có thể coi là làm người ngoại lai nở cờ mới là cái thế giới này c h ú tể quan p h ư ơ n g không phải nói nha chờ cái trò chơi này chính thức tởi mở thời điểm bản đồ diện tích trung dự chủ có ngàn vạn km2 so sánh chúng ta thực tế quốc thổ diện tích đều lớn làm ấ y ngàn vạn nở cờ ở bên trong làm ruộng thật bình thường không sai cái thế giới này chính là thuộc về nở cờ người chơi chỉ là đến du lịch khách qua đường chúng ta là hạ trùng chúng ta là hạ trùng nhanh chóng kết thúc lần khảo nghiệm này đi. ta không chờ được nữa muốn chơi rồi ô ô ô. o muốn chơi một nhanh chớ dốc hai bên đánh nhau hoang a roi ra nữ vương thân thủ khả lắm chính là nhan t r ị thấp một chút bốn đánh một không biết xấu hổ triều đ í n h i ế n quyền không nói võ đức n o a tào hổ ca như vậy ngang t ả n g nhục thân trọi cứng thập bắt ban vũ khí kim trung cháo thiết bố sam đầy điểm phòng ngự địch nhân muốn đánh ta chết gởi căn bản không cần trở hiện g i á m định x o n g hổ ca luyện là kim cương kinh lầu trên đang nói đùa kim cương kinh là trừ ma trừ tà kinh văn a n a n a n ta muốn a n hổ ca u ò n hắn k gió có phải hay không nở tơ cờ đây nở t ờ cờ g i ữ a chiến đấu hình ảnh có thể a hoàn toàn không thua võ hiệp mảng lớn chế tạo quá lương tâm a sớm nói rồi có thể làm điện ảnh nhìn oó oh, ôi oh trao như vậy vấn đề đến chúng ta là đến xem người chơi truyền trực tiếp vì sao biến thành vây xem nở t ờ cờ đánh nhau đối với oh chủ bá đâu chủ bá thật giống như đang ra chết 2333 chủ bá bộ dáng như vậy quá thảm rồi bị c h máu me đầy mặt cư nhiên còn chưa có chết chết chúng ta làm sao còn nhìn trực tiếp ha ha ha tha thứ ta không có phúc hậu cười đám khán giả c h ơ m mắt nhìn đến hai đợt n ợ t ợ cờ đánh cho thành một đoàn, tất cả đều hưng phấn không thôi. trực tiếp trên r è m mưa bình luận như thủy triều, cái gì cũng nói. mọi người lại là nghị luận n ợ tơ cờ, lại là thảo luận nội dung trò chơi, nhưng chính là không có ai quan tâm Đường Sơ vì sao lại bị đánh. đối với không có ai đồng tình mình chuyện này, Đường Sơ cũng không để ý bởi vì hắn hoàn toàn không biết chuyện. hắn che mũi nằm trên đất, một bên nhìn trộm Tần Huyền Hổ cùng bốn danh quan kém đánh nhau, một bên chạy đầu g ó c suy nghĩ Tần Huyền Hổ vì sao lại đột nhiên xuất thủ đánh mình một cái tát. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện mới tới mấy người mặc dù mặc quan sai đồng phục, nhưng mà trong chiến đấu lại âm chiêu t r n g chất, hơn nữa mỗi cái thần sắc trẻ lấp. Mấy người này phản phất cùng toàn thế giới đều có thủ tự như, hoàn toàn không có chính phái nhân sĩ có khí chất. Lại thêm trước trong mơ mơ màng màng, hắn loáng thoáng nghe thấy Tần Huyền Hổ mắng bọn hắn phản bội sư môn bán rẻ huynh đệ, cậu cũng không bằng những lời đó, càng thêm có thể nhận định đến không phải người tốt lành gì. Tổng hợp từ đầu đến cuối nghĩ một hồi, Đường Sơ đột nhiên nghĩ đến vấn đề đáp án. Tần n Hổ đánh hắn một cái t ắ kia, kỳ thực tâm ý sâu sắc, thậm chí có thể nói là vì cứu hắn. đường sơ suy đoán trong thu có tinh tế tần huyền hổ có phải là vì không muốn dính l ư u đến hắn mới c ô ý đem hắn gọi thành đầy mặt làm máu bộ dáng để cho mới tới các quan sai cho rằng giữa hai người không có dây dưa dễ má nói trắng ra là là tại thay hắn gọi che chở giống như nội ứng vì giành được phe địch tín nhiệm cô y đ ể thượng ti đâm mình một đao sự khác biệt là tần huyền hổ c á i này thượng cấp không có nói phía trước cùng đường sơ thương lượng không nói hai lời liền động thủ đây đại khái chính là người giang hồ thường nói nghĩa khí chỉ làm không nói có thể động thủ liền không tắt t ấ t chú trọng quá để ý đường sơ nghĩ thông suốt chân tướng sự tình nhất thời cảm kích chần đấy. Tuy rằng hắn không biết Tần Huyền Hổ chân thực lai lịch, không biết rõ đối phương rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, nhưng từ đối phương vừa mới chuyện làm đến xem, tuyệt đối là một đáng giá kết giao bằng hữu. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tần Huyền Hổ bị bốn danh quan kém vây công sau đó, lập tức làm ra một cái quyết định anh minh. Hắn quyết định chạy trốn. Sở Dĩ quyết định chạy trốn, ngược lại không phải đường sơ không nói nghĩa khí, mà là bởi vì hắn biết rõ, không quản lý mình thế nào cảm động, thế nào nhiệt huyết sôi trào, đều không sửa đổi được mình là tay mơ sự thật. Nếu mà hắn lúc này kích động ạ n phần nhạy có lên, Tiêu k h ó c chạy lên nói muốn cùng Tần Huyền Hổ cùng ngã đ h không những không giúp được đối phương bất luận cái gì bận rộn, ngược lại sẽ trở thành cầu huyết phim trong kia loại không bấy chết nhân vật chính tuyệt đối không bỏ qua vô n à o nữ chính. Dùng hai chữ hình dung, chính là gánh nặng. Dùng ba chữ biểu đạt, chính là cản trở. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất, chính là thừa dịp mấy tên quan sai không chú ý nhanh chóng thoát thân, dạng này mới sẽ không cố phụ tần huyền hổ vừa mới tắt một cái tắt kia. Sự thật cũng chứng minh, đường sơ ý nghĩ không sai. Chính tại đánh nhau kịch liệt bên trong tần huyền hổ thật giống như biết do hắn ý nghĩ, tự như cố ý không ngừng hướng về khê c ố c hạ lưu phương hướng di động, rất nhanh sẽ đem bốn danh quan kém dẫn tới tầm mắt bên ngoài. nhưng mà đáng tiếc là có đôi khi làm thông minh chuyện cũng biết mang theo phản ứng p h ụ đường sơ tuy rằng hoàn mỹ hiểu rõ tần huyền hổ ý đồ cũng làm ra tốt nhất đối sách nhưng mà nhìn thẳng n ờ t ợ cờ đánh nhau thấy quang h i ệ n đám kháng giả lại một lần bữa tổ bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 14 quân chúng toàn bộ chạy trốn lấy điểm sáng hình thức bám vào đường sơ trên thân đám kháng giả tuy rằng có thể tự do thị giác nhưng đều chỉ có thể vòng quanh đường sơ thân thể chuyển không thể cách quá xa lúc này mọi người thấy tần huyền hổ cùng mấy tên quan sai càng đánh càng xa đang muốn thúc d ụ c đường sơ nhanh chóng đứng dậy theo sau Ai biết g i á hỏa này không những không theo sau, ngược lại chuyển thân liền hướng trong rừng chạy, lập tức bắt đầu tập thể phát điên. Cho nhìn đặc sắc mở đầu, lại không để cho nhìn kết quả. Đây là người làm chuyện. Lẽ nào lại như vậy, k h á o Chủ Bá có ý gì? Làm cái gì cho cơ? Trở về a. Ta muốn xem hổ ca đánh nhau. k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o k h á o tức chết cha Chủ Bá không phải là sợ chết đi, sợ chết. Cho chơi mà thôi, thật có cần thiết này. Chính phải chính phải. Chơi game đều sợ chết, vậy còn không như ở nhà chơi chim. Hổ cha s lông. Ta đã nộ phát trùng thiên, còn chúng không phải là người. Chủ bá là chó thật huyết áp của ta đã lái vào 250. m ã anh, không cầu chủ bá, cố ý g h ê tởm người à? Cầu chủ bá một cầu chủ bá hai cầu chủ bá 1234 c h u c h ủ ba cầu chủ bá cầu chủ bá cầu chủ bá cầu chủ bá cầu chủ bá cầu chủ bá đ a o Mọi người cùng nhau đao hắn. Phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả bị Đường Sơ hành vi tức giận tới mức d ầ m chân, rồi rít s o á t mưa bình luận chửi m a n g đáng tiếc mặc kệ bọn hắn làm sao mắng, đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì Đường Sơ căn bản không nghe được. Hắn chờ đúng thời cơ chui vào sơn lâm sau đó. liền hướng tần huyền hổ và người khác rời đi ngược lại phương hướng, d o n rẽn bắt đầu chạy thoát thân. đám khán giả trong mắt chơi game, trong mắt hắn chính là thật cầu sinh, làm sao có thể đi chịu chết? cho nên hắn đây vừa trốn, liền chưa từng nghĩ quay đầu n g o t ả o thật cứ như vậy chạy trốn, thật sự là đang đùa ta nhóm chơi vong ngân phụ nghĩa vương bất đ ạ n thiệt t ò i hổ ca trả lại cho hắn một bản g à p h ổ n, chủ bá chính là một tiểu nhân, tham sống sợ chết chết chưa hết tội cô phụ kỳ vọng vong â n phụ nghĩa nhát gan như chuột đầu chuột đuôi rắn, đôi to khó vây rơi và buồn cầu thùng tự tiếp không lên. 2333 t h ậ t phục các ngươi. s các n g ư ờ i căn bản không hiểu chân chính ác nhân đại lao chạy trốn mới phù hợp thân phận của hắn liếc mắt g ờ i đồng ý người ta chính là thiên hạ đệ nhất ác nhân không sai nghĩa khí có thể ném hình tượng không thể sụp đổ ác nhân đại lao nữu tệ g i á m hình tượng chính là cái lư sắc kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị kinh bị không xem càng xem càng sinh khí còn tưởng rằng là cái đại thần không nghĩ đến lúc đó thứ cặn bã cặn bã bờ l ó nhất thiết phải b lót đi đi đi đi gặp lại cũng không gặp lại đám khán giả mới đầu còn đối với đường sơ bù một chút xíu hy vọng Hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, chính là hướng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại hy vọng này rất nhanh sẽ tuyên cáo tan biến. Chỉ thấy đường s ơ xuyên bụi cây, leo dây c á i phiên sơn sườn núi, lặn d ò n g suối, không chỉ cách hiện trường đánh nhau càng ngày càng xa, cũng tại cùng mọi người đối nghịch con đường bên trên một đi không trở lại, đám khán giả muốn tìm không chiếm được thỏa mãn, chỉ có thể cắn răng n g h i ế n lợi lựa chọn từ bỏ. p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong số người lập tức hiện ra s ờ đội t h ứ c ngã xuống, không đến một giờ, nguyên bản mấy vạn người liền đi rơi xuống phần lớn, chỉ còn lại lác đác vài trăm người. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng được là. Ngay tại quần chúng gần như sắp phải đi xong thời khắc, trò chơi bên trong leo núi lội nước chạy trốn đường sơ, lại quỷ thần x u i kiến trở lại tại chỗ. Bởi vì hắn là đường, n g o a tào, ta tại sao lại đã trở về? Đỡ lấy máu me đầy mặt vết tích, toàn thân dính đầy cảnh khô lán á t đường sơ đứng tại khê cốc bên trong, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái kia còn tại buốt khói đống lửa trại, và bên cạnh cái kia quen thuộc đầm nước, hắn đều không biết nên nói gì. Vừa mới tốn khí lực lớn như vậy, tự nhiên tất cả đều ư ơ n í Lúc trước thường xuyên nghe bản tin nói có bạn bè tại nào đó một cái trong núi mất tích. cần xuất động đội lục soát cứu viện đường sơ vẫn cảm thấy bất khả tư nghị thậm chí có chút khinh bỉ lúc này tự thể nghiệm rồi một lần hắn mới biết không phải là người tăng ố c mà là rừng sâu núi thẳm sát thực dễ dàng hú người vừa mới hắn vẫn cảm thấy mình tại hướng cùng một cái phương hướng chạy chỉ có tại gặp phải vô pháp vượt qua chúng n g ạ i mới có thể thay đổi đường tiến tới ai biết cuối cùng vẫn vòng một vòng lớn trở lại khởi điểm cũng may tuy rằng trở lại khởi điểm nhưng cũng không tất cả đều là chuyện xấu bởi vì đường sơ cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát sau phát hiện khê cốc súng quay yên tĩnh đừng nói thanh em đánh nhau ngay cả trước tiếng chim hót cũng đã biến mất rất nhiều Theo như cái này thì Tần Huyền Hổ cùng đám kia quan sai hoặc là đã quyết định thắng bại, hoặc là đã triệt để đi xa, ngược lại khẳng định không tại phụ cận. Nếu bọn hắn đã rời đi nơi này, mười có tám chín sẽ không lại trở về. Vậy ta liền ở ngay đây đối phó một đêm đi. Đường Sơ nhìn nhìn từng bước ngã về Tây Thái Dương, nhìn thêm chút nữa trước mặt có săn đống lửa, hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Bang vào lúc trước từ phim tài liệu bên trong thu được tri thức, hắn biết rõ lúc này lại tiếp tục tìm dưới đường sơn cũng không sáng suốt. Một khi trời hoàn toàn tối xuống, một người tại rừng sâu núi thẳng bên trong là rất nguy hiểm. Trước mắt không chỉ có hỏa, còn có thịt. chỉ cần lại dựng một đơn sơ chỗ che chở, vượt qua một đêm khẳng định không thành vấn đề. Nghĩ đến liền làm. Đường sơ n là cái thật tiền phái, ngay lập tức sẽ bắt đầu bận túi đũi. Trước tiên tìm đến một nhóm tuổi khô, đem đống tia lửa trại nấu lần nữa thịnh, tiếp tục lại đem tần huyền hổ vứt bỏ hơn một nửa cái quen thuộc chân heo nhặt được trở về. c h i ế c đến bên lửa đúng nóng, cuối cùng đáp ngủ trồi. Trước tiên làm một cái giá ba chân đặt ở bên cạnh đống lửa, lại tìm đến một cái khô mục làm như lương, còn lại chính là hái đến lượng lớn cành cây. Tạ nhiên lương thượng đắp vách tường cùng trại giường chiếu. Nếu mà nếu đổi lại là người chơi khác, chơi một ngày trò chơi sau đó, nhất định sẽ lựa chọn lọ g ặ p nghỉ ngơi. nhưng đường sơ cho là mình xuyên qua cho nên lọ g ặ p là không có khả năng lọ g ặ p hắn nhất thiết phải vận dụng kiến thức của mình hàng thật giá thật ở trong game qua đêm đương nhiên đường sơ làm như vậy cũng không có vấn đề gì nhờ vào lần này quan phương cung cấp cabin trò chơi không chỉ thực hiện sóng n à o tiếp vào vẫn xứng đưa dinh dưỡng chuyển vào trang bị bộ này trang bị có thể căn cứ vào người chơi trò chơi hoạt động tự động vì người chơi cung cấp sinh lý cần dinh dưỡng cho nên trên lý thuyết chỉ cần có người cho người chơi thay thế dinh dưỡng dịch liền tính một mực ở tại trò chơi bên trong cũng không có vấn đề gì mà tại đường sơ trong nhà liền có 3 người sẽ cho hắn thay thế dinh dưỡng dịch ba người này theo thứ tự là đường ba, đường mẹ cùng đường m ộ i muội. lúc chạm v à o tối, đường r a p h ò n g khách. mẹ, ta đã về rồi. đường m ộ i muội đeo bọc sách vọt và o môn, một bên đổi dép, một bên hào hứng hô to. cả ta đâu? hắn ra sao? đường m ộ i muội tên là đường mặt m ặ t là một tên phẩm học kiếm ưu học sinh lớp 11, cũng là cả nhà ngọc quý trên tay. dựa theo đường gia thống trị liền, nàng là vị trí số một. ca của ngươi nằm cabin trò chơi cả ngày, cũng không có thấy động tĩnh gì, đoán chừng là chơi game chơi vui đến quên cả trời đất rồi. mặt m ặ t ngươi tắm r ư ớ tay, chúng ta lập tức dọn cơm. đường mẹ ấm thanh. từ trong phòng bếp chuyển ra đường mẹ tên là Tống Vũ t ỉ n h phụ trách lo liệu nhà u ủ i gạo dầu muối, đồng thời quản lý quyền tài chính, là nhà nhân vật số 2. a i i mê muội mất cả ý chí A. Ta đã sớm nói với các ngươi, đừng để cho A Sơ tham gia trò chơi gì trận đấu, để cho hắn đem thời gian đặt ở tìm việc làm bên trên. Chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, tham gia trận đấu cũng không có hí. Đường Ba mang theo túi công văn, đi theo vào cửa đường Ba tên là Đường v ằ n g Đàm, là trong huyện Cục Thủy lợi một cái tiểu khoa viên. Hắn là nhà nhân vật số 3 ngày thường không dám đ ộ i lo bà, cũng không nỡ bỏ nói nữ nhi. Cuối cùng tại thời gian ma luyện bên dưới. bị buộc luyện thành một hạng dành riêng kỹ năng, đội nhi tử, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ảo, chuẩn, ảo, gỗ lìn, vạm ảnh, ma sói, dị tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 15 thân ái người nhà ba, ngươi cũng q u á xem thường Kadi, hắn mặc dù có chút hướng nội cùng xa esợ, nhưng có thể trở thành ngộ nhập giang hồ may mắn người chơi, vận khí tuyệt đối không phải là đắp. Vạn nhất hắn tại khiêu chiến thi đấu lăn lộn cái thứ tự, vậy chúng ta coi như phát tài rồi. Đường Mạt Mạt nghe thấy lời của cha, quả quyết thay c ả c a giải bày. A, thứ tự nào có tốt như vậy l a n lộn. Đường Ba thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đi trước xem ca. Đường Mạt Mạt không có đón hắn nói gốc, thay xong giày sau đó đem bọc sách hướng trên ghế salon quăng ra, liền hào hứng chạy về phía đường sơ căn phòng. Đường Ba nhìn thấy nữ nhi mặt đầy dáng vẻ h ư v ấ n có chút thất vọng lắc đầu một cái. Với tư cách một cái truyền thống phụ thân, hắn là không ủng hộ con gái mê hoặc trò chơi. Nhi tử tốt nghiệp đại học công tác còn chưa tìm ra, đột nhiên không giải thích được chạy đi tham gia một cái trò chơi khiêu chiến thi đấu. Hiện tại nữ nhi cũng vẻ rất là háo hức. thật là quá không cho người tỉnh tâm. Một cái khác một bên, đường mặt m ạ t x ô n g vào đường sơ căn phòng, tiếp tục chạy đến góc bộ kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm cabin trò chơi bên trên, nằm ở cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn. Cabin trò chơi bên trong, đường sơ toàn thân túi tại đặc chế cảm ứng phục chi bên trong, trên đầu đeo một đỉnh cực lớn đầu khôi, thẳng t ắ p nằm không núc ních. Bên ngoài khoang thuyền màn hình điều khiển bên trên, đủ loại màu lục số liệu biểu thị hắn thân thể tất cả bình thường. Cái trò chơi này như vậy hào mà sao? Cư nhiên đều không bỏ xuống được tuyến. Đường mặt m ạ t nhìn thấy c a k a một bộ an tường bộ dáng, có chút ghen tị v n h vĩnh lên n h nhỏ, tiếp tục liền chuyển thân chạy ra ngoài cửa. lớn tiếng báo cáo nói mẹ ta xem ca là không chuẩn bị l o gấp chúng ta ăn cơm trước không cần phải để ý đến hắn a vậy liền dọn cơm đi lão đường qua đây bưng thức ăn đường mẹ nghe thấy nữ nhi mà nói lúc này chú ý lão công làm việc trong chốc lát thức ăn lên bàn một nhà ba người ngồi vào chỗ đường ba cầm chén đũa lên đang chuẩn bị chạy chợt thấy nữ nhi trong đó chơi điện thoại di động lúc này thấp giọng khuyên ai mặt mặn nên ăn cơm để xuống một cái học chỉ biết chơi điện thoại di động ăn xong chơi nữa không được sao đường mẹ cũng đi theo ủng hộ ta xem một chút ca đến cùng ở trong game làm gì đường mạt mạt cầm lấy mới vừa từ trong căn phòng lấy ra điện thoại di động một bên ghi danh trò chơi bình đại phát sóng trực tiếp một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời không nhìn không rõ vừa nhìn liền cười tiểu cô nương bất ngờ nhìn thấy ca ca của mình đang ngồi ở bên một đống lửa bận điệu cầm thịt ăn nhìn hắn ăn như hổ đói bộ dáng thật giống như ăn ngon lắm bộ dáng cười cái gì ca của ngươi đang làm gì đường mẹ thấy vậy t ò mò thò đầu qua đây nhìn đường ba tuy rằng cũng muốn nhìn một cái nhưng mà do thân phận hạn chế không có c ý r ố cổ chỉ có thể dùng ánh mắt phát ra hỏi thăm ca đang ăn thịt xem bộ dáng là thịt nướng rất thơm bộ dáng. đường m ặ t m ặ t vui tươi hớn hở trả lời ăn thịt trò chơi bên trong cũng có thể ăn thịt còn rất thơm đường ba mặt đầy hiếu kỳ đó là đương nhiên ba người quên rồi sao ca chơi cái trò chơi này là sóng n à o tiếp vào thức trò chơi bên trong tất cả cảm quan xúc giác đều cùng thực tế giống nhau như lúc đường m ặ t m ặ t không chút nghĩ ngợi trả lời thật tân tiến như vậy khó trách hắn cả ngày không có hạ lưu ý đường mẹ nghe vậy tân cần hỏi ai vậy ngươi ca ở trong g a m e ăn đồ ăn có thể ăn ăn no sao ừ đường m ặ t m ặ t hơi suy nghĩ một chút giải thích nói có thể cabin trò chơi dinh dưỡng cung cấp trang bị là theo hắn tại trò chơi bên trong hoạt động và câu hắn tại trong trò chơi ăn đồ ăn bên ngoài trang bị liền sẽ tự động cho hắn thân thể chuyển vào dinh dưỡng trừ phi dinh dưỡng dịch b à c u n g Đường ba cùng đường mẹ nghe thấy nữ nhi trả lời, quả quyết liếc nhau một cái. m ặ t mạt, vậy theo ngươi nói như vậy, chỉ cần a sơ dinh dưỡng dịch không ngừng, hắn về sau có hay không có thể một mực ở tại trò chơi bên trong, không dùng lò gặp than cơm. Đường mẹ cười híp mắt truy hỏi, là như vậy sao? Đường ba cũng theo sát đặt câu hỏi đường mạt mạt nhìn đến phụ mẫu biểu tình quỷ dị bộ dáng, lập tức tiện ý nhận ra cái gì? Tiểu cô nương trong mắt hơi híp, quả quyết hỏi ngược lại, ba, mẹ. các ngươi không phải là muốn tỉnh, ca ta tiền cơm đi, không sai. Đường mẹ không chút nào k i ể u cách tại chỗ thừa nhận, cười mỉm mỉm nói, ta nếu như nhớ không lầm mà nói, lần trước đến đưa ca bin trò chơi công tác nhân viên nói qua, các của ngươi tham gia trận đấu cần dinh dưỡng dịch, đều do quan phương miễn phí cung cấp, đúng không? ấp, đường mặt mặt gật đầu một cái. mặt mặt ngươi nhớ à, nếu ngươi ca có thể ở trong game toàn được nhậu nhẹt a n ngon, lại không cần lo lắng dinh dưỡng vấn đề, kỳ hắn một tháng không đi ra ăn cơm, chúng ta chẳng lẽ có thể tiết kiệm được một tháng tiền cơm? Đường mẹ mặt đầy cơ trí nói ra quyết định của chính mình. không sai, đây chính là không ít tiền đâu. Đường Ba lập tức ở bên cạnh phụ họa Đường m ặ t m ặ t nhìn thấy phụ Mâu khôn khéo tính toán bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Các ngươi, nàng vốn định thay Kaka ca ca thỉnh cầu chút công đạo, nhưng mà lời đến q u ẹ miệng, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, quả quyết sửa lời nói. Các ngươi nói đúng, kỳ thực tiểu cô nương tâm lý nắm giữ ý kiến phản đối. Bất quá nghĩ đến phụ thân cũng không ủng hộ Kaka chơi game, nhưng bây giờ có một cái có s ẵ n lý do, có thể để cho phụ thân không ấy nếu Kaka trận đấu, nàng cảm giác mình cũng không cần gây thêm rắc rối thì tốt hơn. ta nếu m ặ t m ặ t cũng ủng hộ, chuyện kia cứ quyết định như vậy. Đường Ba thấy nữ nhi không có phản đối. lập tức vui vẻ ra mặt hướng về đường mẹ nói ra, la bà, nhanh tính một chút, chúng ta ba làm sao chia tiền? người cấp bách cái gì? đường mẹ liếc lão công một cái, quả trách, hiện tại còn không biết dọa a sơ tiết kiệm xuống mấy bữa tiền cơ đâu. đợi buổi tối hắn l ọ góc, chúng ta trước tiên đem nhà quyết định bảo hắn biết, vạn nhất hắn cũng muốn phần một phần, hắn phân cái r á m đường ba không chờ lão bà nói xong, liền ngắt lời nói, tiểu tử này đều hai mươi mấy, còn mỗi ngày ở nhà ăn uống chùa, chúng ta không hỏi hắn muốn tiền cũng là không tệ rồi. muốn chia tiền, không có cửa đâu. ừ n g người nói rất đúng, hắn không có tư cách phân. đường mẹ đồng ý sâu sắc gật đầu. Ba, mẹ, các ngươi dạng này có chút quá đáng đi. Đường mặt m ặ t nhìn thấy cha mẹ nghiêm trang bộ dáng, lại xem trên màn ảnh điện thoại di động chính tại gặm thịt nướng c a k a quả quyết n h ắ c n h ở vạn nhất, can nếu như gặp vận may, lấy được khiêu chiến cuộc so tài tiền thưởng đâu? Không thể nào. Đường ba theo thói quen vung tay lên, khinh thường nói, liền ngươi c a k i a tiền đ ồ tốt nghiệp nửa năm liền phần công việc đàng hoàng đều không tìm, còn muốn bắt trận đấu tiền thưởng, ta hoàn toàn không ôm hy vọng. Lão đường, có ngươi nói như vậy nhi tử sao? Đường mẹ ngược lại thật đau lòng nhi tử, ở lâu rồi tưởng tượng hỏi, mặt m ặ t ngươi nhìn xem. Các của ngươi phòng phát sóng trực tiếp bên trong có bao nhiêu con chúng? Hiện tại có hơn 300. Đường mặt m ạ t túi đầu nhìn nhìn điện thoại di động, biểu tình lúng túng trả lời. Mới hơn 300. Đường mẹ vừa nghe, nhất thời vô cùng thất vọng. Ta nhớ được ngày kia gắn ca bin trò chơi người ta nói, trò chơi này ít nhất có mấy chục triệu người chú ý, thậm chí khả năng phá ứ c c a của ngươi phòng phát sóng trực tiếp bên trong, t ự nhiên chỉ 300 người. Hắc hắc, ta đã nói rồi, A sơ là không có khả năng lấy được cái gì phần thưởng, hắn chơi cái trò chơi này, tối đa cũng liền tỉnh mấy bữa tiền cơm. Đường ba nghe vậy, lập tức nhìn có chút hạ hề bổ đ ạ u a i không xem. Đường m ạ t m ạ t nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong t h ả m đạm s ố n g ư ờ i còn có thỉnh thoảng phiêu động qua mấy câu mắng chửi người mưa bình luận, chỉ có thể thở dài, đi theo tuyên bố từ bỏ. Một nhà ba người đều đối với đường sơ mất đi lòng tin, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong ảm đạm tình trạng chỉ là tạm thời giả tưởng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. trương 16, hai cái n n h è ẹ o cường đạo trong trò chơi đường sơ ngồi ở bên đống lửa một bên gặm tần huyền hổ lưu lại đuổi heo nướng một bên kinh ngạc nhìn c h ằ m c h ằ m trước mặt ánh lửa màn đêm đã bao phủ sơn lâm nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống bốn phía càng ngày càng tĩnh lặng chỉ còn lại nhánh cây bùng cháy tất bát â m t h a n h nhớ nhà suy nghĩ không ức chế được sông lên đầu em đẹp ta làm sao lại xuyên qua đâu cái này không khoa học a cuộc sống của ta qua tốt vô cùng a lão m i yêu đối ta lão mụ nổ nước bỏ ta lão ba ghét bỏ ta cùng những người khác cũng không có cái gì thâm c lại hận bạn gái càng là không tồn tại phải xuyên qua cũng không tới phiên ta a chẳng lẽ nói ta đã chết, hồn xuyên đến trên người những người khác, thật giống như có loại khả năng này. Ngày mai được tìm một k í n h chiếu một chút, xem ta vẫn là không phải ta. Thế nhưng ta làm sao nghĩ không ra đến, mình là chết thế nào được đâu. Đường sơ ngơ ngác gặm chân heo, mặc cho suy nghĩ bay tán loạn, nhưng lại làm sao đều không bắt được trọng điểm. s ụ t Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng vang nhỏ, một khối đá cuội từ trên trời rơi xuống, lật mấy cái bổ nào h ngừng ở bên cạnh đống lửa. Đường sơ thấy vậy kinh sợ, bản năng hướng về đá cuội bay tới phương hướng nhìn đến. Đây vừa nhìn, nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. chỉ thấy phía trước vài chục bước ra, bị ánh lửa chiếu lên chợt á m c h ợ sáng lên lâm tử một bên, vậy mà đứng yên hai bộ giòm bì. đây hai bộ giòm bì một cái cao gầy, một cái mập lùn, trên thân đều mặc chiêu bài thức y phục r h n át. bọn hắn b u á t miệng, để lộ ra miệng đầy đen vàng giao thoa thối giữa răng, tựa hồ là đang hướng hắn cười mỉm đường sơ nhìn thấy một màn trước mắt này, toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền dựng lên. một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt từ dưới đáy mông dâng lên, xông thẳng sau hót đây không phải là một thế giới võ hiệp sao? làm sao còn có giòm bì? đây cũng quá dọa người a a a. nhưng mà. ngay tại Đường Sơ bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, tính toán nhảy lên chạy thoát thân thời khắc, lại thấy được càng thêm một màn ly kỳ. Chỉ thấy hai bộ giòm bi mỗi người nâng lên một cái tay, nâng tại trước ngực nhẹ nhàng lắc mấy lần. Hành Nộ A, Đại Hiệp, mập lùn giòm bi dẫn đầu mở miệng trước. Ngài ăn cơm A. Cao gầy giòm bi đi theo sứ h ọ a Tình huống gì? Giòm bi còn có thể chào hỏi. Đường Sơ nghe thấy đối phương giọng nói, nhất thời mặt đầy mộng. Nhưng mà trước mắt sau đó, hắn liền tỉnh n ộ qua đây. Hai g a h a này, chẳng lẽ không phải giòm bi, mà là quần áo lam lũ nhân loại? m ã i m ã i thiếu chút được bọn hắn hù chết. Đường Sơ tâm lý có đánh giá, quả quyết tráng khởi lá gan, nhìn chăm chăm đến đối phương chất vấn nói, các ngươi là cái gì người? Khuyết k h á t chạy đến trong núi tới làm gì? Mập lùn nhân loại nghe vậy, lập tức tiến đến hai bước, nụ cười đ ị n h hot trả lời, Đại Hiệp đừng thấy lạ, chúng ta là Hoàng Kê Trại người, hôm nay đến h i ê n hai ta tuần t r a n núi, vừa mới nhìn thấy bên này có ánh lửa, liền cứ đến đây xem. Nếu như đụng phải Đại Hiệp, kính xin thông cảm nhiều hơn. Người cao gầy lập tức p h ụ hoạn. Đường Sơ nghe thấy hai người trả lời, không nén nổi hơi sừng s ở Hoàng Kê Trại, tuần t r a n ú i chẳng lẽ nói, đây hai hàng là c ư n g đạo? Đường Sơ nhớ rõ, ban ngày chạy lên núi thời điểm, người thư sinh kia từng ở sau lưng hô một câu trên núi có cường đạo. Lúc ấy cho rằng đối phương là cố ý hù dọa mình, không nghĩ đến di nhiên là thật. Nhưng để cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, trước mắt hai người kia bộ dáng, tựa hồ cùng tưởng tượng bên trong cường đạo rất không một dạng. Trước tiên không đề cập tới bọn hắn kia một lời khó nói hết tướng mạo, nhìn không trên người bọn họ rách dưới vô cùng quần áo và nút nhát thô bị khí chất, liền không giống có gan cướp bóc n g n nhân. Nếu mà không phải muốn đem hai người này hướng cường đạo hai chữ bên trên tháo, ngược lại cùng một bộ hải tặc trong đại phiến khôi hải tổ hai người có thể l i ệ u một trận. Mặt khác. hai người này lại không có tay cầm đao kiếm cũng không có xuất kỳ bất ý n ả y ra hô to núi này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn ăn thì nướng nhất định chia cho ta phân nửa các loại khẩu hiệu ngược lại là miệng hô đại hiệp bày ra một bộ cẩn thận cười theo bộ dáng hẳn là bọn hắn đang h ã i sợ mình đường sơ t ú i đầu nhìn nhìn trên người mình tràn đầy vết máu y phục ý niệm trong lòng nhanh đ ổ i hắn sờ lên cầm một chút nghĩ ngợi cảm giác mình suy đoán rất có thể là đúng quả quyết t r á n g khởi lá gan làm bộ nang tàng nói các ngươi qua đây ta có lời hỏi các ngươi sự thật chứng minh hắn trang đúng rồi hai tên cường đạo nghe vậy có chút khẩn trương liếc nhau một cái. a, phải phải. ngài hỏi, ngài hỏi. bọn hắn rụt cổ lại, một bên rụt rè e sợ đi tới bên cạnh đống lửa, một bên giòn đường sơ trong tay thịt nướng nuốt nước miếng đường sơ thấy vậy có chút buồn cười, nhưng mà vì duy trì mình đại hiệp hình tượng, tiếp tục nghiêm mặt nói. các ngươi nói hoàng kê t r ạ i là ai đang đ ứ n g ra? ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. kỳ thực hắn vốn định chọn mấy câu giang hồ hát thoại đi ra, lấy để cao bản thân mức cách, đáng tiếc trong chốc lát không nhớ ra được. bất quá hát thoại tuy rằng không có đi ra, nhưng mục tiêu lại thực hiện. hai tên cường đạo nghe thấy đường sơ ngang tàng giọng điệu. càng thêm kết luận hắn là hành tẩu giang hồ võ giả khu khu cụ không dối gạt đại hiệp mập l ù n cường đạo k h o a n h tay mà đứng cười khan trả lời chúng ta hoàng kê trại thành lập mới không đến 2 tháng bình thường có chuyện gì đều là mọi người thương lượng xử lý trước mắt không có ai đứng ra đúng đúng đúng chúng ta nguyên bản đều là quy củ hộ nông dân bởi vì lao gia nhiều năm liên tục đại hạn hoa màu hết thu quan phủ bức thuế lại ép rất gắt quả thực không có cách nào sống mới chạy đến nơi đây vào rừng làm cướp người cao gầy đi theo bổ sung một đám chạy nạn nông hộ vào rừng làm cướp thành lập sân trại hơn nữa ngay cả một lao đại đều chưa có trách toàn thân r ê dưới, không có chút nào cường đạo khí chất. Đường sơ nghe thấy hai người trả lời, trong tâm linh quang chật lóe, đột nhiên t h á t ra một cái ý tưởng kỳ diệu. hắn s ờ c ả m một cái, phất tay nói, các ngươi ngồi xuống, nói cho ta một chút các ngươi sơn t r ạ i chuyện. Nói xong, giơ trong tay lên đ ù i heo nướng xé một khối để lại cho mình, đem còn lại phần lớn đưa ra ngoài. Hai tên cường đạo nhìn thấy đại hiệp cư nhiên vân t h ị t cho thịt ăn, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Đại tạ đại hiệp, đại tạ đại hiệp. Đại hiệp có lời gì, cứ hỏi, cứ hỏi. Hai người kích động vạn phần nhận lấy đuổi heo nướng, sau đó không kịp đợi đem chân heo kéo thành hai nửa. tiếp tục cùng nhau tại bên đống lửa ngồi xuống, không kịp b ự i gặm, xem bọn hắn ăn như hổ đói bộ dáng, quả thực giống như quỷ chết đói đầu thai. Tựa như đường sơ thấy tình hình này, trên mặt để lộ ra một kia nét cười i à o h o ạ t nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng, mà là đến lúc hai người nuốt vào mấy ngụm l ử a t h ị t mới b ư n g lên một bộ cao thủ tư thái, giọng điệu lạnh nhạt hỏi, trước nói một chút đi, hai người gọi thế nào? Ta gọi là g ư u viên, m ậ p l u ô n cường đạo trả lời, ta gọi là mã trưởng, người cao gầy đi theo trả lời, lưu viên mã trưởng, danh tự này, xác thực cùng các ngươi rất xứng đôi đường sơ nín cười, tiếp tục hỏi. các ngươi hoàng kê trại, tổng cộng lại có bao nhiêu người? tám cái. lưu viên tự hào trả lời. mới tám cái. đường sơ có chút bất ngờ, lại hỏi, có mấy cái biết võ công? lưu viên cùng mã trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau lắc lắc đầu, không có. chưa. không có võ công cũng dám làm cường đạo. cái này thật là quá tốt. đường sơ nghe thấy hai người trả lời, tâm lý một hồi mừng thầm, trên mặt lại làm bộ giật mình nói, các ngươi ngay cả một biết võ công người đều không có, ngày thường đánh như thế nào ra k i ế p b ư ớ bỏ? đại hiệp, chúng ta biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, cho nên chưa bao giờ c ư bóc. h ư u Viên một bên ngay thịt heo, một bên cười ngây ngô đến trả lời. Chúng ta ngay tại giữa ruộng cướp, nhìn thấy những cái kia lạc đàn người, chỉ cần trong tay bọn họ có năng lực ăn, hoặc là có năng lực dùng, chúng ta đều cướp. đ ạ t xong liền chạy. Còn có trộn gà vịt n ô n g cẩu heo ngựa dây bò, chỉ có cơ hội chúng ta liền trộn. Ân, còn có bắp cùng khoai lang mật, thời vụ đến chúng ta cũng trộn. Mã Trường nhiệt tình bổ sung. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 17 chúng ta theo người lan lộn. Đường Sơ nghe thấy hai cái cường đạo trả lời, thiếu chút không có c ở i ra tiếng đ ầ y tở mở là cường đạo. rõ ràng chính là một đám người ô hợp sao. bất quá, bọn cường đạo tư cách nghề nghiệp tuy rằng bất quá đón, g lại chính hợp đường sơ tâm ý bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến kế hoạch, liền cần loại trạng muốn này. hắn cắn miệng thì nướng, cố ý dễ cự nói, ta khi các ngươi hoàng kê chạy là cái gì nổi danh ba p h á i nguyên lai chỉ là một đám trộm gà bắt chó hạ người, khó trách các ngươi toàn thân rách dưới. lưu viên cùng mã trường nghe vậy, biểu tình ngượng ngùng không dám lên tiếng. vào giờ phút này, bọn hắn đã nhận định đường sơ đúng đi đi giang hồ võ giả, nếu không cũng sẽ không một thân một mình ngủ ngoài trời rừng sâu núi t h ẳ m lại thêm hắn trên y phục tất cả đều là vết máu, trên mặt còn mang theo tổ thương. cũng từ mặt bên ấ n chứng một điểm này như loại này hàng thật giá thật giang hồ người bọn hắn có thể không chọc nổi đường sơ thấy hai người không có phản b á c m ì n h tâm lý rất hài lòng tiếp tục hỏi đúng rồi một đám người bọn ngươi ở đây làm cường đạo sẽ không sợ quan phủ phái người đến vây quét hắc hắc lưu viên vừa nghe lập tức tuét miệng nói đại hiệp ngài nói đùa hiện tại thiên hạ đại loạn đâu đâu cũng có quân khởi nghĩa bắc phương lại có man tử gây sự quan phủ đều đã bể đầu sức chán bọn hắn nào có ở không để ý tới chúng ta những cỏ này đầu nhỏ h ấ u không sai cho dù có người đến diệt chúng ta cũng không sợ chúng ta là vua cũng thua thằng liều bọn hắn đến, đến liệt i chúng ta chạy, hướng trong núi lớn đầu khoan một cái, bọn hắn ngay cả một giáng đều v ấ t không được. Mã Trường ở bên cạnh bổ sung, các ngươi sẽ không sợ bọn hắn không tìm thấy người. Một cây bước đem chạy đ ố t Đường Sơ tò mò truy hỏi. Khu. Mã Trường ngay thì nướng, dừng dừng cười nói, chúng ta hoàng kê chạy ngay cả một dáng dấp giống như phòng ở đều không có, bọn hắn nhớ thiêu còn phải bản thân tìm củi lửa, yêu thiêu không đốt. Đường Sơ nghe thấy lời nói của hắn, tại chỗ liền v ư n g u ô n Thân mặc rách r ơ i coi thôi đi, thậm chí ngay cả cái dáng dấp giống như phòng ở đều không có, đây cường đạo làm, c h ắ c c h ắ n là s c h phân. Bất quá nghĩ lại. hắn cảm thấy tốt như vậy giống như thật chân thật dù sao giống như điện ảnh trong kia loại mỗi ngày ăn miếng thì bự uống từng ngụm lớn rượu cường đạo sinh hoạt mười có tám chín đều là biên kịch đ ị a đặt chân chính tình hình khẳng định không có như vậy tiêu sái đường nói chi là hoàng gây trại loại này lưu dân nhóm không có nửa điểm làm cường đạo chuyên nghiệp tố chết thời gian trải qua nghèo rất mùng tơi đúng là bình thường nghĩ tới đây đường sơ liền không nói thêm gì nữa bắt đầu chuyên tâm ăn thịt hai tên cường đạo cũng rơi vào y ê lặng nắm chặt thời gian ăn mạnh nhưng mà qua một lúc lâu lưu viên tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút l ú n g túng chủ động tráng khởi lá gan hỏi thăm đúng rồi đại hiệp ngài là đánh từ lâu tới làm sao biết khuya quắp tại tại đây ăn thịt đúng vậy đúng a chúng ta ăn đại hiệp thịt đại hiệp ngài tiết lộ một chút tôn tính đại danh tương lai nếu là có cơ hội chúng ta cũng tốt báo ơn sao mã trường theo thói quen vai diễn vụ đường sơ chờ chính là một k h ắ c này lập tức làm bộ phiền m u t n nói ta gọi là đường sơ giống như các ngươi là cái không nhà để về người tối nay sở dĩ lại ở chỗ này là vì trốn tránh quan phủ đuổi bắt a ngài cũng là vì n ẽ tránh quan phủ lưu viên ánh mắt sáng lên dùng một loại nhìn chi âm ánh mắt nhìn đến hắn nói đường đại hiệp hẳn là ngươi l ã o ra cũng gặp hay chưa đóng nổi điện thuế bắt vừa mới dứt lời. sau vót liền bị mã trưởng đánh một hồi. ngu xuẩn, mã trưởng ta nghĩ mình hợp tác, cửa trách, đường đại hiệp là người trong gia n hồ, giao cái gì đến thuế. nói xong, quay đầu hướng về phía đường sơ, cười xóa nói, đại hiệp, ngài là không giống là như chúng ta, làm loại kia mua bán, cho nên mới bị quan phủ đuổi bắt. hắn nói cái chủng loại kia mua bán, dĩ nhiên là chỉ cướp bóc các loại trái phép chuyện. nếu mà nếu đổi lại là tình huống bình thường, đường sơ nhất định sẽ khịt mũi coi thường. nhưng mà vào giờ phút này, hắn tâm lý có một kế hoạch, cho nên nghe được mã trưởng hỏi thăm sau đó, hắn chẳng những không có phản bác. ngược lại thuận thế thổi phồng nói ngươi nói không sai ta chính là bởi vì nhìn không quen lão gia huyện thái gia ức hiếp bách tính tìm một cơ hội bắt hắn cho hung hăng đánh một trận vì vậy mà mới gặp phải quan phủ truy nã lưu lạc chân trời đến chỗ này a lưu viên nghe vậy tại chỗ mặt lộ sùng bái đánh hảo đánh hảo những cái kia ức hiếp bách tính cầu quan nên ánh lão lưu ta bội phục đại hiệp rũ khí thật l ò n g bội phục ta cũng bội phục mã trưởng cũng là mặt đầy sùng bái không chút nghĩ ngợi đề nghị đúng rồi nếu đại hiệp hiện tại không chỗ có thể đi không như liền ở lại chỗ này cùng chúng ta dựng một hỏa Đường Sơ nghe vậy, tại chỗ liền cười. Bởi vì hắn chờ, chính là những lời này. Nhưng mà vì cường hóa mình đại hiệp t h tính, hắn quả quyết tiếp tục trang ngang t à n g nói, a, cùng các ngươi nhập bầy, các ngươi liền sẽ trộn gà bắt chó. Ta và các ngươi chung một chỗ, là ta nghe các ngươi đây này, vẫn là các ngươi nghe ta. Lưu Viên cùng Mã t r ư ở n g nghe thấy Đường Sơ mà nói, bản năng do dự một chút. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hai người liền c h n m miệng một lời, chúng ta nghe ngươi, hai người có thể làm chủ. Đường Sơ giả vờ hoài nghi hình, không thể. Lưu Viên rất thành thật lắc đầu một cái. lập tức lại bổ sung, bất quá chỉ cần ta cùng lao mã trở về, đem sự tích của ngài cùng bọn hắn nói một tiếng, bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Không sai, chúng ta hoàng kê trại hiện tại chỉ thiếu một cái có thể làm ra làm chủ người tài giỏi. đại hiệp ngài hiệp can nghĩa đảm, lại sẽ v ô công, bọn hắn chắc chắn sẽ không phản đối ngài làm đ ư a ra. mã trường biểu tình thành khẩn ủng hộ đường sơ nghe thấy hai người trả lời, tâm lý mừng thầm không thôi, nhưng hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngược lại cao mày nói, vậy ta ha chẳng phải là i ọ n khách g á t dọn chủ? Không không không, lưu viên nghe vậy lắc đầu liên tục, một bên giơ lên trong tay đuổi h e o n ư ớ n g một bên mặt đầy thành khẩn nói. chỉ phải có thịt ăn, tất cả mọi người khẳng định nguyện ý đi theo đại hiệp la l ộ n thật tâm thật ý loại kia. đại hiệp, ngươi liền coi như đáng thương chúng ta, dẫn chúng ta qua mấy ngày ngày tốt đi. mã trường rất sợ đường sơ cự tuyệt, đi theo cầu tha thứ đường sơ nhìn thấy hai người tỉnh chân ý thiết bộ dáng, tâm lý đã hồi hộp. hắn lúc này không còn phí lời, quả quyết gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền lưu lại thử một chút xem sao. nói xong, giơ tay lên chỉ chỉ cách đó không xa khối k i a n ứ t ra đá lớn nói, khối đá kia chính giữa có cái vết nước, bên trong còn có hơn nửa con heo rừng, là hôm nay lúc xế chiều bị ta giết chết, hiện tại hẳn còn mới mẹ. các người đi đem người còn lại gọi tới, cùng nhau đem dạ chưa làm ra thu thập một chút, dọn về trong trại ăn đi. a, thật. h ư u viên cùng mã trưởng vừa nghe còn có hơn nửa con heo rừng, bốn con mắt đồng thời bắt đầu sáng lên. hai người bất chấp khách khí, liền vội v à n g nhảy cỡn lên nhặt được cái bùng cháy nhánh cây, cùng nhau hướng về đá lớn tiến lên. không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình, chỉ thấy ánh lửa chiếu dọi xuống, người chiều rộng trong khe đá vậy mà thật kẹp một đầu cực lớn dạ chưa. trời ơi, đây chính là con heo rừng vương a. ư u viên nhìn đến chồng võ nhị sư hình, kinh hỉ vạn phần nói, nhìn khối này đầu, ít nhất được có mấy trăm cân. Đường Đại Hiệp, ngươi thật đúng là ân nhân cứu mạng của chúng ta a. Mã Trường càng là kích động đến toàn thân phát run. Nhìn thấy mấy trăm cân thịt tại trước mắt, hai người thiếu chút bật khóc ăn bữa trước không có bữa sau thời gian, rốt cuộc đến q u i a. Hoàng Cây Trại có một vị gia chủ, mọi người từ đó không dùng lại bị đ ó i a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 18 người xấu không dễ làm. c ù n g lúc đó, Đường Sơ trong phòng phát sóng trực tiếp. Lúc trước mấy vạn tên c u n chúng đã chạy phần lớn, còn lại vài trăm người đều là tâm tính cực kỳ tốt, Phật hệ lại lao. bọn hắn không có kinh bị Đường Sơ trước vong â n phụ nghĩa chạy trốn hành vi cũng không quan tâm tần huyền hổ cùng các quan sai chiến đấu kết quả thế nào chỉ là ôm lấy đủ loại khác nhau tâm lý kiên trì lưu lại nhìn trực tiếp sự thật chứng minh Đường Sơ không để cho bọn hắn thất vọng xảy ra chuyện gì chủ bá chạy hồi lâu trở về lại tại chỗ cắm trại hắn không phải là cố ý đi ha ha ha chủ bá đây là ý gì cố ý làm quần chúng tâm tính chẳng lẽ là l ậ đường không thể nào đại lão t h o ạ t nhìn không có đần như vậy l u t ệ a ác nhân đại lão thậm chí ngay cả mình q u n chúng đều làm quả nhiên không phải hư danh nói chơi ha ha ha vừa mới những người đó đều bị hắn tức điên lên ác nhân đại lao thứ đừng h a n ta ta xấu lên liền h a n đều giết 2333 l s x v đ t l ơ i trao lời nói chủ bá làm sao bắt rồi trời lẽ nào buổi tối không định l o gấp đoán chừng là nghĩ thông suốt tiêu đi suốt đêm cũng rất k h en vừa mở khu gan tầm vài ngày vài đêm rất bình thường ta đoán hắn chuẩn bị luyện đao pháp luyện đao pháp một đồ cẩu t h ậ t b ắ t đau chiêu thứ nhất dơ đao tìm cậu cái tên này không tuổi rất có ý cảnh dơ đao tìm cậu không thấy cậu hận này liên tục khi nào ngừng dơ đao tìm cậu thiên bắt nơi đ nhiên quay đầu con chó kia đứng ở góc tường chỗ rẽ. Ú ú dơ đao tìm c ầ u hoàng hạt lâu. ăn xong thịt chó bên dưới dương châu. Oh giờ -z, z. các ngươi rất có thể rồi. chờ một chút. có tình huống. ta đi. đây là nháo quỷ. hoa kháo. giò bi. không phải chứ. không phải võ hiệp trò chơi sao? làm sao còn có giò bi? xí. rõ ràng là hai cái nở t ợ cờ. ha ha. đây hai nở t ờ cờ n h a n chị. so sánh hổ ca còn dọa người ta đi. vừa mới còn tưởng rằng là hai giò bi. chủ ba nữu tệ lại cùng nở t cờ trò chuyện rồi ồ. h o à n g kê t r ạ i hai thổ phỉ, chủ ba là gan cũng quá lớn đi, không trực tiếp chạy trốn, cư nhiên mời thổ phỉ ăn thịt. 2333, chủ b á thật là rất có thể cài đặt. Hai thổ phỉ coi hắn là đại hiệp rồi. Nguyên lai là vào rừng làm cướp nạn dân, khó trách thuật nhìn một bộ hình dáng thê thảm những này nở tơ cờ cũng quá dễ lừa gạt đi. Ha ha ha, đột nhiên cảm giác được đây hai nở t ờ cờ có chút đ á n g yêu. đ á n g yêu một trăm chủ b á là thật có thể nói, cái miệng quả thực vô địch thiên hạ thật muốn vào rừng làm cướp à? Đại lao ý nghĩ, chúng ta phàm nhân không hiểu không không không, các ngươi đều sai rồi. Chủ bá hẳn đúng là đang chủ động cho nở tơ cờ đấy. Hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn làm lão đại, nở tơ cờ đều bị hắn bộ thế vào. Ta muốn cùng đại lão cùng nhau suốt đêm. Tuy rằng chỉ còn lại mấy trăm tên con chúng, nhưng mà mưa bình luận lại một khắc đều không ngừng. Mọi người thấy tận mắt đường sơ cùng hai cái cường đạo nở tơ cờ giữa chuyển động cùng nhau, tất cả đều b ộ i phục đầu giảm xuống đất. Cái gì gọi là kinh sợ không biến? Cái gì gọi là biết ăn nói? Cái gì gọi là trận chiến đấu miệng đi thiên hạ đây chính là một cái khác một bên trò chơi quan phương bìnhải. Trải qua một ngày thời gian đấu võ, thực thi đổi mới giang hồ danh nhân bảng bên trên người chơi danh tự. từng bước ổn định lại danh nhân dưới bảng mặt hiệp nghĩa bảng tài sản bảng t r ờ tử bảng danh sách bắt đầu từ một chút game thủ chuyên nghiệp chiếm cứ chỉ có áp danh bảng bên trên danh sách còn đang không ngừng phát sinh biến hóa nguyên nhân là rất nhiều dự thi người chơi tại hạ tuyến lúc nghỉ nơi g từ thế giới hiện thật hiểu được có một tên người chơi vừa vận b ằ n g vào 10 điểm áp danh trị liền nhảy một cái trở thành thiên hạ đệ nhất tác nhân cho nên tùy tiện hút tới rồi nhất ba lưu số lượng đều đỏ con mắt không thôi những này dự thi người chơi rất mau trở lại đến trò chơi bắt đầu cũng bắt trước xoát khởi áp danh trị ý nghĩ của mọi người nhất trí là thường thay vì đi cạnh tranh vạn chúng chú mục hiệp nghĩa bảng cùng tài sản bảng còn không bằng đi thử một chút kiếm tẩu thiên phong á c danh bảng, ngược lại tất cả tử bảng đều có thể cạnh tranh danh nhân bảng tổng xếp hạng, không tồn tại ai ưu ai kém vấn đề. mặt khác, soát điểm anh hùng cần tiếp nhiệm vụ cùng vật k í soát tài sản trị tát phi thường khảo nghiệm chỉ số thông minh, chỉ có soát á c danh trị tùy thời có thể tùy chỗ tiến hành, cơ hội không có gì hạn chế. mấy cái bảng danh sách vừa so sánh, rất nhiều người chơi liền quyết định vứt bỏ liêm sỉ, cạnh tranh khi á c danh v a n g dội đại á nhân. có câu có câu nói thật tốt, từ ác dễ dàng từ thiện khó. tất cả mọi người cảm thấy, làm người ác khẳng định so sánh làm người tốt đơn giản, c h n g chi là ở trong đêm. nhưng mà. sự tình thật sự là như vậy sao? Kết quả có chút khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Những cái kia lập chí làm ác nhân người chơi, lại lần nữa đổ bộ trò chơi sau đó, liền tranh đoạt từng giây làm lên đủ loại chuyện xấu. Bọn hắn đuổi gà đuổi đi c ầ u vào phòng trộm cắp, tập kích nở cỡ cỡ, phóng hỏa thiêu phòng. Pham l à có thể cho mình r a tăng áp danh đáng giá kinh doanh, chỉ có đám khán giả không nghĩ tới, hắn không có nhóm không dám làm. Trong lúc nhất thời, trong trò chơi mỗi cái Tân Thủ thôn, tất cả đều không được ă n bình. Náo loạn, ngựa hí l ử a hí, một phiến điên cuồng. Nguyên bản độc Bá Giang Hồ á c danh bảng đường sơ, đang chơi các nhà gắng sức vượt qua bên dưới. rất nhanh sẽ trở thành mất tại trên bờ cắt đợt sóng trước, trực tiếp từ ác danh bảng vị thứ nhất rơi đến mấy trăm vị. Bất quá có câu nói thật tốt, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo l u â n hồi. Tuy rằng ngập nhập giang hồ trò chơi này không hạn chế người chơi phương hướng phát triển, nhưng mà nghĩ tại trò chơi bên trong làm một cái chân chính giang hồ ác nhân, sao không có đám người chơi tưởng tượng đơn giản như vậy? Những cái kia muốn đi đường tắt người chơi, rất nhanh sẽ phát hiện mình gặp phải phiền bái. Hơn nữa là phiền bái, hướng theo ác danh đáng giá không ngừng nhắc đến cao, bọn hắn phát hiện tân thủ thôn đám nở nở cờ, cờ thái độ đối xử với mình trở nên càng ngày càng kém, vốn là hướng bọn hắn lời nói l à n h nhạt. Tiếp theo là cự tuyệt tiến hành giao dịch, cuối cùng trực tiếp thành tập thể kêu đánh n g ọ ạ tảo. Ta không thể mua đồ, cứu mạng a! Ta mới quét qua 80 điểm áp danh trị, tất cả lở cờ đều không để ý ta. Ta quét qua 120 điểm áp danh trị, hiện tại liền tân thủ thôn cũng không vào được, vừa vào thôn tất cả mọi người đều đuổi theo ta đánh, liền cẩu đều đuổi theo ta cắn. ô ô ô, làm sao bây giờ? Hiện tại đồ vật không mua được, nhiệm vụ cũng tiếp không đến, chẳng lẽ em muốn xóa nít lại? Bây chết cha! Là tiên khốn kiếp kia nói soát á danh bảng đơn giản nhất. Hướng theo thời gian một chút xíu trôi qua. Nguyên bản làm chuyện xấu, làm hết sức phấn khởi đám người chơi, từng bước bắt đầu ở mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong, phát ra các loại các dạng t e l u g e n Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l ộ trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 19, bài kiến đưa ra. Cho chơi bên trong đường sơ, còn không biết rõ mình mang l ệ h rất nhiều người đem hai cái cường đạo lắc lư q u ẹ sau đó, hắn liền để cho hai người trở về gọi người còn lại qua đây, mình t tiếp tục ngồi ở bên đống lửa. suy nghĩ nhân sinh, h ư u viên cùng mã trường t ắ c cầm hai cái cảnh tùng đốt khi t â y b ố c hết sức phấn khởi đi tới hoàng cây trại. hai người đi đứng nhanh chóng, không đến nửa giờ liền đem người mang theo qua đây. bất quá khi đám người này hiện thân thời điểm, lại đem đường sơ làm trò giật mình. bởi vì đến tám người này, không chỉ tất cả đều lớn lên không đúng đắn, hơn nữa mỗi cái y sam rách dưới, ở trong màn đêm chợt nhìn giống như mới ra nghĩa trang dọn b ị tiểu phân đội. bọn hắn giơ đao bắt côn từ rừng tây bên trong thoát ra, cùng nhau tuét miệng chạy như bay mà đến. ngoại t o đường sơ còn tưởng rằng âm n h của chính mình bại lộ, hoàng â y trại bọn thổ phỉ muốn chém chết mình. bị dọa sợ đến tại chỗ liền nhảy nó lên. bất quá ngay tại lúc này lại thấy được khiến người bất ngờ một màn ầ m ấm. chỉ thấy lưu viên cùng mã trường xuất lĩnh còn lại sáu người chạy như bay đến trước mặt, đột nhiên cùng nhau đầu g m xuống đất ngã quỵ dưới đất bên trên. tám người một bên cao thấp không đều hướng về đường sơ hành đại lễ, một bên ngân giọng hô lớn nói: b á i kiến đương gia. đương gia phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. cái gì? b á i kiến đương gia. nguyên lai like các ngươi không phải nhớ chặt ta đường sơ k h ẹ miệng giật một cái, liền vội vàng tiến lên khách khí nói: lên lên. các vị không cần khách khí như vậy, ta đảm đương không nổi. trong đó rất nhiều người hắn liền thấy đều chưa thấy qua. hiện tại vừa ra tới liền cho hắn đi lễ bái đại lễ, hắn sợ mình biết tột tộ, đ ư ờ n g gia gánh chịu nổi, gánh chịu nổi, mọi người lại bái mấy lần, đúng đúng đúng, bái bái bái, c h ú c đương gia phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, ai biết bọn cường đạo càng khách khí, một bên năm muồn bảy miệng đáp ứng, một bên lại hy lý hoa lạ bái lên, xem bọn họ thần thái, quả thực so sánh tiết thanh minh viếng mồ mả còn thành kính, được rồi được rồi, đường sơ thấy vậy có chút v ư n g ngôn, quả quyết chủ động di chuyển sức chú ý của đối phương nói, các ngươi nhanh đi thu thập đầu giao kia, kéo dài nữa thịt đều nên phá hư, p h ầ n h ặ t bọn cường đạo vừa nghe heo cùng thịt hai chữ này, phảng phất nghe được âm thanh của tự nhiên, trong n g á y mắt liền cùng nhau đứng lên. Heo ở đâu? Thịt ở đâu? Thịt heo ở nơi nào? mới tới sáu cái cường đạo vây quanh n ư u viên cùng mã trưởng, năm mồm bảy miệng hỏi thăm. ở đó k h ố i trong khe đá. thanh n a o năm lấy, ta mang bọn ngươi đi. h ư u viên chỉ chỉ cách đó không xa đ á lớn, một bên mặt đầy hưng phấn trả lời, một bên trước tiên chạy tới. đưa ra, ngài nghỉ ngơi trước, chờ chúng ta đem heo thu thập xong, lại đến gọi ngài. mã trưởng tương đối cây tặc, không gấp theo sau, mà là trước tiên cùng đường sơ chụp cái n ứ b ợ các ngươi đi làm việc đi. Ta ngủ trước một hồi, có chuyện gọi ta. Đường sơ nhìn thấy bọn cường đạo đều đối với mình một mực cung kính bộ dáng, cuối cùng yên tâm lại cười phất phất tay. Lần đầu tiên khi lao đại, hắn cảm thấy cảm giác rất không tuổi. A, mã trường khôn k h é o điểm đầu, liền chạy chậm chậm đi. Đường sơ đưa mắt nhìn hắn đi xa, cười tại tròi bên trong ngồi xuống. Bất quá, hắn cũng không có ngủ, mà là nhờ ánh lửa, nhiều hứng thú bên cạnh xem bọn cường đạo cử động. Một cái khác một bên, bọn cường đạo chen chúc tại đá lớn bên trên, năm mồm bảy miệng thảo luận làm như thế nào đem đứng im đại dã chư cho làm ra. Dùng đá bổ, trước tiên đem nó chém thành hai khúc nhi, lại đẩy ra ngoài. Khe đá như vậy hẹp, người cũng không tốt đứng, làm sao bổ? Theo ta thấy, hay là đi phía trên tảng đá ném ra đi. Đúng đúng đúng, chúng ta bắt lấy nó bốn cái chân, cùng nhau đi lên rút ra. Hà xà đản, ra hỏa này ít nhất nặng bốn, năm trăm cân, lại thể được như vậy chặt, phía trên tảng đá tối đa đứng bốn người, một người một chân, khẳng định rút ra bất động. Ta cũng cảm thấy khó. Hơn nữa, nó chỉ có ba cái chân. À, làm sao chỉ có ba cái chân? Còn có một đầu đâu? Vừa mới cho đ ư ờ n g gia ăn. Ô thát, kia không sao. Đến cùng làm sao bây giờ? Nếu không dùng tiểu đau cắt, từng c ụ cắt đi. vậy phải cắt đến khi nào đi nếu không chúng ta trước tiên đem đá cho đập ra đập đá đây hai khối đá ít nhất mấy v à cân ngươi bắt đầu sợ đập không thì làm sao đây hả nếu không trước tiên cắt nửa đầu heo xuống nấu điểm thịt lợn nếm thử một chút im lặng trước cạn chính sự cho khối heo đầu l ư ớ i cũng được bọn cương đạo tập hợp lại cùng nơi ngươi một lời ta một câu nhau nhau nửa ngày cũng không có chỉnh ra cái đi thông biện pháp đường sơ ngồi ở bên đống lửa giờ khóc d ờ cười nhìn đến bọn hắn hắn cảm thấy dạng này hao tổn nữa không phải biện pháp d ứ t khoát lớn tiếng nói các ngươi qua đây ta cho các ngươi ra một chủ ý phần phật bọn cường đạo vừa nghe đường ra có biện pháp, ngay lập tức sẽ chạy tới. t á m cái quần áo lam lũ người tại bên đống lửa làm thành nửa vòng, trơ mắt nhìn đường sơ, bày ra lắng nghe lời dạy dỗ. Tư thái đường sơ thấy vậy khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi: các ngươi mang sợi dây không? Mang theo mang theo, mang theo rất nhiều, khẳng định đủ dùng. Hai tên về sau cường đạo liền vội vàng tiến lên, mở ra trên thân beo b ó lớn sợi dây đây là bọn hắn chuẩn bị buộc t h ị theo dùng, số lượng tuyệt đối không ít. Mang theo là tốt rồi. Đường sơ nhìn đến trường lớn bằng ngón cái sợi dây, chỉ điểm sai lầm nói: t i ế heo không phải cái bụng hướng lên trời sao? Các ngươi tìm hai người leo đến trên đá. dùng trước cán dao nó bụng mổ xẻ, đem bên trong nội tạng đều móc ra, có thể ăn bộ phận rời đến trong suối nước rửa sạch sẽ, tìm cái gì thu thập, không thể ăn tìm địa phương trôn, tránh cho đưa tới giả thú. Ai biết lời còn chưa dứt, liền bị bọn cường đạo cắt đứt. Có thể ăn, đều có thể ăn, không dùng trôn, cái gì cũng không dùng trôn. l ò n g lợn ăn ngon nhất. Ân Ân Ân, thâm can tỉ phế thận đều lớn đủ. Trường kỳ tao thụ đói bụng nỗi khổ bọn cường đạo, nghe nói muốn đem heo nội tạng vứt bỏ, lập tức năm m ộ n bảy miệng biểu thị dị nghị. Được rồi, chính các ngươi nhìn đến xử lý. đường sơ có chút d ợ n khóc d ợ n cười chỉ có thể tiếp tục nói nội tạng móc trả sau đó các ngươi liền dùng sợi dây c h ó i nó ba cái chân lại tìm khúc gỗ làm sàng ngang tìm mấy cái khí lực lớn người leo đến trên đá cùng nhau nhấc lên không có nội tạng theo liền không có nặng như vậy thẻ được không có chặt như vậy nói không chừng có thể nâng lên a đúng đúng đúng làm như vậy có môn đường gia anh minh a trước tiên đào nội tạng ta làm sao không nghĩ đến nếu ngươi có thể nghĩ đến ngươi còn cần phải làm tương đạo đi đi đi liền theo đường gia nói xử lý tám tiên cường đạo nghe xong phân phó của hắn tất cả đều cảm thấy có đạo lý một đám người dịu d í t khen mấy câu, lại một tổ ong chạy đến đá lớn một bên, bắt đầu bắt đầu bận túi bụi đường sơ thấy vậy, cười lắc lắc đầu. nghĩ đến tiếp theo cơ bản không có mình chuyện gì, hắn liền trực tiếp tại chòi bên trong nằm xuống. nếu bọn cường đạo phải cho đại g i ã chư mổ bụng ra, còn phải dọn dẹp nội tạng, ít nhất phải tốn trên một hai cái giờ. hắn cùng với nó ngồi ở bên cạnh nhìn đến, còn không bằng ngủ trước cái thấy, khôi phục một chút thể lực. ban ngày kia một phen dày vò, là thật bắt hắn cho mệt lạ. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 20 mới tinh một ngày. cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp. c ò n t h ư lại mấy trăm tên đám khán giả, còn t ạ i kiên định để cho đường sơ ủng hộ 2.333 đ ư a n g ra. thật là dễ nghe. hòa t ắ c thật làm đại lão rồi. chúc mừng đại lão, chúc mừng đại lão. đại lão ngàn cầu vặt túi, một thùng tương hỗ. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những cường đạo này quá ngu ngốc đi. ngay cả một heo chết đều không giải quyết được. yêu cầu đừng quá nhiều sao? bọn hắn hẳn chỉ là phổ thông trí năng nở t ợ cờ, cùng h ộ ca loại kia mánh nhân nở t cờ khẳng định không cách nào so sánh được. các ngươi ngồi nói chuyện không đau e o 500 cân đại gia chưa kẹt ở trong khe đá, đổi lấy các ngươi có thể làm ra đến. Cái vấn đề này có chút t h ấ m ảo, Để cho ta suy nghĩ ba ngày, ta thật giống như cũng không có biện pháp. Lẽ nào sự thông minh của ta còn không bằng phổ thông n ở nở cờ? Xin đem lẽ nào hai chữ loại trừ h h. Ta có thể dùng bàn phím. Đem t h ê n hai khối đá cậy ra ha ha ha. Chủ bá nghĩ kế. Trước tiên móc nội tạng, lại rút ra heo. Các ngươi chỉ số thông minh có hay không nhận được vũ trụ? A, đây. 2.333. Ta cảm giác hoàng kê t r ạ i muốn q u ậ t h ở i Thiên thu ba nghiệp, kể từ hôm nay, cổ có cao tổ trạng bạch xà. Bây giờ có đại lao hố ra c h ư Hữu tình nhắc nhở. Chủ bá chuẩn bị ngủ. Mọi người t ạ n đi đi, ngủ một chút. Ngày mai lại đến, ngày mai gặp, nhớ một kiện tam liên. Thời gian thoáng một cái đã qua, khi chân trời hiện ra màu trắng bạc thời điểm, đường sơ tỉnh lại, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ thơm b ị ruột già heo thơm. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt lim dim buồn ngủ quan sát bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa có một cái c h ấ t hỏa, một đám quần áo lam lũ người đang vây quanh trong đống lửa giữa một cái chảo, tại ngơi cạnh tranh ta cướp ở trong nồi v ớ t đồ ăn. Xem bọn hắn dáng vẻ hết sức phấn khởi, giống như tại quan hệ đường sơ kinh ngạc nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Những người này, nga, đúng rồi, là một nhóm cường đạo. Ta ngày hôm qua xuyên qua, ai còn tưởng rằng mạt mạt đi không có quan hệ cửa toa lên đâu. Nguyên lai like là bọn hắn tại hầm lòng lợn, bọn hắn sẽ không có tam ruột già heo đã đi xuống nổi đi. Nhớ tới tình cảnh của chính mình, đường sơ một bên âm thầm thì thầm, một bên bất đắc dĩ gãi đầu một cái. ơ đường gia tỉnh, cương đạo trong đó có người tinh mắt, nhìn thấy đường sơ đứng dậy, lập tức liền thề. Đường gia, ngài tối hôm qua ngủ ngon đi. Chúng ta chính tại ăn lòng lợn, ngài có muốn tới hay không hai chén? Đúng đúng đúng, thật heo chúng ta giữ lại cho ngài đâu. Những người còn lại rất tức thời. lập tức bỏ lại vật trong tay, như ong vỡ tổ chạy tới thăm hỏi sức khỏe lão đại. Tám người vây quanh đường sơ, ân cần hỏi han. A, không dùng, không dùng, các ngươi ăn đi, ta không nói bụng. Đường sơ ngửi thấy không khí bên trong thơ vị, khoát tay lia lịa gỡ bỏ đề tài, các ngươi đem heo làm ra đến. Nghe thấy vấn đề của hắn, bọn cường đạo tất cả đều mặt lộ vẻ lúng túng. Khuku, đưa ra. Lưu Viên dựa vào khuôn mặt, chủ động đứng ra giải thích, chúng ta chiếu theo biện pháp của ngài làm, chính là kia heo thể được quả thực thật chặt, phía trên tảng đá người lại đứng c ữ n g vững, cho nên, cho nên, cho nên chúng ta còn chưa đem nó làm ra. bất quá khi ra xin yên tâm chúng ta đã đem trong bụng heo dọn dẹp sạch sẽ rồi thịt trong chốc lát không hư được chờ ngày lại sáng lên một chút chúng ta lại tiếp tục nghĩ biện pháp mã trưởng thấy lưu viên đã á p úng lập tức đi ra cứu chàng còn chưa làm ra a đường sơ rủi rủi con mắt cười khổ nói vậy các ngươi nghĩ đến khác biện biện pháp sao không có chúng cường t r ộ m ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cùng nhau l ắ t đầu được rồi đường sơ có chút bất đắc dĩ d ư ữ n g mắt nhìn nhìn một phía lập tức lại có tân chủ ý lúc này vung tay lên nói các ngươi đi trước ăn cơm ăn xong rồi ta sẽ dạy ngươi nhóm một cái biện pháp khác a hảo Bọn cương đạo nghe nói còn có biện pháp, lập tức thích thú lên. Bọn hắn đồng loạt đáp một tiếng, liền lại chạy về ăn t h ơ g ngát lòng lợn. Đường sơ cũng không để ý bọn hắn, tự mình đi tới nước suối một bên, bắt đầu rửa mặt. Ra xong sau đó, cảm thấy thật giống như thiếu chút gì, một chút nghĩ ngợi liền trở lại mình t r ò i một bên. h n tử trên nóc nhà bẻ đi cây tùng cảnh, tiếp tục lại đang đống lửa chạy một bên nhặt được g ô miếng than tuổi, sau đó trở lại bên dòng suối, dùng trước đá cuội đem cành cây một đầu đấm mở, lại đem than tuổi làm ỡ Cuối cùng, trực tiếp dùng gỗ vụn than tuổi khi kem đánh răng, xoát k h i răng. Tuy rằng thành xuyên v ớ đảng. nhưng vệ sinh cá nhân vẫn là phải giảng đường sơ cũng không muốn cùng bên cạnh bọn cường đạo một dạng trở thành miệng đầy thối giữa răng bộ dáng hắn còn chưa cưới vợ đâu thời gian t c nhanh ánh mặt trời rất nhanh tại trên sườn núi lộ đầu ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào khê cốc xua tan trong rừng sương mù một ngày mới lại bắt đầu đưa ra chúng ta ăn xong bọn cường đạo ăn uống no đủ lại một tổ ong chạy đến đường sơ bên cạnh chuẩn bị lắng nghe chỉ thị của hắn nắm lấy sợi dây đi theo ta đường sơ làm xong vệ sinh cá nhân quả quyết dẫn một đám người đi đến đá lớn ở bên hắn động tác nhanh chóng leo đến đá chóp đỉnh nhìn thấy trong khe đá đại giã c h ư ba cái chân bị một nhóm sợi dây rối loạn luồn ngang cột vào cùng nơi lúc này túi người xuống dùng sức kéo một cái phát hiện sợi dây chói vẫn tính chặt đường sơ đột nhiên hỏi các ngươi ai biết leo cây ta sẽ ta sẽ ta cũng biết tám cái cường đạo nghe vậy đồng loạt giơ tay lên bọn họ đều là nghèo khổ nông dân xuất thân lên núi xuống nước đều là cần thiết kỹ năng leo cây móc trứng chim càng là người người đều biết đường sơ đối với lần này hài lòng trực tiếp chỉ chỉ cách đó không xa một cây tùng lớn nói được các ngươi làm hai người bắt hai cái dây dài leo lên trên cây đại thụ kia đem sợi dây một đầu cột vào tiếp cận ngọn cây lực lượng chủ yếu bên trên. Được rồi, bọn cường đạo cũng không hỏi vì sao, lập tức bắt đầu chấp hành. Chớ nhìn bọn họ từng cái từng cái quần áo lam lũ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nhưng mà làm việc lại cực kỳ lưu loát. Không đến chốc lát, sợi dây đã trói đến vị đường sơ nhặt lên trong đó một sợi dây lôi mấy lần, xác định đầy đủ vững chắc sau đó liền kéo đầu dây lại lần nữa leo về đến trên đá lớn. Hắn chỉ chỉ mặt khác một sợi dây, tiếp tục phân phó nói, được rồi, các ngươi tất cả đều đứng tại đá bên này, cùng nhau kéo về phía sau sợi dây kia, đem cây tùng cho ta kéo cong. Chờ ta nói ngừng. các n g ư ờ i liền dừng lại không nên động. tuân lệnh. bọn cường đạo vì mấy trăm cân thịt heo, có thể nói hăng hái mười phần. nghe thấy đương gia mệnh lệnh, bọn hắn không nói hai lời liền nhặt lên trên mặt đất sợi dây, chạy tới đá lớn một bên kia. hơn nữa ngoài dự liệu, đám người này tại r ắ t tay làm việc trong chuyện này, vậy mà hiện ra kinh người độ ăn ý. một, hai, g à o một, hai, g à o một, hai, g à o chỉ thấy tám cái cường đạo xếp hàng ngay ngắn vị trí, một bên tiêu khẩu hiệu, vừa bắt đầu ném ra sợi dây. thuống theo bọn hắn cùng nhau dùng sức cao lớn trên cây tùng bán bộ phận bắt đầu hướng xuống dưới muốn c o n g thân cây phát ra dợn người âm thanh bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 21, lạ lùng án mạng ổn định ổn định dừng lại đường sơ cầm lấy một căn khác sợi dây đứng tại trên đá lớn xem thời cơ không sai biệt lắm quả quyết phát ra mệnh lệnh thứ nhất dừng một chút dừng lại ổn định mọi người ổn định sau này nằm sau này nằm đ ộ c q u y ề n ở đám cường đạo nghe được mệnh lệnh, lúc này dừng bước đường sơ thấy vậy, lập tức kéo căng trong tay sợi dây, túi người xuống đem sợi dây cột vào chân heo trung gian nút buộc bên trên. c h ó i xong sau, hắn như một làn khói nhảy xuống đá lớn, chạy đến cường đạo phía sau, nhặt lên đầu dây phát ra mệnh lệnh thứ hai, mọi người nghe cho kỹ, ta đến 123, mọi người tiếp tục kéo về phía sau, chờ ta gọi thả. mọi người liền cùng nhau vung tay. được. đám cường đạo tề thanh trả lời. 123. kéo. 123. kéo. 123. đường sơ hít sâu một hơi, bắt đầu kêu lên khẩu hiệu. hướng theo mọi người tiếp tục thi lực, cao lớn cây tùng tiếp tục đi xuống u ồ n cong, trên sợi dây truyền đến sức đề kháng cũng càng ngày càng lớn. chỉ chốc lát sau, đường sơ cảm giác mình nơi này sức kéo đã đạt đến cực hạn, quả quyết hô lớn, mọi người chuẩn bị, lại kéo một lần cuối cùng. 123. b á n ầm ầm, mọi người nghe được mệnh lệnh, lập tức buông tay chạy từ tán, sợi dây mất đi sức kéo, cây tùng lớn nửa bộ phận trên lập tức hướng về chỗ cũ bắn trở về. b o nguyên bản tại đường sơ và người khác trên tay cái kia sợi dây trực tiếp bị đá đến trên trời, mà cột vào đại g i á chư trên chân một căn khác sợi dây. tắc trong nháy mắt bị kéo căng thẳng tắp, bất quá loại này rối thẳng trạng thái, vừa vẫn duy trì trong tích tắc cầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm đủ, một cái cực lớn hất ảnh đột nhiên từ trong khe đá bay ra, ở trong khe đá đại i a t r ư bị cây tùng cây khô khủng l ồ q u á n tính hung hăng kéo ra khe đá, trực tiếp vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về khe c ố c phía dưới bay đi. Cùng lúc đó, cột vào chân heo bên trên sợi dây, cũng bởi vì kịch liệt tùng khẩn chuyển đổi, lang khủng gãy thành hai khúc, mất đi t r ó i buộc đại ra t r ư giống như mở ra ba cái chân m ọ m m g tại không trung càng bay càng s a n g nga Thành công, đưa ra vật thuế, có t h ị ta rồi. Đám cường đạo nhìn thấy Đại Giá Chư bay lên trời, tất cả đều kích động hoan hô lên. Về phần sợi dây chặt đứt chuyện này, ai cũng không có để ý bốn phía đều là rừng sâu núi thảm, Đại Giá Chư yêu bay bao xa liền bay bao xa, ngược lại nó cũng sẽ không chạy, quá khứ nhặt về là được. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. A, ế c h Chỉ nghe một tiếng to do kêu t h ả m thiết, đột nhiên tại khê quốc hạ lưu vang rội. Tiếng hét thảm này trong đồng, tâm tình đầy đủ, thức dậy dứt khoát, đ ầ u đ n ộ t vừa đầy đủ nói rõ phát ra người thời đó khẩn trương tâm tình, cũng dự kỳ một loại nào đó không tốt kết quả đường sơ nhìn thấy Đại Giá Chư được thuận lợi bắn ra, nguyên bản thật cao hứng. Hắn biết kế hoạch của mình thu được sau khi thành công, đám cường đạo liền sẽ càng thêm tin phục mình, đương gia địa vị liền sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng mà nghe thấy kêu thảm thiết sau đó, hắn nhưng trong lòng xiết chặt, bởi vì từ âm thanh thảm thiết truyền đến phương hướng đánh giá lên tiếng người vị trí cùng đại giã c h ư bay xuống vị trí, cơ bản nhất trí đây đã nói lên. Cùng lúc đó, đám cường đạo cũng phát hiện tình trạng. Đương gia, bên dưới nhi có người. Lưu Viên trước tiên báo cáo, nếu không, chúng ta đi xem. n g à i trước tiên nghỉ một lát, Mã trưởng đi theo xin phép, cùng đi. Đường sơ dự cảm sự tình không ổn. Quả quyết bước chân hướng về khê cốc hạ lưu chạy đi đám cường đạo thấy vậy lập tức như ong vỡ tổ đuổi theo. Bất quá có câu nói thật tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đoàn người đi đến đại giã chư rơi xuống vị trí tại chỗ liền trợn tròn mắt, chỉ thấy vừa mới bay ra ngoài đại giã chư mở ra tứ chi rơi vào một nơi trên đất trống, t h o á n nhìn tựa hồ không có gì, nhưng mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nó mọc ra lần nữa cái kia chân trước kỳ thực là một cái nhân thủ. Nhị sư minh vì sao lại mọc ra đến một cái nhân thủ đâu? Đáp án rất đơn giản, bởi vì tại bụng của nó bên dưới nằm một cái tứ chi d ư ơ n g lên nhân loại. Khôn mặt của người này bị cực lớn đầu heo đập làm thị, t đã không nhìn ra diện mạo tướng mạo, nhưng là từ hắn thẳng tắp tứ chi để phán đoán, hiện nhiên đã chết không thể chết lại. Đưa ra, người chết. Lưu Viên nhìn thấy cảnh tượng có tin, thần sắc khẩn trương mở miệng. Bị chúng ta heo đập chết. Mã Trường Thành khẩn bộ sung đường sơ nghe thấy lời của hai người, k h ỏ e miệng không nhịn được hung hăng co gắp. Hắn lại không mắt m ủ làm sao biết không thấy được trước mắt tình hình? Như thế nào cũng không nghĩ đến, mình xuyên việt qua dị giới mới một ngày, vậy mà hại chết một người. Hơn nữa, hay là dùng như thế không nhân đạo phương thức. Thật là tạo n g h i ệ ta. Bất quá việc đã đến nước này, Đường sơ cũng chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh. A Di Đà Phật thượng đế phù hộ amen. Hạn tại tâm lý yên lặng cầu nguyện mấy câu, liền chớm mặt phất tay nói: Các ngươi trước tiên đem heo măng ra, xem là cái gì người. Phân phật. Đám cường đạo k ỷ luật nghiêm minh, lập tức chen nhau lên đem đại giã chư đẩy tới bên trên. Dạ d à y lợn từ phía dưới cái kia người chết, hiện lộ ra toàn cảnh. Cái này thân người đến một bộ vải xanh trang phục, chân mang da châu dài, trước ngực nằm ngang một thanh cương a o Tuy rằng bởi vì mặt bị đập làm thịt vô pháp nhận tướng mạo, nhưng là từ trên người người này ăn mặc đến xem, hẳn đúng là một tên người giang hồ. Đường a làm sao bây giờ? t á m t i ê n Cường Đạo tiến đến vây xem chốc lát, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đường Sơ, chờ đợi hắn phát hiệu lệnh. Với tư cách từ khu tai h nạn chạy nạn mà đến lưu dân, bọn hắn đã gặp người chết cũng không ít, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng. Đường Sơ nhìn thấy mọi người đều nhìn đến mình, tuy rằng tâm lý trăm mối cảm xúc nồn nang, nhưng mà vì bảo vệ lão đại của mình uy nghiêm, quả quyết nhẹ như mây gió phân phó nói, đào hố, chôn đi. Phân phật. Đám cường đạo nghe thấy lời nói của hắn, lập tức chen nhau lên, nhưng mà bọn hắn cũng không có bận bịu đem thi thể mang ra đến vùi lấp, mà là bắt đầu ở thi thể trên thân tiến hành c á đoạn. cương đao không tuổi, mặc quần áo này là tân, vừa v ặ n cho đường gia thay đổi, hắc, có tiền túi, bên trong có ba chỉ bạc, ồ, còn có một quyển sách, đường gia ngươi nhìn xem, phía trên viết cái gì, có một t h p quẹt, còn có thể dùng, còn có đem tiểu đao, so sánh đường sơ cái người mới này, đáng cường đạo tại lợi dụng phế vật trong chuyện này, có vẻ rất chuyên nghiệp, không đến trong chốc lát, bọn hắn liền đem thi thể lộ t hết sạch, hơn nữa, bọn hắn cũng không có trực tiếp cá nhân phân chiến lợi phẩm, mà là đem tất cả mọi thứ tập trung đến cùng nơi, lấy được đường sơ cái này ra chủ trước mặt, để cho hắn đi trước chọn đây chính là làm lão đại chỗ tốt. bất quá đường sơ cũng không có cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn lực chú ý bị trong đó hai kiện đồ vật hấp dẫn đó là một cái h ộ p quẹt cùng một cây dao nhỏ. Ồ, lẽ nào cái này nhân sinh phía trước nhặt được ta vứt đồ vật? Nhưng mà không lẽ a ta h ộ p quẹt đã bị thủy thấm n g ớ t triệt để bị hủy, tiểu đao cũng chìm vào đầm nước bên dưới, hẳn là chỉ là trùng hợp. vậy cũng thật là đúng dịp. đường sơ bắt đầu cảm thấy hai kiện đồ vật khá quen cầm ở trong tay tỉ mỉ xem một chút xét, phát hiện ngoài ý muốn bọn nó cùng mình làm mất kia hai kiện cơ hồ giống nhau như lúc, không khỏi mặt đầy nghi hoặc. kỳ thực hắn nghi hoặc là dư thừa. bởi vì hộp quẹt cùng tiểu đao là tân thủ người chơi phù hợp mỗi cái người chơi tiến vào trò chơi sau đó đều có một bộ mà vừa mới bị đại giã chư đập chết cái người này chính là một cái người chơi hơn nữa vẫn là một cái lòng mang ý đồ xấu người chơi bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 22, chân tướng sự tỉnh bị heo đập chết người chơi tên thật gọi là phạm đắc kiêm cũng là một tên may mắn người chơi hơn nữa cùng đường sơ khác nhau phạm đắc kiêm cũng không là hạng người vô danh mà là một tên có chút danh tiếng vắng hồng tại xã giao trên bình đài nắm giữ gần trăm vạn a n Bất quá vị này Phạm Võng Hồng không có gì nghiêm chỉnh kỹ năng, mà là sở trường đầu cơ lùn túi. Ngày thường chuyên kháo cọ đủ loại xã hội điểm nóng, dùng khuyết đại khắc người l ờ i nói để để thăng mình lộ ra ánh sáng độ. Hắn lần này bất ngờ rút chúng n g n g nhập giang hồ may mắn người c h ơ i trong nháy mắt cảm giác mình lên như diều gặp gió cơ hội tới. Ngay sau đó liền trước thời gian rất nhiều thiên khai bắt đầu chuẩn bị đủ loại kịch bản, tính toán tiến vào trò chơi sau đó hung hăng xuất sắc hơn mấy sóng, lấy thực hiện hút fan mục đích. Nhưng mà ý nghĩ rất đầy đạn, thực tế rất c ố cảm. Phạm Đắc Kiêm vào trò chơi sau đó rất nhanh phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. bởi vì mộng nhập giang hồ phần lớn nội dung trò chơi đều là căn cứ vào thực tế số liệu thiết kế, không chỉ bên trong nở t ờ cờ không dễ chọc, ngay cả i ã quái cũng hùng hổ vô cùng. hắn chuẩn bị những cái kia k ị bản ở trong game căn bản không thi triển được. Phạm Võng Hồng vừa nhìn kế hoạch của mình thất bại, biết rõ dựa vào bản thân chỉ số thông minh căn bản không cách nào cùng người chơi khác cạnh tranh, ngay sau đó quyết định quyết đoán phát huy sở trường của mình. hắn rất mau tìm rồi cái cớ lọt gọng, sau đó nhanh chóng để xem chúng thân phận ghi danh quan phương bình đại phát sóng trực tiếp đi quan sát học tập người chơi khác trò chơi thao tác. cái gọi là quan sát học tập, nói t r ă n g chính là tìm điểm nóng. khoan hãy nói. Phạm Đắc Kiêm vừa leo lên bình đái phát sóng trực tiếp, liền tìm được vật mình muốn. Hắn liếc mắt liền thấy đ ộ c bá áp danh bảng đường sơ, cũng nhẹ cảm ý thức được đây là một cái lưu lượng mật mã. Cho nên tại hiểu rõ đơn giản đường sơ thu được các danh đáng giá sau khi trải qua, hắn liền lập tức trở về đội bộ trò chơi, bắt đầu xoát khởi áp danh trị. Nhưng chúng ta phía trước đ ể cập tới, áp danh trị không phải tốt như vậy xoát. Phạm Đắc Kiêm cùng còn lại mấy cái bên kia cũng bắt trước người chơi, tự cho là tìm ra thành công đường tắt, kết quả lại gặp đến đám lở vợ cờ tập thể ngăn chặn, cuối cùng rơi vào cá nhân gặp người đánh, c ầ u thấy cho cắn kết c c mắt thấy cọ h ọ t thất bại, còn đem mình đưa vào c ư ớ i hổ khó xuống tình cảnh. Phạm Vong Hồng thiếu chút không có thổ huyết, nhưng mà vì lên như diều gặp gió n g tưởng, hắn quả quyết tính tình n lại, lần nữa đổi bộ quan phương phòng phát sóng trực tiếp, tiếp tục tìm kiếm tân điểm nóng. nhắc tới cũng đúng dịp, với tư cách một cái cọ h ợ t nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn cũng không có đi nhìn chút danh nhân trực tiếp, mà là thông qua tuyển lọc phòng phát sóng trực tiếp đối lập nhau hót, tìm được lúc ấy nhân khí tăng trưởng cao nhất cái kia phòng phát sóng trực tiếp. cái này phòng phát sóng trực tiếp vừa vặn lại là đường sơ. Phạm Đắc Kiêm bước vào phòng phát sóng trực tiếp, sau đó vừa vặn đẹp mắt đến đường sơ cùng Tần Huyền h ồ chuyển động cùng nhau, cũng cuối cùng được đến đ a o pháp bí tịch đồ cầu thập bát đao toàn bộ quá trình. Nhìn thấy trò chơi vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất, liền có người chơi thu được tuyệt thế bí tịch, Phạm Vong Hồng hâm mộ trong mắt đều thiếu chút rơi ra đến. Hắn quả quyết ôm lấy quan sát học tập ý nghĩ, bay đầu nhìn lại đường sơ trực tiếp video thả về, tính toán trở về phục khắc đường sơ trò chơi quá trình, bản thân cũng dựa theo đến một lần. Ai biết đây vừa nhìn, t ư nhiên để cho Phạm Đắc Kiêm phát hiện một cái không tưởng được tin tức. Hắn kinh hỉ vô cùng phát hiện, đường sơ ra đời điểm vậy mà cùng mình giống nhau như lúc, đều là Bách Thảo thôn. Ồ, tiểu tử này cũng sinh ra ở Bách Thảo thôn. Đây chẳng phải là nói, hắn bây giờ đang ở cách đó không xa trong núi. Phạm Vong Hồng vốn cũng không phải là cái gì chính trực hạng người, phát hiện đường sơ vị trí ngay tại mình p h ụ cận, một cái tà ác ý nghĩ, đột nhiên s ô n g lên đ ầu. Hắn nghĩ tới một cái nhất phi trùng tiên biện pháp tốt. Cái biện pháp này, chính là nắm chặt thời gian tìm ra đường sơ, từ đối phương trên thân c ấ p đạo phủ. Bởi vì mộng nhập giang hồ trò chơi này chú trọng tà thực, cũng không có đối với người chơi thực hành cái gọi là trang bị bảo hộ. Cho nên chỉ cần Phạm Đắc Kiêm có thể lặng lẽ tìm ra đường sơ, liền có cơ hội giết người c ư p của. Hắc hắc. Dù sao cũng trò chơi, cướp ắ n một phiếu vừa có thể trách thích. Nói không chừng đám khán giả liền thích nhìn ta đánh cướp. Phạm Đắc Kiêm hạ quyết tâm, một bên an ủi mình, một bên lập tức lại đi tới đường sơ phòng phát sóng trực tiếp. Hắn gọi tính thực thì theo dõi đường sơ hướng đi, tìm kiếm gây án cơ hội. Sự thật chứng minh, người muốn tìm chết, Thiên Đô cho cơ hội, hoàn toàn không biết tự mình bị người để mắt tới đường sơ, rất nhanh sẽ để lộ ra sơ hở lớn. Phạm Đắc Kiêm thông qua quan sát trực tiếp, mừng rỡ nhìn thấy đường sơ cùng Tần Huyền Hổ sau khi tách ra, cư nhiên quanh đi q u n lại trở về lại tại chỗ, cũng tại chỗ bắt rồi qua đêm trọi cái gì. Giá hỏa này thân mang trọng bảo cư nhiên không l ọ g ặ p Hắn đây là tính toán ở trong g a m e qua đêm. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Phạm Võng Hồng nhìn thấy đường sơ cử động, một trái tim thiếu chút nhảy ra ngực. Hắn quả quyết quyết đoán leo lên mình trò chơi. Trước tiên thông qua bản đồ xác định đường sơ đại khái vị trí, sau đó chuẩn bị kỹ càng cây đ ú t cương đao các loại vật phẩm. Cũng trong đêm sợ lên sơn. Nhưng mà thánh nhân có lời, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần phải, trong số mệnh không lúc nào c h ớ c ơ cầu. Ý muốn giết người đoạt bảo phạm Đắc Kiêm như thế nào cũng không nghĩ đến. Khi hắn run sợ trong lòng ở trong núi đi vòng vo nửa đêm. cuối cùng thật vất vả tìm được mục tiêu nơi ở thời điểm nên tiếp hắn rốt cuộc sẽ là một con heo một đầu từ trên trời giáng xuống heo cùng lúc đó đường sơ trong phòng phát sóng trực tiếp bởi vì trò chơi cùng thực tế ngày sáng đêm tối thời gian cơ hồ đồng bộ cho nên phòng phát sóng trực tiếp bên trong chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người c ủ n chúng bất quá quần chúng số lượng tuy ít nhưng mưa bình luận vẫn như cũ náo nhiệt mọi người chào buổi sáng nha ta lại tới rồi chào buổi sáng tối hôm qua không ngủ được n a m mộng đều mơ thấy ác nhân đại lao tại gây cười ta cũng là 2333 m a u nhìn chủ bá rời giường ôi chào Nhị sư minh còn chưa làm ra, những cường đạo này quá vô dụng đi. Đại lão lại ra một tân chủ ý, leo cây. Đây là chuẩn bị làm gì? Chủ ba tính toán lợi dụng đại thụ cây khô có rãn, đem nhị sư minh kéo ra ngoài. Đại lão đầu không biết làm sao lớn lên, biện pháp cũng thật nhiều đám cường đạo thật ra sức, ta đều muốn đi lên cùng bọn hắn cùng nhau kéo đám này cường đạo thật là đáng yêu 123. Gào. Đúng vậy à, cùng chân châu đen hào bên trên làn sóng kia hải tặc có thể liều một trận nhân gian đại pháo, nhất cấp chuẩn bị, phóng ra. Nhị sư minh cất cánh. t h à n h biết chơi 2333 a h e o bay trên trời người trên mặt đất t ộ i ổ vừa mới là ai đang kêu thảm thiết không phải chứ nhị sư huynh đập chúng một người ta cảm thấy còn có thể cấp cứu một hồi quá thảm rồi đều là bệ t h e o này thịt còn có thể ăn sao bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 23, vong hồng kiên trì tại đường sơ đám f h n s h â mộ hương phấn nghị luận thời khắc có người lại mau tức chết cái người này chính là phạm đắc kiêm hắn cánh tay trần đứng tại điểm phục sinh cảm giác cả người cũng không tốt tân tân khổ khổ hơn nửa đêm liều lĩnh nguy hiểm to lớn ban đêm xông vào núi sâu v n tưởng rằng có thể cơ hội đổi đ ờ i ai biết lại lạc được cái phơi thây hoang dã kết cục. phải biết ngập nhập giang hồ với tư cách một cái tạ thực trò chơi, người chơi tử vong trừng phạt là rất nặng. ngoại trừ trang bị toàn bộ b ả o ra, tu vi cũng biết hạ xuống đáng sợ hơn là tử vong nhân vật tất cả quan hệ giữa người với người đều sẽ thanh trừ sạch sẽ, đám lở t ờ cờ đều sẽ ngầm thừa nhận người này đã tử vong. ngay cả ghi danh giao diện nhân vật hình tượng cũng biết biến thành một cái linh vị. người chơi muốn tiếp tục chơi tiếp nhất thiết phải lại lần nữa thiết lập nhân vật mới, hơn nữa vô pháp cùng cũ nhân vật cùng tên. nói cách khác, một vai chỉ có một lần sinh mệnh. siêu tạ thực. Đương nhiên n g nhập giang hồ dù sao cũng là một trò chơi, khẳng định được cho người chơi lưu một ít chỗ trống v ă n hồi, nếu không rất dễ dàng dẫn đến người chơi chạy sạch ánh sáng. Cho nên quan vương cũng cho người chơi một ít ưu đãi, đó chính là người chơi thiết lập nhân vật mới, có thể thừa kế cũ nhân vật một phần tu vi. Hơn nữa tại lần nữa gia nhập ban đầu m ô n p h á i tiếp tục chức nhiệm vụ các loại phương diện, thiết lập rất nhiều ẩn tàng ưu thế, có thể để cho người chơi nhân vật mới, tại tương đương trong trình độ thay thế cũ nhân vật di sản. Tiếp tục chơi tiếp. Phạm Đắc Kiêm đây cái chết, b ằ n g đem tại Tân Thủ thôn nỗ lực cả ngày thu được cơ sở trang bị, cũng tất cả đều khai báo ra ngoài. chân chính trộm gà không thành lại mất năm óc mẹ đó là quái vật gì vậy mà từ trên trời phát động tập kích hắn lại lần nữa thành lập một nhân vật lần nữa lựa chọn ra sinh ở bách thảo thôn điểm phục sinh cắn răng nghiến lợi thì thầm vừa rồi tại trong núi phạm đắc kiêm nhìn thấy một cái bóng đen to lớn từ trên trời rơi xuống chỉ kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi liền bị trong nháy mắt m i ễ u sát còn không biết rõ mình đến cùng chết thế nào hắn cảm thấy tập kích mình nhất định là một loại nào đó biết bay d ạ quái bất quá nghĩ đến cái này p h m vong hồng nhưng trong lòng lại lần nữa ấ y lên một tia hy vọng hắn cảm thấy chỉ cần giết chết của mình là d ạ quái kia rơi xuống cơ sở trang bị 10 có 8-9 sẽ bị ở lại tại chỗ, lại thêm rừng sâu núi t h ẳ m không có người chơi khác đi nhặt, cho nên chỉ cần hắn có thể nhanh chóng chạy về phục sinh, liền có cơ hội đem đồ vật cầm về. một cái phổ thông cương đao, một bộ giang hồ áo vải, một bản cơ sở nội công tâm pháp, còn có hộp quẹt cùng tân thủ tiểu đao, những thứ này mặc dù coi như không tầm thường chút nào, nhưng mà hiện giai đoạn là không thể thiếu. không được, ta phải đi nhặt về. cái kia họ đường ngay tại kia phụ cận, chờ ta nhặt về trang bị, lại lặng lẽ tìm ra hắn, từ phía sau lưng cho hắn hung hăng đi lên một đao. hừ hừ, c á bản tuyệt thế đao phổ chính là của ta. đúng liên d ạ n g này ta còn có cơ hội tuyệt đối sẽ không thiệt thòi phạm đắc kiêm nghĩ ngợi chốc lát quả quyết làm ra quyết định hắn liếc nhìn mặt trời mới mọc lần nữa lên núi trong rừng chạy đi trong núi rừng đường sơ cầm lấy h ộ p quẹt cùng tiểu đ a o còn tại sử sở đ ư a n g gia ngươi làm sao vậy đáng cường đạo nhìn thấy đường sơ cầm lấy hai kiện đồ vật không nói lời nào ở bên ân cần hỏi thăm ô hát không gì đường sơ lấy lại tinh thần thuận tay thu hồi hai kiện đồ vật dòm thi thể trên đất nói các ngươi mau mau đem người này chôn sau đó đem heo thu thập một chút chúng ta trước tiên về hoàng kê trại vậy những thứ này vật đâu? Đám cường đạo không gấp thi hành mệnh lệnh, mà là con mắt lõe sáng lọe lọe nhìn đến trên mặt đất đống kia chiến lợi phẩm, t â y đao kia giữ cho ta, những vật khác các ngươi phân. Đường sơ đối với trên thân người chết lộ xuống y phục cũng không cảm thấy hứng thú, rất lớn độ p h ấ t tay một cái. đ ạ tạ đưa ra, mọi người v à n tuế. h Đám cường đạo thấy Đường sơ cư nhiên không chút nào tham tài, trực tiếp đem bạc và quần áo mới đều phân cho mình, tất cả đều cảm tạ ơn đức. Tám người nhanh chóng bắt đầu chia tăng vật, bạc quyết định cùng nhau hoa, y phục c ư ớ ế định t h n h Phi ê n Xuyên, còn lại một bản thật mỏng sách, ai cũng không biết chữ, lại giao cho Đường sơ trên tay. đương ra nơi này có quyển sách, ngươi nhìn xem phía trên viết cái gì. Mã Trường đem sách lấy được đường sơ trước mặt, đường sơ nhận lấy vừa nhìn, phát hiện bề mặt trên viết nội công nhập môn bốn chữ lớn, thuận tay mở ra, lại nhìn thấy bên trong tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy tờ, nhưng viết đều là tu luyện thế nào nội công. Lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, đây là một bản nội công tâm pháp. Nội công tâm pháp, đ á m Cường đạo lẫn nhau nhìn nhau mấy lần, tất cả đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền t h dài, bởi vì bọn hắn không. Nếu là nội công tâm pháp, kia đương ra liền giữ đi. Ngược lại chúng ta vừa nhìn không hiểu, cũng được không. Mã t r ư ở n g chủ động đại biểu mọi người đề nghị đường sơ tâm tư nhã nhẹ, nhìn thấy bọn cường đạo thần sắp biến hóa, quả quyết cười nói, các ngươi nhìn không hiểu không quan hệ, ta xem hiểu là được. Trở về ta trước tiên nghiên cứu một chút, sau đó đem bên trong đồ vật dạy cho mọi người thử một lần, nói không chừng các ngươi cũng có thể luyện được nội công. Với tư cách một tên xuyên v i ệ t giả, hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu đám cường đạo nhận hắn làm lão đại, vậy sau này đều là một sợi dây bên trên châu chấu, để thăng bọn cường đạo thực lực, thì đồng nghĩa với để thăng chính hắn thực lực. Tân Huyền Hổ cho đồ cầu thập bát đao không thể tùy tiện chuyển ra ngoài, nhưng mà bản này nhập môn nội công, chính là có thể. có thật không? đ à tạ đ ư a r a đ ư ờ n g gia anh minh, đám cường đạo vừa nghe đường sơ muốn dạy bọn hắn nội công, tất cả đều vui mừng quá đ ổ i Với tư cách một đám lưu dân, bọn hắn thường xuyên nhìn thấy những cái kia đi tới thấp đi giang hồ võ giả, phải nói không hâm mộ nhất định là giả. Bởi vì võ giả đánh nhau so với người bình thường lợi hại, cho nên trong loạn thế này địa vị so với người bình thường cao. Nói võ giả mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp không nhất định, nhưng ăn lộn t r ọ n vẹn cơm khẳng định không thành vấn đề. Mọi người không cần khách khí, về sau đều là người một nhà, có phúc cũng hưởng, có họa cũng chia. Đường sơ nhìn thấy đám cường đạo mặt đầy kích động, rất khiêm tốn khoát tay một cái nói. các n g ư ờ i trước cạn sống đi. được rồi. đám cường đạo đáp ứng, lập tức bắt đầu nhanh chóng làm việc. sinh hoạt có chạy đầu, tất cả mọi người h ă n g hái mười phần. trong chốc lát, phạm đắc kiêm thi thể liền bị chôn vào rồi rừng cây bên trong, đại giã c h ư cũng bị băm thành bảy. t á m k h ố i rửa sạch sẽ sau đó dùng sợi dây cột vào nhanh cây làm đòn gánh bên trên. xuất phát. trở về sân trại. đường a ngài đi trước, ta không biết đường. các ngươi đằng trước dẫn đường. đám cường đạo chọc lấy tràn đầy mấy trăm cân thịt heo, mặc lên từ phạm đắc kiêm trên thân l ộ t xuống quần áo mới. h o à n Thiên Hỉ điệu bước lên trở về nhà chi lộ đường sơ cười tủm t ì m đi theo đám bọn hắn, tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Bất quá khi hắn đi hơn nửa giờ đường núi, đi đến Hoàng Cây trại sau đó, lại thiếu chút khóc, bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không là tưởng tượng bên trong trại, mà là một cái sân động. Đây là một cái diện tích chưa đủ 20 m ư sân động, lối vào dùng nhánh cây đơn giản vây quanh cái l y ba, vị trí giữa dùng đá t h ế cái l ò sưởi, bốn phía vây quanh một vòng dùng cỏ khô xếp thành c h ă n đệm nằm dưới đất. Ta đi, các ngươi quản cái này gọi là sơn trại. Đường sơ tại sân động bên trong dạo qua một vòng, trong lỗ mũi người đủ loại kỳ quái mùi vị. Không nhịn được tại chỗ nổ nước bọt đám cường đạo nghe vậy, biểu tình đều có chút lung túng. Hắc hắc, đưa ra. Chúng ta, cái này. g ư u Viên cùng Mã t r ư ở n g càng làm ặ t đầy xấu hổ, à, đúng không dám nhận gốc. Hai người cảm thấy Đường Sơ là bị mình lừa đến, đều có chút t r t d ạ n Bất quá Đường Sơ nổ nước bọt quy nổ nước bọt, nhưng rất nhanh sẽ đón nhận thực tế. Hắn gật gù đ ắ c ý thị sát một lần, quả quyết hạ lệnh. g ư u Viên, ngươi cùng mọi người trước cả sống. Mã Trường, ngươi dẫn ta đi quay xung quanh chuyện, ta xem một chút có cái gì thích hợp địa phương, bắt đầu ngày mai mang mọi người xây nhà. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 24, ơ sân trại nhân tài nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương từng bước bay lên bầu trời. Trải qua một ngày thời gian lên men, ngập nhập giang hồ bằng vào nó hoàn hảo chế tạo cùng tạ thực trò chơi c á c chơi, đã thành trước mắt lớn nhất bản tin đ i ể m nóng. Số lượng càng nhiều hơn con chúng bắt đầu tràn vào bình đại phát sóng trực tiếp, tính toán tìm tòi kết quả đường sơ phòng phát sóng trực tiếp cũng nên đón nhất ba lưu số lượng nhiều b ạ phát. Ngắn ngủ mấy giờ, q u n chúng số người liền từ buổi sáng mười mấy người tăng trưởng đến mấy chục vạn, ư ớ c c h ừ n g tăng trưởng một vạn lần. Vì sao lại khoa trương như vậy đâu? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Đường Sơ lại lần nữa leo lên á c danh bảng vị thứ nhất. Hắn vì sao lại sẽ trở thành á c danh bảng đệ nhất đâu? Nguyên nhân càng đơn giản hơn, bởi vì hắn giết hại rồi một tên người chơi. Tuy rằng Đường Sơ dùng nhị sư huynh đập chết Phạm Đắc Kiêm một chuyện nghiêm chỉnh mà nói chỉ là giết lầm, nhưng mà trò chơi đầu não mới sẽ không quản nhiều như vậy, nó đánh giá Đường Sơ là Phạm Đắc Kiêm tử vong chủ yếu t h ố c đ ẩ người. liền trực tiếp cho hắn tăng thêm 200 điểm ác danh trị đây 200 điểm một thêm đường sơ ác danh tổng giá trị đã đạt đến 210 điểm mà một ngày trước những cái kia muốn học hắn làm người ác người c h ơ i ác danh tổng giá trị cao nhất mới dừng lại ở hơn 100 điểm bởi vì đến cái điểm số này bọn hắn đều phát hiện trò chơi không có cách nào chơi cho nên đường sơ bằng vào 210 điểm ác danh trị lần nữa Vinh đang ác danh bảng vị thứ nhất tiếp đó lịch sử lại bắt đầu tái diễn hàng ngàn hàng vạn tân quần chúng tràn vào hắn phòng phát sóng trực tiếp trong đó pha tạp vào không ít đến trước quan sát học tập tiên thủ muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì ta đến khang khang thiên hạ đệ nhất đại ác nhân Cùng khang đây chính là thiên hạ đệ nhất tác nhân, lớn lên thật thanh t ú u a, hữu danh vô thực hữu danh vô thực một tôi trao. Đây là địa phương nào? Làm sao không phải Tân Thủ thôn? Chủ Bá ở trên núi làm gì vậy? Theo hắn đây là nở v ờ cờ. Làm sao dáng vẻ rất nghe lời? Hiếu kỷ có người biết Chủ Bá ác danh trị làm sao đến sao? Cùng hỏi hắn là làm sao s o á t đến 210 điểm? Nhóm đầu tiên còn chúng tràn vào thời điểm Đường Sơ đang cùng Mã Trường ở trong núi tìm kiếm xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Hai người tại sơn động h ụ cận trong hốc núi đông chuyển tây chuyển hơn nửa canh giờ. rất nhanh tìm được một cái vị trí thích hợp đó là một đạo k h o ả n g cách sơn động không xa sơn cốc. sơn cốc diện tích không lớn, ba mặt đều là bất ngờ đỉnh núi, chính giữa còn có một đạo sơn suối hình thành dòng suối. liền tính đường sơ không có học qua binh pháp, cũng một cái nhìn ra là cái dễ thủ khó công địa phương tốt. liền nơi này, đường sơ làm ra sau khi quyết định, liền dẫn mã trưởng đi hồi phủ. hai người trở lại sơn động, nhìn thấy mặt khác bảy tên cường đạo bận rộn đang vui mừng. bọn hắn đặt ra heo đặt ra heo, sông thịt heo sông thịt heo, làm được phi thường cao hứng. tới tới tới, mọi người trước tới, biết nhau một chút. đường sơ nhìn đến một đám gọi không r a tên thủ hạng. quả quyết lớn tiếng chú ý phần p h ậ t Đám cường đạo nghe thấy đường gia hô hán, lập tức buông việc trong tay xuống vây quanh. Ta gọi là đường sơ, đọc qua vài năm sách, cái gì cũng sẽ một chút. Đường sơ đứng ở trong đám người giữa, rất khiêm tốn tự giới thiệu mình một câu, sau đó nhìn quen mặt ngưu viên nói, ngưu viên, ngươi tới trước, trước tiên nói một chút về tên của mình, h a y nói một chút mình biết làm những thứ gì. Nếu muốn làm lão đại, lý giải thủ hạ năng lực là nhất định. Ta gọi là ngưu viên, bình thường là cái hạt giống mà ngày lễ ngày tết cũng giúp hương thân hương lý giết heo làm thịt dê, tổ truyền tay nghề. n ư u viên bắt miệng. cười ha hả nói xong vừa chỉ chỉ bên cạnh một cái 18-19 t u ổ i người trẻ tuổi đen gầy nói đây là ta đại chất tử h ư u thăng cái gì cũng không phải a tên là n h ư u t h a n g người trẻ tuổi cười ngây ngô đến gãi gãi đầu một cái không có giải bày hắc mã trưởng nhìn đến hai chú cháu lắc đầu cười một tiếng tiếp lời đầu nói ta gọi là mã trưởng cũng là một l ầ m ruộng có lúc sẽ đi địa chủ ra đánh một chút làm công nhật thả cừu chăn ngựa đều làm m ặ t khác còn có thể b ị a chút chiếu lau cầm đi bán đi chợ cấp gia dụng ngươi biết biểu chiếu đường sơ s ư n g sở cười nói k i ê n g ga dành thời gian chúng ta đi tìm một chút vật liệu về sau chúng ta liền có chiếu ngủ nói xong lại hướng về những người khác nói các ngươi thì sao ta gọi vương thất một cái đầu hói hắn t ử d ớ n cổ lên kéo bên cạnh cái kia cùng hắn c ử u phân tương tự ra hòa nói đây là ta thân đệ vương c ử u hai người ta đều là thợ mộc đúng rồi bọn ta cũng làm ruộng vương thất cùng vương c ử u có phải hay không các người l ọ t cái là ai đường sơ nghe thấy người này tự giới thiệu có chút không khỏi tức cười bất quá thân là đ ư g ra hắn cũng không có rêu cận thủ hạ của mình mà là mặt lộ vui vẻ nói thợ mộc được a chúng ta lập tức liền muốn xây nhà có hai huynh đệ các ngươi liền bất chuyện nhiều a vừa dứt lời. trong đám người có một vóc dáng lùn đống nhiên c ấ p trả lời, đương gia yên tâm xây nhà sự tỉnh cún ở trên người chúng ta người này sau khi nói xong, tựa hồ cảm giác mình có chút l ỗ m ã n g liền vội vàng tự giới thiệu mình, đương r a ta gọi là t h ị h anh, là làm thợ hồ cũng là tổ truyền tay nghề n h a còn có thợ x ê có thể a đường sơ vừa nghe đại hỉ liền vội vàng hỏi thăm còn lại hai người các ngươi thì sao ta gọi lý u là một tên thợ săn chỉ cần có tiện tay ra hỏa chơi gái đánh hiệu cũng không có nói bên dưới một người hán tử tùy tiện trả lời ta gọi dừng đẩy là cái người hái thuốc người cuối cùng là cái tuổi t r ừ n g 50 tuổi đen gầy lão giả nhìn bên người lý bưu bổ sung nói ta cùng a bưu là cùng thôn hắn là ta nhìn đến lớn lên thợ săn người hái thuốc đường sơ nghe thấy tất cả mọi người tự giới thiệu không nén nổi rất là thích thú hắn vốn tưởng rằng 8 người cũng chỉ là phổ thông nông dân không nghĩ đến cư nhiên có s ở trường riêng nếu có thể đem những người này s ở trường phát huy tốt hoàng kê trại căn bản không cần làm gì sao cường đạo sinh kế đánh giá cuộc sống của mọi người cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu nghĩ tới đây đường sơ không nén nổi vui vẻ ra mà nói xem ra chúng ta hoàng kê trại nhân tài đông đúc lang ruộng san thú Hái thuốc, còn có thợ m ộ t cùng thợ xây, thật giống như cái gì cũng không thiếu sao. Hát hát hát, ha ha ha, ha ha ha. Đám cường đạo nghe thấy Đường Sơ mà nói, đều có vẻ thật cao hứng. Rồi rít gãi đầu cười n g y nô. Duy chỉ có Trung t h à n h n h u Viên có bất đồng ý kiến, hắn mặt đầy thật t h à bổ sung nói, tất cả mọi người thiếu nàng dâu. Phúc. Đường Sơ vừa nghe, tại chỗ liền cười. Hắn quả quyết ngẩng đầu lên, tự tin mười phần bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần nghe ta an bài, Hoàng Cây Trại nhất định có thể an cư lạc nghiệp, mọi người về sau khẳng định đều có thể cưới được nàng dâu. Đi cướp. Lưu Viên rất cơ trí truy hỏi đường sơ liếc mắt, dở khóc dở cười nói: Ngươi không có nghe lão nhân nói qua, dưa hái xanh không à ó sao. Gành được nàng dâu, ngươi sẽ không sợ nàng nửa đêm đem ngươi cái tia cắt. Ta nói có thể giúp tất cả mọi người cưới vợ, kia phải là cưới hỏi đàng hoàng. Cưới hỏi đàng hoàng. n h ư u Viên sững sờ, đang muốn nói gì, đột nhiên cảm giác sau hót bị người đánh một hồi. Liên ngươi nói nhiều, nghe đương gia hay là nghe ngươi. Mã trưởng một cái t ắ t tại hợp t ắ c trên đầu, s ụ mặt đưa ra cảnh cáo. Nghe đương gia, nghe đương gia. ư u Viên lấy lại tinh thần, liền vội vàng cười ngây ngô gật đầu. Đúng. nghe đường gia chuẩn không sai, chúng ta liền nghe đường gia h á bài, còn lại cường đạo thấy vậy, lập tức đi theo phụ họa. Từ khi kiến thức qua đường sơ dùng cây tùng ném ra heo trí tuệ, bọn hắn đối với đường gia năng lực vẫn là rất tín nhiệm. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được t ù y cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 25, xây dựng tân s ơ â n trại. nếu tất cả mọi người tin tưởng ta, vậy cứ như thế quyết định. đường sơ đối với bọn cường đạo thái độ rất hài lòng, quả quyết hạ lệnh, mọi người sớm một chút ăn cơm t r ư a ăn xong rồi một nửa người đi với ta bên cạnh sân gốc, chúng ta trước tiên kế hoạch kế hoạch chuẩn bị bắt đầu xây nhà. Ai biết đám cường đạo nghe thấy lời nói của hắn, tất cả đều đứng yên bất động. Cơm trưa, cơm trưa là cái gì? Bọn hắn c h ố mắt nhìn nhau, mặt đầy tò mò lẫn nhau hỏi thăm. Các ngươi không biết cái gì là cơm trưa? Đường sơ nghe thấy đối thoại của bọn họ, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Các ngươi một ngày ăn mấy trận? n ư n g lại, có đôi khi hai bữa, hoặc là không ăn. Đám cường đạo năm mồm bảy miệng trả lời đường sơ nghe x o n g câu trả lời của bọn hắn, không nhịn được thở dài. Cái thế giới này người nghèo chằn chằn là thảm, thậm chí ngay cả một ngày ba bữa cơm đều không bảo đảm, thậm chí ngay cả cơm trưa đều không nghe nói qua. khó trách bọn hắn chỉ có thể lựa chọn vào rừng làm cướp. nghĩ tới đây, đường sơ dứt k h o á t dứt k h o á t hỏi, liền hỏi các ngươi có đói bụng hay không đi. không, đói. đám cường đạo c h ố mắt nhìn nhau chốc lát, cùng nhau lắc đầu. nhưng mà bọn hắn một bên lắc đầu, lại một bên nhìn về phía bên cạnh những cái kia chính đang chế biến thịt heo. âm thầm nuốt nước miếng đường sơ nhìn thấy đám cường đạo khẩu thị tâm phi bộ dáng, vừa có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. hắn quả quyết vung tay lên, hào khí nói, liền như vậy. các ngươi đều đừng giả bộ, lấy trước chút thì đến, mọi người ăn tiếp bữa thịt nướng đi. sau khi ăn xong, ngưu viên, vương thất, vương c ử u còn có t h ể anh đi với ta bên cạnh sơ gốc những người khác nên làm gì tiếp tục làm gì h à o h à o hảo đi nhanh bắt thịt đi nhanh bắt thịt an tiếp ngừng lại t h ị n nướng đ á m cường đạo vốn còn muốn giữ lại thịt tiết kiệm một chút ăn vừa nghe đ ư ơ n g gia lên tiếng lập tức đ ẩ y đất tán loạn lên hết cách rồi đói lâu chính là dạng này cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp số người còn tại không ngừng gia tăng bất quá nhiều cân nhắc của chúng sau khi đi vào cũng không có dừng lại quá lâu liền thất vọng túi l u i ra bởi vì bọn hắn vốn là ôm lấy lòng hiếu kỳ tới xem một chút đường sơ cái này thiên hạ đệ nhất đại ác nhân đang làm gì chuyện xấu Ai biết sau khi đi vào, lại nhìn thấy hắn cùng một đám lở t ờ c ờ ở trên núi buồng địch. Mặt khác lại được biết tội ác của hắn điểm là bởi vì giết l ầ một cái người chơi mà gia tăng. Tất cả đều có chút mất hết hứng thú. Ta còn tưởng là chủ bá rất lưu tệ đâu, nguyên lai chỉ là giết l ầ một cái người chơi mà thôi. Không có ý nghĩa đi đi ta đi, hại ta một chuyến tay không, còn không bằng để nhìn nhà ta ai đổ một bên khai hoang một bên khiêu vũ đây. Mọi người đi với ta ít ít ít phòng phát sóng trực tiếp đi. Chính phải chính phải, để nhìn nhà ta nữ thần cũng không tệ. Nàng phòng phát sóng trực tiếp hảo là ít ít ít. ít. Cùng nhau rút lui, cùng nhau rút lui. Phần lớn bọn chúng chỉ là lưu lại một câu nổ nước bọt mưa bình luận, liền trực tiếp thối lui ra. Trong đó còn có một ít i ấ p tâm bất lương ra hỏa, vậy mà trực tiếp cho mình ủng hộ cái khác chủ bá đã ra động tác quảng cáo, chuẩn bị đào đường sơ góc tưởng. Bất quá cũng có một phần nhỏ người chơi lựa chọn lưu lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, vì sao trò chơi bắt đầu giai đoạn người chơi khác đều liều mạng đập nở t ờ cờ đi bợ, nhưng mà trước mắt cái này chủ bá cũng tại chỉ huy một đám nở t ờ cờ làm việc. Đây là tình huống gì? Đối với mình bị vây nhìn chuyện này, đường sơ vẫn không biết chút nào. Hắn và đám cường đạo cùng nhau ăn xong thịt nướng sau đó, liền dẫn chỉ định bốn cái thủ hạ. chạy thẳng tới vừa mới coi trọng tòa sơn cốc kia thạch anh ngươi cảm thấy chỗ này xây sơn trại thế nào đường sơ rất kiêm tốn trước tiên t ỉ n h giáo làm thợ xây thạch anh tuy rằng hắn đối với ánh mắt của mình rất tự tin nhưng dù sao người ta mới là chuyên nghiệp đường gia mắt thật là tốt nơi đây ba mặt hoài sơn t à n g phong được thủy quả nhiên là một cái hương tử thịnh tôn tốt rồi thạch anh không phụ kỳ vọng quan sát một cái bốn phía vừa gật đầu vừa bắt đầu t à n dương chờ đã đường sơ không đợi hắn nói xong lập tức hông đừng nói thạch anh ngươi không phải không biết chứ sao học từ ai đây mới câu lúc trước cho lão gia những địa chủ kia nhóm tế mộ xem phong thủy tiên sinh đều nói như vậy, thạch anh có chút ngượng ngùng gãi đầu, bọn hắn đó là thế mộ, chúng ta đây là tạo sơn trại. đường sơ giận đến k h ỏ e miệng cốt thẳng tới, vợ trách, ngươi đừng chọn những cái kia hư đầu m o n g nao đồ vật, liền nói thật, chỗ này có thích hợp hay không tạo trại? thích hợp, thích hợp. thạch anh thấy đường gia sinh khí, lập tức gật đầu nói, tại đây b ố i sơn mặn dương, hai bên triển núi có thể chắn gió, chính giữa còn có nước chảy, tạo trại tuyệt đối không thành vấn đề. đã nói người nói không phải rồi sao? đường sơ liếc hắn một cái, quay đầu lại hỏi vương thất cùng vương u nói, hai huynh đệ các ngươi cảm thấy thế nào? vương gia huynh đệ là thợ m ộ Tuy rằng không giống thợ xây dạng này cùng xây nhà quan hệ chặt chẽ, nhưng bao nhiêu cũng có chút liên hệ. Vương thất là làm ca, d a à n h trước trả lời, địa phương là chỗ tốt, chỉ là muốn tạo sơn trại mà nói, trong sơn cốc có cây lấy đủ bộ trong sạch son, g không thì dễ dàng lửa cháy. Mặt đất cũng phải chọn ngay ngắn một cái, không thì khí ẩm ư ớ có chút nặng, cột cùng đồ ra dụng cũng dễ dàng lên m ố c Vương Cửu đi theo bổ sung, hai huynh đệ đều là làm thợ mục, nhìn vấn đề góc độ cũng đều cùng đầu gỗ có liên quan. Đây đều là vấn đề nhỏ. Đường sơ thấy ba người đều không có biểu thị phản đối, quả quyết khoe k h n nói, chúng ta trước tiên không tạo hàng thật giá thật phòng ở. chỉ làm đơn giản nhất thợ săn nhà gỗ, thợ săn nhà gỗ, bốn cái cường đạo đồng thời mặt lộ vẻ yếu kỳ, đúng. Đường sơ gật đầu một cái, Dương Dương đắc ý nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất phủi đi nói, ta vẽ một chút đại khái bộ dáng, các ngươi liền hiểu. Loại này nhà gỗ siêu cấp đơn giản, chỉ cần có đầy đủ vật liệu gỗ, đơn giản chế biến chồng lên nhau, tạo ra phòng ở cũng rất dán chắc, dùng tới vài năm không thành vấn đề. Hắn vừa nói, một bên vẽ lên lúc trước từ phim tài liệu bên trong xem ra loại k i ê nghiêng đỉnh nhà gỗ, bốn ngăn tường gỗ, một bên cao nhất bên thấp hơn, trên đỉnh thả một loạt làm như lươn, đổ lên cỏ tranh hoặc là thứ khác chống nước, chỉ đơn giản như vậy. cái biện pháp này không tồi, vương thất nhìn đến đường sơ vẽ bản vẽ sơ bộ, gật đầu liên tục nói chỉ muốn đem gỗ tròn hai bên tiêu diệt t r ọ n để nằm ngang chồng chung một chỗ, lại dùng chuẩn mao cố định, liền cho b ù n cũng không cần xóa sạch, liền có thể làm được không lỏng g i ó thật là biện pháp tốt, tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực, đương ra lợi hại a. loại gỗ này p h ò n g ở phòng lạnh lại giữ ấm, vật liệu gỗ lại tùy ý được, thích hợp nhất bọn ta hiện tại tình cảnh. vương cửu cũng là mặt đầy bội phục, tự tin mười phần nói đương ra yên tâm, chỉ cần có người giúp đỡ đốn củi cùng trợ thủ, ta hai anh em tối đa hai ngày liền chỉnh ra một tòa đủ ba người ở nhà gỗ. Không tới nửa tháng, liền có thể chỉnh ra một cái hữu mô hữu giàn trại. Ta có thể phụ trách đất bằng phẳng mặt cùng k h ở i bếp l ú t h ạ c Anh thấy Vương gia huynh đệ sắp lập công, cũng đi theo xin đi đường sơ thấy mình đề nghị thu được nhất trí thông qua. Quả quyết đánh nhịp nói, được, vậy cứ quyết định như vậy. Chúng ta đi về trước thương lượng một chút chi tiết, ngày mai liền bắt đầu cạn. Vậy ta làm gì? Một mực không có chuyện gì, n g ư u Viên e sợ cho thất sủng, liền vội vàng tiến lên trước hỏi thăm. Người phụ trách chặt cây. Đường sơ nhìn hắn một cái, cười nói, trong sơn trại liền n g ư i nhất tăng lên, người khác đều gầy cùng khỉ tự như, liền người toàn thân thịt.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 Rối rít lăm le sắc khí, Hận không được ngay lập tức sẽ đi đốn tuổi đường sơ an ủi mọi người bình tĩnh chờ nóng, lại với bọn hắn thảo luận một ít xây dựng sơn trại chi tiết, xác định rõ cơ bản phương án sau đó, hắn liền nhàn rỗi. Bất quá, rảnh rỗi không biểu hiện không có việc gì làm đường sơ biết rõ, muốn ở cái loạn thế này sống thật tốt đi xuống, để cao thực lực bản thân là nhiệm vụ thiết yếu. Vừa vặn, trên người hắn có một bản Dao p h ổ còn có một bản nội công tâm pháp, tìm một thoải mái chỗ ngồi xuống, hắn đem hai quyển bí tịch đều lớn đến mức xem một lần, kết quả phát hiện Tần Huyền Hổ cho đồ cầu thợ bắt đ ầ u Tuy rằng nghe rất lợi hại, nhưng mà bên trong chỉ ghi lại 18 cái chiêu thức động tác nấu chốt, về phần cụ thể thực chiến tâm đắc đều không có đề cập. Muốn đem bọn nó đều luyện rành cũng hòa tan quan thông, không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngược lại thì kia bản từ trên thân người chết n h ặ t được nội công nhập môn không chỉ tỉ mỉ g i ả n g thuật tu luyện nội công nguyên lý, còn ghi lại các loại các dạng phương pháp tu luyện. Thoạt nhìn rất dễ dàng bắt đầu đường sơ là cái thật kiến phái. Lúc này quyết định thử trước một chút luyện nội công. Không phải không rõ, thử một lần d ọ i cho dần mình. Hắn dựa theo một loại trong đó phương pháp vừa vận tu luyện mấy phút, liền cảm nhận được một dòng nước nóng tại kinh mạch trong đó chảy xuống. Không chỉ như thế. Hắn còn cảm nhận được truyền thuyết bên trong đan điển tồn tại. Má của ta ơi, lẽ nào ta là tập võ kỳ tài? Chẳng lẽ nói, sở dĩ ta sẽ xuyên việt cũng là bởi vì ta là tập võ kỳ tài, cho nên thượng thiên mới chọn chúng ta, để ta đến cứu vớt cái thế giới này. Nhất định là dạng này. t a n g ộ Đường sơ phát hiện tu luyện nội công dễ dàng như vậy, không nén nổi mừng rỡ như điên. Nhưng hắn không biết là kỳ thực đây chỉ là trò chơi hệ thống cho hắn tạo thành ảo giác mà thôi. Tuy nói n g nhập giang hồ lấy tạ thực làm điểm bán, nhưng dù sao cũng là một trò chơi. luôn không khả năng để cho người chơi giống như tại thế giới chân thật m ở dạng, tốn trên vài năm thậm chí vài chục năm đi tu luyện một môn võ kỹ hoặc là nội công. Dựa theo trò chơi thiết lập, chỉ cần người chơi nắm giữ tương ứng bí tịch, cơ bản quá trình tu luyện căn bản không tồn tại chướng ngại đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần có bí tịch, mọi người chiến lược liền sẽ m ở dạng. Bởi vì tại thực tế trò chơi bên trong, người chơi đối chiến kỹ linh hoạt vận dụng năng lực và làm sao hợp lý phân phối nội lực, đều là quyết định sức chiến đấu n ú chốt. Bất quá, Đường Sơ đối với mấy cái này không biết gì cả. Hắn phát hiện mình là cái tập võ kỳ tài sau đó, lập tức nắm chặt thời gian tu luyện. t u n g theo thời gian chậm rãi trôi qua, hắn phát hiện mình thể nội lưu động chân khí trở nên càng ngày càng nhiều, đan điển tồn tại cũng càng ngày càng rõ ràng, cảm giác giống như bật thực m ở t dạng. Ta là đến cứu vớt thế giới, nhất định không sai. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất m a u tới đến trạng và t ố i Thế giới hiện thật, đường mạt mạt lần nữa tan học trở về nhà. Mẹ, ca ta còn chưa l ọ gấp. Tiểu cô nương ném xuống bọc sách, vừa chạy hướng về đường sơ căn phòng, một bên lớn tiếng hỏi thăm. Không có đâu. Thật là, chơi game đều chơi quên hết tất cả rồi. đường mẹ như cũ tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối, nghe tiếng chủ động phân phó nói, mặt mặn, ngươi nhanh lên, tiên là cái gì bình đại phát sóng trực tiếp xem, nhìn ngươi ca ở trong game làm gì sao. tuy nói đã lập kế hoạch phải tiết kiệm nhi tử tiền cơm, nhưng mà nhi tử hai ngày không du lịch hí quan t u y ề n là mẹ vẫn có chút lo lắng. được rồi, đường mặt mặn xông vào đường sơ căn phòng, xem trước rồi một cái cabin trò chơi theo dõi màn ảnh, phát hiện phía trên biểu thị tất cả bình thường, tiếp tục lại út s ấ p cabin trò chơi trên cửa sổ thủy tinh, hướng bên trong nhìn lên, nhìn thấy bên trong ca ca vẫn nằm thẳng tắp, tiểu cô nương một bên lắc đầu, vừa lấy ra điện thoại di động rời khỏi phòng. Ồ, đây tình huống gì? trở lại phòng khách, đường mạt mạt leo lên bình đài phát sóng trực tiếp, nhìn thấy trò chơi bên trong đường sơ cư nhiên cùng một đám quần áo lam lũ ăn mày ngồi chung một chỗ, không khỏi đầu đầy dấu hỏi. nàng không biết là đường sơ bên cạnh những người đó kỳ thực không phải ăn mày mà là một đám cường đạo. mặt mạt, ca của ngươi đang làm gì? đường mẹ từ phòng bếp đi ra truy hỏi. hắn, cùng một đám xin cơm chung một chỗ. đường mạt mạt lúng túng trả lời. cái gì? đường mẹ có chút không dám tin, chớn mắt nhìn hai mắt nhổ nước bọt nói, tiểu tử này cũng quá không tiền đồ đi. chơi game vậy mà chơi đến đi xin ăn. cách, đúng lúc. Đường Ba tan việc trở về nhà mở cửa đi vào. Ta nói cái gì tới đây? Ta nói cái gì tới đây? Nghe thấy Lão Bà cùng Nữ Nhi đối thoại, Đường Ba lập tức nhìn có chút hạ hên nói, hiện tại các ngươi biết rõ đi, A sơ tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng? Không đúng, nhất định là có không đúng chỗ. Đường m ặ t m ặ t ý nghĩ tương đối nhiều, quả quyết lắc đầu nói, ca ta mặc dù có chút trụ, nhưng mà không đến mức chạy đến trò chơi bên trong đi xin ăn n h a Ta trước xem một chút mưa bình luận, không nhìn không rõ, vừa nhìn lại dọa cho giật mình, người chơi cư nhiên có thể dạy đám lở ờ cờ luyện nội công, thế đạo trái ngược nhà, ác nhân đại lao lưu bức cờ l ậ t ha ha ha ha. trò chơi trong lịch sử cái thứ nhất cường đạo lớp học cường đạo lớp học một q u ỷ l ệ chủ bá không ngừng khai sáng trò chơi tân cách chơi hoàng kê trại chính thức cất cánh đại lao chính là đại lão l à m cường đạo đều như vậy cùng người khác bất đồng cái này lão đại làm có thể mong đợi đại lao tân s ơ â n trại nguyên lai like vào giờ phút này trò chơi bên trong đường sơ mình luyện ra nội lực sau đó đang dạy đám cường đạo cùng nhau luyện á c nhân đại lão cường đạo lớp học hoàng kê trại đường mạt mạt nhìn thấy trên màn ảnh phiêu động qua mưa bình luận mặt đây n g đường mẹ nhìn thấy nữ nhi biểu tình không đúng nghi ngờ hỏi mưa bình luận nói thế nào ca của ngươi vì sao đi xin ăn còn có thể thế nào nhất định là không tìm được việc làm n g è o thôi đường ba không chờ nữ nhi trả lời liền bắt đầu không có tim không có phổi nổ nước b ọ n không không không đường mạt mạt vung vung tay quả quyết thay ca ca chính danh bản này ta nhìn lầm rồi ca ta không phải đang xin cơm hắn nên làm nên làm hẳn đúng là làm cường đạo Phúc. đường ba cùng đường mẹ nghe vậy cùng nhau phun ra ngoài nha tiểu tử này bản lĩnh giỏi rồi a lại dám đi làm cường đạo đường ba mừng rỡ nổ nước b ọ n không thể nào đâu a sơ tuy rằng không có gì tiền đủ nhưng mà nhận thức cũng không thành vấn đề nha ắ n làm sao sẽ đi làm cường đạo đâu, đường mẹ có chút không dám tin, vậy ta cũng không biết. đường m ặ t m ặ t lắc đầu một cái, do màn hình điện thoại di động tiếp tục nói, bất quá ca hiện tại fan thật giống như thật nhiều, phòng phát sóng trực tiếp bên trong có 2.000 n người nữa nha. tiểu cô nương không biết là kỳ thực ở trên chưa giờ cao điểm, phòng phát sóng trực tiếp của chúng đã từng có hết mấy chục ngàn, chỉ là bởi vì đường sơ một ngày này cũng không làm chuyện khác người gì, cho nên đến lúc chạm mạng tối cơ bản đều chạy sạch 2.000. đường mẹ ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại biến thành thất vọng, 2.000 cũng không có cái gì g h ê v ư ợ ba ngày ta nghe bản tin nói. hiện tại có 6.000 bạn người đang chăm chú cái trò chơi này, trung bình đến mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp cũng có 5, 6.000. ca của ngươi liền số bình quân 1 phần 3 cũng chưa tới. tính toán một chút, đừng để ý tới hắn rồi. Đường ba cũng lắc đầu một cái, thúc giục, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. được rồi. Đường m ạ t m ạ t nghe vậy, một bên cất điện thoại di động, một bên âm thầm làm ra một cái quyết định. nàng quyết định tối hôm nay lúc ngủ, lén lút nhìn một chút đường sơ trực tiếp video, xem ca ca của mình đến cùng đang làm gì. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như, chuẩn. Gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị t à n d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 27, có người muốn báo t h ủ Sáng ngày thứ hai trong trò chơi, tại Thối h o á c Sơn động bên trong đối phó một đêm, mặt trời ngày thứ hai vừa lộ đầu, Đường Sơ liền thật sớm thức dậy. Nhưng làm hắn không tưởng được là, thủ hạ đám cường đạo so với hắn thức dậy sớm hơn. bọn hắn không chỉ đã làm xong điểm tâm, hơn nữa còn tại ngoài động trên đất c h ố n g ngồi thành một vòng, bắt đầu tu luyện nội công đám cường đạo tích cực như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì ngay tại một ngày trước. Đường Sơ đem nội công nhập môn nội dung đầu đôi u nói cho bọn hắn, hơn nữa còn lấy d ạ y không biết mệnh tinh thần, lặp đi lặp lại cho bọn hắn giải thích chỗ không hiểu. Trải qua cố gắng của hắn, cho dù là không có có học đám cường đạo, cũng đại khái học xong tu luyện nội công phương pháp. Cho nên tại cơ hội đổi đời đây nhất m ộ n g nghĩ khích lệ một chút, đám cường đạo đối với tu luyện có vẻ nhiệt tình m ư ờ i phần. Trời còn chưa sáng, bọn hắn liền lén lút thức dậy, bắt đầu vì lý tưởng phân đấu. Các ngươi khởi thật là c h à o buổi sáng a. Đường Sơ đối với thủ hạ tính tự giác rất hài lòng, đi đến cười chào hỏi. Đường gia đến. Đường gia, ngài khởi a. t ố i hôm qua ngủ ngon ấ không? đám cường đạo nghe tiếng, tất cả đều nhiệt tình đứng dậy thăm hỏi sức khỏe. tạm được. Đường sơ thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, tiếp tục hỏi, thế nào? ai luyện ra nội lực? ta ta ta, ta luyện ra, ta cũng thế. còn có ta, ta cảm giác, sao rồi? ta cũng không kém. ra ngoài đường sơ dự liệu, tám cái cường đạo bên trong lại có một nửa người luyện ra nội lực, còn có một nửa nói tìm được rồi cảm giác. thấy vậy tình trạng, hắn vừa mừng dỡ lại là kinh ngạc, không nhịn được nghi ngờ nói, thật hay giả? các ngươi cũng đừng lừa b ị ta. không dám, không dám. chúng ta làm sao dám lừa bịp đưa ra? Mã Trường là tu luyện ra nội lực bốn người một t r ồ n g Nghe vậy lập tức tự tin nói, đ ư ơ n g g i a n ế u là không thư, có thể thử một lần chúng ta. Thử một lần. Cái biện pháp này ngược lại không tệ. Mấu chốt là ta không biết làm sao thử a. Đường Sơ một hồi h o á n t h ầ m rứt khoát giả độ nỡ ngẩn nói, ta tin ta tin. Được rồi, mọi người lên ăn cơm trước đi. Tu luyện sự tình không nhất thời vội vã, xây nhà mới là đại sự hạm nhất. Đúng đúng đúng. h à o h à o hảo. Đám cường đạo rất nghe lời, ngay lập tức sẽ bận làm việc lên. Một đám người cơm nước x o n g liền cầm lấy đủ loại công cụ, t r ù n g trung điệp điệp thẳng hướng cách vách sơn gốc. Nộ cỏ. đốn tuổi, bằng thẳng mặt đất, n ề n nền bóng. Tại đường sơ tự mình dưới sự dẫn dắt, đám cường đạo t ó é ra trước giờ chưa từng có nhiệt tình, bắt đầu cường đạo ổ xây dựng. Đường sơ bận, những người khác cũng không có nhàn rỗi đặc biệt là cái kia bị hắn giết lầm một lần người chơi, vong hồng phạm đ ắ c kiêm. Lời nói một ngày trước phạm vong hồng bất ngờ bị heo đập chết sau đó, phát huy đầy đủ người vì tiền mà chết chim vì thực mà vong lưu manh tinh thần, quyết định tại giết người c ấ p của trong chuyện này, một con đường đi đến en. Hắn ôm lấy tốt đẹp vô cùng huyễn tưởng, lại lần nữa lấy dũng khí chạy vào trong núi, kế hoạch trước tiên đem mình bể mất trang bị nhặt về. sau đó lại xác định đường sơ vị trí, tiếp tục tìm cơ hội hạ thủ. nhưng mà phạm đắc kiêm tốn nửa ngày thời gian, thật vất vả tìm được mình ngủ địa phương, lại phát hiện căn bản không có thi thể. tình huống gì? thi thể của ta đâu? cũng không biết thi thể là bị tập kích mình cái kia dã quái nuốt lấy, vẫn là ra cái gì khác tình huống? ngược lại toàn thân cơ sở trang bị là tìm không trở lại. mắt thấy bận rộn hai ngày cái gì đều không mò được, còn đến đi ra ngoài tất cả trang bị, phạm đắc kiêm giận đến huyết áp lên tới khờ dại. thê cái cái gà, đều tại ngươi cái hỗn đàn. hắn quả quyết giận cá chém t ấ t đến đường sơ trên thân, một bên âm thầm mắng. Một bên quả quyết l ọ g ọ c chuẩn bị đi đường sơ phòng phát sóng trực tiếp xem tiểu tử này đến cùng tại vị trí nào. Tuy nhiên trang bị bạo x o n g nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể lặng lẽ s ờ tới đường sơ bên cạnh, vẫn có cơ hội hạ thủ. Ai biết đi đến đường sơ phòng phát sóng trực tiếp vừa nhìn, tại chỗ liền trận tròn mắt. Phạm Đắc Kiêm kinh ngạc phát hiện, đường sơ bên cạnh vậy mà nhiều hơn một đàn n ợ tơ cờ. Hơn nữa, vẫn là một đám cường đạo nở tơ cờ. Đám này cường đạo nở tơ cờ không chỉ xưng hô đường sơ vì đưa ra, còn đối với hắn nói gì nghe n ấ y bộ dáng. Trừ chỗ đó ra, Phạm Đắc Kiêm còn nhạy cảm nhìn thấy có mấy cái cường đạo ă n mặc rất cổ quái. một cái trong đó cường đạo mặc lên cái mới tinh giang hồ áo vải, nửa người dưới t ắ c mặc lên cái pha quần, một người khác mặc cái mới tinh giang hồ vải quần, nửa người trên lại quần áo l a m lũ, còn có một cái dứt k h o á t toàn thân dưới, trên chân lại xuyên song mới tinh r a châu d à y con mẹ nó, bọn hắn mặc sẽ không phải là ta trang bị đi. Phạm Đắc Kiêm tâm lý âm thầm nghĩ h o ặ c c ắ n răng tính tình nhẫn m ạ i tiếp tục nhìn xuống trực tiếp. kết quả đây vừa nhìn, thiếu chút không có bị tức chết. nhìn thấy truyền trực tiếp lúc chạm vào tối, hắn phát hiện đường sơ đột nhiên lấy ra một bản nội công nhập môn, thật vui vẻ tu luyện lên. Phạm Võng Hồng tuy rằng nhận thức bất chính, nhưng không phải người ngu. Lúc trước hắn xem qua Đường Sơ trực tiếp video, biết rõ r a hỏa này từ trò chơi bắt đầu liền không đi đường thường, cho nên căn bản không thể nào thu được tân thủ nhiệm vụ cho nội công bí tịch. Chính là vào giờ phút này, Đường Sơ lại trực tiếp lấy ra một bản tu luyện. Điều này nói rõ cái gì? Ngao t o thi thể của ta bị tên khốn kiếp này nhận được. Phạm Đắc Kiêm nghĩ đến khả năng nào đó, dẫn đến k h ỏ e miệng i ậ t i ậ t Thở h ồ n hển phía dưới, hắn liền vội vàng lại để nhìn một ngày trước chưa xem xong bộ phận kia video. Sự thật chứng minh, có một số việc không biết so sánh biết rõ càng tốt hơn. Bởi vì biết rõ sau đó, ngươi có thể sẽ bị tức chết. Khi Phạm Đắc Kiêm nhìn thấy Đường Sơ mang theo đám cường đạo lợi dụng cây tùng kéo lôi kẹt ở trong khe đá nhị sư minh cũng thành công đem nhị sư minh bắn ra thượng thiên thời khắc, thì biết rõ mình đời này bị hủy, hắn đã dự cảm thấy mình không phải là bị giã quái giết chết mà là bị heo đ ậ p chết. Sự thật cũng chứng minh hắn dự cảm hoàn toàn chính xác. Khi Phạm Đắc Kiêm tiếp theo nhìn thấy mình nằm ở nhị sư v i n h dưới người thi thể thời điểm cả người đều bị ngọn lửa tức giận bao vây, cầu động vật m ấ y sức không giết chết người liền không họ p h ạ m Hắn một bên chửi như t t nước, một bên cắn răng nghiến lợi chui vào cabin trò chơi lần nữa ghi danh trò chơi. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn giết chết Đường Sơ, chỉ có dạng này, hắn có thể vừa mất mối hận trong lòng, c ò rửa trên người mình xỉn nhục. Đường Sơ cũng không biết mình lại bị theo dõi. Hắn và thủ hạ đem Sơn Cốc dọn dẹp một lần, liền chuẩn bị đốn củi. Nếu muốn tạo nhà gỗ, vật liệu gỗ là không thể thiếu được, hơn nữa cần rất nhiều. Thân là Hoàng Cê trại gia chủ, Đường Sơ biết rõ Xung Phong đi đầu tầm quan trọng, ngay sau đó liền cầm lên trong trại có chừng một cây búa, chuẩn bị chặt ngã xây dựng Tân Sơn trại đệ nhất cây. Nhưng mà chính là cái này đơn giản quyết định, lại chế tạo cùng nhau ngoài dự đoán thăng h ọ Lời nói Đường Sơ mang theo mọi người đi đến Sơn Cốc bên cạnh trên chân núi. chọn chúng một cây vừa thô lại thẳng t â y tùng không nói hai lời liền gắng sức chém lên chính là bởi vì nghiệp vụ không quen dẫn đến hạ thủ thời điểm dùng sức quá lớn không có chém mấy lần búa liền kẹt ở trên thân cây ta dựa vào đường sơ xem đồng hồ diễn thất bại liền v ộ i v à n g muốn đem búa rút ra ai biết dùng sức lôi đến mấy lần búa đều không động dưới tình thế cấp bách hắn d ứ t h o á t dùng một cái chân đạp lên thân cây đồng thời hai tay bắt lấy phủ b í n h lại dùng bên trên vừa mới luyện ra được về điểm kia nội lực dốc hết sức lực toàn thân hung hăng đi lên vừa mới nói b o b ố ngược lại rút ra vấn đề là nó rời tay mà bay rồi tại nội lực dưới sự kiên trì Nó chuyển một vòng bay qua đường sơ đầu đỉnh, như lưu tinh t ư a n g như hướng về bên cạnh dưới vách núi. A, đây đường sơ nhìn thấy mình biểu diễn tuyên bố thất bại, mặt đầy lúng túng nhìn đứng ở xung quanh vây xem thủ hạ nón. Không gì không gì, đương gia chưa từng làm việc nặng, thỉnh thoảng thất thủ rất bình thường. Đúng đúng đúng, về sau làm nhiều mấy lần liền thành thụ. Đám cường đạo thấy vậy, rồi rít cười ha hà thay hắn gọi giảng hòa. Ai biết lời còn chưa dứt bên dưới, liền nghe được dưới vách núi truyền đến hét thả một tiếng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc c h u ẩ n ốc gỗ lìn. Vàng ải, ma sói, g ì tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 28, có người đoạt m ố i làm ăn. Ta đi đại gia người, làm cái gì máy bay? Mệt sức tại sao lại chết? Phạm Đắc Kiêm nhìn trước mắt Tân Thủ Điểm phục sinh, không nhịn được chửi như tắt nước. Hạn tại trong núi d ẻ y vào dòng giã hai ngày, thật vất vả mới tìm được đường sơ t r ô ở sơn gốc. Ai biết vừa nghe thấy trên sườn núi truyền đến tiếng nói chuyện cùng tiếng đốn tuổi, kết quả đột nhiên thấy hoa mắt, liền trực tiếp hấp ì n h rồi. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, Phạm Đắc Kiêm thậm chí cũng không biết mình là chết thế nào. vương b ấ t đản chết phát ngai cầu động vật hắn không thể làm gì khác hơn là lại xây một cái nhân vật mới một bên hận hận mắng một bên ghi danh mình phòng phát sóng trực tiếp muốn nhìn một chút đám khán giả có hay không phát hiện gì bởi vì đám khán giả thị giác phong phú hơn có thể nhìn thấy chủ bá không thấy được đồ vật nhưng mà không nhìn không sao cả vừa nhìn thiếu chút khí ra bệnh đến dọa ta một hồi chủ bá làm sao đột nhiên treo có ai biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì ta biết nhưng ta không nói 23.333 đường làm rộn ha ha ha ta cũng nhìn thấy ta cũng không nói thật giống như bay trên trời tới một cái đồ vật. đập chúng chủ bá chán là thứ gì nói các ngươi cũng không tin đó là một thanh búa đặt ma khai lý từ c h i phủ không sai xác thực là một cây búa trong lúc kinh ngạc như vậy vấn đề đến vì sao lại có một cây búa từ trên trời rơi xuống không thấy rõ không biết huyền học phải là huyền học ha ha ha ha lời nói đây là chủ bá lần thứ hai gặp phải n g o à i ý muốn đi hắn ngày hôm trước bị một con heo đập chết hôm nay bị một cây búa đập chết v ậ t khí này cũng là không có người nào đi bị heo đập chết thật hay giả chuyện t h ậ nhi không tin các ngươi để nhìn video các n g ư ờ i khả năng gặp qua giết heo, nhưng khẳng định chưa thấy qua heo giết. heo giết một. Phạm Đắc Kiêm nhìn thấy đám khán giả nhìn có chút hả hê ngôn luận, giận đến răng cắn văng lên. nhưng mà với tư cách một tên võ hùng, hắn cũng không dám đ ắ c tội mình của chúng, bởi vì quần chúng chính là hắn áo cơm p h ụ mẫu, cho nên chỉ có thể lần nữa giận cá chém thất đến những người khác trên thân. cái này những người khác phải là Đường Sơ, biết mình là bị một cây búa đập chết sau đó, Phạm Võ Hùng trong nháy mắt nhất định là Đường Sơ dở cho quỷ. bởi vì hắn biết rõ, lúc ấy Đường Sơ cùng đám Tia Cường Đạo đang ở phụ cận trên sườn núi. hơn nữa, đám người này chính đang đố tuổi. mà b ữ a là đốn tuổi công cụ, lẽ nào tiểu tử kia đã biết rõ ta muốn gây bất lợi cho hắn, cố ý dùng đũa tập kích ta? Không thể nào, căn bản không thể nào, ta cùng hắn cũng chưa từng thấy mặt, hắn không thể nào biết ý đồ của ta. Liên tính hắn biết rõ, muốn cố ý dùng đũa đập chết ta, cũng không khả năng đập chuẩn như vậy. Còn có một chút, bên cạnh hắn mang theo một đám lở v ờ cờ, muốn giết ta căn bản không cần em b ữ a Đây nhất định là một lần bất ngờ, lại một lần nữa bất ngờ, chính là mãi mãi, ta làm sao x u i x ẻ o như vậy? Liên tục hai lần đều bị hắn giết lầm, lẽ nào tiểu tử này là trong mệnh ta khắc tinh? Không. ta không tin, ta nhất định có thể giết chết hắn, cũng nhất thiết phải giết chết hắn. nếu không đ ờ i ta đều đem trở thành cho hề. vì danh tiếng, vì sự nghiệp, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Phạm đ á c k i m ý niệm trong lòng n h a n đổi, rất nhanh sẽ đánh đổ phỏng đoán của mình. hắn nằm ở cabin trò chơi bên trong bình phục một hồi tâm tình, quyết định hóa đau thương thành sức mạnh, tiếp tục phát động đối với đường sơ b á o thủ. bất quá lần này, hắn quyết định áp dụng đổi một loại phương thức. nếu mạnh bạo không được, vậy liền đổi dùng mềm. hắn muốn chạy đi theo đường sơ tiến hành chính diện tiếp tiếp xúc, cũng cùng đối phương làm xong bạn. trước tiên thu được đường sơ tín nhiệm, sau đó chờ đợi tay thời cơ. t h ừ t h ừ cứ quyết định như vậy phạm đác kim hạ quyết tâm lập tức liền bắt đầu thực hành nhưng mà làm hắn không tưởng được là loại nghĩ gì này không chỉ có thế hắn một cái khi hắn lần nữa lựa chọn bách thảo thôn với tư cách ra đời bước vào trò chơi sau đó ngạc nhiên phát hiện bên cạnh có chừng mấy tên người chơi hơn nữa tất cả đều là mới vừa vào trò chơi tân hảo phạm đác kim nhìn thấy loại tình huống này lập tức ý thức được tình huống không ổn hiện tại đã là trò chơi mở ra ngày thứ ba chiếu theo đạo lý lại nói kia một vạn một ngàn tên dự thi người chơi h ẳ n đã sớm toàn bộ bước vào trò chơi không thể nào lại thêm tân người chơi xuất hiện nhưng là bây giờ không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện một đám. đây tuyệt đối không phải trùng hợp. ôi c h a o vị huynh đệ này, ngươi làm sao hiện tại mới tiến vào trò chơi? Phạm Đắc Kiêm trong tâm bất an, liền v ộ i vàng cùng một tên vừa mới xuất đi ra người chơi làm quen, ai biết, mặt nóng d á n cái m ô n g lạnh, m ắ c mớ gì tới ngươi? mới sinh ra người chơi là cái bạo nóng này, không chút khách khí hận một câu, liền tự mình chạy về phía Tân Thủ chỉ đạo viên hỏi đường đi tới. ngoa t ạ o Phạm Đắc Kiêm k h ẹ miệng giật một cái, một bên âm thầm mắng, một bên lại mặt d à y đi hỏi một người khác, à, vị đại ca này, ngươi làm sao? ta l ã o hảo chơi tàn phế. Hạng hai người chơi ngược lại thật khắc khí, không đợi hắn nói xong, liền chủ động n ổ nước b à nói, a i vốn định học giả ra làm người ác, kết quả gài với mình. Nói xong, nhìn đến Phạm Đắc Kiêm hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Ngươi làm sao cũng ngươi tiến vào trò chơi. a i đừng nói nữa, ta với ngươi giống nhau như lúc cũng là bởi vì s u ấ t ác danh trị, rơi vào hố bên trong. Phạm Đắc Kiêm nửa thật nửa giả đánh cái liếc mắt đại khái, tiếp tục hỏi do nói, đúng rồi, huynh đệ ngươi tại sao đều lựa chọn cái này tân thủ thôn tiến vào trò chơi? Ta lúc trước thật giống như chưa thấy qua người a. Người chơi biểu tình cổ quái quan sát Phạm Đắc Kiêm hai mắt, đột nhiên cười nói, hắc, ngươi người này không có phúc hậu, mọi người đều là người cùng một đường, lòng biết rõ, cùng ta chém gió đâu? Nói xong phủi mông một cái, chuyển thân hướng về Bách Thảo thôn chạy đi. Phạm Đắc Kiêm nhìn đến người chơi đi xa bóng lưng, tâm lý giống như có một vạn đầu thần thú lao nhanh qua, hắn xem như minh bạch, trước mắt những ngày người chơi đều là đến cùng hắn đoạt mối làm ăn. Đường Sơ thu được một bản tuyệt thế đao phủ chuyện này, tại dưới tình huống bình thường nên không người hiểu rõ, nhưng mà bởi vì quan phương an bài mọi thời tiết trực tiếp, dẫn đến đám người chơi căn bản không có bí mật đang nói. lại thêm trước mắt từ truyền thông phát đạt, rất nhiều quần chúng nhìn thấy trực tiếp sau đó, lập tức trở về đến mình truyền thông tài khoản bên trên tiến hành t h ổ i phồng, dẫn đến tin tức nhanh chóng quyết tán. c h ò chơi bên trong rất nhiều nhận thức bất chính người chơi nhận được tin tức, tất cả đều đã ra động tác cùng phạm đắc kim ê một dạng chủ ý. Một cái khác một bên, đường sơ cũng không biết bản thân đã thành chúng thị chi, do ngoại ý muốn vung ra bữa sau đó, hắn và đám cường đạo liền đội vàng xuống núi tìm kiếm. Kết quả vừa mới đến chân núi trong rừng, liền thấy trên mặt đất nằm một người, gãy của người này bên trên còn cần một cây búa. Hơn nữa cây búa này chính là hoàng cây trại dành riêng duy nhất vật phẩm. đ ư a ra. Ngươi lại giết một người, ai ra, đập thật là chuẩn. Ha, chính giữa chán. Người này vận khí không được, số mệnh chú định phải chết. Ồ, lời nói. Người này xuyên cái quần c ụ c vào núi là ý gì? Ta đánh giá hắn là chán sống, muốn vào sơn tìm chết, cho nên mới không mặc gì cả. Có đạo lý. Đám cường đạo đều là không có tim không có phổi. Thấy bên trên thi thể, không chỉ không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại nhìn có chút h ạ hê nghị luận đường sơ nguyên bản có chút bối rối, còn có chút tự trách. Nhưng mà nghe thủ hạ phân tích nói người chết có thể là muốn vào sơn tự sát. đột nhiên cảm giác được đây là một cái an ủ i mình lý do tốt, quả quyết cắn răng nói, vậy liền chôn đi, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. chương 29 phòng nửa g chu đáo. cũng trong lúc đó đường sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, hai ngày trước tích lũy những cái kia fan, rồi giết bắt đầu ôn lại tình h u ố n gì, đại lao không đi làm chuyện xấu, làm sao tại c h n g cây, cung hỏi, bức họa đột biến hữu tình n h ắ c n h ở đại lao chuẩn bị chiếm núi làm vua, chiếm núi làm vua rất khen tiếp theo chuẩn bị tạo phản, bội phục. cư nhiên đem võ hiệp trò chơi chơi thành làm ruộng ta liền thích nhìn làm ruộng cường đạo trên dưới một nhà hôn a đồng tâm hiệp lực tạo sơn chạy a ai y a cái sặc thì ra là như vậy mẹ nhà nó chủ b a cây búa hất ra ha ha thật l ú n g t ú n ha ha ha ha ha ha ha ôi chao ta tại sao lại nghe có người kêu thảm thiết ngươi tại sao phải nói như vậy phía trước năng lượng cao 2333 lại đập chết một người không phải chứ cho ác nhân đại lão quỷ o ớ t rớt ẩ ấ u bể đầu rộng rãi sợ không hổ là ác nhân đại lão giết người không chớp mắt giết người không chớp mắt một đại lao ác nhân thiên phú mát trị số làm c á i gì đều có thể hại chết người trung cực ta ác h à o q u a n g người lạ chớ tới gần cận giá tất chết chủ bá ngươi cũng quá đ ị n h n g ợ m ta đã nói với ngươi không muốn ném loạn đồ vật ngươi tại sao lại cây b ú ném ra ngươi nhìn lại đập chết người đi ngẫu di đ ạ phật thiện hay thiện hay ta đã đám khán giả nhìn thấy đường sơ lại một không dưới tâm giết lầm người tất cả đều cười đ á p không được ngược lại không phải mọi người nhận thức bất chính mà là bởi vì mọi người đều biết đây là trò chơi cho nên cũng không có để bụng đám khán giả không để trong lòng. nhưng Đường Sơ lại nhiều hơn không ít ý nghĩ. Tuy rằng ở trước mặt thủ hạ hắn giả bộ rất bình tĩnh, nhưng mà tâm lý nhưng có chút lo âu. Không giải thích được hại chết hai người, một cái trong đó rõ ràng vẫn là người trong gia n hồ, loại chuyện này không truyền ra ngoài may mà vạn nhất truyền tới bên ngoài sợ rằng sẽ mang theo không tưởng được phiền phức. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đường Sơ cảm thấy loại này ở bên trong nguy hiểm, không thể không phòng. Nhìn đến đám cường đạo vùi lấp xong vô danh thi thể, hắn một chút nghĩ ngợi, quả quyết nghĩ ra một cái lấy việc công làm việc từ biện pháp. Hắn chuẩn bị lấy làm việc danh nghĩa, đem đám cường đạo vũ trang lên. A, mọi người qua đến. Hắn đem tất cả mọi người gọi vào bên cạnh, cố ý hỏi, các ngươi nói, chúng ta liền một tay búa, cũng không có cái khác công cụ, làm việc đến có phải hay không quá chậm? Ân, ân, ân, đúng a, Đường gia nói không sai, xác thực, đám cường đạo không biết có b y rối rít gật đầu, nếu không, chúng ta lại đi làm một ít công cụ đến. Đường sơ thấy vậy, nhân cơ hội nói ra, cổ nhân nói, công dụng thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, ý là muốn làm chuyện, trước hết chuẩn bị kỹ càng công cụ, làm như vậy sống mới lưu loát sao? Có thể a, vương thất nghe vậy, c ư p lời nói, ta đang muốn cùng Đường gia nói sao? nếu như muốn đem phòng ở tạo bền chắc một chút, ta cùng tiểu cựu còn thiếu một ít thợ một đồ vật, giống như cái bảo, cái đục, cưa những thứ này, đ ú a cũng phải lại làm mấy cái, còn có cái cuốc cùng thiết b ộ cảo, tốt nhất lại làm một ít sợi tơ, ta có thể làm cung săn, nhưng mà thiếu làm dây cung vật liệu. cái khác cường đạo vừa nghe, rồi rít mở miệng phụ họ a đường sơ đối với mọi người trả lời rất hài lòng, lập tức nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng trì hoãn thời gian. mọi người nói một chút, chỗ nào có thể lấy được những thứ này? đám cường đạo nghe thấy lời nói của hắn, còn tưởng rằng đường sơ là để bọn hắn đi cướp, từng cái từng cái biểu tình lúng túng c h ố mắt nhìn nhau. làm sao? Đường sơ thấy mọi người không nói lời nào, tò mò truy hỏi. Đường ra. a Lưu Viên tương đối ngay thẳng, cười k h a n giải thích nói, chúng ta muốn những thứ này, một kiện hai kiện còn có thể tìm cơ hội đi dưới núi cướp, nhưng mà thoáng cái muốn nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đi trên chấn l ò rèn mua. Mua. Đường sơ sửng sốt một chút. Đúng a? Lưu Viên bắt miệng, tiếp tục giải thích nói, cách chúng ta tại đây gần đây là hoa hồng t r ấ n trên t r ấ n ít nhất có mấy trăm người, hơn nữa còn có một ít lưỡi võ. Theo chúng ta mấy người này cũng không dám đi nơi đó đánh cướp. Nguyên lai like là cái ý này. Đường sơ gật đầu một cái, quả quyết nói, mua liền mua đi. Ngược lại chúng ta bây giờ giữ lại bạc cũng không có địa phương tiêu, đúng không? Đúng. Đám cường đạo cùng nhau gật đầu. Vậy các ngươi thảo luận một hồi, đều thiếu chút cái gì, tổng cộng phải tốn bao nhiêu bạc? Đường sơ sơ lên cằm, một bên phân phó, vừa bắt đầu nghĩ ngợi đi nơi nào làm bạc. Ai biết Đám cường đạo nghe thấy lời nói của hắn, t u nhiên không có áp lực chút nào. Không mắc không mắc, tối đa liền hoa mấy đồng tiền bạc. Vương thất là chuyên nghiệp thợ mộc, đối với chế tạo công cụ hiểu rất rõ, không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta không cần mua cả kiện, chỉ cần mua bằng sắt bộ phận liền có thể, còn lại giao cho ta cùng tiểu cửu. Chúng ta làm được đồ vật. khẳng định không thể so với người khác làm kém dạng này không còn gì tốt hơn nhất đường sơ nghe vậy đại hỉ quả quyết quyết đoán nói thời gian hiện tại còn sớm vương thất mã trưởng hai người các ngươi hiện tại liền mang ta đi trên t r ấ n chúng ta tranh thủ hôm nay liền đem muốn mua đồ vật mua về ngày mai đem công cụ làm c h ỉ n h thể làm việc liền nhanh hơn nhiều ai biết mã trưởng vừa nghe khoát tay lia lia nói không được không được ta không thể đi trên t r ấ n ta lúc trước xuống núi làm việc số lần quá nhiều mười dặm tám xã người nhận thức ta quá nhiều nếu như tại trên t r ấ n bị nhận ra vậy ta trở về không tới hắn nói làm việc chỉ dĩ nhiên là cấp lương thực trộm thức ăn đ ổ i gà đuổi đi cầu những chuyện kia đường sơ vừa nghe không nhịn được cười nói vậy cũng tốt có ai làm việc thiếu có thể cùng ta cùng đi lưu thang có thể lưu viên túm một túm bên cạnh cháu trai cười nói tiểu tử này nốc chúng ta lúc trước sợ hắn chuyện xấu liền không mang hắn từng hạ xuống sơn hắn có thể đi chung với ngươi vương thất ngược lại không có từ chối hắn nhìn lướt qua bốn phía những người khác cơ c h í nói ta cũng có thể bất quá các ngươi phải đem trên thân quần áo mới đều cho ta mượn ta mặc vào đây toàn thân lại mang một n ó lá giả dạng làm người giang hồ bộ dáng sẽ không có người có thể nhận ra ta lao t h t cái biện pháp này hảo. Lưu Viên vừa nghe, một bên tán dương, một bên không nói hai lời liền bắt đầu thoát dưới chân i à i Những người còn lại thấy vậy, cũng lập tức đem từ Phạm Đắc Kiêm trên thân lộ xuống bộ đồ mới quần thoát ra, giao cho Vương Thất. Chỉ chốc lát sau, một đám người chuẩn bị thỏa đáng đường sơ mang theo Vương Thất cùng Lưu Thang đi Hoa Hồng Trấn. Những người còn lại tắc tiếp tục tại trong sơn cốc làm việc. Một cái khác một bên, Bạch Thảo thôn, bao gồm Phạm Đắc Kiêm bên trong một đám lòng mang ý đồ xấu đồ đệ, chính đang làm tân thủ nhiệm vụ đám người này ngoài mặt nước giếng không phạm nước sông, thậm chí sẽ còn thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu, nhưng sau lưng lại từng người mang ý xấu riêng. bởi vì mỗi người đối với những khác mục đích của người tất cả đều lòng dạ biết rõ giết người, đoạt bảo đây là mọi người cùng mục đích nhưng mà người thắng chỉ có một cái không phải ta thành công chính là ngươi thất bại cho nên để chiếm đoạt t i ê n cơ những này vốn là nhận thức bất chính người liền r ố i r í t bắt đầu t i ể u m ẹ m ẽ làm sự tình bách thảo thôn thôn có một nhiệm vụ là thay lưu đại n ư ơ n g tìm kiếm rời nhà ra đi lợn cái một tên d à n h trước tiếp nhiệm vụ người chơi tại ngoài thôn sông nhỏ bên trong tìm ra lợn cái sau đó cố ý không đi giao nhiệm vụ mà là tốn sức dốc hết sức lực bình sinh đem lợn cái chói lại kéo tới rừng cây bên trong chỉ cần hắn không đi giao nhiệm vụ Lợn gái cũng sẽ không lần nữa thất lạc. Những người khác liền không có cách nào tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Ngoài ra còn có cái giúp thợ may hái chữ ma nhiệm vụ, có thể tưởng tượng tân thủ y phục, d à n h trước nhận được nhiệm vụ một cái người chơi, tại hái được đầy đủ nhiệm vụ vật phẩm sau đó, trực tiếp tại chữ ma trong đất thả một cây b ố c Chuyện giống vậy, bắt đầu ở bách thảo thôn các ngõ ngách diễn ra. Trong lúc nhất thời, trong thôn tiếng mắng nổi lên bốn phía, người chơi quan hệ giữa cũng thay đổi được dương cung bạc kiếm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản. dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 30, lần đầu gặp vợ, bách thảo thôn bên trong náo loạn, cách vách đích thực một thôn khác tử, chính là một phen khác quan cảnh. thôn này gọi là bách hoa thôn, cùng bách thảo thôn cùng thuộc về hoa hồng trấn, cùng trò chơi bên trong hàng ngàn hàng vạn tân thủ thôn khác nhau, lựa chọn tại thôn này ra đời người chơi, không chỉ một hai cái, mà là khoảng chừng 2-30 cái. không chỉ như thế, đây hai ba, cái người chơi, phần lớn đều là người chơi nữ. bách hoa thôn xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì trong thôn này có hai vị quan phương đặc biệt mời tới tham gia trò chơi danh nhân. Hai vị này danh nhân, một cái tên là Tiểu Mẫn Mẫn, một cái tên là Tiểu Lộ Lộ, là một đôi xinh đẹp như hoa thân tỉ muội. Nói đến đôi tỷ muội này, tại Hát Quốc có thể nói nhà nhà đều biết. Tỷ tỷ Tiểu Mẫn Mẫn năm nay chỉ có 25 tuổi, nhưng đã xuất diễn sống tốt mấy bộ rất nóng phim võ hiệp. Tuy rằng nàng diễn đều không phải nhân vật chính, mà là nữ hiệp một loại vai phụ, nhưng mà bằng vào xuất sắc diễn kỹ cùng trời sinh hiên ngang anh khí, bị rất nhiều quần chúng yêu thích, danh tiếng thậm chí l ớ n át các bộ phim nữ nhân vật chính. Muội muội t i ề u Lộ Lộ năm nay 21 trước mắt còn tại hát quốc thủ đô âm nhạc đại học đọc sách nhưng mà đã ra khỏi trường mấy mở bán chạy âm nhạc chuyên tập được khen là hát quốc âm nhạc giới tương lai mộng nhập giang hồ quan phương đặc biệt hai tỷ muội tham gia trung cực kiểm tra đệ nhất cân nhắc đích đương nhiên là các nàng kèm theo lưu lượng cái thứ hai là bởi vì các nàng đều là cổ trang người yêu thích sinh ra ở thư hương môn đệ tiểu gia t ỉ muội từ nhỏ ở gia đình h u y n núc bên dưới liền đặc biệt yêu thích hát quốc cổ đại văn hóa tiêu mẫn mẫn cùng tiêu lộ lộ không gần như chỉ ở điện ảnh phim cùng âm nhạc mv bên trong mặc cổ trang ở trong hiện thực sinh hoạt cũng thích mặc cổ trang cái gì đường trang á hán phục á tại các nàng trong mắt so với cái gì lộ lưng lễ phục trong suốt váy ngắn các loại để mắt. Vì vậy mà đối với mộng nhập giang hồ c á i này võ hiệp trò chơi lại nói hai người chính là trời sinh phát ngôn viên. Cho nên tại trò chơi trung cực kiểm tra trước khi bắt đầu hai tỷ muội sẽ đáp ứng lời mời tham gia khảo nghiệm tin tức liền bị quan phương xem như tuyên truyền thủ đoạn cố ý tung ra ra ngoài. Vừa vặn tham gia khảo nghiệm một vạn tên may mắn người chơi bên trong liền có không ít kiểu ra tỷ muội fan. Các nàng biết được sau khi tin tức này trong đó những cái kia đối với tranh đoạt bảng xếp hạng không có gì theo đ ộ i p h n nữ liền chuyên môn chờ hai tỷ muội ra đ ờ i tân thủ thôn xác định sau đó đặc biệt chạy tới hâm mộ minh tinh. Ngay sau đó. liền có bách hoa thôn người chơi nữ tụ tập tình hình đương nhiên có đoàn kết h a tâm những này người chơi nữ quan hệ giữa cũng đặc biệt cùng mục mọi người đều là tiểu gia tỷ muội f a n nhắc tới chính là người một nhà mặt khác đa số người chơi nữ không giống người chơi nam một dạng đưa chuộng đánh đánh giết giết cùng khi đại hiệp các nàng có mình phương thức trò chơi các nàng càng yêu thích ở trong game đi bộ khắp nơi ngắm phong cảnh hoặc là tụ lại trò chuyện các loại các dạng b ắ t quái cho nên bách hoa thôn bầu không khí liền có vẻ càng thêm hài hòa bất quá ngay hôm nay loại này hòa hài bầu không khí bị đánh vỡ bởi vì trải qua thời gian ba ngày bắt cá tiểu gia tỷ muội cùng một phần người chơi rốt cuộc làm được rời khỏi Tân Thủ thôn một cái nhiệm vụ cuối cùng, Giao h ấ n cường đạo, Bạch Hoa thôn lão thôn trưởng ủy thác mọi người dạy dỗ một chút phụ cận trong núi một nhóm cường đạo. Nguyên do là bọn cường đạo này thường xuyên quấy rầy làm việc thôn dân, hoặc là vào thôn trộm gà bắt chó. Giao h ấ n cường đạo, cái này không khó lắm. Tiêu mẫn mẫn một mực đang trong phim truyền hình diễn đủ loại nữ hiệp, Giao h ấ n thổ phỉ cường đạo đó là bình thường như cơ nữa, vì vậy mà cũng không có đem trò chơi bên trong cường đạo để trong lòng. Tân thủ nhiệm vụ nha, có thể khó đi nơi nào. Tiêu lộ lộ cũng là lần đầu tiên chơi tả thực loại trò chơi, quả quyết đề nghị, tỷ, thời gian hiện tại còn sớm. nếu không chúng ta bây giờ liền đi đem nhiệm vụ làm. buổi chiều ta còn muốn giờ học đâu. Tiêu Mộ Mộ lúc trước chơi qua không ít đánh quái trò chơi, cảm thấy m ộ n g nhập giang hồ bên trong cường đạo, cũng chính là đưa kinh nghiệm tiểu quái, sẽ không có nguy hiểm gì. được. Tiêu Mẫn Mẫn vừa nghe Mộ Mộ buổi chiều có giờ học, lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu. Tiêu Tỷ Tỷ làm ra sau khi quyết định, lập tức tư thế hiên ngang nhìn bên người đám người chơi nữ, cao giọng nói: các tỷ muội, tất cả mọi người đem nhiệm vụ tiếp. chúng ta lập tức vào núi đánh cường đạo, t h u tiện cho người khác dẫm đạp cái điểm. được nha. được nha. đánh cường đạo đi rồi, chúng ta cũng có thể làm nữ hiệp. các cô nương nghe vậy, rồi d í t hết sức phấn khởi rêu rao. nhưng các nàng không biết là, vốn tưởng rằng đơn giản vô cùng nhiệm vụ, kết quả lại là một đợt tác động. một cái khác một bên đường sơ ba người đi đến hoa hồng trấn, hỏi thăm được lò rèn vị trí, tiếp tục đi đến trong cửa hàng, mua đồ quá trình rất thuận lợi. trong lò rèn có rất nhiều có sẵn hàng, lưới b ố a cái quốc bá tử đều là có sẵn, chỉ có vương gia huynh đệ muốn thợ một công cụ bộ phận, cần tạm thời chế tạo. bất quá đây không tính là việc khó gì, trên trấn thợ rèn tay nghề rất tinh, không cần thiết chốc lát liền t ê n bố đối phó. Ba người trả tiền, mang theo len ken van dội bằng sát phẩm, lại đi tiệm tạp hóa bên trong mua một quyển làm dây cung dùng sợi tơ, liền trực tiếp đi hồi phủ. b ấ c cứ như vậy một chút, vừa đủ mua đồ, nhớ đi dạo phố cũng không có tiền. Nhắc tới cũng đúng dịp, đường sơ ba người đi tới nửa đường, vừa vặn gặp phải vào núi trừ phiến loạn tiểu gia tỷ muội và người khác. Hai nhóm người tại một cái sơn loan góc rẽ đối diện gặp nhau. k i ề u Mẫn Mẫn nhìn thấy trên người mặc tân thủ trang đường sơ và toàn thân giang hồ áo vải vương thất, c ó tưởng rằng hai người đều là người chơi. Nàng là nương tử quân bên trong lão đại, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, ôi t a o các ngươi đang tại đây làm cái gì? hẳn là cũng là đến sơn bên trên đánh cường đạo đường sơ nhìn thấy trước mắt một đám mặc lên người giang hồ ăn mặc cô n ư ơ n g hơn nữa tất cả đều giơ dao cầm kiếm khí thế hung hăng bộ dáng cũng có chút ngây người đánh cường đạo đánh cái gì cường đạo hắn giơ cái cuốc trong tay lên thiết bộ cào nghiêm trang trả lời chúng ta là đi trên trấn mua đồ thì ra là như vậy tiêu mẫn mẫn sửng sở con tưởng rằng đường sơ hai người là đang làm nhiệm vụ lại khách khí hỏi tới tiêu nhị vị hiệp sĩ các ngươi có biết phụ cận hoàng kê trại ở chỗ nào nàng tư n h ỏ bị văn hóa lịch sử h n g đúc lại một mực đập võ hiệp điện ảnh lại thêm hiện tại chơi chính là võ hiệp trò chơi cho nên nói chuyện rất tự nhiên dùng tới giang hồ giọng điệu. Hoàng kê trại, đường sơ nghe thấy mỹ nữ trước mắt hỏi thăm hoàng kê trại, trong lòng nhất thời thịch thịch một hồi. Đối phương vừa mới nói lên sơn đánh cường đạo, hiện tại lại hỏi hoàng kê trại vị trí, đây không phải là rõ ràng chuẩn bị tìm mình và những người khác phiền phức sao? Chẳng lẽ nói đám nữ nhân này bên cạnh thiên n a cái ngoại ý muốn bị heo đập chết người giang hồ kia là một cái môn phái? Các nàng tới tìm thủ, đây cũng không ổn. Đường sơ trong lòng rất gấp gáp, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh mặc lên người chết di vật vương thất, quả quyết chỉ đến một cái phương hướng nói, hoàng kê trại A ta biết ở phía đối diện ngọn núi kia núi sau lưng cốc bên trong. bất quá bọn hắn cũng không dễ cheo chọc. các ngươi cứ như vậy mấy người muốn đi đánh bọn họ, sợ rằng có chút có chút nguy hiểm. hắn chỉ phương hướng vừa vặn cùng hoàng cây trại thực tế vị trí ngược lại. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như, chuồn, ốc, gỗ lìn, v n m ải, ma sói, d ì t à n d â n lộ diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 31 một đám mầm non có chút nguy hiểm. Tiêu Mẫn Mẫn nghe thấy Đường Sơ trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua mang ra ngoài mười mấy cô nương, có chút nghi ngờ hỏi, những cái kia cường đạo rất lợi hại sao? Đúng a? Ngược lại không phải chúng ta những người bình thường này có thể tùy tiện đối phó? Đường Sơ thuận miệng nói bậy một câu, hỏi ngược lại, đúng rồi, các ngươi tại sao phải đi đánh bọn họ? Chúng ta muốn vì dân trừ hại, chúng ta muốn hành hiệp trượng nghĩa, cường đạo phải chết. Không chờ t i ể u Mẫn Mẫn trả lời, sau lưng t i ể u lộ lộ cùng cái khác các cô nương liền kêu la, nhìn các nàng dáng vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều rất mong đợi khi nữ hiệp cảm giác, vì dân trừ hại, hành hiệp trượng nghĩa. Đường Sơ nghe thấy các cô nương tiêu gạo, trong tâm đột nhiên khái động. Nguyên lai like các nàng không phải báo t h ủ mà là ăn no căng bụng đã như vậy, vậy trước tiên khuyên nhủ đi. Đường Sơ sờ c n g một cái, quả quyết bắt đầu thay mình cùng Hoàng Kê chạy những người khác giải bày. Các ngươi nói muốn vì dân trừ hại, thật giống như có chút thiếu sót đi. Theo ta được biết, Hoàng Kê chạy cường đạo kỳ thực là một đám chạy nạn lưu dân, quê hương của bọn hắn gặp hay lại bị quan phủ uy áp, không có cách nào mới chạy trốn tới tới nơi này tìm kiếm sinh lộ. Hơn nữa, tốt bọn họ giống như cũng không có làm gì sao chuyện thương thiên hại lý, tối đa chính là trộm gà bắt chó, thỉnh p h ả n g c ấ p cá lăng. Cũng là vì sống tiếp mà thôi. chạy nạn lưu dân t i ể u Mẫn Mẫn cùng các cô nương nghe vậy, không nén nổi c h ố mắt nhìn nhau. Các nàng vốn tưởng rằng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, chỉ cần căn cứ vào lờ đờ c ờ yêu cầu hoàn thành là được, lại không nghĩ rằng chỉ là một đám cường đạo, cư nhiên còn có bối cảnh của mình có sự. Hơn nữa, còn rất bi thảm bộ dáng. Thật không nghĩ tới quan phương làm một trò chơi, cư nhiên sẽ như vậy tỉ mỉ đây liền có chút không đành lòng hạ thủ A Bất quá nếu đã đến trong núi, cũng không thể cái gì đều không làm đi trở về đi. Dù sao cũng là Tân Thủ thôn một cái nhiệm vụ cuối cùng, tưởng thưởng cũng không ít đâu. Tiêu Mẫn Mẫn thân là tâm phúc, biết là nên tự cầm chủ ý thời điểm. Quả quyết cứng rắn lòng dạ nói ra, bọn hắn làm cường đạo là tự chọn, lại không có người buộc bọn họ. Nếu làm chuyện xấu, vậy thì nhất định phải tiếp thụ trừng phạt. Không sai, bọn hắn có tay có chân, tại sao không đi làm chuyện đúng đắn? Không phải muốn chạy đến sơn bên trên làm cường đạo, tiêu lộ lộ đi theo ủng hộ. Ờ, nói đúng, có đạo lý, nhất thiết phải giáo huấn bọn hắn. Còn lại các cô nương nghe thấy hai tỷ muội mà nói, rồi giết biểu thị đồng ý tại thần tượng khích lệ bên dưới. vừa mới tại mọi người trong lòng dâng lên kia một chút do dự cùng thương hại tất cả đều quét một cái sạch đường sơ nhìn thấy lời khuyên của mình vừa mới bắt đầu liền tuyên bố thất bại không nén nổi có chút gãi đầu nhưng mà ngay tại lúc này đứng bên cạnh vương thất lại đưa hắn một cái tinh hỉ hừ làm chuyện đúng đắn một mực trầm mặc không nói vương thất đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tiểu lộ lộ dùng â m m u giọng điệu cười lạnh nói cô đương ngươi không phải không biết quan phủ cấm lệnh đi vương thất trước beo cái nó lá hơn nữa một mực t ú i đầu cho nên tiểu mẫn mẫn và người khác đều không thấy rõ tướng mạo của hắn chỉ là từ trên người hắn a n g hồ áo vải đánh giá hắn là cái người chơi lúc này hắn ngẩng đầu một cái, để lộ ra một tấm tăng thương vô cùng mặt, nhất thời liền đem các cô nương giật mình. đây thật là người chơi, hẳn đúng là đi. đây thẩm mỹ, có chút do người. các ngươi nói, hắn là bóp thế nào mặt, thậm chí ngay cả nếp nhăn đều có thể bóp như vậy tỉ mỉ, chẳng lẽ là cái thợ trang điểm người chơi? các cô nương có chút sợ hãi cùng tiến tới, xì xào bản t ắ n lên. tiêu lộ lộ nhìn thấy vương thất nhìn mình t r ằ m c h ằ m trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng mà với tư cách trong đội ngũ nhị đương gia, nàng chỉ có thể kiên trì đến cùng hỏi ngược lại, cái gì cấm lệnh? hừ, các ngươi trong miệng tiêu muốn vì dân trừ hại. nhưng lại không biết đứa trẻ ba tuổi đều hiểu sự tình. Vương thất l ạ n h l ạ n h chào p h ú một câu, trả lời, quan phủ có cấm lệnh, không cho phép bách tính tại các châu huyện giữa di chuyển, tự tiện di chuyển người chính là lưu dân. Lưu dân một khi bị phát hiện, không phải bắt lại sưu â n chính là đẩy đi lưu đẩy. Các ngươi nói hoàng kê chạy những cái kia lưu dân, nên đi chỗ nào tìm chuyện đúng đã làm. A, không phải đi, có loại sự tình này, chạy nạn cũng không được sao? Quan phủ cũng quá không biết điều. t i ề u gia tỉ m i cùng cái khác cô nương nghe vậy, tất cả đều mặt đầy ộ n g Vương thất b ổ i nói chuyện. không chỉ đổi mới các nàng nhận thức, cũng để nàng nhóm đối với nhiệm vụ của mình lại lần nữa do dự. t i ề u Mẫn Mẫn phát hiện đội ngũ bên trong sĩ khí có chút thấp, nhưng lại không muốn từ bỏ cái cuối cùng tân thủ nhiệm vụ, quả quyết lùi lại mà cầu việc k h á c nói. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền đổi loại phương thức. Chúng ta tìm ra đám kia cường đạo, trước tiên h à o hảo khuyên bảo bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đáp ứng về sau không còn xuống núi quấy rầy thôn dân, cũng không làm chuyện trộm gà trộm chó, vậy chuyện này coi thôi đi. Đường Sơ không nghĩ đến sự tình đột nhiên xoay chuyển tình thế, liền vội vàng hỏi, nếu như bọn hắn không đáp ứng thì sao? Bọn hắn nếu là dám không đáp ứng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiêu lộ lộ c ấ p trả lời, đúng, nhất thiết phải giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn biết rõ làm chuyện xấu đại dối. Ai không nghe lời liền đánh một trận. Các cô nương nghe thấy tiểu gia tỷ b ộ i mà nói, đi theo năm m ồ m n bảy miệng rêu. rao Đường sơ nhìn thấy các nàng bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng, tại chỗ an tâm. Hắn vốn tưởng rằng trước mắt đám này r ơ đao cầm kiếm nữ nhân, là một đám võ công cao cường nhân vật hung ác. Ai biết là một đám không có chút nào kinh nghiệm giang hồ mầm non đây cũng không cần sợ sao? Nếu các vị đã có quyết định, vậy ta liền không nữa nhiều lời, cáo tử. Đường sơ học người giang hồ bộ dáng, hướng về kiểu mẫn mẫn và người khác c h ắ p tay một cái. phủi mông một cái liền đi. Vương thất cùng n u Thang thấy vậy, không nói một lời đi theo. Ngăn ở phía trước các cô nương thấy vậy, lập tức tự giác bảo ra một con đường. k i ể u Mẫn vẫn đưa mắt nhìn ba người rời đi, luôn cảm thấy nơi đó có điểm có cái gì không đúng, nhưng mà trong chốc lát lại nói không ra đây. Nàng hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát hạ lệnh, các vị t ỉ muội, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi hoàng kê trại, tìm được trước đám. Kia cường đạo lại nói, được. Các cô nương đồng loạt đáp ứng. Một cái khác một bên, đường sơ ba người thoát khỏi các cô nương tầm mắt sau đó, lập tức bước nhanh hơn hướng về hoàng kê trại mà đi. Tuy rằng vừa mới cho k i ể u mẫn mẫn và người khác chỉ một cái sai lầm phương hướng, nhưng đó là kế tạm thời, chỉ có thể gạt được các nàng n h ấ t thời, không lừa được một đời đợi các nàng phát hiện mình bị lừa, sớm muộn còn có thể tìm đến cửa. Ba người bằng nhanh nhất tốc độ trở lại sơn động, thả xuống vật mua được sau đó chạy thẳng tới bên cạnh sơn gốc. Sau đó triệu tập chính đang làm việc những người khác đem sự tình nói một lần đám cường đạo nghe nói có đàn nhân sĩ võ lâm chuẩn bị tấn công hoàng cê trại, tất cả đều g i ậ mình. Nếu không, bọn ta chạy trước đến trong núi trốn. Hoặc là chúng ta đem sơn trại hướng sâu trong núi lớn lại chuyển chuyển, chủ động tập kích các nàng cũng được. mọi người vây ở đường sơ bên cạnh năm m bảy miệng hiến kế hiến sách. bất quá đường sơ không có tiếp nhận đề nghị của bọn họ. mọi người không cần sợ, ta đ ã n g h ĩ tới một biện pháp tốt. hắn cười hắc hắc, sờ lên c ầ m nói ra, sơn trại không dùng chuyện, chúng ta cũng không cần trốn, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói làm, không những không có gì nguy hiểm, nói không chừng còn có thể kiếm một món tiền lớn. biện pháp gì? đãng cường đạo vừa nghe đường gia có biện pháp, nhất thời lòng quân đại định đối với đường sơ năng lực, bọn hắn kiên tín vô cùng. đến, các ngươi nghe ta bài. đường sơ hí mắt, quả quyết bắt đầu bố trí nhiệm vụ. bị giết liền có thể phục sinh. đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 32, ư ơ cường đạo bắn thảm. Đường sơ phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản có chút tán t í n h nhìn thấy hắn mang theo hai người thủ hạ đi mua đồ, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì có ý sự tình, đ á n g khán giả n g o ạ i trừ thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu, cũng không có chuyện gì. nhưng mà vào giờ phút này, nhìn thấy đường sơ ba người đột nhiên ngẫu nhiên gặp một đám mỹ nữ người chơi, mọi người ngay lập tức sẽ hưng phấn lên mỹ nữ mỹ nữ mỹ nữ mỹ nữ mỹ nữ rất nhiều mỹ nữ đây là một đám người chơi đi, là mỹ nữ không sai dẫn đầu cái này, thấy thế nào khá quen. nhìn quen mắt một đây là dựa theo đại tiểu gương mặt mất đi tiểu mẫn mẫn s ắ c thực rất giống ai phía sau còn có một giống như tiểu tiểu nàng gọi đại tiểu t h ị tỷ ta có cái lớn mật ý nghĩ lớn mật lại dám đối với ta nữ thần có ý tưởng kéo ra đi cắt không thể nào thật chẳng lẽ là bản nhân vô cùng có khả năng ta nhớ được quan phương áp phích tuyên truyền bên trên liền có các nàng hòa t ắ c ác nhân đại lao bắt đầu có số đào hoa vẫn đào hoa rất khẽn ổ mỹ nữ là đến sơn bên trên đánh cường đạo chủ bá xấu hổ ha ha bắt đầu bắt đầu chủ bá lại bắt đầu giao độc rồi 2.333. Đại Lão diễn lên liền người chơi đều không buông tha, lại có v ợ kịch hay nhìn à? Đây, kịch bản không đúng. Đại Lão cư nhiên không liếm mỹ nữ. Đây là kích thước tiểu A Huy. Lúc này đi sao? Không thêm cái hảo hữu sao? Hẳn là Đại Lão không phải thẳng nam. Đại Lão ý nghĩ, không phải các ngươi phàm nhân có thể đoán được kích t h oh. o Đại Lão lại có kế hoạch mới. 666666. 6 Một cái khác một bên, tiểu gia tỷ muội mang theo các cô đường, căn cứ vào đường sơ chỉ thị phương hướng, thở hổn hển leo đến trên đỉnh núi. Ồ, oh. phía dưới này nào có s u gốc? Rõ ràng là một con s ô n g nha, chỗ này không thể nào tạo sơn t r ả i đi. Một đám người vừa mới đến trên t r i ề n núi liền bối rối, bởi vì mọi người kinh ngạc nhìn thấy trước mặt dĩ nhiên là một đạo khủng l ồ khe nước đây đạo khe nước đem triển núi phía sau ngọn núi cắt chém thành hai bộ phận, hai bên là cách xa tương đối dốc với đá, bên dưới có một đầu lao nhanh dòng sông địa hình như vậy, làm sao có thể tồn tại sơn cốc? Tỷ, chúng ta bị gạt. Tiêu lộ lộ đầu tiên kịp phản ứng, vung đến quả đấm nhỏ tức giận nói, vừa mới mấy người kia khẳng định không yên lòng, cố ý t r ê u chọc chúng ta đâu? Đúng vậy đúng a, mấy tên kia vừa nhìn liền không giống người tốt. bọn hắn nhất định là muốn cùng ta cướp nhiệm vụ, còn lại các cô nương vừa nghe, lập tức đi theo nào lên. Nhưng mà Kiều Mẫn Mẫn nghe xong, lại có chút nghi ngờ. nàng cảm thấy vừa mới gặp phải trong ba người mặt, có hai cái là người chơi, đối phương thật giống như không có lý do lừa gạt mình. Về phần nói cướp nhiệm vụ, vậy thì càng không thể nào. Nếu như đối phương cũng là tiếp giáo huấn cường đạo nhiệm vụ, trực tiếp cùng đi làm là được, Hà Tất đem các nàng đ u i ra. Nhưng mà ngay tại Kiều Mẫn Mẫn có chút nghĩ không thông thời khắc, thực tế lại cho nàng một cái tát. Mau nhìn, bên kia khe núi đang bua ó i một tên tinh mắt người chơi nữ đột nhiên chỉ đến phía sau phương xa h ô lên bốc khói dừng sâu núi t h ẳ m bên trong vì sao lại bốc khói lẽ nào chỗ đó chính là hoàng kê trại trong trại đám cường đạo đang nấu cơm t i ề u mẫn mẫn nhìn thoáng qua sau lưng bốc khói vị trí quả quyết thay đổi ý nghĩ nói đi đi xem một chút vào giờ phút này nàng cảm giác mình rất có thể thật bị gạt vừa mới kia hai cái người chơi dường như quả thật có vấn đề sự thật chứng minh nữ minh tinh giác ngộ vẫn tính kịp thời khi nàng mang theo một đám cô nương lần nữa vượt núi băng đèo thở không ra hơi đi đến bốc khói địa phương thời điểm quả thật thấy được một đám bất quá cùng nàng trong tưởng tượng cường đạo không giống nhau, đám này nở tơ cờ tất cả đều quần áo lăm lũ, hơn nữa đang đứng ở một cái mới tính ngôi mộ phía trước gào khóc, vừa mới nhìn thấy khói, chính là bọn hắn tại trước mộ phần thiêu là thứ gì nô r a ô kìa, đương r a cho ăn, ngươi chết thật tốt t h m nha, ngươi đem ăn để lại cho chúng ta, lại đem mình cho chết đói ô ô ô. đ ư a n g a ngươi thả rằng mình chết đói, cũng không để cho chúng ta đi trộm cướp, ngươi quả thực quá thiện lương à? không có ngươi, chúng ta sống thế nào à? đám này nở t cờ đứng ở ngôi mộ trước, một cái nước mũi một cái nước mắt gào khóc, quả thực có thể để cho người nghe rơi lệ người gặp lòng c h u ộ t x t i u Mẫn Mẫn và người khác vốn là mang theo bị lừa n ộ khí mà đến, tâm lý đã quyết định muốn hung hăng thu thập đám cường đạo ngừng lại. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải cảnh tượng này, không khỏi c h ố mắt nhìn nhau. Ai? Cái kia. Các ngươi là hoàng kê chạy cường đạo sao? Tiêu lộ lộ c ò n nhỏ g ầ n lớn, nhìn thấy các tỷ m ộ i đều ở đây sừng sờ, quả quyết lấy can đảm tiến đến hỏi thăm. Chúng ta là hoàng kê chạy không sai, nhưng chúng ta không phải cường đạo a. Ngồi dưới đất mã trường nghe vậy, lập tức một bên khóc, một bên dựa theo đường sơ phân phó giải thích. Chúng ta đều là chạy nạn lưu dân, quả thực không có địa phương đi, mới tại tại đây đặt chân a. A. thật đúng là dạng này. t i ể u lộ lộ thấy trước mắt nở cờ một bộ đáng thương bộ dáng, cũng không biết có nên hay không a n ủ i r ứ t khoát nói sang chuyện khác. Vậy các ngươi có thấy qua hay chưa ba người? Trong đó có một người trẻ tuổi mặc lên áo vải, lớn lên lông m à y thành m g ụ c tú. À không, hình dáng giống cái tiểu bạch kiểm. Một người khác, mặc lên cùng chúng ta không sai biệt lắm ỹ y phục, trên đầu mang n ó lá. Cái cuối cùng đại khái 17-18 t u ổ i bộ dáng, ăn mặc cùng các ngươi không sai biệt lắm. So sánh với làm nhiệm vụ, lúc này t i ể u muội muội càng nghiêng về tìm được trước đường sơ và người khác tính sổ. Nữ nhân dễ dàng mang thủ. nhớ tới vừa mới bị lừa được ở trong núi xoay quanh tiểu k i ể u mỹ nữ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi đương nhiên cái khác cô nương cũng đều không sai biệt lắm ba người chưa thấy qua mã trường nghe vậy không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói chúng ta hoàng kê trại tổng cộng bảy người không phải hiện tại chỉ còn lại chúng ta sáu cái chúng ta đương r a tối hôm qua chết đói nói xong lau nước mắt chỉ chỉ bên cạnh những người khác vừa chỉ chỉ tân lập ngôi mộ các cô nương nghe thấy câu trả lời của hắn lại lần nữa bắt đầu mềm lòng liên đương r a đều chết đói đám này cường đạo cũng trải qua quá thảm đi c h ừ chỗ đó ra các nàng dựa theo lúc trước chơi game hình thành tư duy theo quán tính đều cảm thấy nở t ỡ c ờ không biết nói lão ai cũng không có hoài nghi mã trưởng nói chuyện chân thực tính nếu hắn nói chưa thấy qua vừa mới ba người kia đó chính là chưa thấy qua được rồi không nói trước cái này tiêu mẫn mẫn nhớ tới mình cùng người khác còn có nhiệm vụ trên người quả quyết sắc mặt nghiêm nghị tiến đến một bước liếc chúng cường trộn một cái nói các ngươi đã thừa nhận mình là hoàng kê chạy người vậy chúng ta liền mở ra cửa trời nói nói thẳng chúng ta là bị chân núi thôn dân nhờ v ã tới tìm các ngươi tính sổ các ngươi ngày thường làm rằng làm vậy ai biết lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt nữ hiệp minh g i á a chúng ta cũng là bị ép không có cách nào sống mới làm những chuyện kia đó a nếu có thể có địa phương kiếm miếng cơm ăn chúng ta cũng sẽ không tới nơi này a đều là cho quan phủ ép n h à chúng ta cũng muốn tự lực cánh sinh chính là điều kiện gì đều không có a đám cường đạo không chờ k i ể u Mẫn Mẫn nói hết lời cứ dựa theo đường sơ dặn dò một bên khóc bán hạm một bên năm mồm bảy miệng gọi khởi hoàn đến bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 33 ba l ự bạc Tiểu Mẫn Mẫn nghe thấy đám nở tờ cờ mà nói tâm lý lặng lẽ khé động nàng nhớ tới mình nhận được nhiệm vụ là giáo huấn cường đạo mà không phải d i ệ t trừ cường đạo, đông nhiên tỉnh ngộ lại rất nhiều thứ. t i ể u Mẫn Mẫn thoáng cái nghĩ đến, cái gọi là giáo huấn. Cơ sở mục tiêu nhất định là cảnh cáo đám cường đạo đừng lại làm chuyện xấu, nhưng mà hướng xa nhớ, dạy dỗ mục tiêu cuối cùng, hẳn đúng là để cho đối phương hối cải để làm người mới. Từ nhiệm vụ độ hoàn thành mà nói, người sau khẳng định so sánh người trước còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Khó trách hệ thống sẽ cho những này lờ t ờ cờ thiết lập phức tạp bối cảnh. Nguyên Lai nàng nhận được chân chính nhiệm vụ, là giúp đám cường đạo lại lần nữa là người. Nghĩ tới đây, t i ể u Mẫn Mẫn quả quyết hỏi, các ngươi nguyện ý tự lực cánh sinh? Đó là đương nhiên. Mã Thất Chính đang chờ câu này. lập tức ném ra đã sớm chuẩn bị xong lời thoại nói nếu như mình có thể nuôi sống mình chúng ta hà tất làm lục nhã tổn g chuyện tiêu lộ lộ vừa nghe lập tức c ấ p tại tỷ tỷ phía trước nói ra vậy các ngươi hiện tại liền phát thể về sau cũng sẽ không bao giờ xuống núi cướp đồ cũng không ăn trộm gà trộm chó đáng tiếc sự nhiệt tình của nàng cũng không có được đáp lại đám cường đạo từng cái từng cái mặt lộ vẻ khó xử tất cả đều t ú i đầu không nói có vấn đề gì không tiêu lộ lộ thấy vậy cao mày truy hỏi vấn đề là chúng ta không đi trộm gà bắt chó đều sẽ chết đ ó i a mã thất thấp giọng trả lời ta ngược lại thật ra biết đánh săn nhưng mà không có tiền mua làm cùng t i ệ n vật liệu thợ săn lý bưu giả bộ mặt đầy dáng vẻ bất đắc dĩ đi theo thì thầm chúng ta biết làm ruộng chính là không có t r ủ n g tử ta biết làm thợ mộc nhưng không có công cụ còn lại cường đạo dựa theo đường sơ cho lời thoại năm mùng bảy miệng oán giận nguyên lai like là dạng này a tiêu lộ lộ nghe thấy mọi người trả lời lập tức hào khí vạn trưởng bảo đảm nói cái này đơn giản các ngươi thiếu cái gì chúng ta thay các ngươi đi tìm đúng t i ề u mẫn mẫn cũng đồng ý mọi mọi ý nghĩ quả quyết phụ hòa nói chỉ các ngươi phải nguyện ý tự lực cánh sinh các ngươi thiếu một công cụ cùng hẳn giống chúng ta đều có thể giúp đỡ lấy được, còn lại cô nương nhìn thấy tiểu gia thị m ộ i ý kiến nhất trí, cũng rối rít gật đầu, không dám, không dám, không dám làm phiền các vị nữ hiệp. bản thân chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, cuối cùng sẽ có biện pháp. đám cường đạo nghe vậy, liền vội vàng dựa theo kịch bản làm bộ cự tuyệt. Im l ặ n g tiêu lộ lộ nhìn thấy đám lờ t ờ c ờ vậy mà cự tuyệt mình có hảo ý, quả quyết cả giận nói, muốn thay đổi qua ăn năn hối lỗi liền thừa dịp còn sớm. ai có thời gian chờ các ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp? các ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, muội muội ta nói rất đúng, hối cải để làm người mới phải thừa dịp chào buổi sáng. chỉ cần các ngươi đáp ứng từ đó tự lực cánh sinh thiếu hụt cái gì cứ việc nói chúng ta bây giờ cũng có thể đi giúp các ngươi tìm tiêu mẫn mẫn cũng đi theo khuyên bảo đám cường đạo nghe thấy hai tỷ b ộ i mà nói lặng lẽ nhìn thoáng qua nhau mã trường biết rõ thời cơ đã đến đến quả quyết mặt dày nói nếu nữ hiệp nói như vậy chúng ta tự nhiên nguyện ý làm theo bất quá tìm nông cụ cùng hạt giống loại này việc nặng cũng không dám lại làm phiền các vị nữ hiệp những chuyện này hay là giao cho ta nhóm mình xử lý đi chính các ngươi có thể làm được tiêu lộ lộ nĩu đôi mi t h à n h tú hỏi chỉ muốn nữ hiệp thưởng ít bạc là được chúng ta có thể đi trên chấn mua m ã trưởng nói ra đương ra giao cho hắn trung cực nhiệm vụ. A, muốn bạc. Tiêu lộ lộ sững s ở biểu tình lúng túng q u a y đầu nhìn về phía mình tỉ tỉ và cái khác cô n ư ơ n g Ngược lại không phải nàng nhỏ mọn, mà là bởi vì toàn bộ Tân thủ nhiệm vụ làm xong, mỗi cái người chơi cũng mới đạt được mấy đồng tiền bạc, tất cả đều rất nghèo. Các ngươi cần bao nhiêu? Tiêu Mẫn Mẫn biết rõ Muội Muội đang sầu lo cái gì, nhưng mà việc đã đến nước này cũng không thể đổi ý, kiên trì đến cùng hỏi thăm Ma Thất. Đại khái cần ba lượng. Ma Thất nhỏ giọng trả lời, ba lượng. Thật giống như, mọi người thấu một hồi là đủ rồi. Tiêu Mẫn Mẫn nhìn nhìn bên cạnh mười mấy cô n ư ơ n g lúc này đi tới giữa các nàng, thấp giọng nói, mọi người trước tiên đem bạc lấy ra thấu một hồi, chờ lát nữa ta cho các ngươi thêm giải thích vì sao. Không dùng giải thích, không dùng giải thích, liền mấy đồng tiền bạc mà thôi. Đúng a? Tiêu t h cứ việc cầm đi. Các cô n ư ơ n g thấy thần tượng muốn bạc, không nói hai lời liền toàn bộ lấy ra. Một đám người yếm đến một chút, vừa vặn đóng góp ba lượng nhiều. Cầm đi đi. Tiêu Mẫn Mẫn cầm lấy bạc, cũng không tính nhiều hơn đến về điểm kia. Có phần có nữ hiệp p h ơ n g phạm đưa cho mã t h ấ nói, những bạc này đủ các ngươi thu mua nông cụ cùng hạt giống đi. về sau nhưng không cho lại xuống núi làm hại bất tín h các vị nữ hiệp thật là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống a chúng ta phát thể về sau tuyệt đối không lại đi trộn g à bắt chó ai trộn người đó chính là cậu thương thiên ở trên chúng ta nhất định lại lần nữa là người đám cường đạo nhìn thấy bạc tới tay lập tức cảm kích rơi nước mắt thể phát thể t i ể u mẫn mẫn và người khác thấy vậy tình trạng rồi r í t mặt lộn đ cười tuy rằng trước mắt chàng diện cùng ban đầu dự đoán hoàn toàn khác nhau nhưng nhìn đến một đám cường đạo tại ảnh hưởng của mình bên dưới hối cải để làm người mới mọi người trong tâm đều là cảm giác thành t ự u tràn đầy đây chính là khi nữ hiệp cảm giác thật thoải mái nếu sự tình đã quyết định, vậy chúng ta liền đi chứ rồi. các ngươi nhất định phải tự thu xếp ổn thỏa. Tiêu Mẫn Mẫn nhìn thấy Đại Công cáo thành, lần nữa dặn dò đám cường đạo. các ngươi cũng đừng chỉ nói không làm. nếu như g i a cả gan lừa chúng ta, lần sau chúng ta rồi tìm cửa, chính là sẽ không khách khí. Tiêu lộ lộ cũng chưa thỏa mãn hướng về đám cường đạo phát ra cuối cùng cảnh cáo. một đám cô nương làm xong việc, h a g hai phân chấn bước lên đường về. tỷ, chúng ta dạng này trở về, nhiệm vụ thế làm sao bây giờ n h a Tiêu lộ lộ nhìn thấy đã đi ra một đoạn đường, kéo k i ể u Mẫn Mẫn nhỏ giọng hỏi thăm. yên tâm đi, ta cảm thấy chúng ta nhiệm vụ hoàn thành rất hoàn mỹ. Thôn trưởng cho chúng ta nhiệm vụ gọi là giáo huấn cường đạo, mà ta cảm thấy đi, giáo huấn cái từ này ý tứ rất rộng. Đánh bọn hắn một trận xác thực có thể đưa đến giáo huấn tác dụng, nhưng mà trị ngọn không trị gốc. Mà chúng ta giúp bọn hắn lại lần nữa làng ư ờ i mới là dạy dỗ mục tiêu cuối cùng. Tiêu Mẫn Mẫn thoải mái cười một tiếng, quả quyết đem mình vừa mới phỏng đoán nói một lần. Hoa, nguyên lai like là chuyện như vậy a. Tiêu tỷ tỷ nói thật hay có đạo lý. Tỷ tỷ quả nhiên là chân chính nữ hiệp. Tiêu lộ lộ cùng các cô nương nghe xong giải thích của nàng, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hưng phấn khen. Tiêu Mẫn Mẫn nghe thấy mọi người khen ngợi, cũng là phi thường vui vẻ. Nàng biết rõ mình ở trong game nhất cử nhất động đều có vô số quần chúng đang xem trực tiếp, hiện tại vừa làm chuyện tốt, vừa có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định có thể được tất cả mọi người khẳng định. Nhưng mà chân tướng sự tình lại cùng với nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Một cái khác một bên, đám cường đạo đưa mắt nhìn tiểu mẫn mẫn và người khác rời khỏi, ngay lập tức sẽ không khóc. Bọn hắn cầm lấy vừa mới thu được bạc, như một làn khói chạy vào bên cạnh sơn lâm bên trong. đ ư a ra, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán a. Mã thất chạy trầm c h ầ m đi đến đường s ơ trước mặt, h ư ơ n g p h ấ n vô cùng nói, đám kia giang hồ nữ hoa thuật nhìn rất thần khí, thực tế đều là không hiểu thế sự đại tiểu thư. các nàng không chỉ không có đánh chúng ta, thật vẫn cho chúng ta ba lọ bạc. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 34, t h ậ t giống như kiếm lời. hahaha <cười> đường sơ nhìn thấy mã thất bạc trong tay, cười đến giống con lão hồ ly. hắn sờ ở c n g một cái, phân phó nói, nếu dạng này, vậy chúng ta đi trở về tạo sơn trại đi. mọi người một bên đem công cụ làm, vừa muốn nhớ có cái gì cây trồng có thể ở trên núi loại, quay đầu ta đi trên trấn mua hạt giống. mã thất và người khác nghe vậy có chút bất ngờ, t ò mò hỏi, đương ra chúng ta thật muốn làm rồi đ á g cường đạo vốn tưởng rằng đường sơ suối dục bọn hắn nói những lời đó chỉ là vì từ đám kia nữ hoa trên thân lừa bạc, chờ bạc lừa tới tay, lấy tới ngay mua ăn mua uống. Ai biết gia chủ để bọn hắn nói những lời đó, cư nhiên là thật. Đó là đương nhiên. Đường sơ nhìn thấy bọn thủ hạ mộng bức thân sắc, cười hỏi ngược lại: các ngươi làm cường đạo, làm liền cơm ăn cũng không đủ no, không trông ít đủ, về sau ăn cái gì? Cái này. Đám cường đạo nhớ tới mình thất bại chức nghiệp cuộc đời đều xấu hổ cúi đầu, cho nên a muốn ăn cơm no, m ấ u chốt còn phải kháo tự lực cánh sinh. Đường sơ thấy vậy, hướng dẫn từng bước nói. hiện tại chúng ta có công cụ, lại không thiếu vật liệu gỗ, phòng ở nhớ tạo bao lớn tạo bao lớn, lại thêm có mua hạt giống bạc, trong núi đất hoang tùy tiện chúng ta khai khẩn bao nhiêu, chỉ cần gieo vào khoai lang mật khoai lang các loại cây trồng, làm tiếp mấy cái cung săn săn một chút, về sau vậy còn cần phải bị đói. Đám cường đạo nghe thấy đường sơ miêu tả tốt đẹp tương lai, thoáng cái liền động tâm. đúng đúng đúng, đường gia nói có đạo lý, đủ loại loại, chúng ta loại, ngoại trừ khoai lang mật khoai lang, chúng ta còn có thể loại chút trái cây, mặt khác có thể nuôi chút gà vịt, trong núi sâu chúng nhiều, khiến chúng nó mình ở trong rừng kiếm ăn, không cần bao nhiêu lương thực. muốn nuôi gà vịt mà nói còn phải nuôi con chó tránh cho hoàng tử h lang đến ăn trộm gà bọn hắn vừa gật đầu vừa bắt đầu hiến kế hiến sách nói đến làm sao tự lực cánh sinh người nghèo xuất thân đám cường đạo kỳ thực so sánh đường s ơ càng lành nghề đường sơn nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nghe thấy mọi người đề nghị trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ thế ngoại đ ả o nguyên hình ảnh trong sơn có hôn tạm phân bố một tòa căn nhà gỗ trên đất trống gà vịt thành đoàn đại nhân ở trong đất làm cỏ tiểu hai tại bên dòng suối chơi đùa cậu tự tại rau cải trong đất lăn qua l lại cỡ nào mỹ lệ sơn thôn cảnh tượng a hắn một bên huy tưởng một bên vui vẻ ra mặt hạ lệnh được nếu tất cả mọi người đồng ý ta nói vậy chúng ta hãy đi về trước tạo sơn trại đoàn người trở lại sơn gốc chế tác bộ chế tác bộ làm đất mặt làm đất mặt đốn tuổi l ố n tuổi vừa nóng hỏa chiều t h n làm một cái khác một bên tiểu gia tỷ muội và người khác trở lại bách hoa thôn tìm ra lão thôn trưởng giao nhiệm vụ thôn trưởng ra ra chúng ta tìm ra hoàng cây chạy những cái kia cường đạo bất quá chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một hồi phát hiện bọn họ đều là chút đáng thương lưu dân không phải là chân chính n g nhân cho nên chúng ta sẽ không có i á o h n bọn hắn mà là giúp bọn hắn hối cải để làm người mới bọn hắn cũng phát thề về sau không còn xuống núi quấy rầy thôn dân Tiểu Mẫn Mẫn đi tới Lao thôn trưởng trước mặt, lợi ít ý, ý nhiều đem mình và người khác việc làm nói một lần. A, Lao thôn trưởng nghe xong nàng báo cáo, ư ớ c c h ừ n g sững sốt chừng mấy giây. Với tư cách một cái Tân thủ thôn nở tờ cờ, thôn trưởng ai trình độ không tính quá cao, cho nên tại gặp phải chương trình thiết lập bên ngoài t ì n h trạng thì cần cho chơi đầu não tiến hành thực thì phân tích. Sự thật chứng minh, từ siêu máy tính chế tạo đầu não không phải là hư danh nói chơi, nó tại ngắn ngủi phân tích Tiểu Mẫn Mẫn nói sau đó, liền xác nhận cách làm của nàng hoàn toàn phù hợp nhân loại tư duy, hơn nữa cực kỳ tầm nhìn xa. Các ngươi làm rất tốt. Lão thôn trưởng s ử n g sốt mấy giây, đột nhiên cười ha h ả khích lệ nói: Các ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể minh biện thị phi, hành hiệp nghĩa cử chỉ, thật là đáng quý a. Theo ta thấy đến, tương lai các ngươi tiền đồ khẳng định bất khả hà l n g t i ể u Mẫn Mẫn và người khác nghe thấy lão thôn trưởng tán dương, nhất thời trong lòng vui vẻ. Tuy rằng các cô n ư ơ n g chơi game thuộc về ba ngày bắt cá, hai ngày tán gẫu loại kia, nhưng mấy ngày xuống, bao nhiêu cũng biết trò chơi bên trong một ít cơ bản thiết lập. Ví dụ như giao nhiệm vụ thời điểm, nếu mà nở t ở cờ tán dương ngươi có lòng hiệp nghĩa hoặc là tương tự các loại nói, chính là ám thị ngươi đã nhận được điểm anh hùng. lúc này lão thôn trưởng nói các nàng có thể minh biện thị phi hành hiệp nghĩa cử chỉ nói rõ các nàng không chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng còn thu được đối ứng điểm anh hùng thôn trưởng n g à i khách khí đây là chúng ta phải làm đúng đúng đúng có thể giúp cường đạo hối cải để làm người mới chúng ta cũng vui vẻ thôn trưởng ngài còn có chuyện gì muốn chúng ta xử lý sao các cô nương tiếp lời đầu năm m n bảy miệng rêu rao ô h á ta tại đây không có chuyện gì rồi lão thôn trưởng xử lý xong đột phát tình trạng lại khôi phục lão bộ dáng dựa theo thiết định chương trình nói ra bất quá ta một vị bằng hữu gần đây thật giống như gặp phải chút phiền i các n g ư ờ i nếu như đồng ý giúp đỡ mà nói, có thể đi hoa hồng trấn khách sạn tìm hắn, hắn là nơi đó trưởng quỹ. Nói xong, lão thôn trưởng chuyển thân từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao lớn, tiếp tục lại từ bao lớn bên trong lấy ra rất nhiều túi tiền nhỏ, một bên phân cho các cô nương, một bên cười nói, những ngày qua nhờ có các vị, cho chúng ta bách hoa thôn bách tính giải quyết khó khăn, đây là các thôn dân một chút tâm ý, mời các vị tuyệt đối không nên từ chối. Các cô nương nhìn thấy lão thôn trưởng chia tiền, đều cười hì hì nhận lấy. Bởi vì mọi người đều biết, đây là toàn bộ tân thủ thôn nhiệm vụ toàn bộ kết thúc sau đó tưởng thưởng một trong, hoàn toàn không cần thiết khách khí. Cảm ơn thôn trưởng. vậy chúng ta vì vậy cáo tử tương lai hữu duyên gặp lại tiểu mẫn mẫn nhìn thấy sự tình kết thúc mỹ mãn liền dẫn các cô nương rời khỏi nhà thôn trưởng một đám cô nương đi ra bên ngoài h i h i ha ha mở ra túi tiền phát hiện bên trong có chừng một lượng bạc bộ dáng nhất thời đều cảm thấy mình kiếm bận rồi vừa mới cho đam cường đạo ba chỉ bạc nhưng bây giờ thu được một lượng đây không phải là kiếm lợi là cái gì có thể các nàng không biết là kỳ thực mặc kệ các nàng là đ á n h cường đạo vẫn là khuyên cường đạo hối cải để làm người mới cuối cùng thu được tưởng thưởng đều giống nhau như lúc vừa mới kia ba lượng bạc hoàn toàn là cho không càng có ý tứ chính là các nàng chỉ mỗi mình cho không, còn chuẩn bị phát động những người khác cùng nhau cho không. Tiểu gia tỷ muội tuy rằng đã làm xong tân thủ nhiệm vụ, nhưng lại ngại ngùng ném xuống những cái kia còn chưa làm xong nhiệm vụ fan. Ngay sau đó liền quyết định trước tiên giúp mọi người làm xong nhiệm vụ, sau đó cùng đi hoa hồng chấn. Lộ lộ, ngươi đi trước giờ học, chúng ta ngày mai lại đi hoa hồng chấn. Tiểu mẫn mẫn với tư cách đại tỷ, trước tiên thúc giục muội muội lọt g ọ n tiếp tục lại phân phó bên cạnh đám kia cô nương nói, mọi người trước tiên lọt gặp a n cầm đi. Buổi chiều ai online sớm, giúp những người khác trong sạch một hồi phía trước nhiệm vụ. Chúng ta ba giờ tập hợp, mang còn lại các tỷ muội đi một chuyến nữa hoàng kê t r ạ i cho những cái kia cường đạo đưa chút tiền, mọi người liền có thể cùng rời đi tân thụ thôn rồi. Được rồi, không thành vấn đề. Ta không lọt g ó c hiện tại sẽ có thể giúp các nàng trong sạch nhiệm vụ. Ta cũng vậy. Các cô nương tinh thần quần chúng nô n ư ớ c tấp nập trả lời. Tiêu Mẫn vẫn nhìn thấy mọi người vui vẻ bộ dáng, tâm lý âm thầm vì biểu hiện của mình điểm cái khen. đ á n g t i ế c đường sơ không biết tình huống của bên này, nếu mà hắn biết, nhất định sẽ cho mỹ nữ điểm 100 cái khen. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 35 đưa tiền đến cửa. Tại k i ê u mẫn mẫn bản thân cảm giác tốt đẹp đồng thời, nàng phong phát sóng trực tiếp bên trong, mấy chục vạn fan cũng tại điên cuồng tụi p h ồ n g Kỳ thực nữ minh tinh fan tổng số đã đột phá ngàn vạn, chỉ là ban ngày đến xem truyền trực tiếp không nhiều va. Tiêu tỷ tỷ hảo thiện lương nga, đám cường đạo đều cảm động khóc tỷ tỷ đối với trò chơi bên trong cường đạo đều tốt như vậy, là thật nữ hiệp không sai, nữ thần nữ thần nữ thần khuyên cường đạo lại lần nữa l à người, đây mới gọi là lòng hiệp nghĩa ân ân ân. So với kia chút chỉ có thể đánh người người chơi hảo quá nhiều. Yêu thích tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy hỏa là có đạo lý phần dưới phim nhất thiết phải diễn nhân vật chính, không thì không nhìn, chỉ cần đại tiểu hảo hảo chơi. nhất định có thể leo lên hiệp nghĩa bảng t h n g nhất. Tiêu Mẫn vẫn phòng phát sóng trực tiếp bên trong, tất cả đều là khích lệ mưa bình luận đám fan hâm mộ đối với nàng hành động, đều tràn đầy tự hào. Mặt khác có một chỗ bầu không khí cũng không kém đó chính là đường sơ phòng phát sóng trực tiếp ai nha má ơi. Ta muốn cười chết ha ha ha ha. Đại lão là thật nữ u tệ cường đạo lớp đào tạo lại lần nữa kinh doanh ha ha ha. n ợ t ờ c ờ đều bị đại lão mang lệnh ra bọn cường đạo diễn k ỳ có thể à? Rất được chủ bá chân truyền 2.333. Đại tiểu cư nhiên chủ động cho cường đạo bạc. Chủ b á quá độc c á c đi. Mỹ nữ bạc đều lừa. 66666666 khóc. Ta nữ thần bị gạt, nữ thần là tới chơi trò chơi, kết quả bị người khi trò chơi chơi, đau lòng ba giây ha ha ha. Trên đời phong cảnh đẹp nhất đường, không gì bằng chủ b á s á o lộ đám khán giả tận mắt thấy đường sơ bố trí kế hoạch và toàn bộ kế hoạch áp dụng qua trình, quả thực cũng sắp v ư n g luôn. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ đến, trò chơi bên trong n ở t ờ cờ cư nhiên có thể dạng này sử dụng. Đường sơ vừa vận chỉ là phân phó bọn hắn hướng về người chơi bán thảm, liền dễ như trở bàn tay thu được ba lọ bạc, so sánh hiện giai đoạn người chơi trung bình tài sản cao dòng ra gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là chơi game tân ý nghĩ, phát tài đích hảo thủ đoạn. Hơn nữa sự thật chứng minh. đám khán giả còn đánh giá thấp đây một thao tác uy lực. Lúc đó g i ữ a đi đến t r ạ m vạng tối thời điểm, bọn hắn kinh ngạc vô cùng phát hiện, Đường Sơ tài sản tổng giá trị, cư nhân leo lên tài sản bảng vị thứ nhất, hắn thành đồng thời chiếm đoạt hai bảng đại lão, Đường Sơ leo lên tài sản bảng hạng nhất nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, vậy chính là có người lại cho hắn đưa tiền rồi. đám này đưa tiền người, ngoại trừ bách hoa thôn những cái kia còn chưa làm qua giáo huấn cường đạo nhiệm vụ người chơi nữ, còn có một nhóm kiến người không tưởng được người. Lúc đó chuyện là như vậy. Tiểu Mẫn vẫn d ự a theo buổi sáng hứa hẹn. Buổi chiều 3 giờ tập hợp chưa làm qua cuối cùng nhiệm vụ đám người chơi nữ. Lần nữa trùng trùng điệp điệp lên núi. Bất quá ở trên núi tiến lên thời điểm, các nàng bất ngờ gặp phải một ít giải rác người chơi. Những này người chơi đều là tại phụ cận mấy cái thôn ra đời, cũng đều nhận được giáo huấn cường đạo nhiệm vụ. Ngay trong bọn họ đại bộ phận người, kỳ thực ở phía trước một ngày đã nhận được nhiệm vụ, chỉ có điều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân chưa hoàn thành mà thôi. Có người thì không tìm được cường đạo ở chỗ nào, có người chính là sợ bản thân một người thực lực không đủ, lựa chọn tiếp tục lưu lại Tân Thủ thôn xoát l p lại nhiệm vụ. chờ chuẩn bị đầy đủ kim sáng dược các loại vật liệu mới dám lên núi. những này người chơi hôm nay đều ở đây sơn bên trên tìm cương đạo bất ngờ nghe thấy số đông nhân m à âm thanh liền men theo âm thanh chạy tới tìm t ò i kết quả khi bọn hắn nhìn thấy một đám người chơi nữ đến trong núi làm giống nhau nhiệm vụ hơn nữa dẫn đội vẫn là t i ể u mẫn mẫn tất cả đều mừng rỡ như điên r ố i d í t chủ động thỉnh cầu gia nhập đội ngũ t i ể u mẫn mẫn đối với loại này hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa sự tình tự nhiên sẽ không từ chối nàng không chỉ đáp ứng giải rác đám người chơi về chỗ còn trực tiếp nói cho bọn hắn biết mình làm nhiệm vụ tốt nhất phương pháp và mình cùng người khác thu được cuối cùng tưởng t ư ở n g dài r ắ c đám người chơi nghe nữ thần nói chỉ cần cho đám cường đạo một chút bạc nói vài lời khuyên người nói là có thể hoàn thành nhiệm vụ tất cả đều vui mừng quá đ ổ i bọn hắn vốn tưởng rằng phải mạo hiểm cùng cường đạo đại chiến một trận nói không chừng còn khả năng gặp phải nguy hiểm không nghĩ đến lại có càng đơn giản hoàn thành phương thức hơn nữa đưa ra đi bạc cũng không phải cho không nhiệm vụ sau cùng tưởng tượng sẽ trả lại gấp bội dài r ắ c đám người chơi đạt được tiểu mẫn mẫn chỉ điểm sau đó rồi d í t tán dương nàng không hổ là ai thấy cũng thích tiểu nữ hiệp kinh nghiệm giang hồ chính là phong phú bất quá Khi một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới trước c ù n g cường đạo gặp nhau địa phương, lại phát hiện tại đây căn bản không có người, chỉ có một ngôi mộ. Mọi người chia nhau tìm một chút đi. Hoàng Cây chạy hẳn ngay tại p h ụ gần đây, gọi mấy tiếng bọn hắn sẽ nghe được. t i ể u Mẫn Mẫn thấy vậy, quả quyết phân phó mọi người. b ă n h Hoa thôn đám người chơi nữ tự nhiên sẽ không có ý kiến, lập tức tạo thành tiểu đội tìm kiếm khắp nơi. Mà ngẫu nhiên gặp những cái kia đám người chơi nam, tại trước mặt người đẹp càng là ra sức. Hoàng Cây chạy h u n h đi, chúng ta cho các ngươi đưa bạc tới rồi, các ngươi mau ra đây a. Các ngươi không phải sợ, chúng ta không phải đến đánh các ngươi, chúng ta là tới giúp các ngươi. bọn hắn chia nhau đi theo mấy cái mỹ nữ tiểu đội g â n i ọ n g hô to. Cùng lúc đó ẩn n á tại trong rừng đường sơ cùng đám cường đạo lại c h ố mắt nhìn nhau. Vừa mới bọn hắn chính đang trong sơn cốc làm việc, chợt nghe trong núi rừng truyền đến thanh âm k ỳ k ỳ cha cha, liền lặng lẽ chạy ra ngoài hỏi d ò tình huống. Kết quả phát hiện buổi sáng đã tới đám kia cô nương lại tới, các nàng chỉ mỗi mình đến, còn mang đến đội ngũ nhiều hơn đường sơ cùng đám cường đạo tất cả đều giật n y cả mình, cho là mình lừa bạc sự tình đã bại lộ, liền vội vàng chạy đến sơn cốc bên cạnh trong rừng núp vào. Ai biết lẽ l ặ n nữa, liền nghe được đối phương tiếng kêu gào. Cái gì? Đưa b ạ đến. bọn hắn là muốn lừa chúng ta ra đi, ta cảm thấy không nhất định. Nếu như là thực sự, buổi sáng những cô nương kia cũng quá lòng tốt nữa rồi a, ta đều không đành lòng lại lừa các nàng b ạ c làm sao có thể gọi lừa đâu? Chúng ta s á c thực chuẩn bị tự lực cánh sinh, không sai. Bạc đều biết dùng đến chúng ta nói qua địa phương, không thể để cho lừa. Đường sơ cùng tám cái cường đạo tụ lại, thấp giọng nghị luận. Đường a nếu không ta đi ra cùng bọn hắn gặp một chút, ngươi cùng vương thất còn có n h u thang không thể lộ diện, liền trước tiên tiếp tục cẩn n ú t đừng để cho các nàng phát hiện. Mã thất thấy tiền sáng mắt, chủ động xin đi. vậy. ngươi đi thử xem đi. Đường sơ một chút nghĩ ngợi, dặn dò, nếu như phát hiện đầu mối không đúng, liền chạy mau. Nếu mà bọn hắn thật sự là đến giúp chúng ta, ngươi liền kêu một tiếng nhu viên, những người còn lại lại đi ra. Được rồi. Mã trưởng gật đầu một cái, quả quyết t r á n g khởi lá gan chui ra dừng tay, vừa chạy hướng về gần đây một đám người chơi, một bên mặt lộn ụ cười nói, ta ở đây, ta ở đây. Ồ, là ngươi a? Một tên buổi sáng đã tới trên núi người chơi nữ biết được mã trưởng, mừng rỡ nói ra, các ngươi những người khác đâu? Mau gọi bọn hắn đi ra, chúng ta cho các ngươi đưa m ạ đến. A, trả cho chúng ta đưa bạc. Vừa sáng cho đã quá dùng, thật đủ dùng rồi. Mã thất làm bộ kinh ngạc, liên tục không ngừng từ chối. Không có chuyện gì, giúp người giúp đến cùng sao? Chúng ta cũng không thiếu bằng hữu, cũng muốn thay các ngươi hết một phần lực. Người chơi nữ không phòng bị chút nào tâm lý, chỉ chỉ bên cạnh còn lại người chơi đúng vào lúc này, nghe được bên này động tĩnh tiểu mẫn mẫn mấy người cũng chạy tới. Nguyên lai like là ngươi nha, Tiểu Mẫn Mẫn nhìn thấy Mã t r ư ở n g không nói hai lời liền lấy ra một cái túi tiền, cười hiếp mắt nói, chúng ta lại đóng góp một chút bạc, có thể giúp các ngươi sống qua lúc ban đầu cửa hải khó. Mã t r ư ở n g thấy nàng không i ố n g dáng vẻ nói l á o nhận lấy túi tiền cân nhắc. phát hiện bên trong đủ để chứa có 6-7 l ự bạc quả quyết chuyển thân g â n rộng hô lớn n g ư u viên lưu viên các ngươi mau tới đây nữ b ồ tát lại tới đưa bạc a bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 36, ta muốn vào nhóm n g ư u viên gọi ngươi rồi các ngươi quá khứ tham gia náo nhiệt nhớ không nên nói bậy bạn chỉ cùng những người đó nói cảm ơn là được đường sơ nghe thấy mã trưởng tiếng quát tháo liền vội vàng phân phó bên cạnh mấy cái cường đ ạ o tuy rằng bởi vì khoảng cách khá xa không nghe được mã trưởng cùng những cô nương kia nói cái gì nhưng là từ tiếng la của hắn bên trong có thể nghe ra tâm tình vui sướng, đây đã nói lên đối phương không phải tới tìm thủ. Nhu Viên và người khác nghe thấy phân phó, lập tức từ trong rừng vọt ra ngoài, mấy người chạy trầm trầm đi đến mã trường bên cạnh, nhìn thấy cầm trong tay hắn một cái căng phòng túi tiền, không nói hai lời liền bắt đầu hướng về kiểu mẫn mẫn và người khác nói cảm ơn. đa tạ các vị đại hiệp, các đại hiệp đại ân đại đ ứ c chúng ta đến đời lại báo, cảm ơn nữ bồ tát, nữ bồ tát cứu khổ cứu nạn, tương lai nhất định sẽ có hà báo. còn không biết rõ các vị đại hiệp gọi thế nào, chúng ta quay đầu cho các người l à bia. năm c á i cường đạo dựa theo đường sơ phân phó, tình cảm dạt dào v ẫ i chào. còn kém không có tại chỗ quỳ xuống. Tiêu Mẫn Mẫn và người khác nhìn thấy bọn hắn một cái nước mũi một cái nước mắt bộ dáng bị lộng được có chút ngượng ngùng. Nữ Hải Tử ra mặt mỏng, sợ nhất thứ tình cảm này thế công. Không cần khách khí, không cần khách khí. Hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận của chúng ta, các ngươi không dùng nhớ ở trong lòng. Được rồi được rồi, cứ như vậy đi. Các ngươi bắt chặt thời gian thu mua thứ cần, chúng ta đi về trước. Các cô nương năm m ồ n bảy miệng ứng phó mấy câu, liền cùng nhau chạy trốn chết. Còn lại những cái kia người chơi nam nhìn thấy các mỹ nữ đi, liền vội vàng đều đi theo. Bọn hắn biết rõ hiện tại mọi người tân thủ nhiệm vụ đều đã làm xong. chỉ cần trở về Tân t h ủ thôn giao xong nhiệm vụ tiếp theo sẽ đi Hoa Hồng Trấn lúc này không nói trước làm quan hệ tốt chờ đến khi nào Mã t r ư ở n g cùng n ư u Viên và người khác đưa mắt nhìn t i ể u Mẫn Mẫn và người khác đi xa sau đó liền vội vàng như ong vỡ tổ chạy đến đường sơ bên cạnh đưa ra các nàng lại đưa đến một đại túi bạc nói là giúp chúng ta sống qua trước mắt cửa ải khó dùng lần này khoảng chừng 6-7 lượng Mã t r ư ở n g cười miệng vui tét một bên đem tiền túi đưa tới đường sơ trước mặt một bên thấp giọng báo cáo đường sơ nghe vậy có chút dở khóc dở cười nhìn đến trước mặt túi tiền hào sảng phất tay một cái nói không dùng cho ta các ngươi thu đi làm như thế nào dùng thì dùng thế đó. Không không không, ngài là đưa ra những bạc này đáng lẽ từ ngươi bảo quản. Mã Trường mặt lộ vẻ cảm kích, thật tâm thật ý nói ra, chúng ta trước đã cầm ba lượng bạc, mua hạt giống các loại cái gì đã dư giả có thừa, đây túi bạc ngài nhất thiết phải cầm lấy. Đúng a, đ ư n g ra ngươi cứ cầm đi. Ngài là đưa ra, không thể không có tiền kề bên người a. Ngài coi như là thay đại họa bảo quản cũng được. Còn lại cường đạo nhìn thấy đường sơ coi tiền tại như rác rưởi bộ dáng, tất cả đều cảm động đến không được, r ố i r í t mở miệng k h u y n giải. Được rồi, đường sơ thấy mọi người tình chân ý thiết bộ dáng, cũng lời khách sáo. Quả quyết nhận lấy túi tiền nói, ta liền coi như thay mọi người bảo còn đi. Về sau trong trại muốn thu mua là thứ gì, bất cứ lúc nào đều có thể tìm ta lấy tiền. Ân, ân, ân. Hảo, hảo, hảo. Đám cường đạo nhìn thấy hắn thu tiền, tất cả đều biết tâm cười. Tuy rằng đi theo đường sơ cái này đường ra vẫn chưa tới ba ngày, nhưng bọn hắn đánh đấy lòng thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ so với bọn hắn có năng lực, nhân phẩm phương diện cũng là hoàn hảo. Hắn rõ ràng có võ công trong người, nhưng lại không có chút nào đại nhân vật lên mặt, nói chuyện làm việc cũng chưa bao giờ vênh mặt thất hàm sai khiến, thậm chí nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ thu hoạch. có thể gặp được đến dạng này đ ư a ra nhất định chính là phúc phần của bọn hắn giống nhau đường sơ nhìn thấy đám cường đạo đối với mình cung kính có thừa hơn nữa thật tâm thật ý bộ dáng trong lòng cũng rất là cảm động mặc dù đối với vào rừng làm cướp chuyện này hắn cũng không có gì áp lực trong lòng nhưng mà có thể gặp được đến một đám cá mẹ một lứa a không là một đám trí thú giống nhau cường đạo với hắn mà nói cũng đúng là may mắn bởi vì hắn cảm thấy mình với tư cách một tên đưa mắt không quen xuyên việt giả có thể ở dị giới tìm ra một cái nương thân địa phương đã coi là không tệ so với một thân một mình ở bên ngoài lang thang Hoàng Cây Trại tuy nghèo được len ken đều sẽ không văng lên, nhưng ít nhất có thể che gió tránh mưa. Đừng nói chi là, tại đây đám cường đạo không chỉ nhận hắn làm lão đại, Hoàng n g u y ệ n Ý cùng hắn cùng nhau xây dựng Tân Sơn Trại, sinh hoạt thái độ tích cực lại lạc quan. Đây quả thực là cùng t h á n g sao? Cùng lúc đó, Phạm Đắc Kiêm phòng phát sóng trực tiếp, cùng Hoàng Cây Trại vui vẻ hòa thuận khác nhau. Tại đây tràn đầy tiêu cực tâm tình ti tiện tại sao còn Tân t h ủ Thôn, cái ngu ngốc này xóa nít luyện lại rồi, hắn dở trò quỷ gì? Không giải thích được chịu chết hai lần, lại bắt đầu trọng luyện, đánh giá tâm tính nổ đi, nổ hào ha ha ha vò đã mẹ lại sức. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian chúng ta? n o a t ạ u hại ta nhìn ba ngày tự m ị c h đều thật lãng phí thời gian đi mãi mãi, làm cái gì đồ chơi? Đi đi đi, mọi người để nhìn cái khác chủ bá, đừng ở chỗ này trễ ngại thời gian cùng đi, cùng đi. Phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả đang điên cuồng nhổ nước b ọ n tràn đầy phụ năng lượng. Có câu nói lưu tầm lưu mã tầm mã, Phạm Đắc Kiêm những ngày fan vốn là đều không phải đứng đắn gì người. Nhìn thấy thời gian qua dòng dã ba ngày, tiểu tử này còn tại Tân t h ủ thôn đi loanh quanh, sự kiên nhẫn của bọn hắn thoáng cái liền hao hết sạch, rồi r í t bắt đầu ở trên r è m n ổ nước bọt. trò chơi bên trong phạm đất kim ê tuy rằng dự liệu được loại tình huống này nhưng mà không có biện pháp chút nào vì v ã n hồi bại cục hắn đã sớm quyết định dốc toàn lực tại bách thảo thôn hắn và một đám người cạnh tranh nhóm lẫn nhau bên dưới trướng ngại ước chừng tốn một ngày thời gian mới làm ộ t phần ba tân thủ nhiệm vụ mắt thấy gọp đủ tân thủ trang phục mục tiêu cách xa vô hạn mà thời gian lại không đợi người phạm được tại bất đắc dĩ dứt khoát hung hăng cắn răng một cái trực tiếp rời khỏi tân thủ thôn lần nữa hướng trong núi chạy đi hắn gọi tính nắm chặt thời gian đầu nhập vào đến đường sơ bên cạnh sau đó cướp tại cái khác người cạnh tranh trước hạ thủ. Phạm Đắc Kiêm biết rõ đường sơ đang cùng đám cường đạo tại trong sơn cốc tạo trại, quả quyết dọc theo hai lần trước đi qua con đường, quen đường quen cửa tìm được lần thứ hai bị búa đập chết địa phương. Dọc theo đường đi, hắn chuyên m ô n ngẩng đầu nhìn c h ằ m c h ằ m bầu trời, e sợ cho trên trời lại rơi xuống là thứ gì đập chết mình, vì thế ít nhất kém 1 ư ờ i mấy dao. Cũng may thời gian không phụ người cố ý khi hắn hôi đầu thổ kiểm đi đến mục tiêu vị trí sau đó, không ngoài sở liệu nghe thấy bên cạnh trong sơn cốc truyền đến làm việc tiếng vang. Vì để tránh cho bị đám cường đạo mỉa sát, Phạm Đắc Kiêm lấy ũ n g khí, vọt thẳng lên sơn cốc lớn tiếng kêu ầm lên: Ta muốn vào nhóm, ta là đến vào nhóm. Đường Sơ và người khác vừa mới nói xong bạc sự tỉnh, lúc này chính đang cùng nhau gấp rút làm việc, chợt thấy một người xa lạ vọt vào sân gốc, đều có chút lây người. Cái gì vào nhóm? Ngươi là người nào? Mã Thất Ly miệng cốc tương đối gần, quả quyết cầm lấy cái q u ố c nênh đón chất vấn. Ta đến làm cường đạo. Phạm Đắc Kiêm dừng bước lại, thần sắc nghiêm túc trả lời. Vì nhấn mạnh mình cùng đám cường đạo có cùng t h u tính, hắn lại không chút nghĩ n g ợ i bổn s u g nói, ta ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện xấu, không sống được nữa, cho nên tới tại đây cùng các ngươi cùng nhau kiếm cơm, làm rất nhiều chuyện xấu. Đến kiếm cơm. Đường Sơ cùng đám cường đạo nghe vậy, không khỏi c h ố mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn hắn thừa nhận mình là cường đạo, nhưng đó là bị thay hại cùng quan phủ ép lên con đường này. Cái này cùng đơn thuần bởi vì làm chuyện xấu mà không sống được nữa, chủ động lựa chọn làm cường đạo người, có sự khác biệt về mặt bản chất. Hai người căn bản không phải người chung đường. Người đã làm gì chuyện xấu? Đường Sơ hơi nghi hoặc một chút đánh giá Phạm đ ắ c Kiêm, tao mày hỏi thăm. Thiêu sát kiếp l ư ớ cũng l à m qua. Phạm Đáp Kiêm nhìn thấy mục tiêu nhân vật mở miệng, vừa tiếp tục tuổi p h n g một bên nhân cơ hội kết giao tình nói, huynh đệ, hai ta đều là bị thần may mắn chiếu c ứ người, chơi với nhau khẳng định không sai. Phạm Vong Hồng ý tứ trong lời nói rất đơn giản, đó chính là chúng ta đều là may mắn người trời, có thể ở trong game tổ hàng ngũ, lẫn nhau có thể c h i ế u ứng lẫn nhau. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chính là mấy câu nói này trực tiếp đưa đến hắn tiếp theo vận mệnh bi thảm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩn chồn, ốc, gỗ lìn, v n m ải, ma sói, dị tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 37, tương lai tươi sáng. t h ả n g u y ê n Nương c ư chó. Ai cùng ngươi là một loại người? Ngươi tính cái gì? Dám như vậy cùng chúng ta đương r a nói chuyện? Hoàng Cây Trại Đám Cường Đạo nghe thấy Phạm Đắc Kiêm cuồng vọng giọng điệu, ngay lập tức sẽ nổ. Bọn hắn cầm lấy cái quốc tiết h bổ c ạ o một bên tức giận mắng, một bên khí thế hung hăng hướng hắn vây lại. Phạm Đắc Kiêm không nghĩ đến mình tùy tiện mấy câu nói, rốt cuộc sẽ đưa tới đám nở cờ tập thể bạo tẩu, nhất thời liền lùn c u ố n g Hắn liền v ộ i vàng lùi về sau mấy bước, mặt đầy kinh hoàng nói: Ai ai ai, mọi người có chuyện nói rõ ràng, không nên động đao động súng. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn nhập cái hỏa. Vào cái hỏa. Đám Cường Đạo thấy hắn chủ động thừa nhận. Khí thế hơi thu liễm một chút. Bất quá bọn hắn vẫn c h ầ m mặt, hung t ậ nhìn n chằm chằm Phạm Đắc Kiêm, tựa hồ chỉ cần hắn lại nói sai một câu nói, liền muốn đối với hắn tiến hành không nhân đạo hủy diệt đường sơ ở bên quan sát Phạm Đắc Kiêm đầu h ồ đ ô i rắn địa bộ. Trong đầu quanh quẩn đối phương vừa mới nói mấy câu nói, tâm lý luôn cảm thấy có điểm là lạ, lạ. Hắn cố ý cự tuyệt đối phương, nhưng là vừa không biết lai lịch của đối phương, ngay sau đó liền cố ý giả bộ n g ớ ngẩn nói, chúng ta hoàng cây c ạ i tạm thời không thu người, vào nhóm chuyện này, chúng ta trước tiên cần phải thương lượng mấy ngày. Ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Thương lượng mấy ngày, ngươi lắc lư q u ỷ đâu? Phạm Đắc Kiêm nghe vậy. tâm lý một hồi t h ầ mắng, bất q u á mắng thì mắng, vì trong lòng mình đại kế, hắn quả quyết ư ỡ n mặt bán thảm nói, đại ca đại ca, ngài xin thương xót, ta ở bên ngoài đắc tội với người quá nhiều, quả thực không có địa phương đi rồi, ngươi liền coi như đáng thương đáng thương ta, để cho ta lưu lại đi. Sau khi nói xong, hai tay của hắn ôm quyền hướng về đường sơ dùng sức hành lễ đường sơ nhìn thấy tên trước mắt một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, có chút mềm lòng, nhưng là vừa không yên tâm nhân phẩm của đối phương, hắn s ở ca một cái, đ n g nhiên trong lòng khẽ động, quả quyết nói ra, nếu ngươi không có địa phương đi, vậy trước tiên lưu lại. Ok, đa tạ huynh đệ. Phạm Đắc Kiêm nghe vậy vui mừng quá đ ổ i không chờ Đường Sơ nói hết lời, liền không nhịn được t ó i cũ manh phát nói, huynh đệ ngươi không t ồ i Hai ta cùng nhau lan l ộ n khẳng định không sai. Ai biết vừa dứt lời, liền lần nữa lại bị giật mình. Cầu động vật, người k ê u ai huynh đệ đâu? Ít con mẹ nó không biết lớn nhỏ. Đây là chúng ta đương ra, người tính cái gì? Đám cường đạo thấy Phạm Đắc Kiêm một bộ miệng không có ngăn giữ bộ dáng, lần nữa tức giận, bọn hắn giơ cái cuốc trong tay lên thiết bổ cạo, tựa hồ liền muốn động thủ. Ai ai ai, các ngươi đừng kích động. Phạm Đắc Kiêm không nghĩ đến đường sơ tại lờ cờ bên trong h y vọng cao như vậy, liền vội vàng lần nữa thừa nhận là lỗi của ta, lỗi của ta. Ta hẳn gọi đưa ra. Bất quá trong miệng tuy rằng thừa nhận, tâm lý nhưng lại đem đường sơ mắng một vài lần. Nhưng hắn mắng còn chưa xong, lại lần nữa bị đánh đòn cảnh cáo. h ô cái gì không có vấn đề. Đường sơ nhìn đến khẩu thị tâm phi Phạm Đắc Kiêm, tiếp tục nói, bất quá ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Chúng ta hoàng cây trại không nuôi kẻ nhàn, nếu ngươi muốn lưu lại, vậy thì phải trước tiên chứng minh mình không phải là hết ăn lại nằm hàng người. A, Phạm Đắc Kiêm tâm lý thầm mắng m ở mờ tờ, trong miệng cũng không nhịn mà hỏi. chứng minh như thế nào? ngươi cũng thấy đấy, chúng ta chính đang xây nhà. Đường sơ chỉ chỉ trong sơn cốc cảnh tượng, cười hắt hắt nói ra, xây nhà cần đ u gỗ, ngươi liền trước tiên giúp mọi người chém 100 cây đi. Nếu như trong 3 ngày có thể làm được, ngươi liền lưu lại. Nếu mà không làm được, vậy ngươi vẫn là k h á c nhựu t r ô đi đi. Chém 100 cây. Tiểu tử túi, cố ý chọc lao tử chơi đúng không? Phạm Đắc Kiêm nhìn đến đều là người chơi đường sơ, dẫn đến tâm can tỷ phế thận đều ở đây du lên. Bất quá nghĩ đến mình chỉ cần lưu lại, liền có thể chờ đợi r i t người đoạt bảo cơ hội. Hán quả quyết cắn răng nói, được. Chặt cây chém l i ề n t ụ Một lời đã định. vì cướp tại cái khác người chơi trước hạ thủ phạm vong hồng đã bất cứ giá nào cái kia ai cho hắn một cây búa đường sơ nghe vậy lúc này hướng về thủ hạ hạ lệnh cầm đi lưu viên không nói hai lời đem mình trên tay kia t h à n h cũ đũa đưa cho phạm Đắc t kiêm đồng thời trong miệng cảnh cáo nói chúng ta xây nhà muốn nửa mét thô trở lên tùng mục chém tiểu cũng không tính là c â n nhắc a không thành vấn đề không thành vấn đề phạm Đắc kiêm nhận lấy b ữ a đang muốn lại theo đường sơ khách khí mấy câu đột nhiên k h ẹ miệng giật một cái hắn phát hiện ngoài ý muốn trong tay búa thật giống như nhìn rất quen mắt hơi chút nhớ lại hắn liền nhớ lại cây búa này dĩ nhiên là ngày hôm qua từ trên trời rơi xuống đập chết mình thành kia m ã i m ã i đám khốn kiếp này cố ý chế giễu ta là phải không phạm đắc kiêm giận đến âm thầm c ắ n răng nhưng lại không dám nhận chúng phát tác chỉ có thể cố giả bộ tươi cười nói ta hiện tại liền đi chặt cây mời các vị tùy ý. nói xong ba chân bốn cẳng hướng về bên cạnh trên sườn núi chạy đi hắn sợ tiếp tục lưu lại tại chỗ sẽ bị tức chết đám cường đạo mắt tiến hắn rời đi lập tức bao vây đường s ờ bên cạnh đ ư a ra người này đường về không rõ ngài thật muốn thu lưu hắn giọng điệu n g vọng cũng không phải là người tốt lành gì lưu hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện chúng ta chính mình cũng ăn không đủ no, nào có lương thực thu lưu người khác, chúng chi còn là cái người xấu. chúng ta đem hắn làm thịt đi, liền coi như vị dân trừ hại, mọi người hạ thấp giọng, rồi r í t cho thấy thái độ của mình. nhưng mà đường sơ cũng không có thuận theo ý của mọi người nghĩ làm quyết định. hắn cao mày suy tư chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì có ý sự tình, đông nhiên cười đ ế u nói, người này xác thực không giống người lương thiện, bất quá hiện tại đem hắn trục xuất hơi quá sớm. trước hết để cho hắn giúp chúng ta chém hai ngày thụ, nói không chừng hai ngày nữa chúng ta thật có địa phương cần phải hắn. nơi nào? đám cường đạo đồng thanh một lời hỏi thăm. đến lúc đó các ngươi sẽ biết đường sơ thừa nước đục thả câu trực tiếp phân phó nói hai ngày này thời gian mọi người nhìn chăm chú hắn một chút cẩn thận để phòng hắn làm phá hư hiểu rõ đám cường đạo đối với đương gia tiến nhiệm vô cùng cùng nhau chỉnh trọn gật đầu p h ạ m đắc kiêm cầm lấy đã từng đập chết mình bữa s ắ t mặt thu buồn lên núi bành bành bành hắn tìm gốc nửa mét to hơn cây t ù n g vừa hướng thân cây chút giận vừa bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp muốn cho lão tử thay ngươi chém 100 cây làm ngươi xuân t u đại n g lão tử liền 10 cây đều sẽ không chém là có thể tìm cơ hội chém chết ngươi đem ngươi chém chết sau đó Lão tử sẽ cầm trên thân ngươi lao phủ, trốn một cái ai cũng không tìm được địa phương đi tu luyện. Chờ ta đem phía trên đao pháp học được, liền có thể tái xuất giang hồ, đại sát tứ phương. Chỉ muốn ta thành cao thủ võ lâm, hấp dẫn người dễ phụ vốn không là vấn đề. Những cái kia đang trực tiếp g i ữ a chảo phúng ta p h n chỉ có thể ngược lại khen ta lão n ư u t h ẩ m t o á n căn bản sẽ không để ý ta đã làm gì. Nói không chừng còn có cơ hội tranh một chuyến giang hồ danh tiếng bảng. Chỉ cần có thể tiến vào vị trí thứ 10, đến lúc đó liền có thể được cả danh và lợi, kiếm một món tiền lớn. Hahaha. <cười> Phạm Vong h n g như có như không thoáng chút chém thụ, trong tâm ảo tưởng tương lai tốt đẹp, tâm tình rất nhanh sẽ tốt lên. Hán Phảng p h ấ t thấy được tiền đồ của mình nhất p h i ế n q u a mình. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l g chuẩn, ô c g ỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì t à n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 38, người xấu nội quyền. Tại Phạm đ Kiêm ắ m chìm, Huyễn Tưởng cũng trong lúc đó, b c h Thảo thôn nội quyền đã triệt để mất không chế. Hơn 10 người ngấp nghé đồ cầu t h ậ p bắt đao người chơi, lẫn nhau bên dưới c h ư ớ n g ngại đánh hôn mê. Ai cũng không muốn người khác nhanh mình một bước, làm đủ đồ tân thủ bị sau đó d à n h trước đi tìm đường sơ. Trải qua một ngày một đêm tranh đấu g a y gắt, những này người chơi tân thủ nhiệm vụ độ hoàn thành vẫn chưa tới một nửa, cơ hồ mỗi người đều bị người khác hố 5 lần trở lên. Thời gian dài, buồn phí hết tại nội quyền bên trên, tất cả mọi người tâm lý đều kìm nén một cơn lửa giận. Bầu không khí tới bên bờ nguy hiểm, chỉ kém một khỏa tiểu hỏa tinh liền sẽ triệt để đốt. Mà khỏa này tiểu hỏa tinh sắp xuất hiện, lúc đó tình huống là dạng này. Một tên người chơi chính đang làm giúp Vũ l é p sửa múc nước nhiệm vụ, chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, Vũ l é p sửa đồ Tể Nhi tử liền sẽ biếu tặng một khối d a châu. Người chơi có thể cầm lấy ra châu đi làm ra châu dài. Chính là khi tên này người chơi đi đến bên giếng nước một bên sau đó, lại phát hiện cái t i a m múc nước thùng treo, cư nhiên bị người tại bên dưới đâm hai cái lỗ thùng. Dạng này thùng treo, đừng nói múc nước rồi, đánh ngựa sẽ t ờ đều sẽ hở ánh sáng. Con mẹ nó, cái nào cầu động vật làm chuyện tốt? Có loại cho ra cút ra đây. Làm nhiệm vụ người chơi thấy vậy tình trạng, tâm lý giận không chỗ phát tiết, tại chỗ chửi như t á t nước. Vừa vặn giếng nước ở tại toàn bộ bách thảo thôn đích chính giữa tâm, thuộc về người chơi lui tới khu vực cần phải đi qua. Mấy tên đi ngang qua người chơi nghe thấy người này chửi mắng, đều có chút cười trên nổi đ a u của người khác. Trong đó có một người chơi vừa vặn bị làm nhiệm vụ người chơi hô qua, không chút nghĩ ngợi rêu cẩn nói, à, mắng chửi người ngược lại là rất lớn âm thanh, cũng không suy nghĩ một chút mình làm qua chút cái gì, biết cái gì gọi là làm báo ứng sao? Làm nhiệm vụ người chơi chính đang bực bội, thấy có người lại dám chào phúng mình, càng thêm giận t í mặt, hắn chỉ đến cái kia c h ả o phúng người của chính mình, mắng to, người ít đặc biệt cất nói lời nói mát. Ngươi cái này sinh con ra không có lô đít đồ vật, cho là mình là đồ tốt. Ngươi làm ra chuyện thất đức có thể so với ta ít. Bên cạnh một khắc người chơi nghe vậy, lập tức ôm lấy xem n á o nhiệt không sợ phiền phức lớn ý nghĩ. Phụ hoa nói, c h ử i giỏi lắm, c h ử i giỏi lắm. Lần trước chữ ma trong đất hỏa chính là hắn h ả hắn xác thực không phải thứ tốt. m ắ c mớ gì tới ngươi? Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Bị vạch trần người chơi mặt già đỏ ửng, thở hổn hển phản bác. Ngươi cho rằng lần trước ngươi đem heo kéo vào rừng tây chuyện, không có ai biết không? Ngoa t ạ o n g ư ờ i con mắt kia nhìn thấy ta đem heo tiến vào rừng tây, dám làm không dám nhận. Ngươi cũng quá không có trông đi. nại nãi ngươi mới không có loại. Mấy người đứng tại bên giếng nước, mặt đỏ tía t h a i lẫn nhau chửi rủa. Hướng theo thời gian đưa đẩy, càng nhiều đi ngang qua người chơi thấy một màn này, cũng mang theo b á n khí gia nhập trong đó. Năm mồm bảy miệng vạch trần những người khác làm ra đủ loại chuyện xấu. Nguyên bản tuyến g u y ệ t qua tốt bách thảo thôn, n g ê m nhiên thành chửi bóng chửi gió t r ạ i hè. Loàn x o ả n g mắng mắng, cũng không biết hai đầu tiên không k ề m chế được, đột nhiên nhắm ngay nhìn không vừa mắt nhất người kia trên ó ném ra một cái múc nước thùng treo. Ai đặc biệt cất đ ư ta? Bị đập người không thấy rõ là ai hạ thủ, nhưng là vừa không muốn trở thành trò cười của tất cả mọi người. quyết định quyết đoán b à y ra mình sức chiến đấu. hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sau lưng cười đến vui vẻ nhất cái kia người chơi. một bên sông lên vung quyền, một bên mang to, vương b ắ t đ ạ n nhất định là ngươi. bị oan uổng người chơi mặt đầy ngọng, tùy tiện chỉ một người khác vung nổi nói, không phải ta, là hắn, là hắn đập, ta đập. bị chỉ người trong nháy mắt g i ậ n giữ, bởi vì thùng treo căn bản không phải hắn ém. vì chứng minh mình không phải con nổi hiệp, người này cũng quả quyết gia nhập chiến đoàn. một bên sông lên thượng càng chân hạ càng tay, một bên chửi như t á t nước, ngươi cái này mắt bị mù cầu độc vật, lại dám ư u hại ta. binh binh binh, bang bang bang. chiến đoan một khi mở ra, trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền. người chơi khác thấy vậy, rồi rít thừa dịp loạn liếc nhìn không vừa mắt địch nhân hạ thủ. trong lúc nhất thời, mọi người có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, tại bách thảo thôn bên trong hôn chiến thành một đoàn. bởi vì đều là người mới, muốn trang bị không có trang bị, muốn lượng máu không có lượng máu, chiến đấu vừa mới bắt đầu trong chốc lát, liền có mấy tên người chơi phát ngay về tây. bất quá những ngày ngủ người chơi cũng không bỏ qua, bọn hắn mang theo đầy bụng oán giận phục sinh sau đó, lập tức lại từ điểm phục sinh hướng về bách thảo thôn, lần nữa gia nhập trong hôn chiến ý nghĩ của mọi người rất đơn giản, ngược lại mình là người mới. toàn thân đ ồ tân thủ bị đều không làm đủ, treo cũng không có bao nhiêu trừng phạt, chết bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Nhưng mà trong l ư ợ c cơn giận này, hôm nay nhất thiết phải ra, trừ chỗ đó ra, mỗi cái người chơi còn rõ ràng biết rõ, mình p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong có không ít quần chúng đang nhìn, mình hôm nay nếu như sợ hãi, nhất định sẽ bị đám khán giả cười nhạo. Cho nên liền tính vì mặt mũi, cũng tuyệt không thể thừa nhận. Cho dù muốn lần nữa xóa nít lại, cũng nhất thiết phải kéo lên những người khác c h o n cùng. Đường sơ hoàn toàn không rõ, bởi vì chính mình bất ngờ thu được một bản đảo phổ, sẽ ở trò chơi bên trong dẫn tới hiệu ứng hồ điệp. Hắn và đám cường đạo làm việc làm đến t r ạ m và tối. liên thu thập thu thập trở lại sân động bắt đầu an bài c ơ m tối Phạm Đắc Kiêm nhìn thấy mọi người tan t ầ m lập tức cùng đi lên từ hắn đi đến sơn cốc bắt đầu tính đến bây giờ đại khái đã qua 2 giờ nhưng chỉ gần chém ngã ba cây thời gian khác hắn đều dùng đến nhìn trộm đường sơ tìm một chút tay cơ hội đáng tiếc hoàn toàn không tìm được bởi vì đường sơ một mực cùng đám cường đạo sống chung một chỗ cùng nhau làm việc cùng nhau nghỉ ngơi thậm chí ngay cả đi tiểu đều cùng bọn hắn cùng đi Phạm Đắc Kiêm thấy vậy tình trạng cảm giác mình muốn chơi chết đường sơ không tính việc khó khó khăn là chơi chết gia hỏa này sau đó làm sao từ trong tay của cường đạo chạy trốn. Dù sao cường đạo có ư ớ c chừng t m cái, hơn nữa trên tay đều cầm ra hỏa. Mặt khác từ tình huống trước đánh giá, hắn phát giác đám cường đạo đối với đường sơ tôn trọng độ cực cao, cho nên chỉ cần hắn dám hạ thủ, nhất định sẽ bị phẫn nộ đám cường đạo tại chỗ chém thành muôn mảnh. Vì để tránh cho xuất hiện loại trạng h u ố n này, phạm đắc kiêm chỉ có thể lựa chọn chịu đ ụ c tiếp tục tìm cơ hội. Hắn đi theo đường sơ đám người đi tới sơn động sau đó chủ động giúp đỡ kiểm thập củi lửa, sau đó cùng đám cường đạo cùng nhau nước ăn nấu s ô n g thịt heo, uống mùi vị cổ quái rau dạ i canh, dùng cái này giành được mọi người tín nhiệm. Liên dạng này một mực kể đến trời tối, phạm đắc kiêm cảm thấy làm nền đã hoàn thành. liền tìm ra đường sơ xin chỉ thị, huynh đệ, không không không, đương ra, nếu như không có chuyện khác, ta liền trước tiên đi nghỉ nơi g khác, sáng s ớ m ngày mai đốt lên đến tiếp tục chặt cây. Bản ý của hắn là ám thị mình chuẩn bị lọt g ọ c dùng cái này để cho đường sơ b u n g lòng cảnh giác, sau đó ở phía sau nửa đêm lén lút ô i lai, thừa dịp đám tường đạo đều ngủ đến, cơ hội tiến hành xuống tay đường sơ cũng rất phối hợp. Nghe thấy phạm đắc kiêm cần nghỉ nơi, g thiện ý nhắc nhở, vậy chính ngươi tìm địa phương cửa hàng cái c h ă n đệm nằm dưới đất đi. p h ò n g ở còn chưa tạo tốt, chúng ta đều là ngã ra đất nghỉ. Phạm đắc kiêm vừa nghe để cho mình ngã ra đất nghỉ, có chút b ư c Ta t ấ u Tiểu tử này có bệnh sao? Mình chơi game không l ọ g ặ p còn không để cho người khác l ọ g ặ p lẽ nào hắn đã đoán được ý đồ của ta? Hắn tâm lý một hồi n ổ nước b ọ n trong miệng lại làm bộ vui vẻ nói, không thành vấn đề. Thật lâu không có ở giã ngoại ngã ra đất nghỉ rồi, vừa vặn trải nghiệm một hồi, nói xong liền chạy đến ngoài động tìm kiếm trải giường chiếu bội dậm đi tới đường sơ nhìn đến phạm đắc kim bóng lưng, luôn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng trong chốc lát lại không nói ra được. Hắn sờ lên c ầ m suy nghĩ một chút, quả quyết lôi kéo bên cạnh lưu viên cùng m ã trưởng thấp giọng dặn dò: Các ngươi tối ngủ thời điểm, cũng không muốn ngủ quá chết, để phòng ra hỏa này một chút. Hiểu rõ. chỉ cần hắn có thứ gì dị thường, ta liền một đũa bắt hắn cho bù. Lưu Viên cầm lấy tân làm b ũ a vỗ bộ ngực bảo đảm. Mã Trường ý nghĩ tương đối nhiều, nhỏ giọng đề nghị, đương ra buổi tối không phải phải luyện nội công sao? Chúng ta tổng cộng chín người, dứt khoát mọi người phân chia ban ba, mỗi lớp luyện 2 giờ. Chỉ cần thời khắc đều có ba người cùng nhau tỉnh, cho rằng đến tiểu tử cũng không dám làm gì sao? Ý, ý kiến hay. Đường Sơ ánh mắt sáng lên, lúc này đánh nhịp nói, cứ làm như vậy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩn, chuẩn, ẩn, gỗ lìn. Vam hải, ma sói, rì tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 39 không thể thừa cơ. Một cái khác một bên, Phạm Đắc Kiêm ở bên ngoài qua loa nhổ rồi một nhóm bụi rậm, liền trở về sơn động bên trong. Nhưng mà mới vừa vào đến, hắn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy đường sơ cùng năm tên cường đạo đã nằm ở bên trong sơn động bên một loạt chân đệm nằm dưới đất bên trên, đồng loạt r i ò n r a bắt đầu ngủ. Còn lại ba cái cường đạo, nằm ngang xếp thành một loạt ngồi ở sơn động chính giữa, cùng nhau mặt hướng cửa động phương hướng đang tu luyện nội công, dùng thân thể đem sơn động cách thành nội ngoại hai cái khu vực. Phạm Đắc Kiêm muốn đánh chăn đệm nằm dưới đất ngủ, chỉ có thể ở sơn động kháo bên ngoài nửa cái khu vực, cũng chính là ba cái cường đạo trước mặt. Thời khắc tiếp nhận bọn hắn vây xem, làm cái gì máy bay? Lẽ nào bọn hắn tính toán vẫn nhìn chằm chằm vào ta? Đây là nờ t ờ cờ chuyện nên làm. Phạm Đắc Kiêm nhìn trước mắt cảnh tượng, tâm lý giống như ă n rán một dạng khó chịu, nhưng hắn lại không dám đề xuất kháng nghị, chỉ có thể cắn răng tại cửa động p h ụ cận b à y săn b u ổ i r ậ m sau đó lòng không phục nằm xuống. Bất quá người tuy rằng nằm xuống, nhưng mà tâm lại không an định. Hắn thỉnh thoảng mở mắt ra, lén lút quan sát bọn cường đạo động tĩnh. Kết quả phát hiện Đường Sơ và người khác ngược lại giống như ngủ thiếp, thế nhưng ba cái tu luyện nội công cường đạo vẫn một m ộ t ỉ n h Bọn hắn tu luyện nội công không có chút nào chuyên tâm, lát nữa nhấc nhấc tay, lát nữa thân thân chân, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng trao đổi mấy câu, không có chút nào cần nghỉ ngơi y tứ. Đám này đáng chết nở cờ cờ, cũng không biết bị tiểu tử kia xuống cái gì mê dược, vậy mà 24 giờ không gián đoạn bảo hộ hắn. Lão tử cũng là may mắn người chơi, vì sao liền không có loại này phúc lợi? Lát nữa bị heo đập chết, lát nữa bị búa đập chết, ta cũng không có tạo cái gì người ta. Phạm Đắc Kiêm nhìn thấy Đường Sơ được bảo hộ được chặt chẽ, tâm lý càng thêm tràn đầy ghen t hắn lượng chống đến không để cho mình ngủ, một bên là m ngủ, vừa tiếp tục thỉnh thoảng nhìn lén đ ộ n tĩnh, chuẩn bị bắt lấy bất luận cái gì một kia có thể cơ hội hạ thủ. Cũng may cổ nhân có nói, thời gian không phụ người cố ý. khi phạm đắc kiêm kiên trì ước chừng 4 giờ, cũng chính là 2 giờ sau đó, đột nhiên nhìn thấy ba cái tu luyện nội công cường đạo đứng lên. lão thiên có mắt, đáng ngu si này rốt cuộc phải ngủ. phạm đắc kiêm thích thú v à p h ầ n còn tưởng rằng mình vất vả không có đổi phí, chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến. nhưng mà tiếp theo phát sinh một màn, lại dẫn đến hắn thiếu chút ngậy cỡn lên l ă n bởi vì ba cái cường đạo sau khi đứng dậy. cũng không có trực tiếp ngủ, mà là vỗ nhẹ nhẹ tỉnh mắt khác ba cái cường đạo, cùng đối phương trao đổi một hồi vị trí, luyện công đi ngủ, ngủ lên luyện công, không có khe tiếp địa b a n ta mẹ nó. Phạm Đắc Kiêm nhìn thấy Tân ba cái cường đạo lại bắt đầu tu luyện nội công, tại chỗ liền tuyệt vọng, thở h ồ n h ệ n phía dưới, hắn quyết định quyết đoán l ọ g ọ n đi trong t h ậ c tế ăn một chút gì ép một chút hỏa. Nhưng mà khi hắn nhỏ giọng nói ra hệ thống kích động khẩu lệnh, tính toán tiến hành xuống tuyến thao tác thời điểm, lại đột nhiên nghe được hệ thống phát ra an toàn nhắc nhở, thân ái người chơi, ngài nhân vật nằm ở không phải khu vực an toàn, nếu mà tiến hành xuống tuyến thao tác, nhân vật sẽ tiếp tục lưu lại tại chỗ. cùng tiến vào ngủ say trạng thái, trong lúc khả năng gặp phải đủ loại trạng hướng ngoài ý muốn, tất cả hậu quả để cho ngài tự gánh vác. Xin hỏi phải trang xác nhận tiến hành xuống t u y ế n thao tác. Phạm Đắc Kiêm vừa nghe hệ thống nhắc nhở, dẫn đến thiếu chút chửi như t á t nước. Tuy nói đối với tương tự trò chơi lọ gặp bảo hộ các biện pháp cũng không xa lạ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ở lúc này kích động. Hắn thật vất vả mới lăn lộn đến đường s ơ bên cạnh, nếu lúc này lựa chọn cưỡng ép lọ gặp, đem nhân vật ở lại sơn động bên trong ngủ, vạn nhất gặp phải điểm tình trạng, kia đem phí công nọc sức. Với tư cách một tên lập trí lên như diều gặp gió vắng hồng, Phạm Đắc Kiêm chắc chắn sẽ không cho phép loại trạng hướng này phát sinh. không được, hắn quả quyết bỏ đi lò g ặ p ý nghĩ, chuẩn bị tiếp tục cắn răng kiên trì. nhưng mà sự thật chứng minh, quá độ c ư t cường chẳng những không hề ý nghĩa, còn khả năng dẫn tới nghiêm trọng tác dụng ngược lại. bởi vì phạm đắc kim lại kiên trì 2 giờ sau đó, liền mê man ngủ tiếp. mà khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, nên tiếp hắn cũng không l à ảo tưởng bên trong hào quang bình minh, mà là ngừng lại không tưởng được q u ầ n đầu. thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh lại đến trời sáng. hoàng cê trại đám cường đạo căn cứ vào thói quen, dậy thật sớm. nhìn thấy phạm đắc kim còn nằm ở cửa động khò khò ngủ say, đám cường đạo liền muốn đi lên đánh thức hắn. bất quá. vừa mới kết thúc tu luyện đường sơ lại quả quyết ngăn cản bọn hắn cũng nhỏ giọng nhắc nhở đừng để ý tới hắn để cho hắn ngủ tiếp chúng ta cứ làm chuyện của mình đám cường đạo sững sờ lập tức liền tỉnh nộ qua đây bọn hắn lúc này mới nhớ tới tiểu tử trước mắt này còn ở tại vào nhóm thời kỳ khảo sát đưa ra để cho hắn ba ngày chém 100 cây dùng đến chứng minh hắn không phải người lười nếu hắn yêu thích ngủ nướng vậy hãy để cho hắn ngủ ngon chỉ cần trong 3 ngày hắn chém chưa đủ 100 cây liền có thể kiếm cớ đem hắn trục xuất đám cường đạo suy nghĩ ra đường sơ dụng ý liền không còn nhiều chuyện không chỉ như thế bọn hắn ngay cả làm điểm tâm cũng dọn n sợ đánh thức rồi phạm đắc kiêm để cho hắn có thời gian hoàn thành vào nhóm nhiệm vụ. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn không phải người tốt, không muốn để cho hắn vào nhóm. Mà phạm đắc kiêm cũng rất phối hợp, hắn liên tục giày vò chừng mấy ngày đều không ngủ ngon giấc. Lúc này nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên k h ò k h o ngủ say, đừng nói là bị đánh thức, cho dù có người gọi hắn cũng không nhất định có thể đánh thức. Đường sơ cùng đám cường đạo ăn xong điểm tâm, liền cầm lấy công cụ đi trong sơn cốc làm việc. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến giữa trưa. Chính đang bên cạnh trên t r ề n núi đốn củi nhu viên, đột nhiên hào hứng chạy trốn xuống. đưa ra, đưa ra. đám p i a nữ bù tát lại tới, lưu viên chạy đến đường s ơ bên cạnh, thân tình kích động lớn tiếng báo cáo. A, các nàng lại tới, ở nơi nào chứ? Đường sơn g h e vậy hơi nghi hoặc một chút. Chỉ ở bên cạnh trên đường núi, tối đa nửa khắc đồng hồ là có thể đến. Lưu viên xoa xoa tay, h ư n g h ấ n trả lời, hắn cảm thấy nữ hiệp nhóm lần nữa đến hoàng kê trại, khẳng định lại là đến đưa bạc. Nhưng đường s ơ lại không như vậy nghĩ, hắn đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm. Bởi vì ngày hôm qua mỹ nữ đến thời điểm, dọc theo đường đi đều là riu r í cách mấy tòa sơn cốc đều có thể nghe thấy, nhưng là hôm nay lại khác thường an t n h nếu không phải lưu viên tại trên t r i ề n núi thấy xa, sợ rằng đợi các nàng đến sơn quốc đều không người biết rõ. trong này có đại vấn đề. đường sơ suy nghĩ chốc lát, đột nhiên biến sắc, quả quyết hướng về chính từ bốn phía vây lại đám cường đạo hạ lệnh, mọi người nắm lấy tất cả công cụ, lập tức cùng ta trốn trong rừng đi. a, lại muốn trốn? đ ư ơ n g gia, hôm qua đã né một lần, hôm nay còn phải trốn sao? đúng a. những cái kia nữ b ồ t á t là đến cho ta đưa bạc a. đám cường đạo hơi nghi hoặc một chút, năm một bảy miệng hỏi thăm đường sơ liếc mắt, dứt khoát dùng cường ngạnh giọng điệu quát lên, bất nói nhảm. các ngươi nếu là không muốn chết, lập tức chiếu theo ta nói làm. Hảo hảo hảo. Đám cường đạo phát hiện đường r a sinh khí rồi, lúc này không còn phí lời, bắt đầu nhanh chóng làm theo. Một đám người động tác nhanh chóng thu thập hảo tân làm công cụ, đi theo đường sơ chui vào bên cạnh rừng cây bên trong, sau đó lại một làn khói chạy tới đối diện trên ngọn núi kia, ẩn nó rừng cây dặm xa xa ngắm nhìn. trong lúc ai cũng không có nói ra còn tại sơn động bên trong ngủ phạm đ ắ ấ t yêm, có vẻ tương đối ă n ý sự thật chứng minh, đường sơ đánh giá hoàn toàn chính xác. bởi vì hắn cùng đám cường đạo cách sơn cốc xa xa nhìn thấy, nữ hiệp nhóm đi đến sơn cốc phát hiện không có ai sau đó, vừa tìm được bên cạnh sơn động. các nàng cầm lấy kiếm mang theo đao cùng đi vào sơn động tiếp đó sơn động bên trong liền truyền ra người nào đó âm thanh thẳng thiết bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 40, chân tướng bại lộ thời gian trở lại một ngày trước lúc trạng vào tối tiểu mẫn mẫn mang theo tâm tình khoái trá từ cabin trò chơi bên trong nhảy ra nàng cảm giác mình một ngày này ở trong game biểu hiện phi thường hoàn mỹ bên cạnh kinh doanh đoàn đội nhất định sẽ ngay đầu tiên vây quanh hướng về nàng biểu thị chúc mừng chúc mừng nàng đang trực tiếp bên trong nhận được đám khán giả theo đ u i n c lại cuốn hút một đợt fan nhưng mà Sự thật lại cùng Tiểu Đại Mỹ nữ tưởng tượng có chút không giống nhau. Người đại diện ba tỷ sát thực mang theo các nhân viên làm việc, vậy ở cabin trò chơi bên cạnh nên tiếp nàng l ọ g ặ p Nhưng mà mọi người cũng không có ngay đầu tiên đối với nàng biểu thị chúc mừng, ngược lại từng cái từng cái nụ cười quỷ dị nhìn đến nàng. Làm sao? Các ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Tiểu Mẫn Mẫn có chút bất ngờ, mang theo bất tán hỏi, ta là không phải ở trong game làm gì sai? Không, ngươi làm rất tốt. Khí chất ung dung ba tỷ lắc đầu một cái, vừa đi tiến đến khoát ở cánh tay của nàng, một bên cười nói, đám khán hâm mộ đều rất hài lòng, còn chúng cũng rất nhiệt tình. Đúng rồi. cơm tối chuẩn bị xong, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tiểu Mẫn Mẫn tuy rằng chưa nói tới cực kỳ thông minh, nhưng mà không đ c Phát hiện Ba Tỷ và những người khác biểu tình đều có điểm kỳ quái, nàng quả quyết hỏi tới Ba Tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho ta biết. A, quả thật có chút chuyện, nhưng phải chờ tới cơm nước xong lại nói. Ba Tỷ cười hiếp mắt trả lời. Vì sao a? Bây giờ nói không được sao? Tiểu Mẫn Mẫn càng thêm nghĩ hoặc, quả quyết bắt lấy Ba Tỷ tay bắt đầu chơi xấu. Nếu ngươi không nói, ta liền không đi ăn cơm. Ha ha ha! Ba Tỷ nghe thấy lời của nàng, đột nhiên không có tim không có phổi cười lớn. được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói được chưa? Thật là, mua bán cái gì thắt g ú t sao? Tiểu Mẫn vẫn t ả n g lẽ mình người lại diện, bất mãn lầm bầm. Đoàn người đi đến nhà hàng, các ngồi các vị, nói mau nói mau, các n g ư ờ i đến cùng có chuyện gì cả ta? Thức ăn còn chưa lên đủ, Tiểu Mỹ nữ liền không kịp đợi mở miệng thúc d ụ c Nữ nhân rất hiếu kỳ tâm là rất lợi hại, đặc biệt là đối với những khả năng kia liên quan đến chuyện của mình. Một bàn người người nghe vậy, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung đến b Tỷ trên thân. Ba Tỷ tại tại đây địa vị tối cao, có một số việc nhất thiết phải từ nàng làm chủ. Đừng nóng đừng nóng. Bất quá ba tỷ hết sức bảo trì bình t h ư n g một bên cho k i ể u Mẫn Mẫn gấp thức ăn, vừa nói, ngươi ở trong game mệt mỏi cả ngày, ăn trước mấy hộp thức ăn lại nói. k i ể u Mẫn Mẫn vừa nhìn người đại diện nhìn trái phải mà nói hắn, to mò trong lòng càng thêm khó có thể ức chế, quả thực giống như bách t r o não tâm. Nàng làm bộ tức giận trợn mắt nhìn ba tỷ, lần nữa chơi xấu nói, không ăn, c h ừ phi ngươi nói trước đi. a i ba tỷ thở dài, lời nói thành khẩn giải thích nói, ta để ngươi ăn cơm trước, là sợ ngươi biết sau chuyện này sẽ bị giận đến ăn không ngon, bị tức ăn không ngon. Chẳng lẽ có người tại trên internet tung tin v ị t bôi đen ta? hoặc là lần trước ký kết diễn xuất hiệp ước bị hạn chế phiến mới đơn phương xé bỏ Tiểu Mẫn Mẫn trong lòng hơi động Cao mày nói đến cùng chuyện gì a ngươi trước xem một chút đi Ba tỷ không có trực tiếp trả lời nàng mà là vỗ tay một cái cất cao giọng mức độ nói a Linz tiếp tục phát ra vừa mới trực tiếp a Linz là Tiểu Mẫn Mẫn nhà trí năng quả ra nghe thấy Ba tỷ mệnh lệnh sau đó lập tức nói tiếng tốt sau đó liền mở ra hình chiếu màn ảnh nhà hàng một bên trên mặt t ư ờ n g xuất hiện một bộ khổng lồ hình ảnh hình ảnh bên trong Đường Sơ đang cùng tám cái cường đạo và vừa mới đầu nhập vào phạm đ ắ c kim ê ngồi vây quanh một vòng nồng nhiệt tan thủy nấu xông thịt heo uống rau d ạ i canh ả n h t i ể u mẫn mẫn nhìn một hồi tường bên trên hình ảnh đột nhiên v ũ bàn một cái hét lên ta đi đây không phải là cái kia l ử a ta ở trong núi xoay quanh người chơi sao hắn cư nhiên là hoàng kê trại đưa ra hahaha <cười> <cười> <cười> bốn phía những công việc k i ê n h â n viên tuy rằng bị sợ giật mình nhưng rất nhanh đều không tâm không có phế cười lên các ngươi cười cái gì t i ể u mẫn mẫn phát hiện vẻ mặt của mọi người thở phì phò chất vấn ta không có cười ta cũng không có cười phúc hahaha <cười> <cười> các nhân viên làm việc hiển nhiên cùng Tiểu Mẫn Mẫn quen thuộc rồi, biết rõ nàng sẽ không thật sự tức giận, tiếp tục hi hi ha ha qua loa lấy lệ. Ai, đừng có gấp, còn có đặc sắc hơn. Ba tỷ vô vô kiểu Mẫn Mẫn m u u bàn tay, lần nữa hạ lệnh. Alins phát ra vừa mới tải xuống những nội dung kia, theo thời gian thứ tự đến. Được. c h í năng quản gia đáp ứng. Tường bên trên hình ảnh biến đổi, biến thành đường sơ mang theo vương thất cùng lưu thang, từ trên trấn mua đồ trên đường trở về, ngẫu nhiên gặp Tiểu Mẫn Mẫn cùng một đám cô nương cảnh tượng. Video bắt đầu bộ phận nội dung cũng không có đặc biệt gì. Lúc đó chuyện xảy ra, Tiểu Mẫn Mẫn đều nhớ rõ ràng. Nàng bị giao động đi trong núi vòng một vòng lớn, nhưng mà tiếp theo hình ảnh lại dẫn đến nàng tại chỗ ngã d ự g lên. Bởi vì A linh truyền video là từ đường s ơ p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong t ả i xuống, cho nên thị giác đều đi theo đường s ơ đi. Hắn làm mỗi một chuyện, nói mỗi một câu, đều ở đây trong video có rõ ràng hiện ra. t i ể u Mẫn Mẫn tức giận nhìn thấy, đường s ơ ba người đem nàng cùng các cô nương lừa đi trong núi vòng q u a n h sau đó, liền thật nhanh chạy đi hoàng cây t r ạ i Sau đó triệu tập đám cường đạo hợp. Mọi người không cần sợ, ta đã nghĩ tới một biện pháp tốt. Đến, các ngươi nghe ta an bài. Chờ lát nữa. các n g ư ờ i đi ngày hôm qua bị búa đập chết người kia m ộ một bên nhóm một đống lửa sau đó đổ lên ẩm ướt lá cây để nó bốc khói đám tiên nữ nhân nhìn thấy bên này đang bốc khói nhất định sẽ đi tìm đến đợi các nàng đến phụ cận các ngươi liền vây quanh n g ấ m mổ bắt đầu dùng sức khóc các nàng nhất định sẽ hỏi các ngươi có phải hay không cường đạo các ngươi liền trả lời như vậy chờ các nàng đồng tình tâm phiếm l ạ m mã trường ngươi liền nói cho các nàng biết chúng ta cái gì cũng không muốn chỉ cần bạc trong video đường sơ đứng ở cường đạo chính giữa một bên cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ một bên dạy bọn họ lời thoại nhìn hắn kia nghiêm túc tỉ mỉ thái độ quả thực giống như trường quay phim đại đạo diễn hành. Tiểu Mẫn Mẫn thấy một màn này, dẫn đến lần nữa vô bàn một cái. Hôn đ à n hôn đ à n hôn đản, cái này đại hôn đ à n Nàng bá một hồi đứng lên, hai tay chống n h xấu hổ nổi nước bọt nói: Ta liền nói đâu, một đám cường đạo nở tợ cờ làm sao biết đáng thương như vậy? Nguyên lai like đều là hắn dạy bọn họ gạt người đâu. Mẫn Mẫn, ngồi xuống, ngồi xuống, chú ý hình tượng. Ba tỷ thấy vậy, một bên phát ra nhắc nhở, một bên không có chút rung động nào nói, đám này cường đạo nở tợ cờ ở trong game bối cảnh, sắp thực là không nhà để về lưu dân, chỉ có điều bị cái người này lợi dụng mà thôi. Người này tên là cái gì? t i ể u Mẫn Mẫn thở phì phó hỏi. Vào giờ phút này, nàng đã quyết định muốn đem Đường Sơ kéo vào kẻ thù danh sách, sau đó gặp một lần đánh một lần. Người này trò chơi biệt danh gọi là Đường Sâm, thân phận chân thật trước mắt còn không biết rõ. Ba tỷ là gặp qua gió to song lớn người, nhìn thấy đại tiểu có vẻ tức giận, quả quyết lời nói thành khẩn dặn dò, không dị ứng Mẫn à, trò chơi quy trò chơi, tuyệt đối không nên liên lụy đến thực tế, tránh cho gây ra tiêu cực bản tin. Yên tâm đi, điểm này ta hiểu rõ. t i ể u Mẫn Mẫn gật đầu một cái, đ n g nhiên tư duy nhanh nhẹn nói, ôi chao, ngươi nói người này tên là Đường Tăng. dạng này trò chơi biệt danh đều có thể thông qua khảo hạch bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 41 hắn bật h ạ c đi không phải đường tăng là đường xâm dừng dậm xâm ba tỷ giải thích một câu tiếp tục cười nói phía dưới còn có mấy đoạn video ngươi xem trước xong lại nói tương bên trên hình ảnh nhất chuyện bắt đầu phát ra đám cường đạo lừa đến khoản thứ nhất bạc sau đó giao cho đường sơ an bài tình hình tiêu mẫn mẫn vốn tưởng rằng đường sơ sẽ trực tiếp tham khoản này bạc lại bất ngờ nhìn thấy hắn phân phó đám t ư ờ n g đạo chuẩn bị dùng bạc đi mua h ạ giống ồ gia hỏa này cư nhiên không có nói l á o kia vừa mới bắt đầu gặp phải thời điểm hắn tại sao phải lựa ta tiểu mỹ nữ có chút không dám tin ngồi ở chỗ đó là bẩm ta cảm thấy có hai cái nguyên nhân cái thứ nhất rất đơn giản đó chính là hắn không muốn mạo hiểm nếu mà hắn vừa mới bắt đầu nói cho các ngươi biết thân phận của hắn sau đó lại cùng ngươi nhóm nói bọn cường đạo bối cảnh và khó xử khó tránh khỏi sẽ để cho các ngươi cảm thấy là hắn tại cưỡng ép tẩy trắng cái nguyên nhân thứ hai là hắn tại cùng các ngươi trò chuyện quá trình bên trong phát hiện các ngươi đều rất t h i ệ t lương ngay sau đó liền nghĩ đến từ trên người bọn họ kế b u n ba tỷ cười híp mắt tiến hành phân tích Tiêu Mẫn vẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy người đại diện nói rất đúng, n à n g n ố t không trôi bị lừa khẩu khí kia, quả quyết nói ra, thứ tên hôn đ à này, vậy mà lợi dụng người khác đồng tình tâm lừa tiền, ngày mai ta nhất định phải dẫn người đi thu thập hắn. Trừng trị hắn là nhất định, bằng không đợi đám fans hâm mộ biết rõ chân tướng, nhất định sẽ cười ngươi là cái ngốc n i ế t Bất quá dù sao cũng là trò chơi, không cần làm quá mức hòa, đánh hắn một trận là được. Ba tỷ nhắc nhở lần nữa, liền đánh một trận a, đó cũng quá tiện nghi hắn. Tiêu Mẫn vẫn có chút không cam lòng, mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện sao? Ba tỷ quỷ dị cười một tiếng. lần nữa phân phó nói, Alex, phóng nhất hạng n g ậ nhập giang hồ bảng xếp hạng, bệch, tường bên trên hình ảnh biến đổi, biến thành trò chơi các đại bảng xếp hạng. Tiểu Mẫn Mẫn nghi hoặc nhìn lướt qua, đột nhiên trợn to cả mắt, nàng giật mình nhìn thấy, trò chơi tài sản bảng cùng ác danh bảng vị thứ nhất, vậy mà đều là cùng một cái người chơi, Đường Sâm. Tài sản bảng bên trên, Đường Sâm có tài sản bì 6 lượng b tiền. Ác danh bảng bên trên, Đường Sâm ác danh trị giá là tháng tư năm một không điểm. Hai người đều cách xa dẫn trước xếp hạng thứ hai người chơi, có thể nói là nhất chi độc tú. Ta đi, hắn lừa đi bạc của chúng ta. vậy mà trực tiếp lên tài sản bảng h n g nhất, Tiểu Mẫn Mẫn bị tức thẳng nhổ nước b ọ n Chỉ đến bảng xếp hạng hỏi, còn nữa, hắn c á i á c danh này bảng đầu tiên là xảy ra chuyện gì? Ha ha ha! Nghe thấy vấn đề của nàng, tất cả mọi người tại chỗ lần nữa không nhịn cười được. Các ngươi cười cái gì? Tiểu Mẫn Mẫn to mày! Ba tỷ không có làm ra giải thích, mà là tiếp tục phân phó nói. a l i n z phát ra đường xâm thu được các danh đáng giá kia tam đoạn video. Bạch hình ảnh nhất chuyển đoạn thứ nhất video là đường sơ tập kích tân thủ lở t cờ tình hình đoạn thứ hai video là đường sơ mang theo đám cường đạo dùng cây tùng đem đại giá chư bắn ra đi. bất ngờ đập chết một cái người chơi đoạn thứ ba video là đường sơ chặt cây không cẩn thận cây búa ném ra ngoài lại bất ngờ đập chết một cái người chơi tiểu mẫn mẫn nhìn xong video sau đó thiếu chút không có cười phun gặp q u a kỳ lạ chưa thấy qua như vậy kỳ lạ gia hỏa này là người bị bệnh thần kinh đi nàng cố nén cười bắt đầu nhổ nước bọt nói nhưng hắn rõ ràng rất thông minh a không rất xào t r á bộ dáng làm sao chỉ làm chút chuyện kỳ quái đây chính là người ta chỗ lợi hại ba tỷ lại thu liễm đ cười biểu tình nghiêm túc nói, ban nãy ta đi xem một hồi người này phòng phát sóng trực tiếp số liệu, phát hiện ngay từ đầu căn bản không có người chú ý hắn. nhưng bây giờ trò chơi vừa vận chỉ mở ra ba ngày, hắn còn c h ú n g số người đã đạt đến mấy vạn, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng trưởng bên trong. hai bảng thứ nhất nhất định sẽ phong t r ư ờ n g a. tiểu mẫn mẫn nhíu môi một cái, có chút ghét bỏ nói, nhưng hắn tài sản lai lịch bất chính, hơn nữa tiểu có chút điểm bạc, hắn rất nhanh cũng sẽ bị người vượt qua. mặt khác 400 điểm ác danh trị cũng chính là giết hai cái người chuyện. hiện tại đám người chơi đều đã rời khỏi tân thủ thôn, bắt đầu chân chính bước vào giang hồ, điểm này ác danh trị căn bản không đáng chú ý. Ngươi nói không sai, nhưng mà còn có một việc ta còn chưa nói cho ngươi. Ba tỷ cười nói, bệnh. Lần này không dùng nàng phân phó, c h í năng ạ liền liền bắt đầu phát ra tần video đoạn video này, chính là đường sơ ngẫu nhiên gặp tần huyền hổ, cũng từ tần huyền hổ chỗ đó đạt được đao pháp bí tịch trải qua. Không phải đi, trò chơi mới mở ba ngày, gia hỏa này liền được tuyệt thế bí tịch. t i ề u Mẫn Mẫn nhìn xong video, một đôi mắt đẹp tròn tròn, không dám tin nổi nước bọt nói, hắn là bật thật đi. Không phải ba ngày, là một ngày. Trò chơi cởi mở trong ngày hôm ấy buổi tối, hắn liền được bí tịch. Ba tỷ thần sắc bình tĩnh bổ sung một câu, đong nhiên chuyển đề tài nói: Mẫn Mẫn à, ta để ngươi nhìn đoạn video này, trọng điểm cũng không là bí tịch, mà là để ngươi xem hắn vì sao có thể thuyết phục nở t ờ cờ, để cho nở tơ cờ cho hắn bí tịch. Tiểu Mẫn Mẫn nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. nàng một chút nghĩ ngợi sau đó, đột nhiên nói ra: A Linh, t r ọ n phóng một lần video. Bạch. Video bắt đầu phát lại. Vì sao muốn học võ? Bởi vì có thể tự vệ a. Hơn nữa còn có thể bảo hộ bên cạnh người trọng yếu nhất. Chỉ những thứ này. Ngươi không muốn vinh hoa phú quý, không muốn công danh lợi lộc. Vinh hoa phú quý như t h o ả n g qua như mây khói, công danh lợi lộc thoáng qua rồi biến mất. Tiêu bị kịp được người nhà Sun vầy hòa thuận, đại nhân tiểu h à i cộng hưởng thiên luân. Đường sơ cùng Tần Huyền Hổ đối thoại trải qua, xuất hiện lần nữa ở trên vách tường. Ta đi. Diễn. Giả hỏa này đang diễn. Tiêu mẫn mẫn trọng nhìn một lần video, đột nhiên v ô đ ù i nói, hắn vậy mà cùng nở v ờ cờ diễn. Thật thòi hắn nghĩ ra được. Người ta không chỉ muốn đi ra rồi, hơn nữa còn diễn rất thành công. Ba tỷ nhìn đến kích động t i ể u mỹ nữ, đ n g nhiên xuất kỳ bất ý hỏi, mẫn mẫn à, ngươi ở trong game lẽ nào liền không có phát hiện, cái trò chơi này nở v ờ cờ. Như trước kia những trò chơi kia không giống nhau. h ừ g phát hiện một chút. t i ể u Mẫn Mẫn gật đầu một cái, trả lời, cảm giác cái trò chơi này bên trong nở cờ cờ, bề ngoài mô hình hơn xa trước kia chân thực, quả thực liền cùng chân nhân một dạng. Ta không phải nói cái này. Ba tỷ có chút thất vọng, trực tiếp n h ắ c nhở, ta là nói chỉ số thông minh p h ư ơ n g diện. Chỉ số thông minh p h ư ơ n g diện. t i ể u Mẫn Mẫn sững sờ, suy nghĩ một chút nói, t â n thủ thôn những cái kia nở cờ cờ, chỉ số thông minh cũng không phải quá cao. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên thật giống như tỉnh ngộ lại rồi cái gì, ngẩng đầu nhìn tường bên trên video nói, nhưng mà Hoàng â y chạy những cái kia cường đạo. còn có cái này tần huyền hổ thật giống như muốn rất thông minh n h i ề u cơ h i cùng chân nhân một dạng không sai ba tỷ gật đầu một cái trực tiếp nói do nói ta cảm thấy cái này tên là đường xâm người chơi khả năng t ừ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ một điểm này cho nên hắn căn bản không có đi tân thủ thôn mà là chạy đến trong núi đi tìm cao cấp nở v ờ cờ hắn hẳn rất rõ ràng cao cấp nở v ờ cờ có thể cùng người chơi tiến hành thâm nhập chuyển động cùng nhau cho nên cho người chơi mang theo không tưởng được chỗ tốt ba tỷ ý của ngươi là gia hỏa này biết trong trò chơi màn tiêu mẫn mẫn n h á y mắt m ấ y cái đột nhiên hiểu ý nói cho nên ngươi muốn ta cùng hắn gọi quan hệ tốt, c ó một đợt chỗ tốt, không sai. Ba tỷ không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, tiếp tục lại bổ sung, bất quá không cần tận lực đi làm, dù sao ngươi là vạn người nhìn chăm chú minh tinh, khẳng định không thể làm người khác liếm cậu. Ngươi chỉ cần thuận thế mà làm không sao cả. t i ề u Mẫn Mẫn nghiêm túc tư duy chốc lát, lại hỏi, vậy ngày mai còn muốn đi đánh hắn sao? đương nhiên muốn đánh. Ba tỷ liên tưởng đều không nhớ, cười hiếp mắt nói, hắn lừa bạc của các ngươi, nếu như này cũng không đánh, vậy ngươi vẫn tính cái gì nữa hiệp? Hơn nữa có đôi lời gọi là không đánh nhau thì không quen biết sao? Các ngươi đánh đánh. nói không chừng liền trở thành bạn tốt, minh bạch. Tiểu Mẫn Mẫn trịnh trọng gật đầu một cái, mặt lộ nụ cười nói: mọi người ăn cơm. Ba tỷ nhìn thấy Tiểu Mỹ nữ vui vẻ đón nhận đề nghị của mình, r ố t cuộc thở dài một hơi. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, Đường Sơ kỳ thực căn bản không biết trò chơi gì tin tức. Hắn chẳng qua là chứng mất trí nhớ phát tác, đem trò chơi trở thành thực tế. Muốn thông qua ôm bắp đuổi của hắn v ấ t chỗ tốt, nguy hiểm rất lớn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ỉ n h cũng là bị giết. Chương 42 h thương sư v ẫ tội. Ngày thứ hai vừa r ạ n g sáng. Tiểu Mẫn Mẫn bên trên trò chơi, lập tức triệu tập chơi với nhau các cô n ư ơ n g và một ngày trước gặp qua những cái kia người chơi nam, không đến chốc lát, chính là mấy c h ụ c người trình diện. Bởi vì tất cả mọi người tại trên chân khách sạn đặt chân, đêm một tiếng rất phương tiện. Một đám người chơi tại khách sạn đại sảnh tập hợp, Tiểu Mẫn Mẫn cũng không tiểu cách, trực tiếp đem một ngày trước bị lừa sự tình, lợi ít ý nhiều nói một lần. Sau khi nói xong, còn chủ động xin lỗi mọi người, biểu thị là sự ngu xuẩn của mình làm hại mọi người thiệt t ỏ i bạc. Tại chỗ nam nữ đám người chơi nghe thấy chân tướng sự tình, tất cả đều mặt đầy nộ. Bất quá, bọn hắn cũng không trách Tiểu Mẫn Mẫn, bởi vì nàng là đại mỹ nữ. bọn hắn chỉ là không nghĩ đến trò chơi bên trong nở tờ cờ cư nhiên sẽ nghe theo một cái người chơi chỉ huy sau đó dùng bán thạm phương thức đi lừa người chơi khác bạc loại chuyện này quả thực nghe giận cả người kháo cái gọi là đường xâm người chơi cũng quá tiện đi nhất định chính là vương bắt đàn a liên loại này vô sỉ biện pháp đều có thể muốn đi ra nguyên lai like hắn chính là đường xâm a ta tối hôm qua nhìn thấy tài sản bảng còn buồn một đâu làm sao cái người này kiếm tiền nhanh như vậy chúng ta mới ra tân thủ thôn hắn đã có 6 lượng bạc hơn nguyên lai like là l ự a chúng ta hừ nhất thiết phải để cho hắn trả tiền lại còn phải giết hắn một trăm lần, giết tới hắn xóa n ít. đám người chơi tinh thần quần chúng công vẫn chen chúc tại khách sạn đại sảnh bên trong năm m ồ m n bảy m n g rêu rao đặc biệt là trong đó tiểu lộ lộ tức giận tới mức tiếp nhảy đến trên bàn, vung đến quả đấm nhỏ nói, tỷ, chúng ta bây giờ liền đi tìm cái tên xấu xa kia, mặc kệ hắn có trả hay không tiền, ta đều muốn xuyên vào hắn một trăm kiếm, vì dân trừ hại. đúng đúng đúng, hắn không phải ác nhân bảng đệ nhất ác nhân sao? tiêu diệt hắn nhất định có thể thu được điểm anh hùng, tiêu diệt hắn sau đó lại đem tiền t b còn phải trảm thảo trừ căn, đem hàng cây trại đám cường đạo cũng một lưới bắt hết. c ò n lại người chơi nhìn thấy k i ể u muội muội khói xông tận s a o trời bộ dáng, cũng đi theo ở mị k i ể u m ậ n mẫn thấy vậy, có chút dở khóc dở cười. Ku h ku h cụ. Nàng háng i ọ g một cái, quả quyết q u y lên, mọi người bình tĩnh chờ nóng. Trước hết nghe ta nói mấy câu nói thật. Ngày hôm qua ta xem cái này đường xâm trực tiếp video, hắn tuy rằng lừa b ạ c của chúng ta, nhưng mà cũng không định phung phí, mà là chuẩn bị giao cho đám cường đạo cầm đi mua hàng. Giống. Tại về điểm này, đám cường đạo nói xem như nói thật. Ngoài ra, những cái kia cường đạo cũng sát thực là lưu dân, bọn hắn chỉ là bị đường xâm lợi dụng mà thôi. Dạng này à? Vậy làm thế nào? vậy trước tiên mặc kệ cường đạo liền đánh đường s â m một cái ngược lại bạc đa số tại trên người hắn ân ân ân oan có đầu nợ có chủ đúng bắt g i ặ c phải bắt vua trước đám người chơi nghe thấy tiểu mẫn mẫn giải thích lập tức đem đầu mâu nhắm ngay đường sơ một người tiểu mẫn mẫn mục đích đã đạt đến lúc này không nói thêm nữa nàng cầm lấy trường kiếm đi tới cửa tư thế bay hùng u ộ c phát hạ lệnh mọi người theo ta đi chúng ta đi báo t h ủ p h ầ n p h ậ n đám người chơi nghe vậy lập tức như ong vỡ tổ đi theo sau một cách giờ một nhóm hơn m ư i người trùng trùng điệp điệp lại yên tĩnh đi tới mục đích ồ tại sao không ai không phải là nhận được tin tức chạy c h n đi có khả năng đám người chơi nhìn thấy hôm qua tới qua trong sân gốc ngay cả một quỷ ảnh đều không có đều có điểm tao mày tiêu mẫn mẫn cũng không có nghĩ đến sẽ vừa hụt nàng đang chuẩn bị phân phó mọi người đi bốn phía tìm một chút đột nhiên nghe thấy bên cạnh một tên người chơi nữ thấp giọng nói ra mẫn mẫn tỷ ngày hôm qua ta tìm cường đạo thời điểm nhìn thấy bên cạnh có một sân đậu nơi đó có thổi lửa nấu cơm vết tích hẳn đúng là đám cường đạo nghỉ ngơi địa phương bọn hắn nói không chừng ngay tại chỗ ấy sân đ n g thì ra là như vậy tiêu mẫn mẫn ánh mắt sáng lên lập tức hạ thấp giọng phân phó mọi người, tất cả mọi người nhỏ tiếng một chút, chúng ta đi sơn động xem. Chờ lát nữa nếu như nhìn thấy đường xâm cùng đám cường đạo, chớ nóng vội động thủ, trước tiên đem bọn hắn bao vây lại. Ta có lời muốn cùng bọn hắn nói. Được. Mọi người tề thanh trả lời. Thương lượng xong, một đám người liền hướng cách đó không xa sơn động s ờ soạn. Nhưng mà khi bọn hắn mang tâm tình kích động, làm như kẻ gian âm thầm vào sơn động sau đó, lại một hồi thất vọng. Nguyên lai like tại sơn động bên trong cũng không có kẻ cầm đầu đường s â m bóng dáng, thậm chí ngay cả cường đạo đều chỉ có một cái. Cái này cường đạo chính là một đêm không ngủ phạm đắc kiêm. s ố cường đạo. Ngươi đứng lên cho ta. Tiêu lộ lộ nhìn thấy sơn động bên trong trống rỗng, tâm lý lại là sinh khí vừa thấy thất vọng, thấy bên trên nằm tên cường đạo, nàng không nói hai lời đi lên chính là một cước. Phạm Đắc Kiêm đây ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, chính sử đem tỉnh chưa tỉnh tại thời khắc, đột nhiên bị người đạp một cái, tại chỗ liền nổ. Hắn còn tưởng rằng mình là ngủ ở trong nhà, bị đáng ghét lao bà cho đạp, không chút nghĩ ngợi chửi như tắt nước, xú bản đường. Ngươi cờm nở phát cái gì thần kinh? Hắn không mắng chửi người may mà, một mắng chửi người liền c h ọ c tổ o n g vò vẽ. đám người chơi vốn là đến hoàng kê trại tìm cớ, thấy một cái xú c ư ờ n g đạo lại dám đối với tiểu tiểu mỹ nữ nói năng lốm ã n g ngay lập tức sẽ nổi giận, dám chửi chúng ta lộ lộ, ta đánh chết ngươi! Xú c ư ờ n g đạo, chết đã đến nơi, còn dám miệng đầy thô tục, các tỷ muội, đánh hắn! Để ta đến, để ta đến! Mọi người một bên tức giận r ê u dao, một bên xông lên trước vây quanh phạm đ ắ á kiêm, bắt đầu đối với hắn tiến hành q u y ề n cước giáo dục. t i u mẫn mẫn thấy một màn này, vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng mà nghĩ đến tất cả mọi người đang bực bội bên trên, mình khuyên can nói có thể sẽ không có kết quả tốt, liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ. mặt khác, nàng cảm thấy thay vì để cho mọi người một mực ghi hận đường sầm, còn không bằng để bọn hắn trước tiên ở cường đạo nở tơ cờ trên thân chút giận một chút, dạng này đến lúc đó song phương vạn nhất c r ả mặt cũng không đến mức t h á n g cái bạo phát mâu thuẫn. Có thể đại tiểu mỹ n ữ không có chú ý tới là phạm đ ắ c kim ê kỳ thực không phải nở tơ cờ, mà là một tên người chơi, một tên liền đồ tân thủ bị đều không làm đủ người chơi, tiểu tử này lại không có nở tơ cờ lượng máu, cũng không có nở t ờ cờ p h ò n g n g ự làm sao có thể chịu nổi mười mấy tên người chơi vây đánh? A, cứu mạng a, ách! đang lúc mọi người thượng cẳng chân hạ cẳng tay bên dưới. Phạm Đắc Kiêm vừa vẫn hét thảm hai tiếng, liền bị hệ thống phán định là lượng máu hết sạch, tại chỗ ở ra giám. Hắn thẳng tắp bảy trên mặt đất, trợn trắng mắt, lệ lưỡi, như bị người đạp một cước phái đại tinh t ự a n h ư không động đậy nữa. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Cùng lúc đó, sân cốc đối diện bên trong, Đường Sơ cùng c h â n c h í n h đám cường đạo chính đang xa xa xem chừng. Ôi chao, thật xảy ra chuyện. Nữ bồ t á t nhóm thật giống như đang thẩm vấn hỏi cái kia cái xin vào dựa vào gia hỏa. Chẳng lẽ nói các nàng đã phát giác chúng ta l ự a bạc sự tình, cố ý tới tìm thủ? đ ư ơ n g a ngươi là làm sao biết phải ra chuyện? Đúng a? đ ư ơ n g a n g à i thật đúng là thần cơ diệu toán. Nghe thấy sơn động phương hướng truyền đến âm thanh thảm thiết, đám cường đạo thần sắc khẩn trương nghị luận ở mỹ. Các nàng đến thời điểm, quá an tĩnh rồi. Đường sơ thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục thần sắc ngưng trọng nhìn đến sơn động lối vào tình huống. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nghi hoặc đối diện những cái kia giang hồ nữ tử, là làm sao biết bản thân bị lừa gạt? Hắn thấy i a o đám cường đạo diễn trò, rõ ràng không có bất kỳ cái hở. Nếu mà không nên nói nơi đó có chỗ sơ hở mà nói, đó chính là lúc ấy vì tranh thủ thời gian, cố ý lừa các cô nương đi đối diện sơn bên trên dạo qua một vòng. có thể vậy cùng lừa bạc là hai chuyện khác nhau, căn bản không liên lạc được cùng nơi, chẳng lẽ là hoàng kê trại nổi phản đ ồ đây càng không thể nào. từ hôm qua đến bây giờ, đám cường đạo ai cũng không có rời đi hoàng kê trại. hơn nữa, theo hắn có ăn có uống, căn bản không có cần thiết làm gì sao phản đ ồ đường sơ suy nghĩ kỹ l ắ ỡ n nữa, cũng không có suy nghĩ ra nguyên nhân trong đó. dứt khoát quyết tâm nói, mọi người thu thập đồ đ c xong, cùng ta rời đi nơi này. rời đi nơi này? đi chỗ nào? đám cường đạo lấy làm kinh hãi, đồng thanh một lời hỏi thăm. đi một cái không có ai nhận thức chỗ của chúng ta, lại lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời. đường sơ mặt lộ vẻ kiên nghị, thần sắc ngương trọng nói ra, hoàng cê t r ạ i đã không an toàn rồi. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l ộ n g chuẩn, ông, gỗ l ì n vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 43, chúng t h ì chi. đáng cường đạo nghe thấy đường sơ mà nói, càng thêm g i ậ t mình. a, thật có nghiêm trọng như vậy sao? lưu viên tương đối ngay thẳng, không chút nghĩ ngợi đề nghị, đương i a ta cảm thấy những cái tiên nữ hiệp đều thật t i t l u n g nếu không chúng ta cùng với các nàng nói lời xin lỗi, đúng a, đúng a, còn lại cường đạo đi theo phụ họa. nếu như các nàng không chấp nhận nói xin lỗi đâu, đường sơ l ạ n h l ạ n h hỏi ngược lại. vậy, lưu viên xưng sở cười ngây ngô nói, vậy chúng ta nhất định phải chết. còn lại cường đạo biết rõ hắn nói không sai, cũng đi theo cửa miệng. vậy các ngươi muốn chết sao? đường sơ lại hỏi một câu. không muốn. đám cường đạo đồng thanh một lời trả lời. không muốn bất như thế dài dòng. đường sơ liếc mắt, hướng dẫn từng bước nói, nói xin lỗi quả thật có cơ hội giành được các nàng tha thứ, nhưng chúng ta bước lên không nổi cái nguy hiểm này. hơn nữa, phụ cận đây mấy cái thôn trăng người đều biết rõ các ngươi là cường đạo, các ngươi ngày thường cũng không dám lộ đầu, tương lai còn muốn cưới vợ sao? muốn, muốn, muốn, đám cường đạo vừa nghe cưới vợ, gật đầu như gà con mổ thóc, muốn liền nghe ta. Đường sơ thấy vậy, nhân cơ hội nói ra, chúng ta tìm một không có ai nhận thức c h ỗ của các ngươi, hảo hảo đóng cái sơ trại, sau đó bắt đầu tự lực cánh sinh. các ngươi không nên đi trộm gà bắt chó, cũng không cần đi cướp đông cướp tây, thôn dân phụ cận liền sẽ chậm rãi tiếp nhận các ngươi, tương lai cưới vợ không thì có hy vọng. n n n chúng ta nghe đâu ra? thay hình đổi dạng. lại lần nữa làm người. đám cường đạo nghe xong đều cảm thấy là ý kiến hay, rồi rít biểu thị đồng ý vậy liền lên đường đi. đường sơ quả quyết hạ lệnh, vừa dứt lời, bên cạnh mã trưởng đỗ nhiên g n nhắc nhở, chờ đã, đương ra, chúng ta muốn ở trong núi tìm kiếm địa phương mới tạo sơn trại, không phải một ngày hay hai ngày là có thể làm được. ta cảm thấy, chúng ta nhất thiết phải mang theo lương thực. ý tứ của hắn rất rõ r ồ i đó chính là trong sơn động hơn 200 cân sông thịt heo không thể bỏ lại. đúng đúng đúng, phải đem thịt mang theo, nhiều như vậy thịt, đủ chúng ta ăn xong nhiều ngày đâu. còn lại đám cường đạo nghe vậy, lập tức đi theo phụ họa. Bọn hắn lúc trước mỗi ngày bị đói, gần đây thật vất vả ăn thịt. Nếu như đem nhiều như vậy thịt muối đều mất rồi. Quả thực so sánh từ trên người bọn họ cắt thịt còn đau lòng Đường Sơ mặc dù đối với thịt muối không có hứng thú, nhưng lại đồng ý Mã Trường thuyết pháp. Có câu nói thật tốt, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Nếu đã quyết định muốn tìm địa phương thiết lập Tân Sơn trại, sơ kỳ chuẩn bị số lượng nhất định lương thực, sát thực rất có cần thiết. Dù sao mọi người không thể đói bụng làm việc. Được. Đường Sơ quả quyết tiếp nhận đề nghị, gật đầu phân phó nói, chờ các nàng đi, chúng ta lại đi sân đ n g Đường Sơ kế hoạch không thể bảo là không chu toàn, đáng tiếc hắn quên một chuyện. đó chính là hắn nhất cử nhất động đều ở đây trực tiếp bên trong hoàng cây trại sơn động bên trong t i ể u mẫn mẫn nhìn thấy muội muội kiều lộ lộ cùng còn lại đám người chơi cùng nhau n h ừ n g lại quần đầu đem phạm đắc kiêm cho sau khi đánh chết tại chỗ liền bối rối ai các ngươi làm sao đem hắn đánh chết ta ta còn chưa thẩm vấn hắn đường xâm những người đó đi nơi nào đâu tiêu đại mỹ nữ nhìn đến co quắp trên mặt đất chết cường đạo tao mày n ổ ổ nước bọt a không trách ta ta chỉ đạt một bước cái này cường đạo cũng quá tao nhã đánh sao ta đều không có i ú p n à o nếu không cho hắn làm người công việc hô hấp thử xem đám người chơi cũng có chút lúng túng. một bên c h ố mắt nhìn nhau, một bên kiếm cớ chối bỏ trách nhiệm, Tiểu lộ lộ với tư cách người đầu tiên xuất thủ người, nhìn thấy phá hư tỷ tỷ đại sự cũng có chút gái đầu. Bất quá nàng đầu góc nhất c h u y ệ n lại nghĩ đến một biện pháp tốt. Tỷ, không cần muốn thẩm vấn. Tiểu Kiều mỹ nữ chống n h tự tin mười phần nói, cái kia đường xâm không phải đang trực tiếp sao? Ta trước tiên lọt g ặ p đi hắn phòng phát sóng trực tiếp, xem hắn ở địa phương nào, lập tức liền trở về. Nói xong không đợi cái khác người mở miệng, liền lựa chọn cương ép lọt g ặ p Tiểu Mẫn Mẫn nghe thấy lời của Mũi m i cũng là ánh mắt sáng lên. Nàng chợt phát hiện mình chơi game quá đầu nhập. Tuy nhiên quên biện pháp đơn giản nhất, không đến chốc lát Tiểu Lộ lộ lại lần nữa online. Tìm được, tìm được. Tiểu Mỹ nữ vừa lên n ế t liền kích động thẳng r i u dao, đường s â m ở phía đối diện sơn bên trên đang mang theo đám cường đạo đang rình coi chúng ta. Được a, chúng ta bây giờ liền giết quá khứ, trực tiếp đi giết sẽ bị phát hiện đi. Vậy chúng ta từ hai bên bọc đánh. Đám người chơi vừa nghe lập tức hưng phấn lên. Không không không, chúng ta không cần đi tìm bọn hắn. Tiểu Lộ lộ lại lắc lắc đầu, vừa chỉ trên vách sơn động treo từng hàng thịt muối, một bên cười hì hì nói, bọn hắn đang thương lượng đem sơn t r ạ i rời đến chỗ khác đi. nhưng là vừa sợ không có lương thực, cho nên chuẩn bị chờ chúng ta sau khi rời khỏi, trở về bắt những thứ này. Nếu dạng này, ta có biện pháp. t i ể u Mẫn Mẫn nghe xong mỗi m ộ i báo cáo, lập tức này ra ý hay, quả quyết phân phó mọi người nói, chúng ta trước tiên làm bộ rời khỏi, đến lúc bên cạnh sân cốc, lại từ trong rừng lặng lẽ lẻn về đến. đến lúc đó, khẳng định có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn ở sơn động bên trong. Mẫn Mẫn tỷ nói không sai, chúng ta đều nghe tỉ tỉ. Đi đi đi, đám người chơi đối với tiểu nữ hiệp kế hoạch rất là tán thành, lập tức rộn ràng đi ra ngoài. Tại k i ề u mẫn mẫn và người khác chuẩn bị thiết kế bắt đường sơ thời điểm, một người khác cũng không có nhà r ỗ i Cái người này đi vào khuôn khổ đắc kiêm. Trước tại sơn động bên trong ở ra dám sau đó, hắn liền trở về bách thảo thôn bên ngoài đ i ể m phục sinh. Hồi tưởng lại phát sinh ở trên người mình một màn, phạm đắc kiêm có chút muốn khóc. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều đối với mình tràn đầy ác ý bất kể là nở to cờ, vẫn là người chơi, hoặc là heo cùng bữa, chỉ cần có cơ hội liền sẽ b ó n g dưng xuất hiện, dùng không nhất nói phải trái phương thức hại chết hắn. Hắn chỉ có điều ở trong game buồn ngủ một chút, lại treo. Vừa mới những cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn nam nữ người chơi. Hắn căn bản không nhận ra, nhưng đối phương không nói hai lời liền xông lên ngừng lại c u ầ n đầu, đem hắn trực tiếp đánh chết tại chỗ đây coi là chuyện gì? Nói cái gì t u ế Nguyệt quá tốt, hiện thế an ổn, không tồn tại, thế giới này chỉ có ác ý. Phạm Đắc Kiêm trên mặt viết đầy xa s ố t tinh thần, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, đột nhiên lại có chút buồn cười, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt trên đất trống có một đám người chơi đang đánh nhau, chính là bách thảo thôn những cái t i a người chơi. Những ngày người chơi từ hôm qua t r ạ m vạng tối bắt đầu, một mực đánh tới hiện tại, mỗi người đều treo vô số lần, nhưng mà vì mặt mũi, ai cũng không có thừa nhận. mặt khác vì bất chuyện bọn hắn đem chiến trường từ bách thảo thôn rời đến điểm phục sinh bên cạnh trên đất trống dạng này một phục sinh liền có thể gia nhập chiến đấu tránh cho lãng phí thời gian nữa chạy trốn bọn hắn một bên đánh nhau một bên chào phúng đối thủ trong miệng kêu ai trước tiên l ọ gặp hai là c ậ u cùng ai không tiếp tục người đó chính là r ù a đen các loại lời g ác. thoạt nhìn như muốn đánh tới trò chơi đóng sẻ vở mới thôi ha ha ha các n g ư ờ i đám ngu si này phạm đắc kim nơ ngác nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện đột nhiên điên cuồng cười lớn hắn từ dưới đất nắm một cái đất é t đập về phía mọi người k h n g cả giọng hết lớn các ngươi những ngày ngu ngốc không phải muốn cướp người kia đ à o p h ổ sao có bản lĩnh cùng ta cùng đi c ấ p A. cái gì đào phủ chính đang mình trần quyết chiến đám người chơi nghe tiếng như bị chúng định thân pháp đóng chặt tại chỗ ròng rã một đêm bọn hắn chỉ lo phát tiết lửa giận trong lòng t ư nhiên đem chính sự n h ư quên người có ý gì một tên người chơi quay đầu thần sắc nghi hoặc hỏi thăm ngu ngốc chính là ngu ngốc phạm đắc kim trợn mắt nhìn người này một cái thần sắc g i ữ tỵ nói các ngươi không phải yêu thích đánh nhau sao vì sao không chờ c ấ p đến đào phủ đánh lại hiện tại liền đ o phủ bộ dáng cũng không thấy đến một đám người bọn ngươi liền ở ngay đây tàn sát lẫn nhau có phải hay không đầu g ó c có hố đám người chơi bị mắng n g ừ n g lại nhưng lại không có ai phản bác. bọn hắn bắt đầu c h ố m ắ t nhìn nhau. Bởi vì mọi người đều biết phạm đắc kiêm nói không sai. bọn hắn xác thực đầu g ó c có h ấ u người biết giá hỏa kia ở chỗ nào. một tên người chơi đột nhiên hỏi ta đương nhiên biết rõ. phạm đắc kiêm cắn răng, phẫn h ậ n vô cùng nói ngươi cảm thấy ta vì sao lại ở chỗ này phục sinh? ta chính là bị thằng khốn kiếp kia bấy chết, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 44 ta với ngươi liều mạng. đám người chơi nghe thấy phạm đắc kiêm huyết lệ tố cáo đều có chút â người. ngoa tào. Người hạ thủ rất nhanh a, liền nhanh như vậy đi tìm hắn. Một tên người chơi đánh giá hắn, tựa như cười mà không phải cười nổ nước bọt. Phạm Đắc Kiêm không để ý đến đối phương âm dương quái khí, tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói, hắn bên cạnh có 8 cái nở cờ cường đạo, bất quá đều là cấp thấp nhất. Các ngươi nếu như sợ chết, cứ tiếp tục ở lại chỗ này đánh. Nếu là không sợ chết, hiện tại liền cùng ta lên núi. Ta liền một câu nói, ai có bản lĩnh cấp được đao phổ liền thuộc về người đó. Chúng ta tại sao phải tin ngươi? Một khác người chơi hồ nghi hỏi. Có tin hay không là tùy ngươi. Phạm Đắc Kiêm hung t ậ n phun ra một câu, đột nhiên chuyển thân hướng lên trên sơn phương hướng chạy đi. Tại chỗ người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có chút chần c h ờ không đánh nữa. Đi trước làm đạo phủ. Chỉ chốc lát sau, một tên người chơi trước tiên hướng về Phạm Đắc Kiêm đuổi theo. Những người còn lại thấy vậy cũng xuống ý thức đi theo. Liên giang này, tại Phạm Đắc Kiêm dưới sự dẫn dắt hơn 10 người loạn chiến rồi trong một đêm người chơi quỷ dị kết thành một cái tạm thời liên minh. Bọn hắn một bên lẫn nhau mắng c h à phúng, một bên đằng đằng sát khí hướng về Hoàng â ê Trại mà đi. Thời gian cực nhanh, sau một canh giờ, bên trong sơn động đường sơ như thế nào cũng không nghĩ đến. mình tuy rằng vạn phần cẩn thận, thậm chí tự mình chạy đến giao lộ để nhìn Tiểu Mẫn Mẫn và người khác đã đi chưa, cuối cùng vẫn là chúng chiêu. đám này gian trá người, vậy mà tại sơn cốc bên cạnh trong rừng kiên nhẫn vô cùng nén dồn dã một canh giờ, thẳng đến hoàng â ê t r ạ i đám cường đạo đều vào sơn động chuyển t h ị t muối, mới như ong vỡ tổ lao ra, không nói võ đức, ha ha ha, x ố cường đạo, lúc này các ngươi không chạy khỏi đi. Tiểu lộ lộ vung đến tân thủ tiểu bảo kiếm, nhìn đến bị ngăn ở trong sơn động đám cường đạo, càn dỡ cười to, họ đường đem gạt chúng ta bạc d a o a mau mau lan ra, để cho chúng ta chém một trăm kiếm. Ngươi đã không đường có thể trốn, còn lại người chơi thấy vậy, cũng đi theo phách lối rêu rao. Bên cạnh t i ể u Mẫn Mẫn lại không có khai khang, tuy rằng nàng đối với kế hoạch của mình cũng rất hài lòng, nhưng nàng lúc này cũng không có vội vã đứng ra phát hiệu lệnh, mà là lựa chọn thờ ơ l ạ n h ạ Bởi vì nàng muốn nhìn một chút, gặp phải tình huống như thế này, thật ở hai bảng đệ nhất đường s â m sẽ làm ra cái gì đối sách? Một cái khác một bên, Đường sơ cùng tám cái cường đạo xếp thành một loạt, canh giữ ở lối vào hàn núi. Trên tay hắn cầm lấy ngày hôm trước n h được thanh kia cương đ o đám cường đạo t r ơ cái u ố c thiết b o mỗi người trên thân còn treo móc hai mươi mấy cân s ô n g thịt heo. nhìn đến ngoài động ba mươi mấy cầm đao kiếm trong tay, trên người mặc giang hồ áo vải nam nữ trẻ tuổi, đường sơ biết rõ chuyện ngày hôm nay không thể nào làm tốt. liều mạng khẳng định không được. nhân số của đối phương so sánh hoàng kê trại thật tốt gấp mấy lần, hơn nữa võ trang đầy đủ, đánh nhau mình phương này nhất định sẽ thiệt t o i lớn, thậm chí toàn quân bị diện đầu hàng. ngược lại là có thể thử xem. nhưng mà nói như vậy, bằng chủ động đem mình tính mạng kết giao trên tay địch nhân, đến lúc đó người là g i a o thất ta là thịt cá, kết quả giống nhau khó có thể dự liệu. dù sao đám người trước mắt này dáng vẻ nổi giận đùng đùng, rất có thể đối với mình hạ độc thủ. những người giang hồ này. rét riêng biệt người căn bản không để ở trong lòng. u i ngươi đến cùng có đầu hàng hay không? Đúng vào lúc này, đứng tại trước đám người vương tiểu lộ lộ nhìn thấy đường sơ không nói lời nào. Lần nữa dương dương đắc ý quát to một tiếng đường sơ nguyên bản có chút không có cách, nghe thấy tiểu tiểu mỹ nữ tiếng kêu, coi lại một cái chỗ đứng của nàng, tâm lý đột nhiên động một cái. Hắn nhớ tới ngày hôm trước cùng đám này cô nương ngẫu nhiên gặp thì tình hình, cái này hô to gọi nhỏ thiếu nữ, thật giống như đối phương dẫn đầu vị mỹ nữ k i a muội muội, p h e địch thủ lĩnh muội muội. Đường sơ bỗng nhiên biết rõ mình nên làm cái gì rồi. Sụt. Ném ném ném, ta đầu hàng. hắn vẻ mặt đưa đám, xuất kỳ bất ý cầm trong tay cương đao ném xuống đất, sau đó móc trong ngực ra cái k i a túi tiền đường sơ vừa dùng hai tay dâng túi tiền đi về phía trước, một bên túi đầu cầu khẩn nói, các vị đại hiệp xin thương xót, chuyện này đều là lỗi của ta, các ngươi muốn chém giết muốn gióc thịt đều tùy tiện, nhưng mà xin đừng tổn thương minh đệ của ta, bọn họ đều là người đáng thương. đám cường đạo nghe thấy lời nói của hắn, tất cả đều cảm động vô cùng. đường a chúng ta cùng ngươi có nạn cùng chịu, muốn chết cùng chết. đám cường đạo nắm chặt trong tay cái cuốc tiết b ù c ạ o chuẩn bị cùng mình đương gia đồng sinh cộng tử. nhưng ngay lúc này, đường sơ lại đột nhiên quay đầu. hướng hắn nhóm hung tận mắng, cụ về, ai làm lấy chịu, các ngươi bất cho ta thêm tiền. nói xong không chờ đám cường đạo đáp ứng, hắn lại lần nữa quay đầu trở lại, tiếp tục biểu tình khổ ép nâng túi tiền, hướng về đứng tại trước đám người v ư n g tiểu lộ lộ đi hai bước, bạc tại tại đây, nữ hiệp xin cầm đi thôi. nhà a, ngươi còn rất nói nghĩa khí sao? tiểu lộ lộ thấy vậy, một bên dương dương đắc ý t r o phúng, một bên không phòng bị chút nào tiến lên đón, đưa tay chuẩn bị lấy đi đường sơ trong tay túi tiền. ai biết ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. bắt đường sơ đột nhiên bắt lấy tiểu mỹ nữ cổ tay, chợt đem nàng kéo đến rồi trong lòng ngực của mình. c g động tác nhanh chóng đoạt lấy trong tay nàng tiểu bảo kiếm. Tiếp đó, hắn dùng tay trái n ố t chặt tiểu lộ lộ eo thon nhỏ, tay phải cầm kiếm đổi tại trên cổ nàng, nghiêm trang hướng về những người khác quá to, không muốn xem nàng chết, đều tránh ra cho ta. Đường sơ ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là bắt giặc phải bắt vua trước, uy hiếp địch nhân nhân vật trọng yếu làm con tin, liền có thể cho mình và đám cường đạo tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, sự tiến triển của tình hình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại chỗ đám người chơi nhìn thấy Đường sơ cử động, tất cả đều sợ ngây người. bọn hắn chơi vài năm thậm chí vài chục năm trò chơi, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. có người chơi ở trong game ý hiếp người chơi khác làm con tin loại thao tác này ý nghĩa ở chỗ nào phải biết người chơi tại gặp phải một ít tình huống thời điểm là có thể lựa chọn tự sát thao tác cũng chính là t ụ c x ư n g tự đoạn tâm mạch cũng chỉ một mệnh lệnh chuyện cùng lúc đó bị ép buộc tiểu lộ lộ cũng là giận tím mặt nàng m ộ t bên tại đường sơ trong ngực gắng sức vùng g â y một bên xấu hổ la hét đồ lưu manh người bệnh thần kinh nha nhanh chóng thả ta ra không thì ta với ngươi không xong đường sơ nhìn thấy địch nhân trước mắt tất cả đều thẳng tắp đứng yên không chịu để cho đường trong tay con tin lại không phối hợp quả quyết r ơ trong tay lên bảo kiếm. d ũ an, hắn vượt qua thân kiếm, dùng thân kiếm tại tiểu lộ lộ trên đầu lại lần nữa gõ một cái, hung tợn cảnh cáo nói: An tĩnh một chút, không thì t i ễ n ngươi về tây thiên, ai biết không gõ may mà, vừa gõ triệt để đem tiểu lộ lộ trong giận. Tiểu Kiều m ỹ n ữ không nhìn thẳng trên đầu bảo kiếm, bá một hồi xoay người, nàng một bên vung lên nắm đấm trắng nhỏ n h ắ n hướng Đường Sơ trên thân loạn đả, một bên thở hổn hển khét t r ó i t h a i Lưu m a n h đ á n g chết. Đồ Lưu m a n h có bản lãnh hiện tại liền giết ta, cô nãi m ã i 18 năm sau đó lại là một đầu hảo hán. Đường Sơ đối với lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền b ố i rối. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, t h o t n nhìn Ôn Nu đáng yêu ngu xuẩn k i ể u lộ lộ rốt cuộc sẽ cương liệt, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Đây nên làm cái gì? Nếu không lại cắm một kiếm thử xem. Mà bên cạnh những cái kia người chơi thấy một màn này cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì nguyên bản Đường Sơ là từ phía sau ôm lấy k i ể u lộ lộ, nhưng mà nàng quay người lại, hai người biến thành mặt đối mặt, hơn nữa vẫn duy trì ôm ấp tư thế. Nàng một bên giơ dao, một bên vung quyền hướng Đường Sơ trên thân l o ạ n đả, hình ảnh không giống kẻ thù liều mạng, ngược lại giống như một đôi tình nhân nhỏ đang liếc mắt đưa tình. Bị giết liền có thể phục sinh. đ ạ t được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ỉ n h cũng là bị giết. chương 45, l ấ y miếng trả miếng. nhìn thấy nội dung cốt truyện hướng về không tưởng được phương hướng phát triển, bên cạnh tiểu m ậ n mẫn rốt cuộc không nhìn nổi. nàng quả quyết đứng ra đ á g người, tao mày hướng về đường sơ nói ra, uy, mau mau đem m ộ i m ộ i ta thả. ngươi muốn cầm nàng làm con tin, đó là không thể nào. cái gì, không thể nào. đường sơ nhìn nhìn trong ngực tiểu lộ lộ, theo bản năng hỏi nàng nói, ngươi như vậy không được thích sao? tiểu tiêu vừa mới nghe thấy tỷ tỷ lên tiếng, thật vất vả yên tĩnh xuống. lúc này vừa nghe đường sơ chảo phúng, lập tức lại s ù lông. nàng tức giận được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bên lần nữa vung quyền đòn đấm, một bên nổi nóng la hét, ngươi mới không được thích, cả nhà ngươi đều không được thích, ngươi cái này lưu manh đáng chết, nhanh chóng thả ta ra. Đường sơ nhìn thấy con tin lại bắt đầu vùng vẫy, cũng có chút sinh khí. hắn quyết tâm, đột nhiên chợt vừa cúi đầu, đông, một cái đầu truy, cái chán đánh vào trên chán, t o i ra một phiến yêu tia lửa, tiêu lộ lộ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị đụng phải mắt nổ đ o g đóm, không phân rõ đông tây nam bắc, phải biết n g ậ nhập giang hồ bên trong rất nhiều cảm giác, cùng thực tế thì nhất trí, cho nên lần này đầu truy có thể đau. Tiểu Mỹ nữ đời này đều không từng chịu đựng như thế thô bạo đãi nộ, lại thêm vừa tức vừa đau, trong nháy mắt liền sụp đổ. Hoa, tỷ, hắn khi dễ ta. Nàng hai tay che cái chán, đột nhiên bắt đầu gào khóc. Cái này Lưu m a n h đang chết, hắn không nói vội đức. ô ô ô! Tiểu Mẫn Mẫn thấy vậy, cũng là bị sợ hết hồn. Nàng vốn cho là đường sơ không theo lẽ thường ra bài, có thể là muốn cùng mọi người chỉ đùa một chút, hoặc là nhân cơ hội nhận lấy nhãn cầu kiếm lợi lưu lượng. Ai biết gia hỏa này cư nhiên đến thật. Đại Tiểu Mỹ nữ nhìn thấy muội muội bị khi dễ. lập tức nhắc tới bảo kiếm trong tay, tiến đến một bước chỉ đến Đường Sơ quát l ạ n h họ Đường, ngươi chớ quá mức, ta khuyên ngươi có r h ừ n g mực. đồ lưu manh, mau buông ra lộ lộ. có ngươi dạng này đối phó nữ sinh à? quá không biết xấu hổ. hư, ngươi chính là không phải nam nhân. huynh đệ, b ỏ đao đ ồ tể xuống, quay đầu lại là bờ a. còn lại người chơi nhìn thấy Đường Sơ hành động, cũng đều cảm thấy rất sinh khí, bọn hắn rồi rít d ơ đao lên kiếm, vây hắn lại lớn tiếng chỉ trích. tuy nói mọi người đều biết là đang chơi trò chơi, nhưng mà không thể chớ mắt nhìn đến tiểu lộ lộ bị khi dễ, dù sao nàng không chỉ là đại tiểu muội muội. vẫn là rất nhiều người thần tượng, giống nhau, đ á m cường đạo nhìn thấy đường sơ có nguy hiểm, cũng tất cả đều cầm vũ khí vào tới, bảo hộ đưa ra, t a xem ai dám qua đây, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng nhau ă n t h ị t muối. bọn họ đứng tại đường sơ hai bên, một bên kêu la o m n g s ò m một bên không sợ chết cùng đám người chơi giằng co. bất quá đường sơ nhìn thấy mọi người phản ứng, nhưng trong lòng không tinh sợ mà còn lấy làm mừng. hắn vừa mới cho rằng, những người trước mắt này không thèm để ý tiểu lộ lộ chết sống, không nghĩ đến bọn hắn chỉ là làm bộ mà thôi, bây giờ thấy con tin khóc lớn, liền toàn bộ lộ tẩy. tránh đường ra. chỉ cần để cho chúng ta rời đi nơi này, ta liền thả nàng. Ta nói chuyện giữ lời. hắn tiếp tục bắt giữ tiểu tiểu mỹ nữ, thần tình nghiêm túc quát lên đám người chơi tuy rằng không muốn đáp ứng, nhưng là vừa ném chuột sợ vỡ bình, ngay sau đó đều quay đầu nhìn về phía tiểu mẫn mẫn. dù sao nàng mới là đội ngũ tâm phúc, trước mắt loại này cục diện khó xử, chỉ có thể từ nàng làm quyết định. tiểu mẫn mẫn lúc này cũng là c ư ớ i hổ khó xuống, nhưng mà vì không để cho muội muội tiếp tục bị khi dễ, chỉ có thể nhị âm thanh t h ô n kĩ nói, tha các ngươi có thể đi, nhưng mà các ngươi trước phải đem muội muội ta thả. trước tiên thả người. g i tin ngươi cái quỷ. đường sơ vừa nghe. Quả quyết cự tuyệt nói, vậy không được. Ta nếu như thả nàng, các ngươi bất thủ hứa hẹn làm sao bây giờ? Ta và các ngươi lại không quen, ai biết các ngươi giảng hay không đ ạ m nghĩa? Ngươi. t i ể u Mẫn Mẫn bị tức khỏe miệng giật một cái, nhưng lại vô pháp phản bác đường sơ thấy vậy, tiếp tục tạo áp lực nói, bất nói nhảm. Ta dẫn nàng đi đối diện sườn núi, chỉ cần các ngươi không theo kịp, liền sẽ đem nàng thả. Về sau các ngươi muốn thế nào thì được thế đó. t i ể u Mẫn Mẫn tuy r ằ n g giận đến không được, nhưng cũng không có biện pháp khác. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị gật đầu thời khắc, càng làm cho người ta thêm chuyện không nghĩ tới, lại lần nữa phát sinh. Mu A. chỉ thấy bị cướp làm con tin tiểu lộ lộ đột nhiên xuất kỳ bất ý nhón chân lên hung hăng hướng đường sơ ngoài miệng hôn một cái lần này ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người lộ lộ ngươi làm gì tiểu mẫn mẫn cùng đám người chơi chừng chừng nhìn chằm chằm tiểu tiểu mỹ nữ ngơ ngác hỏi thăm nhọ như vậy tiểu mỹ nữ tại sao phải hôn đường sơ đâu kỳ thực đây là cái hiểu lầm lời nói tiểu lộ lộ bị đường sơ va vào một phát nhất thời không nhịn được lại khóc nhưng mà khóc sau một hồi nàng chợt nhớ tới trường hợp thật giống như không đúng mình không những ở trực tiếp hơn nữa còn thành mọi người c á n h nặng nhất thời vừa tức vừa c ư p bách rõ ràng là đến trò chơi bên trong làm nữ hiệp, kết quả không những thành người xấu con tin, còn trước mặt mọi người gào khóc, quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Nhìn trước mắt Đường Sơ một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái, phẫn nộ kiểu lộ lộ quả quyết làm ra một cái quyết định anh minh. Nàng phải lấy răng còn răng. Ngươi dám dùng đầu đụng ta đầu, ta liền dùng đầu đụng lỗ mũi của ngươi. Đụng phải ngươi hoài nghi nhân sinh. Nàng nhìn chuẩn Đường Sơ cơ hội nói chuyện, hung hăng cắn răng một cái liền đụng vào. Ai biết ngay tại lúc này, Đường Sơ đúng lúc túi đầu xuống, muốn nhìn một chút tình trạng của nàng. Kết quả hình ảnh thì không đúng. A, á a a. Đường Sơ đối với Tiểu Lộ Lộ tập kích h ô n vội vàng không k ị p chuẩn bị, tại chỗ liền buông tay ra, che miệng lùi lại mấy bước. Hắn đây buông lỏng một chút tay, Tiểu Lộ Lộ liền khôi phục tự do. Vương bắt đạn, đi chết đi. Tiểu Lộ Lộ lúc này mặc dù cũng coi chút động, nhưng mà phát hiện cơ hội tới đến, vẫn là bản năng n g n g lên một cước đạp về phía người nào đó dưới quần, sau đó xoay người chạy đáng tiếc dưới tình thế cấp bách không có đá chuẩn, chỉ đã đá người khác đầu gối. Nhưng cái này đã đủ rồi. Chờ Đường Sơ lấy lại tinh thần, trên sân tình thế đã phát sinh hoàn toàn i chuyện. t i ể u Mẫn Mẫn nhìn thấy muội muội dùng không thể tưởng tượng n ổ i phương tức h thoát hiểm, tuy rằng đầu đầy dấu hỏi, nhưng vẫn là bắt được cơ hội. Nàng tại chỗ đem người đại diện 3 tỷ phân phó cùng đường sơ giữ quan hệ tốt kế hoạch q u ê n mất, cắn răng p vẫn n ộ quát các minh đệ t ỉ muội giết cầu t h kia vì dân trừ hại. Đám người chơi nghe được mệnh lệnh lập tức giơ đao trong tay lên kiếm đặc biệt là trong đó những cái kia người chơi nam từng cái từng cái cắn răng n h u lợi có vẻ càng thêm kích động. Trong lòng bọn họ ý nghĩ khác thường nhất trí trước mắt cái họ này đường vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ đoạt rồi tiểu tiểu mỹ nữ một cái hôn loại này tiện nhân nhất thiết phải tiêu diệt. Cùng lúc đó. Đường Sơ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng là chợt lạnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa mới còn tại khóc nhẹ mỹ nữ con tin, rốt cuộc sẽ như này x ả o trá. Nàng vậy mà dùng một cái hôn đến phân tán sự chú ý của hắn, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn. Bất quá việc đã đến lúc này, hối hận cũng vô dụng. Đường Sơ nhìn thoáng qua bên cạnh đám cường đạo, đ n g nhiên hít sâu một hơi, hướng về tiểu m ậ n m ậ n đám người nói, có chuyện hướng ta đến, không liên quan chuyện của người khác. Ai biết ngay tại hắn chuẩn bị hy sinh chính mình, vì đám cường đạo tranh thủ một chút hy vọng sống thời điểm, cục diện lại độ phát sinh thần kỳ chuyển biến. Xông lên a, giết a, cướp a o phủ a. bên cạnh trên đường núi, đột nhiên vang rội một hồi tiếng gieo hò. tiếp đó, hơn 10 người quần áo xốp x ê n người, giơ vũ khí hướng bên này vào tới. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản. dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 46, dẫn phát nhiều người tức giận. t i ề u mẫn mẫn và người khác phát hiện có người tập kích, liền vội vàng điều chuyển phương hướng tiến hành đề phòng. vậy những thứ này lao ra người là ai đâu? không sai. chính là tới từ bách thảo thôn c ấ p đao p h ổ đội ngũ lời nói đám người này tại phạm đắc kiêm dưới sự dẫn dắt lặng lẽ đi đến hoàng kê trại lại bất ngờ nhìn thấy tiểu mẫn mẫn đám người ở cùng đường sơ giang co liền theo bản năng nhận định các nàng cũng là đến cướp đao p h ổ n g o a t ạ o làm sao nhiều người như vậy kháo bị người nhanh chân đến trước rồi mãi mãi chúng ta không vui đám người chơi nhìn thấy tiểu mẫn mẫn bên này số người rất nhiều tất cả đều mặc đến chỉnh tề đồ thân thủ hơn nữa rõ ràng là một phe không nén nổi có chút n ụ c trí phạm đắc kiêm phát hiện tình hình không đúng cũng có chút thất vọng nhưng mà nghĩ đến bản thân bị đường sơ hại chết ba lần, trong đó một lần vẫn là trước mắt đám người này đã hạ thủ, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả quyết đổ dầu vô lửa, sợ cái dám. đều đã đến tại đây, lẽ nào các ngươi còn sợ không chết được? Cùng ta cùng nhau xông lên, trước tiên đem chàng diện làm loạn, sau đó tìm cơ hội đã đi xuống tay. liền tính không có cơ hội, cùng lắm thì lại treo một lần, có thể có tổn thất gì? ôi trao, có đạo lý. đúng, chúng ta vua cùng thua thằng liều, vậy liền liều mạng. người chơi khác nghe vậy, đều rất là tán thành. nếu đều đã đến nơi này, cũng không thể cái gì đều không làm đi trở về đi. một đám người hạ quyết tâm lúc này tại phạm đ ắ c kim ê dưới sự dẫn dắt hô to gọi nhỏ vào ra tiêu mẫn mẫn nhìn bên này đến mười mấy người cầm lấy vũ khí xung lên theo bản năng liền toàn bộ đội đầu thương làm xong nên chiến chuẩn bị các ngươi là cái gì người muốn làm gì đại t i ể u mỹ nữ bất chấp tiếp tục đối phó đường sơ mang theo bảo kiếm chạy đến trước đám người mới quát hỏi nàng biết mình là đội ngũ tâm phúc hơn nữa lại là nữ hiệp hình tượng đụng phải loại chuyện này khẳng định được ngay lập tức đứng ra đi lấy ổn định bên ta lòng quân về phần đường sơ bên này nếu song vương còn chưa động thủ vậy liền trước tiên có thể chầm r ã i chờ lát nữa tính lại sổ sách nhưng mà lệnh Tiều mẫn mẫn không nghĩ đến chính là, x ô g qua đám t i a u người chơi mục tiêu là đem t r à n g diện làm loạn, căn bản là không có nghĩ tới dừng lại cùng nàng đàm phán. bọn hắn nhìn thấy có một người chơi nữ đứng ra cản đường, không chỉ không có dừng bước lại, ngược lại gào gào hét cái gì, cùng nhau giành trước xuống tay với nàng. Cái gì chạy cán bút A, múc nước thùng treo à, chọn đồ vật đòn g á n h à, đủ loại lại lần nữa tay thôn nhặt được vũ khí. xen lẫn có chừng mấy cái đ a o kiếm, toàn bộ hướng đại Tiều trên thân chú ý k i ề u mẫn mẫn nhìn thấy đối phương như thế hung ác, cũng bị giật mình. bất quá thân là đánh võ minh tinh, nàng tuy rằng không có hàng thật giá thật luyện võ qua. nhưng mà cũng trải qua rất nhiều võ thuật huấn luyện, ít nhiều có chút công phu căn cơ. Tìm chết, nàng lắc mình tránh thoát đâm đầu vào công kích, đồng thời trong miệng quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp vạch về phía một tên địch nhân cổ tay. p h ố c suy, tên này địch nhân né tránh không kịp, tại chỗ trúng chiêu. s ụ Trong tay người này c h ạ y c á n b ự n tại chỗ rơi xuống đất. Tiêu mẫn mẫn sau lưng những cái kia nam nữ đám người chơi vốn là có chút m t bức, còn có chút sợ hãi, lúc này nhìn thấy nhà mình thần tượng đại h i ệ n thần uy, lập tức bị cực lớn k í c lệ. Xông lên a, bảo hộ mẫn mẫn tỷ, liều mạng với bọn hắn, mọi người không phải sợ. bọn hắn liền trang bị đều không đủ. Mấy chục tên nam nữ người chơi một bên năm m ồ n bảy miệng kêu g ạ o một bên phấn khởi tinh thần, hướng về địch nhân tiến lên nên đón đặc biệt là trong đó những cái kia người chơi nữ, nhìn thấy thần tượng tiểu mẫn mẫn nhận được vây công, trong nháy mắt liền bộc phát trước giờ chưa từng có dũng khí và sức chiến đấu. Các nàng vung đến tân thủ tiểu bảo kiếm, một bên xông về phía trước, một bên nhắm mắt lại chém lung tung. t i a khí thế chưa từng có từ trước tới nay, quả thực có thể nói thần cản giết thần, phật cản g i phật. Mà phạm g ấ kim bên kia hơn 10 người người chơi thấy vậy, cũng không có cùng với các nàng tiến hành chính diện đối chiến, mà là lập tức ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu chạy từ phía. ngược lại không phải bọn hắn cảm thấy đối thủ người đông thế mạnh chuẩn bị chạy thoát thân, mà là tính toán trước tiên làm loạn tiểu mẫn mẫn nơi này đội ngũ, sau đó chờ cơ hội đối với mục tiêu nhân vật đường sơ phát động tập kích. trong lúc nhất thời, hơn 10 người tại sơn động lối vào người truy ta chạy, bắt đầu chơi l à o h n g bắt tiểu kê. đường sơ nhìn thấy trước mắt hỗn loạn vô cùng tràn diện, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết rõ đây tuyệt đối là cái thoát thân cơ hội tốt. chúng ta đi. nhìn thấy vây ở địch nhân bên người đều đi nên chiến người tập kích, hắn lập tức đối với bên cạnh đám cường đạo thấp giọng hạ lệnh, chuẩn bị mang theo bọn hắn chạy thoát thân đáng tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, có người lại không đáp ứng. cái người này chính là Tiểu Lộ Lộ. Từ khi vừa mới kia đụng một cái bất ngờ biến thành nụ hôn sau đó, Tiểu Tiểu Mỹ Nữ liền nhìn chăm chú vào Đường Sơ. Ông thầm thề hôm nay nhất định phải hắn chịu không nổi. Đồ Lưu m a n h người còn muốn chạy? Nhìn thấy Đường Sơ chuẩn bị chạy trốn, Tiểu Lộ Lộ lập tức dương nhanh múa vớt hướng hắn n à o lên. Đồng thời trong miệng hô lớn, tỷ, thì... gia hỏ a này muốn đáng tiếc nói không có la song, miệng liền bị ngăn chặn. Nguyên La i Đường Sơ đã sớm tại Lưu ý vẫn nhìn chằm chằm vào mình Tiểu k i ể u Mỹ Nữ, biết rõ nàng lát nữa nhất định sẽ chuyển x ấ u cho nên Tiểu Lộ Lộ còn chưa mở miệng, hắn đã giơ trong tay lên Tiểu Bảo Kiếm. h n tử trên tân treo sông thịt heo bên trên, chặt xuống một khối. Lúc này Tiêu lộ lộ vừa mới mở miệng, hắn liền nhanh như tia chớp vọt tới trước mặt nàng, không nói hai lời đem khối này sông thịt heo nhét vào trong miệng nàng. Tiêu lộ lộ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đường sơ sẽ làm loại này biến thái chuyện. Vụ vụ, pha, phi phi phi. Nàng tức giận cấp bách hư hỏng đem trong miệng sông thịt heo phun ra, bắt đầu điên cuồng hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Bởi vì sông thịt heo tuy rằng bị hôn gói qua, nhưng vẫn như cũ sinh, hơn nữa xem ra vừa bẩn vừa ngấy mỡ, bỏ vào trong miệng càng là có một cổ không nói ra được quái vị. Tiểu lộ lộ mặc dù không phải cái gì tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nhưng giàu gì cũng là bị bị người nhà á h ộ s i n h đẹp tiểu nữ, làm sao bị loại đánh nộ này? Phát hiện trong miệng bị nhét một khối sinh sông thịt h e o thiếu chút không đem nàng cho ghê t ầ m chết. Tiểu mỹ nữ chỗ nào còn nhớ đến gọi người, chỉ lo ối. Bên cạnh Đường Sơ nhìn thấy biện pháp của mình có hiệu quả, mang theo đám cường đạo nhất chân chạy. Nơi đây hung hiểm, không hợp ở lâu. Cùng lúc đó, Đường Sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, mấy trăm vạn quần chúng đang điên cuồng nổ nước b ọ n Không sai, chính là mấy trăm vạn. Nếu như nói Đường Sơ lần đầu tiên leo lên á p danh bảng, thuộc về phụ d ù n g c h nợ. cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, vậy lần này là thuộc ngay sau đó vương giả trở về, hắn không chỉ lại lần nữa đoạt lại ác nhân bảng thứ nhất, hơn nữa còn bắt lấy tài sản bảng thứ nhất, thành t ự u như vậy, tuyệt đối miểu sát hiện giai đoạn tất cả dự thi người chơi, vô số nhìn thấy bảng xếp hạng của chúng, rồi r i t ôm lấy lòng hiếu kỳ bước vào hắn phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị tìm tòi kết quả. Không q u a sớm bên trên v ư a mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều bước vào phòng phát sóng trực tiếp của chúng, nhìn thấy đường sơ cùng một đám nở cờ tại trong sơn cốc làm việc, đều cảm thấy vô vị, rất nhanh sẽ tuyên bố rời khỏi, bởi vì mọi người là đến xem đường sơ làm sao xoát ác danh trị. hoặc là đến xem hắn làm sao kiếm tiền, đối với xây dựng sơn trại các loại cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng đã đến vào buổi trưa, loại trạng hướng này liền triệt để phát sinh thay đổi đám khán giả thấy được không tưởng được nội dung c ó c h u y ệ n Hơn nữa, càng xem càng khí. ồ, đây không phải là kích thước tiểu sao. các nàng làm sao đến tìm chủ bá sao? Hắc chủ bá lừa bạc của các nàng cái gì? Lừa bạc? Chủ bá trò chơi tên lừa gạt. Tài sản bảng đệ nhất, cam. Ta còn tưởng rằng là đại thần, lại là một trò chơi tên lừa gạt. Quan vương vì sao không phong hắn hảo? Mọi người cùng nhau báo cáo hắn, mau nhìn. tiểu tử này sợ hãi. chuẩn bị trả lại bạc ngoa tào hắn cư nhiên uy hiếp tiểu tiểu cái quỷ gì cầu chủ bá chiếm nhà ta tiểu tiểu tiện nghi không biết xấu hổ chủ bá ở trong game bắt cóng người chơi hắn là không phải đầu g ó c có vấn đề cố ý hắn chính là nhớ chiếm tiểu tiểu tiện nghi cặn bã cặn bã cặn bã cặn bã cặn bã cặn bã cặn bã chính là không phải nói trò chơi có bảo hộ cơ chế sao vì sao không đụng phát a hắn cư nhiên dùng đầu đụng nhà ta tiểu kiểu. tiểu tiểu kêu i khóc ô ô ô, ô cầu chủ bá không có giới hạn mọi người cùng nhau thịt người hắn mạnh cho hắn gửi đao phiến gửi vòng hoa gửi vòng hoa gửi vòng hoa gửi vòng hoa gửi m ó n g lửa đen gửi m ó n g lửa đen gửi mỏng lửa đen gửi mỏng lửa đen không phải chứ đại k i ề u cư nhiên bắt cậu chủ bá không có cách sẽ không thật muốn thả hắn đi nga mua bánh ngọt tình huống gì tiểu kiêu hôn hắn một hồi tơ tơ da xanh chết to ó ta cùng với cậu chủ bá không đội trời chung p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong mới tới quần chúng đều ở đây liên c u ầ n dê y s s đơn sơ như nước thủy triều phun trào nhổ nước bọt mưa bình luận gần như có thể đổi mới gì nhìn này kỷ lục thế giới bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết Chương 47, tiếp tục đuổi giết. Đường sơ căn bản không rõ, mình cơ hồ thành toàn dân công địch. Hắn đang mang theo đám cường đạo chạy thoát thân. Tuy rằng vừa mới hướng mỹ nữ trong miệng nhét x ô n g thịt heo cách làm, quả thật có chút không có phúc hậu, nhưng đây đã là hắn có thể nghĩ tới hài hòa nhất thoát thân phương thức. Dù sao mình đã lừa đối phương bạc, cũng không thể chém nữa người ta một đao đi. Hơn nữa mỹ nữ còn thân hơn rồi hắn một hồi. Mặc dù biết đó là đối phương thoát thân quỷ kế, nhưng đối với Đường sơ lại nói chính là nụ hôn đầu tiên. Một cái khác một bên, Phạm Đắc Kiêm nhìn thấy Đường sơ mang theo đám cường đạo chạy trốn, lúc ấy liền cũng lên. Hắn một bên tránh né đám người chơi nữ truy sát, một bên vân i ọ n g la hét, chạy trốn. Cái kia họ đường chạy trốn, các ngươi còn truy ta làm gì? Đi trước bắt hắn a! Ai biết đám người chơi nữ tuy rằng không nhận ra Phạm Đắc Kiêm áp dụng ngẫu nhiên sinh thành nhân vật mới tướng mạo, lại nhớ hắn âm thanh. Lúc này Phạm Đắc Kiêm hô to một trận, các nàng liền đoán được hắn có thể là trước tại sơn động bên trong bị các nàng của n u mà chết cái kia cường đạo người chơi. Cái này xú c ư ờ n g đạo, chính là vừa mới cái kia cường đạo. Hắn cùng bọn hắn chính là một phe xú c ư ờ n g đạo. Đừng cho là chúng ta không rõ, ngươi là muốn cho bọn hắn che chở. Họ đường chạy trốn, ngươi nhất thiết phải lưu lại. Đám người chơi nữ một bên r ê u dao, vừa tiếp tục đuổi theo Phạm Đắc Kiêm chém, căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân. Phạm Đắc Kiêm nghe thấy các cô nương kêu la, tại chỗ cứng họng. Hắn biết rõ chuyện ngày hôm nay là vô luận như thế nào đều không giải thích rõ ràng rồi, không xem qua nhìn Đường Sơ cùng đám cường đạo càng chạy càng xa, hắn lại trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái kế hoạch mới. Phạm Đắc Kiêm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến, nếu mà lúc này mình có thể đơn độc đuổi theo Đường Sơ và người khác, nói không chừng có thể lợi dụng viện binh giải vây công lao, lại lần nữa thu được tín nhiệm của đối phương. chỉ cần có thể thu được đường sơ tín nhiệm, liền lần nữa lại có giết người đoạt bảo cơ hội. Chủ ý quyết định, hắn hung hăng cắn răng một cái, liều mạng bị một tên người chơi nữ tiểu bảo kiếm chém trúng, đột nhiên lao ra khỏi vòng vây, xông vào bên cạnh rừng cây bên trong, Sú ố cường đạo đường chạy. người đứng lại đó cho ta. người chơi nữ nhìn thấy phạm đắc kiêm chạy trốn chết, lập tức phấn khởi tiến lên. có thể các nàng dù sao cũng là cô nương a đối mặt tay chân cùng sử dụng một ý chạy trốn phạm đắc kiêm, căn bản là không đ ổ i kịp, cuối cùng chỉ có thể lộ vẻ tức giận quay đầu. bất quá quay đầu trở về đầu, chiến đấu không thể ngừng. những này người chơi nữ không đ ổ i kịp phạm đắc kiêm. Quả quyết đem khí vai tại mặt k h á c những cái kia ý muốn cướp đoạt đao phổ người chơi trên thân. Xông lên a, giết nha. Các nàng vung đến tiểu bảo kiếm, lần nữa gia nhập tân chiến đoàn. Bách Thảo thôn đám người chơi tuy rằng đều là nam, hơn nữa tại lợi ích làm mê muội tâm can bên dưới không sợ chết, nhưng mà đối mặt số người cùng trang bị đều nghiền ép chính mình đ ị nhân, rất nhanh sẽ thất bại thảm hại. Chính gọi là văn án rất đẹp, hiệu quả rất chém gió. Bọn hắn tin vào Phạm Đắc k i ế m lý luận xung, có bị loạn kiếm chém chết tại chỗ, có liều mạng chạy trốn, căn bản không có thực hiện đ ụ c nước béo cò đặt trước mục tiêu. Ngược lại thì trời xui đất khiến cứu đường sơ một mệnh. Không đến 5 phút, chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Chúng ta lại có bao nhiêu người thương vong? t i ể u Mẫn vẫn mang theo bảo kiếm, triệu tập mọi người thống kê tình hình chiến đấu. Tại vừa mới trong chiến đấu, t i ể u Nữ hiệp bằng vào quay phim thì học được công phu đại sát tứ phương, ước chừng tiêu diệt 7 cái địch nhân, chiếm địch nhân tổng số gần một nửa, có thể nói ra đủ danh tiếng. Hơn nữa, nàng biết mình quá trình chiến đấu đều ở đây trực tiếp bên trong, nghĩ đến vô số quần chúng ở trước màn hình vì mình vỗ tay hoan hô, không nén nổi hưng phấn mặt cười đỏ ửng. Thật giống như không có ai hy sinh, chỉ có mấy cái t h ủ thương, chúng ta toàn thắng. Bốn phía đám người chơi trao đổi lẫn nhau chỉ chốc lát. mặt đầy kích động báo cáo kết quả chiến đấu. Vừa mới chiến đấu mặc dù coi như rất kịch liệt, nhưng trên thực tế phát động tập kích bách thảo thôn đám người chơi, đại đa số đều không có mang theo vũ khí chí mạng, cho nên chiến đấu kết quả có thiên về một bên cũng rất bình thường. Bất quá Tiểu Mẫn Mẫn mới không quan tâm những chi tiết này. Biết được mấy phe hoàn toàn thắng lợi, trong lòng nàng cảm giác thành tựu mười phần. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị kỹ càng dễ khen ngợi mọi người một phen thời khắc, thực tế lại tạt nàng một thúng nước lạnh. Tỷ, họ Đường Vương bắt đạn chạy trốn. Hắn lại khi dễ ta, tiêu lộ lộ đột nhiên hất ra đám người đi ra. một bên lau nước mắt, vừa hướng nàng tố cáo. a, t i ể u mẫn mẫn lúc này mới nhớ tới đoàn người đến trên núi mục đích, một bên đưa mắt nhìn c h u n g quanh, một bên an ủi m u ộ i m ộ i nói, đừng khóc, đừng khóc, gia hỏa này lại làm cái gì? vù vù, hắn hướng miệng ta gì hệ xe cái này, t i ể u lộ lộ giơ tay lên, cầm trong tay một khối bôi đen đồ vật, mọi người đụng lên đi nhìn một cái, thiếu chút không có cười ra tiếng. nguyên lai like đây bôi đen đồ vật, dĩ nhiên là một khối s ô n g thịt heo, nhưng mà vì chiếu cố tiểu tiểu mỹ nữ c ả m t h ụ mọi người chỉ có thể liều mạng nín cười, cũng ở trên mặt dùng sức giả trang ra một bộ đồng tình thần sắc, đáng chết h ố i đản. t i ể u Mẫn Mẫn ngược lại không muốn rời, nhìn thấy muội muội bị làm đủ, nàng tức giận phân vô cùng mắng một câu, tiếp tục hỏi, hắn hướng trong miệng ngươi nhét cái này làm cái gì? Hắn muốn chạy, ta liền gọi, ta một tiếng hét, hắn liền hướng miệng ta gì hệ x ẹ cái này. t i ể u lộ lộ chịu chịu hế hế trả lời, bốn phía đám người chơi nghe thấy giải thích của nàng, mới chợt hiểu ra, họ đương chính là một biến thái sao? Cư nhiên đối với nữ sinh làm áp tâm như vậy sự tình, đúng vậy, quả thực không có nhân tính. Lần sau bắt được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, c h ặ xuống đầu của hắn, lại nhét trong n i ệ n g hắn. mọi người nỗ lực giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng năm m ồ bảy miệng lên án người nào đó t i ể u mẫn mẫn nghe xong m ộ i m ộ i giải thích cũng là không còn gì để nói cái này đường xâm cũng thiệt là chạy trốn thì chạy trốn đi tại sao phải đối với lộ lộ làm loại này không có cách nào hình dung chuyện được rồi được rồi lộ lộ ngươi trước tiên đừng khóc hôm nay cái thù này tỷ nhất định thay ngươi báo t i ể u mẫn mẫn lại an ủi m ộ i m u i mấy câu chợt nhớ tới một chuyện t ò mò hỏi đ ứ n g rồi lộ lộ ngươi vừa mới tiêu lộ lộ cùng nàng là thân tỷ muội tự nhiên biết rõ tỷ tỷ muốn hỏi gì không chờ tỷ tỷ nói hết lời nàng liền xấu hổ vô cùng giậm chân, lớn tiếng hét lên: "Ban nãy ta không nghĩ hôn hắn, ta chính là muốn dùng đầu đụng mũi hắn. Ai biết hắn lại đột nhiên túi lầu nha? Ô, ô ô, rêu rao xong lại ủy quất khóc. Thì ra là như vậy. t i ề u Mẫn Mẫn nghe vậy lại ôm thầm thở dài một hơi. Bởi vì nàng trước đây một mực lo lắng Tiêu Lộ Lộ vì thoát thân cố ý hôn đường xâm kia một hồi, có thể sẽ ảnh hưởng muội muội tại f a n trong tâm hình tượng, cho nên mới cố ý mở miệng hỏi thăm. Hiện tại k i ề u Lộ Lộ nói là bất ngờ, liền giải quyết hoàn mỹ rồi cái vấn đề này. Ngàn sai và sai đều là cái kia đường xâm lỗi. Còn lại phải làm. chính là tiếp tục tìm đối phương báo t h ủ các huynh đệ tỷ muội, ta có cái thỉnh cầu, nếu như ai trong thật tế không có chuyện gì, hôm nay có thể hay không tiếp tục cùng ta cùng nhau truy sát họ đường. t i ể u Mẫn Mẫn giơ lên trong tay bảo kiếm, đang đằng sát khí lại không mất phong độ hỏi, sự thật chứng minh nàng khách khí là dư thừa, có thể ở thời gian làm việc sáng sớm liền vào trò chơi, cơ bản đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm người chơi. Ta không sao, truy, truy hắn đến chân trời góc biển, giết tới hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mẫn Mẫn tỷ không cần khách khí, mặc kệ ngươi làm gì sao, chúng ta đều đi theo ngươi. Mọi người nghe thấy kiểu mẫn mẫn t h ỉ cầu, lập tức nô n ớ c tấp nập hưởng Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 48 n ữ hiệp gặp được. Cổ nhân có nói, kích động là ma quỷ. Tiêu mẫn mẫn vì thay muội muội h ạ giận, dưới cơn nóng giận lựa chọn mang theo đám người chơi tiếp tục đuổi giết đường sơ, căn bản là không có nhớ cái quyết định này sẽ mang theo hậu quả gì. Lời nói đường sơ cùng đám cường đạo thoát đi sơn động sau đó liền một đường hướng về sâu trong núi lớn tiến phát. Hướng theo bọn hắn không ngừng thâm nhập, r ư ơ n g dậm trở nên càng ngày càng dậm rạp, con đường cũng hoàn toàn biến mất. Rất nhiều nơi cần vượt mọi chông gai, thậm chí bỏ mới có thể thông qua. Cũng may đường sơ một nhóm đều là nam nhân, hơn nữa tám cái cường đạo đều là nở to cờ, chỉ cần hắn có thể gánh vác, đám nở t ợ cờ khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mà đi theo phía sau bọn họ kiều mẫn mẫn và người khác lại nếm nhiều n h ứ đầu. Kiều mẫn mẫn và người khác tuy rằng có thể lợi dụng họ, n nhìn trộm g biết rõ đường sơ phương hướng trốn chạy, nhưng mà thể lực bên trên lại bị thua thiệt nhiều. mấy chục tên người chơi sáng sớm liền lên núi, vừa mới lại trải qua một đợt tác chiến, nay đã mệt quá sức, lúc này lại để cho bọn hắn vượt núi băng đèo, nhất định chính là một đợt hành hạ. từng cái từng cái mệt thẳng le đầu lưỡi, tiểu cầu tự như, bất quá vì mặt mũi, những người này lại chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. dù sao tiểu mẫn mẫn hỏi thăm mọi người ý kiến thời điểm, bọn hắn đều mình chính miệng nói nguyện ý đi theo. hiện tại nếu như còn chưa truy bao lâu liền nửa đường bỏ cuộc, nhất định sẽ bị người xem thường. cho nên mọi người duy nhất ư tưởng, chính là sớm một chút đuổi theo đường sơ, cũng đem hắn chém ngừng lại, chém thành địt nát, lại trộn bên trên hành bỏi gừng. sau đó cho chó ăn có thể đường sơ không phải tốt như vậy đuổi ý thức được nguy hiểm đường thiếu hiệp vì bảo vệ c á i mạng nhỏ của mình một đường chạy trốn liền liên tục không ngừng hắn mang theo đám cường đạo lục qua tòa thứ nhất sơn lội qua điều thứ nhất sông lại lục qua tòa thứ hai sơn lại lội qua cái thứ hai sông tiếp tục lục qua tòa thứ ba sơn không đi đến trời tối không nhìn thấy đường hắn là sẽ không dừng ngay sau đó một phương trốn một phương truy thời gian không ngừng trôi qua tiểu mẫn mẫn dẫn dắt truy sát đội ngũ rốt cuộc bắt đầu s ụ đổ khi đội ngũ đi đến một cái sơn cốc thời điểm tiểu lộ lộ đầu tiên chống đỡ không Ô kìa mụ mụ, t a đi không được nữa. Tiểu mỹ nữ đặt mông ngã ngồi trên đồng cỏ, vuốt hai chân kêu khổ. Hô, hô, ta cũng thế. Cứu mạng a, ta không được. Ta trước tiên nằm lắc nữa. Còn lại người chơi thấy vậy, vừa đi theo ngã đông ngã tây, một bên rối rít kêu khổ. d ò n g rã nửa ngày liên tục không ngừng phiên sơn qua sông, không chỉ là trong đội ngũ người chơi nữ, liền tính thể lực hơi tốt đám người chơi nam cũng đều đau hông d u n chân, lại cũng vô lực kiên trì. Tiểu Mẫn Mẫn lúc này cũng là mệt đến bất ngư, nhìn thấy đội ngũ sĩ khí thấp, nàng có chút cơi hổ khó xuống, còn có chút hối hận. lúc đó dưới cơn nóng giận không có cân nhắc quá nhiều ai có thể nghĩ sẽ gặp phải rồi loại tình huống này cái kia đáng chết Đường Tăng hắn là vội vã đi Tây t i ê n Thỉnh kinh sao một đường hướng Tây liền liên tục không ngừng như thế rất tốt đem các nàng dẫn tới trước không thôn sau không tiệm sâu trong núi lớn liền an toàn l ò gặp đều không làm được thì hay là thôi đi Tiêu lộ lộ tuy rằng thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ nhưng mà không phải ngốc biết nàng cảm thấy mọi người là vì giúp nàng báo thù mới rơi vào mức độ này quả quyết đề nghị quân tử báo thù 10 năm không m ư ợ n chúng ta vẫn là đi về trước đi chờ sau này gặp phải cái kia họ Đường lại giết chết hắn cũng không muộn c ò n lại người chơi nghe vậy cũng đều dương mắt nhìn đến t i ể u Mẫn Mẫn, mặc dù mọi người đều không mở miệng, nhưng lại dùng ánh mắt biểu đạt ý nghĩ của mình. t i ể u Mẫn Mẫn nghe vậy, không có nói thẳng có trở về hay không. nàng xem một cái mọi người khổ ép thân s ắ c rất có đảm đương chủ động nói xin lỗi, các vị huynh đệ tỷ muội, lần này đều tại ta, là ta không có cân nhắc chu toàn, làm hại mọi người bạch b ả o chuyến này. Mẫn Mẫn tỷ không dùng dạng này, chúng ta là tự nguyện. đúng đúng đúng, cái này không quái tỷ tỷ. muốn trách thì trách cái kia họ Đường. tên khốn k i p kia, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. chờ ta l ọ g ọ p liền đi cho hắn gửi đao phiến đám người chơi nghe thấy đại kiều mà nói, biết rõ nàng đã quyết định rút lui, liền vội vàng năm m u n bảy miệng biểu thị khách khí. ngược lại ngàn sai vạn sai, đều là đường tăng sai. nhưng mà có câu nói thật tốt, vừa vào giang hồ sâu như biển, không phải nhớ lùi là có thể lùi. ngay tại kiều mẫn mẫn thở dài một hơi, chuẩn bị tuyên bố mọi người nghỉ ngơi trước nửa giờ, sau đó đi hồi p h ụ thời khắc, một đợt khiến người giận cả tóc gãy giang hồ gặp được. đã lặng lẽ h à n lâm. a, sa sa sa, có rắn. một tên ngồi ở trên thảm c ó nghỉ ngơi người chơi nữ, đột nhiên thét lên n g y d ự g lên. sa. còn lại người chơi nghe vậy trong tâm k i n h sợ, liền vội vàng đứng lên bốn phía kiểm tra đây vừa nhìn, tất cả mọi người đều luống cuống, mọi người hoảng sợ phát hiện, bốn phía trong bụi cỏ, đâu đâu cũng có du động xà, dáng dấp ngắn, đen, lục, làm thi đầu, đầu nhọn, cái đuôi mang câu, trên đầu sừng dài, những này hành tung quỷ bí b ỏ sát, tại bụi cỏ dưới sự che chở, cơ hồ đâu đâu cũng có. nhìn thấy dưới chân khủng bố cảnh tượng, đám người chơi nam chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đám người chơi nữ tại chỗ liền điên. a, cứu m ũ a, xa a, hoa, mẹ nha. các nàng một bên lớn tiếng thét chói tai, một bên giống như con ruồi không đầu t ự a n h ư tán loạn. ngay cả kiều mẫn mẫn cũng không ngoại lệ. đại kiều mỹ nữ tuy rằng nắm giữ nữ hiệp hình tượng, nhưng nói cho cùng nàng cũng là một nữ sinh, đối với loài rắn loại này kỳ quái sinh vật, có loại trời sinh cảm giác sợ hãi. đá, bên trên đá, mọi người đứng tại trên đá đi. một tên tương đối chấn định người chơi nam thấy vậy, liền v ộ i vàng lớn tiếng nhắc nhở. bèo, đám người chơi nữ nghe thấy nhắc nhở, lập tức n h y tung tăng chạy trốn tới phụ cận mấy khối trên tảng đá lớn, các nàng run lẩy bẩy ôm vào cùng nhau. giống như một đám bị hoảng sợ chim cút đám người chơi nam cũng đi theo chạy trốn tới trên đá một bên chen chúc tại người chơi nữ bên cạnh Jun Jun một bên nhưng trong lòng mừng thầm hắc hắc cơ hội như vậy cũng không nhiều ha ha ha đúng vào lúc này một hồi tiếng cười đắc ý đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn đến chỉ thấy cách đó không xa dưới cây lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện một người người này râu tóc lôi thôi thân khoác một kiện lam lũ vô cùng đấu đồng màu đen trong tay nắm một cái thật dài dẻ cây pháp trượng đang cười híp mắt nhìn đến bên này cái quỷ gì nở c nhất định là nở cờ đám người chơi nhìn thấy trước mắt khách không mời mà đến, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Mọi người không cần suy nghĩ cũng biết, tại trước mắt loại này hẻo lánh rừng sâu núi thẳm, căn bản không thể nào gặp phải người chơi khác. Hơn nữa còn là loại này quyết đại tạo hình. Tiêu Mẫn Mẫn tuy rằng bị xa bị dọa sợ đến không được, nhưng nhìn đến đột nhiên xuất hiện một cái nở và cờ, liền đội vàng lấy dũng khí hỏi, dám hỏi tiền bối cao nhân p h ư ơ n g nào? Các n g ư ờ i đám này nhát gan như chuột tiểu hoa nhi, dám chạy đến lao phu vạn xa c ố c p đến, cư nhiên không biết lao phu là ai? n g ư ờ i đội đấu đồng một bên hỏi ngược lại, một bên i ơ pháp trưởng hướng về mọi người đi tới. Vạn xa c ố c trò chơi bên trong riêng biệt bản đồ. khó trách nhiều như vậy xà đám người chơi nghe thấy người đội đấu đồng mà nói cuối cùng minh bạch một cái chuyện nhưng tiểu mẫn mẫn lại tại chỗ kinh sợ bởi vì nàng biết rõ tại cùng cao cấp n ở t ờ cờ giao thiệp thời điểm mình nói mỗi một câu đều sẽ dẫn tới n ở cờ cờ khác nhau phản ứng từ đó làm cho khác nhau hậu quả trước mắt người đội đấu đồng này rõ ràng là cái cực kỳ đặc thù cao cấp nghĩa nàng ứng đối chính xác thì có thể kích động người người h â m mộ giang hồ gặp được nếu mà ứng đối sai lầm kết cục sợ rằng sẽ rất h n tiểu mẫn mẫn đầu ó c nhanh đổi b à giây quyết định quyết đoán lấy lui làm tiến dùng nụn nhường giọng điệu nói ra tiền bối chẳng lẽ là Người trong giang hồ người kính ngưỡng vạn xà tôn giả. Tối hôm qua nàng vừa nghe kinh mấy người ba tỷ phân tích qua đường sơ thu được tuyệt thế đao phủ trải qua, cho nên muốn mới học dùng liền. Trước tiên rút ngắn một hồi cùng nở đỡ cờ quan hệ. Trước mắt cái này nở đỡ cờ tại vạn xà quốc xuất hiện, danh hiệu bên trong chắc chắn sẽ có vạn xà hai chữ. Mình chủ động cho hắn c ộ n g thêm tôn giả x ư n g hô, liền tính đoán sai rồi, đối phương chắc sẽ không tức giận. Vạn nhất đoán đúng rồi, nhất định có thể gia tăng phần ấn tượng. Nhưng mà thực tế lại t h ư ở n g kiểu nữ hiệp một cái tắt mạnh. Đánh dám, cái gì vạn xà tôn giả? Người đội đấu đồng nghe thấy kiểu mẫn mẫn nói sau đó. đột nhiên giận dữ nói, lão phu gọi phi đ i ề u đạo nhân, xà trùng đều là lão phu công cụ mà thôi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l chuồn, họ g ỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 49, trong hồ h ồ nào? Rõ ràng là tại vạn xà cốc, cư nhiên gọi phi đ i ề u đạo nhân. Chim không phải bị xà ăn sao? Làm sao xà trùng hoàn thành công cụ của ngươi sao? Trong đó suy luận đâu? Người chơi ta đây. Tiểu Mẫn Mẫn nghe thấy nở đờ cờ chửi mắng, không nhịn được âm thầm nổ nước b ọ n Nàng chẳng qua là nhớ đập cái nụ vợ, ai biết vỗ tới chân ngựa lên. Lần này được rồi, ấn tượng đầu tiên hủy sạch. Người chơi khác nhìn thấy Tiểu Nữ Hiệp mới nói rồi mấy câu nói, liền nhắm chúng nở đờ cờ nổi gió, cũng đều là c h ỗ m ắ t nhìn nhau, không biết nên nói gì. Trang diện một lần rất lúng túng. v i vạn, ta lúc trước thu nhóm tiên ô b ộ c bởi vì quá ngu bị ta cho ăn xả. Phi đ i ể u đạo nhân nhìn thấy Tiểu Mẫn Mẫn và người khác lọt vào c h o n mặc, tiếp tục lạnh lùng nói: Các ngươi những thằng ngắt con này hoa, liền lưu lại làm nô b ộ c của ta đi. Làm nô buộc? Không phải chứ? cái trò chơi này nở c ợ c như vậy dê ia ho sao lại dám nô dịch người chơi đám người chơi nghe thấy phi điệu đạo nhân mà nói đều có chút không dám tin xí ta mới không làm nô b ộ đâu ta thả rằng tự sát đúng vậy ta cũng không cần mỗi ngày hướng về phía xa còn có thể bị cho dán ăn cùng lắm thì trở về phục sinh lại lần nữa làm một lần tân thủ nhiệm vụ mấy chục tên người chơi đứng tại trên đá lại lần nữa xì xào bàn tán ý của mọi người thấy rất thống nhất chính là dẫu có chết không thành nô đây là thân là người chơi bá khí bất quá tiểu mẫn mẫn nghe vậy lại trong lòng khẽ động nàng bén nhẹ nghe ra nợ t ộ c ờ trong lời nói ẩn nói huyền cơ. Bởi vì phi đ i ể u đạo nhân vừa vận chỉ là muốn bắt đám người chơi làm nô buộc, căn bản không có cần phải nói câu nói đầu tiên. Hắn trước thời hạn nói mình trước kia nô buộc đều bị cho ăn xả, đã nói lên hắn lúc này thủ hạ không có ai có thể dùng, cho nên mới cần thu người. Đây tuyệt đối là trò chơi đầu não cố ý thiết định á m thị. Những lời này vừa có thể dùng tới dọa người chơi, cũng có thể khảo sát người chơi có hay không đảm lượng, có dám hay không lưu lại bắt n h ấ p b á c Tiểu nữ hiệp ý niệm trong lòng nhanh đổi, liền nội vàng thấp giọng nhắc nhở bên cạnh người chơi nói: Mọi người đừng đ ộ i chúng ta khả năng kích phát giang hồ gặp được, giang hồ gặp được. đó không phải là t ụ c xương kỳ ngộ sao? Cư nhiên có chuyện tốt như vậy, đám người chơi nhìn thoáng qua nhau, đều quyết định tin tưởng chính mình thần tượng. Mẫn Mẫn tỷ, ngươi làm chủ đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, ngươi nói làm sao đây liền làm sao đây. Mọi người nhọ giọng trả lời. Kiều Mẫn Mẫn thấy mọi người đều ủng hộ mình, lúc này hít sâu một hơi, hướng về đi tới Phi đ i ề u Đạo Nhân hành lễ nói: đa tạ tiền bối thu lưu, chúng ta nguyện ý vì tiền bối ra sức châu n g ự n g Người bình thường nhìn thấy k i ể u Nữ Hiệp cư nhiên đáp ứng làm n ợ cờ nô b ộ c nhất định sẽ có chút không hiểu. Nhưng mà k i ể u Mẫn Mẫn trong lòng mình lại rất muốn hiểu rõ. nếu như bây giờ nghe theo đám người chơi đề nghị tự sát trở về Tân Thủ thôn lại lần nữa làm nhiệm vụ, lại muốn lãng phí mấy ngày không nói, còn không công bỏ lỡ một lần khó được gặp được. Mặc dù không biết trước mắt cái này gặp được tiền đồ thế nào, nhưng gặp được dù sao cũng là gặp được. Về sau không nói muốn chạm đến là có thể đủ phải. Dùng một câu chuyện cũ lại nói chính là, sai rồi thôn này sẽ không có cái kia cửa hàng. Mặt khác, nguy hiểm càng lớn sự tỉnh, lợi nhuận thường thường cũng càng cao. Đây là cơ bản thông thường. Nha A, nữ hoa hoa thật tức thời sao? Phi Điểu lão nhân nghe kiểu mẫn mẫn dứt khoát đáp ứng yêu cầu của mình, vừa có chút bất ngờ, còn có chút kinh hỉ. bất quá hắn cũng không có nói nhiều, mà là trực tiếp dơ lên trong tay pháp trưởng hướng trên mặt đất ngừng lại, cười ha hà nói, đã như vậy, vậy liền đi theo ta. p h ầ n p h n trên mặt đất bầy rán phẳng h ấ t nhận được một loại nào đó tín hiệu, lập tức như nước thủy chiều hướng về hạp cốc hai bên b i đi, nhường ra một đầu đi thông hạp cốc chỗ sâu con đường. phi đ i ể u lão nhân nói xong sau đó, n h ấ c mã đương tiên đi vào bên trong đi. mọi người đừng sợ, chúng ta trước tiên cùng đi xem nhìn, nếu là có cái gì bất ngờ, lại tự sát phục sinh cũng không muộn. tiêu mẫn mẫn nhỏ giọng an ủi đám người chơi mấy câu, liền nhảy xuống đá đi theo. Oh, oh, oh. cái này n sẽ không phi lễ chúng ta đi. Ngươi nghĩ quá rồi, nợ thợ cờ làm sao có thể làm loại chuyện đó. Ta nói vạn nhất, vạn nhất cũng không tới phiên ngươi. còn lại người chơi nghe vậy, một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên run sợ trong lòng đi theo. Cùng lúc đó đường sơ một hơi chạy trốn hơn đường này, cũng có chút thoát lực. hắn mang theo đám cường đạo leo lên một đạo trên núi, đang chuẩn bị phân phó mọi người trước tiên dừng lại g i ọ n g điệu. Đống nhiên trước mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn kinh ngạc vui mừng nhìn thấy, trên núi sau lưng dĩ nhiên là một phiến hồ nước khổng lồ. Tại sao là một phiến đâu? Nguyên lai like phiến này hồ nước, căn bản không thể dùng cái để hình dung. nó mặc dù là một đơn độc toàn thể, nhưng lại dọc theo chân núi hướng lên trời tế kéo dài, căn bản không thấy được phần cuối. xanh thẳm trong hồ nước còn rất nhiều hòn đảo, những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, có chỉ có dài mấy xích rộng, có t r ư n g t h n trang như vậy lớn. bọn nó hỗn tạp thích thú phân bố ở trên mặt hồ, lại thêm trong đó lui tới bay lượn v i điều, tạo thành một bộ tuyệt mỹ tranh sơn thủy. a, thiên đảo hồ. đường sơ nhìn thấy cảnh s ắ t trước mắt, bộ não bên trong nhớ tới một cái giống như đã từng quen biết cảnh u không nhịn được hiếu kỳ kinh h ồ thiên đảo hồ, tên rất hay, em hay lại thích hợp. đường gia tốt văn hải. đám cường đạo nghe thấy đường sơ cho trước mắt hồ nước đặt tên, rồi rít nhiệt liệt vỗ tay. Với tư cách một đám l ở đờ cờ, bọn hắn tự nhiên không biết hiện tại thật sự bên trong liền có dạng này một cái đất tên. bất quá, đường sơ cũng không có bởi vì nhận được khen ngợi mà dương dương tự đ ắ c ánh mắt của hắn, đột nhiên phong tỏa phương xa trên mặt hồ một hòn đảo. hòn đảo kia diện tích không tính lớn, liếc mắt ước chừng cao mười mấy trượng, trên đỉnh là cái bình đài, ba mặt đều là giống như đ a o tức núi cao chót vót, chỉ có một bên là sườn núi nghiêng. từ xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ giống như một cái cắm ở trong hồ b ồ truy, có vẻ phi thường đồ đột. đột. đưa ra, n g ư ờ i đang xem cái gì? chẳng lẽ có tiên nữ đang tắm? tắm đại gia ngươi, đương gia nhìn những cái tiê chim, ừ, chim sát thực không ít. đám cường đạo thấy đường sơ không nói lời nào, năm mùng bảy miệng mở ra rồi lùa rỡn, chạy thoát thân chạy trốn hơn nửa ngày, tất cả mọi người cần buông lòng một chút đường sơ không để ý bọn hắn, mà là giơ ngón tay chỉ phương xa t ò a kêu đ ồ n g chú ý đảo đảo, hai mắt sáng lên cười láo linh nói, các ngươi nói, chúng ta ở đó phía trên tạo một tòa thành bảo thế nào? thành bảo, cái gì là thành bảo? đám cường đạo i ế u kỳ, thành bảo chính là, đường sơ lấy lại tinh thần. lúc này mới nhớ tới mình tại cùng một đám không học thức cường đạo nói chuyện, lúc này sửa lời nói, chính là sân trại, dùng đá xây dựng sân trại, bén chắc không thể phá được loại kia, núi đá trại, đây không phải là l ă n g mộ sao, đương gia vô cùng có sáng tạo a, đám cường đạo nghe vậy, biểu tình cổ quay c h ố mắt nhìn nhau, đường sơ nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, biết rõ mình đang đối với như đánh đàn, quả quyết nói ra, ta liền hỏi các ngươi, ở tòa này đảo trên đỉnh tạo một sân trại thế nào, đi, dám chắc được, đ ư ờ n g gia nói đi là được, không được cũng phải đi, đại đa số cường đạo nghe vậy. lập tức không giữ lại chút nào biểu thị đồng ý chỉ có ngay thẳng lưu viên gãi đầu n g ố c niết mà hỏi nhưng mà ở cái địa phương này tạo sơ trại chúng ta ăn cái gì a bắt vừa dứt lời sau gót liền bị đánh một hồi mã trưởng nhìn mình lom lom hảo chính phú hỏi ngược lại ngươi có phải ngốc hay không không nhìn thấy trên trời nhiều như vậy chim sao có chim đã nói lên trong nước có cá như vậy lớn cái hổ ngươi nói có bao nhiêu cá còn có tôm c ù n g c o n cua rùa đen nhất định là có rùa đen còn có thể m ẫ u còn lại cường đạo thấy vậy r ố i r í t bổ sung công cộng công thức nấu ăn một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, v n m ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 50, bên hồ lửa chọc, đường sơ thấy đám cường đạo không có gì nghỉ, lúc này hạ lệnh, được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước một hồi, nướng chút đ ệ m thịt đ ệ m bụng, chờ lát nữa xuống núi tìm chút khô mục, đắp một cái b è đi chỗ đó t ò a đ ả o bên trên. hắn vội vã đi trên đ ả o nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì buổi tối nếu mà ngủ ngoài trời tại bên m ờ có khả năng ở phía trên chứa đám kia nhi nữ giang hồ trò đuổi theo, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng mà không thể không phòng. m ặ t k h á c liền tính các nàng không có đuổi theo, ngủ ngoài trời sơn lâm cũng có khả năng gặp phải g i thu tập kích đây rừng sâu núi t h ẳ m vạn nhất xuất hiện truyền thuyết bên trong bạch nhãn đại náo hổ, hoặc là trọng lượng cơ thể 800 cân thằng ngu này, không ai có thể có thể đối phó được. đương ra, đắc b mẹ không dùng tìm cô một. vừa dứt lời, bên cạnh vương thất liền chỉ dưới núi một phiến xanh ngát lâm tử, cười ha hà nói, đó là mao trúc, làm bệ tài liệu tốt, chỉ cần chém mấy chục â y xuống, dựng bệ lại nhẹ lại vững chắc, tương lai còn có thể làm t n sứ. so sánh khô một không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Mao trúc đường sơ vừa nghe nhất thời mừng tích mắt. thân là người miền Nam hắn tự nhiên biết rõ loại thực vật này dễ dụng. trưởng thành Mao trúc chặt xuống sau đó chỉ cần trừ cánh cây thậm chí đều không cần phải đặc biệt chế biến liền có thể cầm đi tạo đồ vật đ á p b ẹ trúc là đơn giản nhất sử dụng liền tính xây nhà đều không phải vấn đề. nó không chỉ có thể làm nhà cơ cấu đối với bên trong bổ ra sau đó hai bộ phận đụp lên cùng nhau còn có thể đảm nhiệm hoàn mỹ m n h ngói. Nam vương rất bao nhiêu cân nhắc dân tộc ngủ ở cây trúc đạt được trong c h ú c lâu. mặt khác đem cây trúc biến thành ú c cái còn có thể chế tạo đủ loại hàng ngày dụng cụ. đòn đánh, ghế nằm, cá lồng, ống trúc, đua, thậm chí có thể tạo cung và tên, nhanh trúc lại phiến thành trúc miệt, vừa có thể biên chế dọ trúc, cái k i chiếu, lồng hấp. Một câu đơn giản mà nói, bao trúc loại thực vật này, cơ hồ có thể thỏa mãn xây dựng sơn trại phần lớn vật liệu nhu cầu. Lúc này Vương thất vạch ra cái rừng trúc kia, bao phủ hơn một nửa cái sơn núi, liếc mắt chừng mấy trăm mẫu, nhất định chính là một tòa khổng lồ thiên tứ bảo c ố Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng tìm củi lửa, ăn xong đồ vật chúng ta liền bắt đầu làm việc. Phát hiện ngoài ý muốn b à c ố Đường sơ vui vẻ đến k h n g kiếp, liên tục thúc d ụ c mọi người. Được rồi. đám cường đạo đối với sinh hoạt có triển vọng cũng hăng hái mười phần. Một nhóm người nhanh chóng sinh h o ạ thì nướng, rất nhanh sẽ lấp đầy bụng, xuống núi chạy thẳng tới cái rừng trúc kia. Nhưng mà khiến người không tưởng được là khi Đường Sơ và người khác dọc theo bờ hồ đi đến rừng trúc sau đó, lại phát hiện một kiện kỳ quái chuyện. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy rừng trúc dưới chân cư nhiên có một t ò a nhà tranh. Không chỉ có nhà tranh, còn có một cái cánh tay trần đầu c h ọ c lớn. Cái này đầu c h ọ c lớn ngồi ở trước nhà lá vương bên hồ, trong tay cầm một cái cây trúc làm cần câu, đang chuyên tâm dồn trí thả câu đối với Đường Sơ và người khác đến làm như không nghe. Trong đội Ngũ n g h u Viên cũng là một kỳ lạ. nhìn thấy đầu c h ọ c trên cổ treo một chuỗi cực lớn v à ậ t châu, cũng không biết xúc động h ắ n cái gì hồi ức, đông nhiên vét miệng cùng đối phương chào hỏi. Ai? Cái k i a c trọng. b u ô một tiếng. Lừa tự còn chưa cửa ra vào, sau gót liền bị đánh một cái. Mỗi lần xuất thủ không phải mã trưởng, mà là đường sơ. Đường sơ đánh lưu viên lần này, không phải là vì khoe khoang mình đương gia huy phong, mà là thật cũng lên. Bởi vì hắn liền tính không dùng đầu g ó c suy nghĩ, cũng biết trước mắt lừa t r ọ c không là cánh tay trần đầu c h ọ c lớn, khẳng định không phải là người tầm thường. Giống như trước mắt loại này rất hiếm vết người địa phương, làm sao có thể có người bình thường đến kết l ư cư trú? Hơn nữa, khi đám người bọn họ đi đến đầu chọc lớn sau lưng sau đó, một mình thả câu đầu chọc lớn lại bất động như núi, liền quay đầu nhìn một cái đều chẳng muốn nhìn. Người bình thường làm sao có thể có loại tự tin này? c h ư phi, hắn là người đ i ế p Đường Sơ sinh tính cẩn thận, có thể chắc chắn sẽ không tùy tiện đoán mò. Hắn càng nghiêng về một khả năng khác, đối phương là cái ẩ u n sĩ. Có phải hay không cao thủ không rõ, nhưng khẳng định không phải người bình thường. Loại này người, có thể không treo chọc còn là đừng treo chọc thì tốt hơn. Có thể hòa bình sống chung tốt nhất, im lặng. Ai cũng chớ nói bậy bạ. Đường Sơ ngăn cản Lưu Viên nuôi ngủ gọi sau đó. lại thấp giọng cảnh cáo mọi người một câu. tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, đoan chính thái độ chạy chậm chậm chạy tới đầu chọc lớn bên cạnh, cung cung kính kính làm cái lê nói: đại sư, hôm nay khí trời không tệ h á đầu chọc lớn mặt đều không chuyển một hồi, giọng điệu lãnh đạm hỏi ngược lại: các ngươi tới nơi này làm gì sao? rất hiển nhiên, hắn không phải người điếc. hắn đã sớm nghe được sau lưng đ ộ n g tĩnh, chỉ là chẳng muốn q u a y đầu đường sơ nghe vậy. một bên âm thầm may mắn suy đoán của chính mình là đúng, một bên thành khẩn trả lời: chạy n ạ n muốn cái gì? đầu chọc lớn lại hỏi: â y ú c đường sơ cũng rất trực tiếp: muốn â y trúc làm gì sao? đầu chọc lớn vẫn cao l á n h làm mẹ c h ú c Đường sơ thẳng thắn vô cùng nói rõ ý đồ, lại giơ nón tay chỉ trên mặt hồ cái kia b ồ n g truy. Tiếp tục bổ sung nói, chúng ta muốn đi hòn đảo kia, ở phía trên tạo cái trại. Đầu chọc lớn nghe thấy đường thiếu hiệp trả lời, rốt cuộc có một tia động tác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa trên mặt hồ hòn đảo kia, ước chừng một hồi lâu không lên tiếng. An tĩnh chừng mấy hơi thở sau đó, đầu chọc lớn mới lên tiếng, lấy đồ đổ đổi. Đường sơ mới đầu thấy đối phương không nói lời nào, tâm lý có chút khẩn trương. Hắn rất sợ đầu chọc lớn đối với mình tạo trại kế hoạch có ý kiến, thậm chí sẽ tiến hành võ lực ngăn trở. lúc này thấy đối phương không có ý kiến mà lại yêu cầu này nọ đ ổ i cây trúc đường sơ trong tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm liền vội vàng khôn khéo mà hỏi đại sư thiếu cái gì đ ầ u chọc lớn cũng không t i ể u cách thuận miệng nói trả lời ngoại trừ cây trúc cái gì đều thiếu cái gì đều thiếu đây chẳng phải là cái gì đều muốn đường sơ trong lòng xiết chặt trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tiếp tra hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người mình đồ vật lại quay đầu nhìn nhìn đám cường đạo phát hiện mọi người ngoại trừ cái quốc tiết bổ cào chờ công cụ ra nhiều nhất đồ vật chỉ có một dạng sông thịt heo nếu mà đổi thành người bình thường chắc chắn sẽ không đánh thịt heo chủ ý bởi vì trước mắt đầu chọc lớn đeo phật châu rõ ràng là tên hoa thượng mà hoa thượng là không ăn thịt nhưng đường sơ không phải người bình thường hắn nao đường về có chút thần kỳ đại sư chúng ta nhiều nhất là xông thịt heo hắn một chút nghĩ ngợi đột nhiên từ trên thân bắt lấy một tảng lớn hai tay bỏ vào đầu chọc lớn bên chân hành động này một làm ra đầu chọc lớn rốt cuộc có một tia lộ vẻ xúc động hắn chậm rãi quay đầu nhiều hứng thu đánh giá đường sơ trên mặt một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu cùng lúc đó đường sơ cũng thấy rõ đầu chọc lớn tướng mạo rộng mặt t h a i to mũi sư miệng rộng hai đạo khuyết đại mệ r ậ m nghiêng cắm vào tóc ai một đôi mắt hổ tinh quang ẩn nõ, đầu chọc lớn diện mạo không giống tần huyền hổ đó h u n ác nhưng cho nhân tạo thành cảm giác nuột ngạt không chút nào không yếu có loại không giận tự uy m ù i vị đầu chọc nhìn đến đường sơ đường sơ cũng nhìn đến đầu chọc bốn mắt nhìn nhau người trẻ tuổi trước tiên thua trận đường sơ cúi đầu lần nữa giọng điệu cung kính mở miệng nói văn bối từng nghe có vị đắc đạo cao tăng nói rượu t h t xuyên qua ruột Phật tổ lưu trong tâm biết nói chuyện đầu t r ọ c lớn khoe miệng k h é nhết một bên lại lần nữa quay đầu nhìn đến mặt hồ phao vừa nói để xuống đi một cân thịt đổi một cái c â y t r ú c một thế i ớ i phép thuật đầy mê bí. một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, t r ẩ n ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. t r ư ơ n g 51 xuống nước lên đường, một cân thịt đổi một cái cây trúc. đám cường đạo nghe thấy đầu chọc l ớ nói, n nhất thời liền cú lên. Bởi vì mao trúc loại vật này tuy rằng sử dụng khổ lồ, nhưng mà hoa hồng chấn khu vực căn bản không đắt giá, nhà người thường phải dùng bao nhiêu, đều có thể mình đi lên núi chém. ngoại trừ ra chọn người công việc căn bản không muốn một đồng tiền mà trên chợ thịt heo một cân thì phải bán đến 30 văn trước mắt đại hòa thượng cư nhiên định dùng đồ miễn phí đổi hiếm thịt heo nhất định chính là cướp trắng trộn sao khi ra không có thể trả lời hẳn a thiệt thòi rất thiệt thòi thịt, thịt càng trị tiền bởi vì vừa mới đường sơ phân phó qua để cho cường đạo chớ nói bậy bạn bọn hắn lúc này cũng không dám phát ra â m thanh chỉ có thể vừa dùng khẩu hình không tiếng động nói chuyện một bên hủ ở tay m ố i chân dùng sức qua tay m u ố chân á m thị đương ra không nên đáp ứng đây q u ạ c mua bán lô vốn từng cái từng cái giống như khiêu vũ đại thần tự như nhưng mà đường sơ ý nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn ngược lại. Tại đường sơ tâm lý, thì ăn xong rồi còn có thể săn thú, không được còn có thể bắt cá. Trước mắt nơi này thủy lớn thảo đẹp, tìm thức ăn khẳng định không phải việc khó. Nhưng đây c h ú c là nhất định, bởi vì nó cơ hồ chính là một loại vạn năng vật liệu, có thể dùng đến quá nhiều địa phương. Mà trước mắt cái này trông coi rừng t r ú c đầu t r ọ c lớn, từ hình thể và khí t r à n g nhìn lên hoàn toàn không thua tần huyền hổ. Hiện nhiên không phải hắn và đám cường đạo có thể treo chọc đường sơ thấy tận mắt tần huyền hổ cùng đám kia bộ k h á i đánh nhau chẳng diện, đất đá bay mù trời nội k n h quái động, bốn phía hoa hoa thảo thảo đều gặp t h a i vạn. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy đáng sợ. Cho nên. hắn không nhìn thẳng bọn cường đạo điên cuồng ám thị, hắn chẳng những không thấy ám hiệu của bọn hắn, còn đem trên thân treo còn lại sông thịt heo cũng cầm xuống, cười hiếp mắt đặt vào đầu trọc lớn bên chân nói, đại sư, tại đây không sai biệt lắm, có 20 cân, ta đổi 20 cây cây trúc. Ừm. đại hòa thượng cao lãnh đáp một tiếng, đầu đều không chuyển một hồi đường sơ nhìn thấy mua bán thành giao, liền không cần phải nhiều lời nữa. hắn chuyển thân đi tới đám cường đạo bên cạnh, thấp giọng phân phó nói, đi, đi với ta chém cây trúc. chỉ chém 20 cây, ai cũng không rất nhiều chém. đám cường đạo thấy đường sơ không chỉ không nghe q u y bảo. c ò n em càng nhiều hơn sông thịt heo đưa ra ngoài tất cả đều mặt đầy ai oán. đương ra, c â y trúc căn bản không đ á n giá. tại hoàng cây trại bên kia, muốn bao nhiêu đều tùy t i ề n ém. ai, đây rừng trúc là hoa giải, cũng không phải là kia trọng. đại hòa thượng loại. hắn dựa vào cái gì bắt c â y trúc? cùng chúng ta đổi đồ vật. đương ra, ngươi quá hiền lành rồi. người hiền bị bắt nạt a? bọn hắn vừa đi theo đường sơ hướng đi rừng trúc, một bên đau lòng vô cùng oán giận đường sơ bắt đầu không có tiếp lời. thằng đến đi tới sâu trong rừng trúc, hắn mới quay đầu liếc đám cường đạo một cái, cười hỏi: các ngươi nói là heo thịt đ n g tiền, vẫn là vừa mới hòa thượng đ n g tiền? đám cường đạo nghe thấy vấn đề của hắn, tất cả đều mặt đầy mộng. thịt heo các loại còn cũng không phải là cùng một loại đồ vật, làm sao so sánh? thịt heo, bọn hắn nhìn thoáng qua nhau, đồng thanh một lời trả lời. Phúc. đường sơ tại chỗ liền p h u n ai? các ngươi a? hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rứt khoát từ bỏ người thông minh phương thức nói chuyện, nói ý của ta là, vị đại hòa thượng này nhất định là một thế ngoại cao nhân. hiện tại cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai chúng ta cùng hắn làm hàng xóm, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể mời hắn giúp đỡ một hồi. thịt heo không có có thể lại lần nữa săn thú, hàng xóm quan hệ nếu như phá hư cũng không có dễ dàng như vậy chữa trị. các ngươi hiểu sao? nguyên lai like là dạng này à? không hiểu. hiểu. đương gia nói cái gì chính là cái đó. đ á m cường đạo nghe xong giải thích, rồi d í t gật đầu phụ hoa. nhưng bọn hắn trên mặt vẫn như cũ treo tiết hận t h â n sắc, tâm lý hiển nhiên vẫn cảm thấy một cân thịt heo đổi một cái cây trúc quá không có lợi lắm. đường sơ cũng lời giải thích nhiều, nhìn thấy trước mặt có một phiến phẩm tướng cực tốt mau trúc, lúc này hạ lệnh. được rồi. đừng nói nhảm, chém liền phiến này. 2 0 m â một cái đều được nhiều, cũng đ ư n g ít. nói xong. Xung phong đi đầu cầm lấy cương đao, tìm một cây đại mao c r ú c chém lên. Làm việc làm việc. Đám cường đạo mặc dù có chút tiểu tâm t ì n h nhưng lực chấp hành chút nào không thay đổi. Nhìn thấy đương gia bắt đầu động thủ, bọn hắn lập tức cầm lên đủ loại công cụ làm. d ầ m d ầ m d ầ m Không đến một khắc đồng hồ, hai mươi gốc cây khổng lồ mao t r u c liền bị chém đứt phần gốc. Bất quá những này mao c r ú c dưới đáy c ừ n g nhân loại lớn bằng bắp mũi, chiều dài càng là đạt tới gần 20 m Tại trong rừng t r ú c căn bản là không có cách ngăn thả. Cú may trước chạy trối chết thời điểm, đám cường đạo bắt đủ đủ loại công cụ. Nhìn thấy loại trạng h n g này, Vương thất h u n h đệ lúc này lấy ra lưỡi cưa. đem tất cả mao trúc đều c ơ thành tam đoạn, lúc này mới giải quyết xong vô pháp chuyên trở vấn đề đoàn người lại tốn nửa giờ. Đem 60 đoạn mao trúc rời đến bên hồ, sau đó lại tìm đến cây mây vào cây, t r à sắt thành sợi dây xây dựng bệ trúc. k h a n hay nói, mao trúc giá tiền tuy rằng đắt vô cùng, nhưng mà thật vô cùng tốt dùng. Vương Thất Minh đệ chỉ dùng mười mấy đoạn thô nhất cây trúc, chỉ làm ra một cái dài 5 mét, dẫu m é t rõ ba em mở khổng lồ bệ trúc. Tiến tới trong nước sau đó, bệ trúc không chỉ bình ổn, hơn nữa phủ lực siêu cường. 9 n g ư ờ i cùng nhau đứng trên không được, hồ nước đều không thể không có qua bệ trúc mặt ngoài. t i ế đó. mọi người lại đem còn thừa lại chút đoạn buộc số tròn buộc đẩy vào trong nước, dùng sợi dây thắt ở b ẻ c h ú c phần đuôi. Cuối cùng, lại đem t r ớ c chặt xuống cành lá toàn bộ đánh buộc, đều bỏ vào rồi trên bẹ c h ú c Cành trúc lá c h ú c là trải giường chiếu tài liệu tốt, tự nhiên không thể lãm phí. Lên đ ư g rồi. Tạo sơn c h ạ y đi rồi. n g a gào gào. Vạn sự đã sẵn sàng, đám cường đạo một bên chống lại xào tre, một bên hương phấn kêu la h m sòn. Xanh thẳm trên mặt hồ, mới tinh b ẻ c h ú c lôi kéo mấy chục cây ú c đoạn, phía trên chứa mấy đại buộc cánh trúc, cũng chứa đường sơ và người khác hy vọng. t ậ m rãi lái về phía bên ngoài một dãm tòa kêu b ồ n g chú ý đảo, cách đó không xa. chính đang bên hồ thả câu đại hòa thượng thấy vậy trên mặt hiện lên một tia kỳ quái nụ cười hắn m e o mắt nhìn đi xa b ẹ chúc đột nhiên từ nói lẩm bẩm một đám chạy n ạ n ha ha xem ra thiên hạ này đã đại loạn a đã như vậy bần tăng cũng nên lại lần nữa ăn chay ha ha ha dứt lời tiện tay đem cần câu c o n ra cười to nắm lên trên mặt đất thì m ố i hướng về nhà tranh đi tới cùng lúc đó còn có một người cũng tại nhìn đến b ẹ chúc cái người này chính là kiên nhẫn không bỏ phạm đ c kiêm lời nói phạm võng hồng trước lao ra đám người chơi nữ bao vây sau đó lập tức đuổi theo đường sơ và người khác hắn là cái người chơi nam Sáng sớm lại ngủ đến mặt trời lên cao, tuy rằng chính giữa được không tên kỳ diệu đánh chết một lần, nhưng thể lực vẫn là rất đầy đủ. Lại thêm một thân một mình không có gì gánh nặng, cho nên chạy so sánh tiểu mẫn mẫn đại bộ đội nhanh rất nhiều. Nếu mà không phải hắn chính giữa cần không ngừng lên xuống online, đi đường sơ phòng phát sóng trực tiếp hỏi dò vị trí, nói không chừng đã sớm đuổi theo. Vào giờ phút này, Phạm Đắc Kiêm vừa mới chạy đến đường sơ và người khác nghỉ ngơi qua trên t r ê n núi, kháo liền nhanh như vậy xuống nước, nhìn phía dưới trên mặt hồ mẹ trúc và trên mẹ trúc l à n g ư ờ i hắn không nén nổi cả kinh. mắt thấy mẹ trúc càng đi càng xa, Phạm Võng Hồng bất chấp nghỉ ngơi. liền vội vàng hướng phía dưới núi chạy đi. hắn biết rõ một khi đường sơ và người khách à n g hướng không biết tên phương xa, về sau lại nghĩ tìm ra đối phương tuyệt đối là khó lại càng khó hơn. Cho dù mình có thể đi phòng phát sóng trực tiếp nhìn trộm đối phương đang làm gì, cũng rất khó có thể xác định vị trí cụ thể. Dù sao thế giới trò chơi như vậy lớn, địa hình lại siêu cấp phức tạp, hơn nữa còn không có địa đồ dẫn đường. Cho nên hiện tại là hắn cơ hội cuối cùng. chờ đã ta, chờ ta một chút. đ ư a n g a đừng bỏ lại ta. Phạm Đáp Kiêm một bên liền lăn một vòng hướng về bên hồ lao nhanh, một bên gân giọng dùng sức hô to, khiến người bất ngờ là. một quát này cư nhiên thật có hiệu quả. ôi chao, mã trưởng lỗ hai tương đối linh, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng kêu gào, quay đầu nhìn lại, mặt lộ kinh ngạc nói, đương ra, có người gọi chúng ta. thật giống như ngày hôm qua nhờ c ậ y chúng ta tiểu tử kia. bởi vì phạm đắc kim phục sinh sau đó lấy một kiện thừa kế nguyên lai like bên ngoài, lại thêm nở đờ c ờ cũng tuân theo thực tế suy luận nguyên tắc, tại không có tận mắt thấy hắn bị đánh chết dưới tình huống, sẽ ngầm thừa nhận hắn còn sống. cho nên mã trưởng thấy được phạm đắc kim sau đó, tại chỗ liền nhận sai rồi người, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. chương 52 t h u ề n khó hơn. tiểu tử này cư nhiên không có chết. đường sơ nghe thấy ma trưởng nhắc nhở, cũng là mặt đầy kinh ngạc. nhìn đến hướng bên hồ chạy như đ i ê n tới phạm đắc kiêm, nhớ tới sáng sớm đem đối phương nhét vào sơn động bên trong ngủ, làm hại đối phương bị đám k i a n h i nữ giang hồ bắt lấy, trong lòng của hắn liền một hồi h ấ y náy. phải biết, lúc ấy hắn và đám cường đạo ẩn náu tại đối diện trong núi rừng, đều có thể nghe thấy phạm đắc kiêm phát ra âm thanh thảm thiết, có thể thấy tiểu tử này gặp bao lớn hành hạ đám tiên nữ nhân thật là quá hung tàn. may mà bị bắt không phải hắn. vào giờ phút này, đường sơ mặc dù không biết phạm đắc kiêm là làm sao thoát khỏi đám người kia ma trưởng. cũng một đường theo kịp, nhưng đối phương nếu đã đuổi tới cái này hoang vu địa phương, tổng ngại ngùng làm bộ không nhìn thấy. hắn cảm thấy ít nhất cũng phải lại cho đối phương một cơ hội. nếu không lương tâm là xe đau. dừng một chút, trở về dẫn hắn cùng đi đi. đường sơn một chút nghĩ ngợi, liền phân phó chính đang chèo thuyền thủ hạ. nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đúng là mình nhất thời mềm lòng, lại đem phạm vong hồng cho hại. đám cường đạo tuy rằng không định gặp phạm đ ắ c kiêm, nhưng nếu đương ra lên tiếng, cũng chỉ có thể làm theo. bọn hắn thu hồi trong tay s ả o chuẩn bị đem bẹ trúc trở lại bên bờ. phù phù. Ai biết chạy như bay tới Phạm Đắc Kiêm e sợ cho bị ném bên dưới, chạy đến bên bờ sau đó, không chờ bẹch trúc cập bờ, liền tung người một cái nhảy vào trong nước động tác rất đẹp. Hiển nhiên là lội qua, nhưng kết quả cũng rất bi thảm. Ngược lại không phải Phạm Đắc Kiêm không biết bơi, mà là hắn tại trong nước liều mạng thịch, bơi về phía b ẻ c h trúc thời khắc, bất ngờ kinh động một loại dưới nước sinh vật đó chính là dòng sông chi chủ. A không không không, diễn kịch rồi. Là niêm ngư, đại niêm ngư, một đầu 500 cân đại niêm ngư, đầu này mai phục tại dưới đáy nước người theo chủ nghĩa cơ hội, phát hiện trên mặt nước có cái gì đang lún nước, liền lặng yên không tiếng động bơi đi lên. chờ cơ hội triển khai săn bắt, mà trên mặt nước phạm đức kiêm đối với dưới nước nguy cơ không biết chút nào. ai? đ à tạ, đ à tạ đưa ra. hắn dùng hết bú sữa mẹ sức lực, gắng sức đi tới b ẻ trúc một bên, một bên môi b ẻ trúc ven thở dốc, một tay đưa tay nhỏ giúp đỡ. không cần khách khí. đường sơ cũng không lay động lên mặt, nụ cười thân thiết chuẩn bị kéo đối phương đi lên. ai biết tay vừa đưa ra, liền ngây dại. b ẹ o gần t ạ i trí thức phạm đức kiêm đột nhiên biến mất. gia hỏa này giống như một đoàn bị máy hút bụi hút đi khăn giấy, nhanh như tia chớp chìm vào dưới nước. tình huống gì? đường sơ mặt đầy n g ầ m n m vừa dứt lời, một đầu khủng lồ cái đuôi ở trên mặt nước bỏ rơi nửa cái vòng tròn, lật lên mảng lớn đợt sóng sau đó lại nhanh chóng biến mất. trong ngay mắt người và cá đều không thấy bóng dáng. ba ba ba chỉ còn lại chuỗi dài âm từ đáy nước bốc lên giống như trồng chất hoa cúc một bản ở trên mặt nước tỏa ra. đường sơ nhìn trước mắt b ọ g nước một cái tay ngừng giữa không trung bên trong k h ỏ e miệng hung hăng kéo ra. trái tim của hắn tim đập bịch bịch trong miệng lại cố giả bộ bình tĩnh hỏi các huynh đệ vừa mới là thứ gì? niêm nư an thị người đại niêm nư bên cạnh ư u viên lại gần cười ngây ngô nói lúc trước tại chúng ta lão gia bên cạnh sông bên trong. cũng bắt lại qua hai đầu, bất quá đều không vừa mới đầu này lớn. Niêm g h Nương, g Đường Sơ quay đầu, nhìn đến kinh sợ không biến lưu lốc n i ế c người nhìn rõ, khẳng định nhìn rõ. Ta lúc trước có thể ăn qua không ít vật này, mặc dù có chút thổ mùi tanh, nhưng chỉ cần thêm đủ hành tỏi gừng, mùi vị đó là tê h o n g o n g ư u Viên mặt đầy tự tin trả lời. Long Lưu nói không sai. Mã trưởng cũng xuống tới, cười hì hì bổ sung nói, Niêm g h n g ư xác thực không thể hấp, được gia tăng đoán hầm ăn mới ngon. Vừa mới cái kia chắn chắn là lớn, ít nhất được có mấy trăm cân. Hồi đầu chúng ta nghĩ cách, đem nó câu đi lên, ít nhất đủ ăn nửa tháng. t i trước tiên cần phải làm cái nổi lớn mới được. Còn lại cường đạo nghe vậy, cũng năm mồm bảy miệng đi theo nghị luận đối với vừa mới có người bị niêm ngư ăn hết chuyện này, mọi người thật giống như căn bản không có để trong lòng đường sơ nhìn đến loại trạng muốn này, lại làm mộng lại là khí. Ai? Ta nói mấy người các ngươi, cả ngày lẫn đêm ngoại trừ suy nghĩ ăn, có thể hay không muốn chút chuyện khác? Hắn dùng sức liếc mắt, lớn tiếng nổ nước bọt nói, tuy rằng chúng ta là cường đạo, nhưng mà không thể không người thời nay tình đi. Vừa mới có người bị cá ăn, các ngươi dẫu gì nghị luận mấy câu a? Đám cường đạo nghe vậy, cuối cùng phản ứng lại, nga, đúng đúng đúng, nghị luận mấy câu. nghị luận m ấ y câu vừa mới có một g u xuân a không phải có một xin vào dựa vào chúng ta huynh đệ không cẩn thận bị niêm ngư lôi đi nghĩ đến là sống hay sao rồi mã trường phản ứng nhanh nhất trước tiên giả trang ra một bộ bộ dáng bi t h ư ờ n g chắp tay hướng lên trời nói ta trung tâm chúc mừng hắn phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn chúc hắn phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn chúc hắn phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn chúc hắn phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn c á i khác cường đạo thấy vậy lập tức có bộ dáng hoặc bộ dáng chỉnh tề như một hướng lên trời chắp tay đường sơ nhìn thấy bọn hắn kỳ lạ cử động không biết nên khóc vẫn cười Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói: Ai, người ta tại đáy nước, các ngươi hướng lên trời mái. Người ta t á n g thân bụng cá, các ngươi c h ú c hắn t h ọ t h nằm sơn. đ ư n g ra, chúng ta liền sẽ hai câu này. Bên cạnh Niu Viên nghe vậy, nhân cơ hội nói ra: Ngài nếu như cảm thấy không thích hợp, liền hơn nhiều dạy chúng ta mấy câu thôi. Đường Sơ nghe thấy n ư u Nốc Nét nói muốn học thêm mấy câu câu đối phùng điếu, vốn định chửi một câu c ũ t đi. Nhưng nhìn đến đám cường đạo đều mặt đầy mong đợi bộ dáng, liền nhịn xuống. Những người này tuy rằng không có văn hóa gì, vẫn còn tính cả tiến bảo. Nếu bọn hắn như vậy thích học tập, vậy liền dạy bọn họ mấy câu đi. Được rồi. các ngươi đều trò tài nhớ kỹ. Đường sơ sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, câu thứ nhất rất đơn giản, liền thắm chữ, tinh thần bất tử, phong độ vĩnh tồn. Tinh thần bất tử, phong độ vĩnh tồn. Hảo hảo hảo, đáng cường đạo cùng nhau vỗ tay đáng tiết phạm Đắc Kiêm không có mặt, tại chỗ nhất định sẽ đi theo vỗ tay. Câu này đ i ề u văn, nhất định chính là vì hắn lượng thân định tố. Thứ hai câu, nhân gian không thành công thanh vân chí, trên trời trước tiên thành bạch ngọc lâu. Đường sơ tiếp tục nói đi xuống, người gian dâm theo đuôi. Cái gì chí? l Viên gái đầu. Thanh vân chí, bình bộ thanh vân chí hướng. Đường sơ kiên nhẫn giải thích. Ô h, hiểu rõ ràng, bình bộ thanh vân ta hiểu. Người gian dâm, theo đuôi, thanh vân trí, có đạo lý, rất có đạo lý. Lưu Viên lẩm bẩm mấy câu, lại ngốc nết mà hỏi, Tiêu Chết Lên huyện thành Bạch Ngọc lâu, lại là ý gì? Hắn không có có đi học, vừa mới đem trên trời nghe thành chết lên, con nhận định mình lý giải không thành vấn đề, ý tứ chính là chết. Bên trên Tây Thiên, đây là cái tỷ dụ, các ngươi không dùng biết rõ cụ thể địa cố, chỉ cần biết ý của nó là được. Đường Sơ lời ít ý nhiều trả lời, bên trên Tây Thiên, người gian dâm theo đuôi thanh vân í chết lên huyện thành Bạch Ngọc lâu. Ta hiểu rồi. Bạch Ngọc Lâu là c á i phải chết địa phương, không thể tùy tiện bên trên. Lưu Viên như có sở n ộ g ậ t đầu, ôi chao! Bạch Ngọc Lâu tại Huyền Thành, ta nhớ rõ ràng là tại thủ đô. Mã Trường rất có kiến thức biểu thị nghi ngờ. Chò chơi bên trong, Đường Sơ Chính đang nghiêm túc giáo học. Trong thực tế, có người đã sắp mừng như đ i ê n Cái người này chính là Đường Sơ Mội Mội Đường Mạt Mạt. Từ khi khuya ngày hôm trước nhìn ca ca trực tiếp sau đó, Đường Mội Mội liền không dừng lại đã tới, thậm chí ngay cả giờ học đều ở đây dưới đáy bàn lén lút nhìn điện thoại di động. bởi vì tiểu cô nương kinh ngạc phát hiện mình người một nhà đối với Kaka tình cảnh suy đoán quả thực sai vô cùng Kaka không chỉ không có ở trong game không sống được nữa hơn nữa còn ăn s ú n g mặc sướng nghèo ăn mày vào rừng làm c ư ớ p không có ai chú ý toàn bộ đều là ba mẹ cùng nàng sai lầm phỏng đoán sự thật hoàn toàn ngược lại vừa vận thời gian ba ngày Kaka đã trộn thành trò chơi bên trong song bảng đệ nhất một cái trong đó hay là hố chết một nhóm lớn người chơi ác danh bảng điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ đường r a gia nhân tại a một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ảo, trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, d ì t à n d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 53 n h à t được bảo đường mặt m ặ t mặc dù biết đường sơ ở trong game thành t ự u phi phạm nhưng nàng lại không định tự nói với mình ba mẹ trung niên nhân ý nghĩ rất dễ dàng dự đoán đặc biệt là giống như đường mẹ gia đình như vậy phụ nữ cùng đường ba dạng này công chức nhỏ tuy rằng ngoài miệng mỗi ngày nói đúng nhi tạp không ôm hy vọng gì nhưng đáy lòng kỳ vọng kỳ thực so với ai đều lớn nếu để cho bọn hắn biết rõ con của mình nhận thức bất chính ở trong game thành thiên hạ đệ nhất đại ác nhân, không nhẹ cỡn lên rút ca bin trò chơi nguồn điện mới là lạ. thật muốn phát sinh loại tình huống đó, vậy k a c a coi như nguy hiểm. ca bin trò chơi an toàn nhắc nhở bên trên viết rõ ràng, trực tiếp rút ra nguồn điện mà nói, có thể sẽ dẫn đến người chơi thần kinh não bộ bị tổn thương, cho nên tạo thành hậu quả nghiêm trọng. tuy rằng loại kia tỷ lệ c ũ n nhỏ, nhưng mà không thể không phòng đường mạt mạt cũng không muốn trở thành gia đình bi kịch người khởi sướng, nàng quyết định quyết đoán thay c a c a bảo mật, không để cho ba mẹ biết rõ c a k a ở trong game chân thực tình trạng. c h ừ chỗ đó ra, tiểu cô nương còn phát hiện một chuyện khác. chuyện này siêu thú vị. đang nhìn mấy ngày trực tiếp cùng video sau đó, Đường m ạ t m ạ t phát hiện ngoài ý muốn, c a c a của mình s ở dĩ sẽ ở trò chơi bên trong có thần kỳ biểu hiện, cư nhiên là bởi vì hắn chứng mất trí nhớ phạm. Với tư cách thân huynh muội, giữa hai bên đã sớm như lòng bàn tay. Người khác không nhìn ra đường sơ trên thân vấn đề, làm muội muội sao lại không nhìn ra? Tối hôm qua nhìn trực tiếp video thời điểm, Đường m ạ t m ạ t phát hiện đường sơ mới vừa vào trò chơi thì kia mặt đầy mộng bức bộ dáng, và hắn đối với Tân Thủ chỉ đạo viên làm chuyện lạ, liền lập tức đoán được chân tướng. Bất quá, nàng ngược lại không có quá khẩn trương, ngược lại có chút nhỏ hưng phấn. bởi vì nàng biết rõ đường sơ ở trong đêm, bất kể thế nào dày v ỏ đều sẽ không có chân chính nguy hiểm. nếu mà không nên nói có nguy hiểm gì mà nói, đó chính là hắn nếu mà chơi đ ù a quá quá mức mà nói, có khả năng dẫn đến truyền thuyết bên trong xã chết. bất quá chiếu theo trước mắt đến xem, xã chết tính nguy hiểm không tính lớn. cho dù đường sơ hiện tại thành ác danh bảng bên trên hắn nhất, đó cũng là bởi vì liên tục không ngừng bất ngờ đưa đến, tin tưởng rất nhanh sẽ bị người khác siêu việt. mẫu c h ố t là, ca ca thật giống như đem trò chơi trở thành xuyên việt. vu hồ, đây cũng quá chơi thật khá đi. đường m ạ t m ạ t cảm thấy. mình nhất thiết phải xem thật kỹ một chút, nhà mình Kaka vì cầu sinh tồn, đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì thần kỳ c ự động. Cũng trong lúc đó, đường sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, số người đã hạ xuống hơn 10 vạn. Bởi vì phía trước hơn nửa ngày, đường sơ đều ở đây vượt núi băng đèo chạy thoát thân, đám khán giả đều cảm thấy vô vị, liền rối rít rời khỏi trực tiếp hết. Ngay cả những cái kia mắng hắn là trò chơi tên l ư ờ n g g ạ n luôn muốn nhìn hắn ra cơm của chúng, cũng không thể chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, r ố i rít lưu lại mấy câu chửi mẹ mưa bình luận, liền tức giận rời khỏi. Hiện tại còn lại là lúc ban đầu một nhóm phát cuồng, còn có mới tới p h t hệ của chúng. trực tiếp thất bên trong bầu không khí, lại lần nữa trở nên sa điêu lên, không, là vui sướng lên, nga gào gào, c h ủ bá thành công chạy thoát, vung hoa, đại lao bất tử, tất có hậu báo đại lao cái chết, nhất thiết phải hậu táng hoa t ắ c thiên đạo hồ, a a a, phong cảnh đẹp, ta muốn đi, tạo thành bảo, tạo thành bảo, đại lao muốn tạo thành bảo, t h à n h bảo 1086 t r o n g hồ thành bảo, có thể, trên đỉnh t h ả mấy tòa hỏa tiễn bậy bắn, bốn phía trên kệ 20 thanh súng máy, lại đến một vòng từ b tháp 10 vạn giòm bì đều không công nổi, lâu trên, đi ả t r tớ cân nhắc một chút. Ồ! có một đầu chọc đang câu cá. Hoang dại nở tờ cờ, rất b i u h á n bộ dáng, đại lao dường như lại có kỳ ngộ. Diễn diễn diễn, đại lao nhanh bắt đầu diễn. Bắt đầu bắt đầu, chủ bá lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Tình huống gì? Thối hôm qua cái kia người chơi cư nhiên đuổi theo tới. Cắt, bị cá ăn. Đám nở tờ cờ thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. 2333, quá không lễ phép. Ha ha ha, đại lao bắt đầu giáo đám cường đạo niệm điếu văn. Đây là chuẩn bị mở lễ truy điệu. Lễ truy điệu một. lễ truy điệu là không có khả năng mở đường sơ chỉ là giáo đám cường đạo mấy câu câu đối phúng điếu mà thôi một bên giáo một bên vẽ vẽ trúc rất nhanh thì đến mục đích đương ra chỗ này có chút đột n ộ ta đúng vậy à chúng ta thật muốn đem trại đóng đến phía trên đi không về sau trên dưới sẽ rất không tiện đi vẽ tại đồng truy đảo một bên sườn núi nghiêng bên dưới c bờ đám cường đạo nhìn trước mắt tiếp cận 60 độ dốc đứng năm mùng bảy miệng đề xuất nghi ngờ nhưng đường sơ ánh mắt dài xa hơn cho nên thái độ của hắn rất rõ ràng càng đột ngột càng tốt hắn vừa nhảy xuống thuyền quan sát địa hình một bên biểu tình nghiêm túc hỏi ngược lại các ngươi đều là chạy nạn qua đây bên ngoài loạn bao nhiêu, không dùng ta nói đi. Vạn nhất về sau chiến hỏa lan ra đến Nam Vương, bại binh lưu dân đầy đất chạy, chúng ta làm như thế nào tự vệ? đây, đám cường đạo c h ố mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. đây chính là chúng ta thủ đoạn tự vệ một trong. Đường sơ đối thủ hạ mặt đầy mộng bức thái độ rất hài lòng, hắn chỉ chỉ trước mặt h ồ n đ à o bày ra một bộ hiệu vương tư thế. dù gì nói ra, tòa đảo này bốn phía bị nước bao quanh, ba mặt núi cao chót vót, chỉ có đây một bên là dốc đứng, chúng ta đem trại tạo tại trên đỉnh, chỉ cần phòng thủ đây đạo dốc đứng, người bình thường căn bản công không đi lên. liên tính số người so với chúng ta nhiều gấp mấy lần gấp mấy chục lần chúng ta chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cồn thạch cùng cung tiễn cũng có thể thoải mái phòng thủ một người đứng chắn bạn người khó vào có hiểu hay không đám cường đạo nghe xong phân tích của hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt dốc đứng cuối cùng minh bạch đ ư ờ n g gia dụng tâm lương khổ đ ư ờ n g gia nói đúng đây là cái dễ thủ khó công địa phương tốt hiểu rõ ràng vậy chúng ta liền ở ngay đây ăn ra không hổ là đ ư ờ n g gia trên thông thiên văn dưới danh địa lý đám cường đạo mặt lộ vẻ s n g bái một bên dùng sức gật đầu một bên liều mạng t á n Dương dừng một chút dừng lại ít định mà ta Đường Sơ tâm lý khoe khoang, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh, trực tiếp phân phó nói: Thạch Anh, Vương thất cùng Vương k i u mấy người các ngươi cùng nhau, trước tiên trong sạch một đầu đi lên lộ ra đến, xem nơi nào cần phải ra c ô hoặc là đào đới, quay đầu chúng ta trước tiên đem đường chuẩn bị xong. Muốn giàu, trước tiên sửa đường. Thạch Anh là thợ hồ, Vương gia huynh đệ là thợ mục, đều có kiến trúc kinh nghiệm, xây đường chuyện này từ mấy người bọn hắn đến xử lý bất quá thích hợp nhất. Được rồi. Ba người nghe thấy Đường gia phân phó, lập tức bắt đầu công tác. Lưu Viên mã trưởng, mấy người các ngươi trước tiên đem cây trúc cùng lá ú c vớt lên mở l ạ n h nhặt thợ. Hôm nay không cần phải để ý đến. Ngày mai c h ở đường rõ ràng đi ra, lại rời đến phía trên đi. Đường sơ an bài xong công tác, một bên hướng trên sườn đồi t r è o một bên đại nghĩa lâm nhiên nói ra, ta đi trước phía trên xem, thay mọi người chinh sát một hồi an toàn không an toàn. Đường gia yên tâm, tại đây giao cho chúng ta. Đường gia, ngài cần phải chú ý an toàn a, cẩn thận một chút t r è o Phía trên gió lớn, ngài cũng đừng đông đấy. Đám cường đạo thấy người nào đó nói đại nghĩa lâm nhiên, lại không biết hắn chỉ là muốn lời b i ế n g mỗi một người đều cảm động vô cùng. Đường sơ vốn chỉ là nhớ leo đến đỉnh núi nhìn lên ngắm phong cảnh, thuận tiện trộm cái lười. Ai biết sau khi đi lên, lại lớn ăn một cá voi. hắn kinh ngạc phát hiện mình một cái chọn chúng khối này phong thủy bảo địa, cư nhiên sớm đã có người đến qua, không chỉ đã tới, hơn nữa còn tạo phòng ở. chỉ thấy tương đối i ả i rộng hơn 10 trượng, t h ứ c đỉnh núi trên bình đài, khắp nơi đều tán lạc đoạn gạch nói vỡ, tới gần chính giữa bình đài vị trí, còn có mấy chỗ kiến trúc phế tích. bất quá những ngày phế tích đã rách nát không chịu nổi, gạch vỡ thối giữa trên ngói mọc đầy địa y, trong đó vật liệu gỗ đều đã nát không còn hình dáng, có phía trên còn mọc đầy mục nhĩ, xem ra ít nhất đã bỏ phế vài chục năm. nhất lệnh đường sơ bất ngờ là tại lớn nhất chỗ kia phế tích trung tâm, cư nhiên đứng thẳng một ngụm dị loang lộ khổng lồ đồng trung. cái này đồng trung lớn chừng một cái cao hơn người, eo kính tiếp cận bút thước, liên mắt được có nặng mấy ngàn cân. ngoa t ạ o ta vừa mới đến, ngươi liền tặng cho ta trung. đường sơ nhìn thấy phế tích trung tâm trung đồng, một bên tích động chạy tới quan sát, một bên vô cùng hưng phấn nhổ nước bọt. hắn biết rõ, mình nhặt được bảo. một thế giới phép thuật đầy u y ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì tản, dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 54 m anh minh lựa chọn. bên kia đường sơn nhặt được một mụn chôn, nơi này tiểu mẫn mẫn mấy người cũng có thu hoạch trọng đại. lời nói nàng mang theo hơn 30 người người chơi, đi theo phi điệu đạo nhân bước vào vạn xà c ố ớ c sâu bên trong, cuối cùng tiến vào một nơi sơn động. chỗ này sơn động cửa vào cũng không thu hút, cũng chỉ dài một trượng rộng, nhưng mà nội bộ không gian rộng lớn, lại vượt quá rồi tưởng tượng của mọi người. giao thoa tung hoành hang động thâm nhập ngọn núi bên trong, giống như một phiến khủng lồ mê cung, đem bên trong mấy chỗ diện tích kinh người cỡ lớn hang động núi liền cùng một chỗ. không chỉ như thế, những này cỡ lớn trong hang cư nhiên có rất nhiều tuyệt đẹp tòa nhà, ngoài ra còn có giếng nước, hồ sen, giả sơn. vườn hoa chờ một chút, n g h ẫ m nhiên giống như từng ngọn h à o hoa phụ đệ, chỉ có điều bởi vì không thấy ánh nắng, bên trong đều là dùng chậu than tiến hành chiếu sáng, lại thêm tất cả địa phương đều trống rỗng, không thấy được nửa cái bóng người, cho người một loại u ám cảm giác quỷ dị. Hoa! trong này thật lớn nha, nhất định chính là truyền thuyết bên trong thành thị dưới mặt đất. Ta nói, trong này có thể hay không ma quỷ lộng hành, khả năng còn có cả đám người chơi đi theo phi điệu đạo nhân bước vào hang động sâu bên trong, nhìn thấy ven đường cảnh tượng rối rít thì thầm với nhau. Tiêu Mẫn Mẫn tuy rằng cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng càng nhiều hơn thời điểm. c n g lại lén lút quan sát đi ở phía trước phi điệu đạo nhân, đặc biệt là đạo nhân trong tay cái kia pháp trượng. Lúc này hai người cách rất gần, đại kiều thấy rõ ràng, phi đ i ề u đạo nhân trong tay t r ừ n g một người một nửa cao pháp trượng, cũng không là từ rễ cây làm thành, mà là dùng một loại kim loại phẩm chất vật liệu chế tạo. Pháp trượng tạo hình cũng không phải cái gì rễ cây, mà là một đầu cựu đầu sả. q u dị nhất là cựu đầu sả mỗi một trên đầu đều chạm t r ỗ một tấm trông rất sống động người mặt, 9 cái mặt thần sắc khác nhau, h í nộ ai ố đều có, cực kỳ sinh động cùng giống như thật. Kiều mẫn vẫn trò chơi kinh nghiệm tuy rằng không tính phong phú, nhưng mà quay võ hiệp hí cũng không ế t nhìn thấy cây này tạo hình đặc biệt, thể số lượng khuyết đại cửu đầu xà trượng, nàng lập tức ý thức được, đây là cái độc nhất vô nhị trò chơi đạo cụ, thậm chí có có thể là giống như đồ long đao, Ỷ Thiên kiếm các loại văn danh thiên hạ thần binh. đương nhiên, Ỷ Thiên đồ long chỉ tồn tại ở Kim Dung thật to thế giới võ hiệp bên trong, ngậm nhập giang hồ bên trong có mình thần binh lợi khí. Tiểu nữ hiệp suy đoán, trước mắt cửu đầu xà trượng, vô cùng có khả năng chính là trò chơi thần binh một trong. Phi đ i ệ u đạo nhân danh tự tuy rằng không lớn tích, nhưng thực lực có khả năng không phải tầm thường, mình nếu có thể bắt lấy trước mắt cơ hội này, nói không chừng thật có thể nhất phi trùng thiên đang suy nghĩ. Đoàn người đã đạt tới mục đích đây là một cái sân bóng đá kích thước hăng động, bên trong bố trí được như một vườn hoa, chính giữa còn có một tòa hùng vĩ đại điện. Đây là lão phu chỗ ở, tên là Thiên Xà Đại Điện. Các ngươi ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta, tự tiện vào đại điện người chết. Phi Điểu Đạo Nhân giơ lên trong tay cựu đầu xa trượng, chỉ đến trước mắt đại điện, biểu tình n h m l á n h nói ra. Nhớ kỹ, đám người chơi bị hắn khí c h à n g hù dọa, không tự chủ được trả lời. Đúng rồi, về sau nên làm những thứ gì, không nên làm cái gì, chính các ngươi rõ ràng đi. Phi Điểu Đạo Nhân liếc mọi người một cái, xuất kỳ bất ý hỏi. Mọi người nghe vậy, đều có chút nộ. Mặc dù biết mình là đến làm nô b ộ n nhưng người nào biết rõ đến cùng nên làm cái gì a? Mọi người đều là người chơi, cũng không phải là chức nghiệp bảo mẫu. Thật là, ngay cả một thượng cương vấn luyện đều không có đám người chơi rối rít trong lòng nhổ nước b ọ n t i ề u Mẫn Mẫn nhìn thấy có chút lạnh trận, rất sợ dẫn tới Phi đ i ệ u đạo nhân bất mãn, liền vội vàng cướp lời nói, tiền bối xin yên tâm, chúng ta biết rõ nên làm cái gì. Biết rõ là tốt rồi. Phi đ i ệ u đạo nhân nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, từ ngày mai trở đi, ban ngày tất phải có người ở Thiên Xà Điện bên ngoài chờ đợi, bất cứ lúc nào đợi nghe ta sai bảo. Về phần ai tới ai không đến, đến bao nhiêu người, từ các ngươi tự mình ăn bài. Chị bày ban, số người tự mình ăn bài, lão bản dễ nói chuyện như vậy sao? Đám người chơi nghe vậy, có chút bất ngờ c h ố mắt nhìn nhau. Vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Nha, trong đám người kiều lộ lộ, t ò m ò h ỏ i Vừa mới đi ngang qua những địa phương kia, các ngươi tùy tiện ở, bên trong đồ vật cũng tùy tiện dùng. Phi điều đạo nhân khẽ mỉm cười, dùng một loại giọng kỳ quái nhắc nhở, nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, những cái kia đều là vạn xà cốc đồ vật, chỉ có thể cho vạn xà cốc người dùng. nói xong, hắn một bên chuyển thân hướng đi thiên xa điện, một bên p h ấ t tay lệnh, được rồi, nên làm cái gì làm cái gì đi, tối nay không dùng tặng cho ta cơm. tại chỗ đám người chơi như được đại xá, liền vội vàng ôm lấy Tiểu Gia Tỷ m ộ i ra bên ngoài chạy đi ra bên ngoài hang động, Tiểu Lộ Lộ liền vội vàng kéo Tỷ Tỷ tay, n h ỏ g i ọ n g lầu đầu nói, tỷ, chúng ta thật muốn cho người ta làm lao động à? chỗ này âm xâm xâm, bên ngoài còn có xả, còn lại người chơi thấy vậy, cũng đều chơ mắt nhìn Tiểu mẫn mẫn. rất hiển nhiên, mọi người đ ố i trước mắt nơi này tuy rằng cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng không quá nguyện ý lưu lại, bởi vì dựa theo mọi người dự đoán. rời khỏi Tân Thủ Thôn sau đó, liền hẳn trước tiên ở Hoa Hồng chấn quá độ một trận, sau đó lại hướng về mình dựa theo yêu thích phương hướng phát triển. Yêu thích sông sáo giang hồ, có thể gia nhập danh môn chính phái bái sư học nghệ. Yêu thích kiếm tiền, có thể đi theo thương đội học tập buôn bán nữa. Thích làm quan, có thể tìm cơ hội đáp đền triều đình. Yêu thích làm ruộng, có thể gom tiền mua đất. Ngược lại bị nờ đờ cờ bức bách làm nô bộc, cũng không tại mọi người dự đoán trong đó. Tiểu Mẫn Mẫn tự nhiên biết đám người chơi tâm tư, nghe thấy muội muội lồ bồ, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, quả quyết nói ra, ta hiểu mọi người cảm thụ, nhưng là bây giờ muốn rời đi tại đây. chỉ có tự sát trọng sinh một con đường vừa mới vị kia nở tờ cờ là chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi ai tức giận a nếu không chúng ta lén lút trốn mất bên ngoài nhiều như vậy x ả người chạy ra ngoài sao dứt khoát chúng ta tạo phản người nghĩ quá rồi người ta vung lên phát trượng b ầ y rắn liền đem chúng ta n u ớ t a i đáng ghét trò chơi nhà thiết kế ta phải cho bọn hắn gửi đào phiến mọi người đều biết rõ đại tiều nói chính là sự thật khe khẽ bàn luận rồi một hồi kết quả lại là ủ rũ t ú i đầu tiều mẫn mẫn thấy vậy nhân cơ hội k u ê n mọi người trước hết nghe ta nói cái này nở tờ cờ mặc dù có chút d người nhưng ta cảm thấy hắn chưa chắc đã là người xấu. dù sao từ mới vừa đến hiện tại, hắn chỉ nói là thái độ lôi một chút, cũng không có đối với chúng ta làm bất luận cái gì chuyện không tốt, đúng không? đúng nga. mọi người rối rít gật đầu. vậy chúng ta không ngại trước tiên lưu lại xem, rốt cuộc là cái gì tình huống. dù sao cũng là một lần giang hồ gặp được, nếu như b u phí hết thì thật là đáng tiếc. hơn nữa nhìn chúng ta truyền trực tiếp đám khán giả, cũng sẽ không hy vọng chúng ta nửa trường bỏ dở, đúng không? Tiểu Mẫn vẫn tranh thủ cho kịp thời cơ. q u n chúng. mọi người nghe thấy đại tiểu nhắc nhở, tất cả đều sững sốt một chút. bọn hắn lúc này mới nhớ tới. mình không phải là một người đang chơi trò chơi, tại thế giới hiện thực bên trong còn có hàng ngàn hàng vạn của chúng đang nhìn mình nhất cử nhất động đâu. đúng, mẫn mẫn tỷ nói đúng, chúng ta không thể lãng phí cơ hội, vậy liền lưu lại thử một lần đi, không sống được nữa liền tự sát, không có gì g â ê gớm. mọi người nhớ tới mình chính đang trực tiếp, lập tức giống như hít thuốc lắc một dạng, lại lần nữa giây lên ý chí chiến đấu đây chính là nhân loại muốn biểu hiện tương đối cường đại. sự thật chứng minh, tiểu mẫn mẫn lựa chọn cực kỳ anh minh, bởi vì khi nàng mang theo mọi người ở bên ngoài trong kiến trúc an bài chỗ ở thời điểm, rất nhanh sẽ có phát hiện k i n người. rất nhiều kiến trúc bên trong, vậy mà không ngăn giữ chút nào đặt vào lượng lớn cao cấp vật phẩm, thành dương q u ầ n á o mới, thành đống tinh phẩm vũ khí, đầy cái giá đan dược, thậm chí tại trong một gian phòng còn cất đặt hai quyển võ học bí tịch, ngoa t ạ o phát tài, phát đại tài rồi, mẫn mẫn tỷ quá anh minh rồi nha, hoa, hoa hoa, chúng ta muốn cất cánh, đám người chơi nhớ tới trước phi điệu đạo nhân nói qua bên ngoài phòng ở tùy tiện ở, đồ vật tùy tiện dùng, cơ hồ đều mừng như điên, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, n ốc, gỗ lìn, Vạm h ả i ma sói, dị tản, dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Trư ơ n g 55 hạnh phúc bắt đầu. Có câu nói thật tốt, có người hoan h ỉ có người ưu sầu. Tại mọi người rối rít nhặt được bảo đồng thời, có một người lại nằm ở tâm tình thấp bên trong. Cái người này chính là Phạm Đắc Kiêm đang bị Đại Niêm ngư nuốt trọn sau 5 phút, Phạm Võng Hồng lặng lặng rời khỏi trò chơi, tiên lặng bỏ ra ngoài cabin trò chơi. Hắn thất hồn lạc p h đi đến phòng khách, từ trong tủ rượu lấy ra một bình chân quý 82 ngày rượu vang, u n g cung n g c h ú t xuống nửa chai, sau đó xách chai rượu loạn loạn đi tới dưới lầu bên lề đường. Ngồi ở đường xe chạy người m ô i giới bên trên, hắn ánh mắt trống rỗng nhìn đến dưới chân kiến. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình đã nhìn thấu trò chơi, cũng nhìn thấu rồi hờn g trần. Hảo hảo làm trực tiếp không tâm sao? Tại sao phải đi chơi trò chơi? trò chơi là người có thể chơi phải không? Không phải thiên hạ sạch giá chứ? Chính là sạch bữa, ngủ bị người đánh, xuống nước bị cá nuốt, già treo ai gẹo ai. Chỉ bất quá muốn cướp một bản đao phủ mà thôi, căn bản không có qua cơ hội hạ thủ, chẳng lẽ có động cơ liền có tội? Lão thiên đã rảnh rỗi đến loại trình độ này sao? Cái gì lên như diều gặp gió, cái gì một đêm bạo nổ, cái gì tuyệt thế đao p h ổ đều là tán g ấ u Phạm Võng Hồng ngồi ở đường xe chạy người m ô i g i ớ i bên trên lầm bầm lầu bầu thật lâu, lại u n g ngủ cùng ngục c h ú t xuống nửa chai rượu. Sau đó 45 độ hướng t i ê n làm ra một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Sao s ạ c thân ảnh giống như một cái từng tại ngân hàng mua cơ kim cổ dân. Uy, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Đột nhiên bên cạnh truyền tới một âm thanh. Phạm Đắc Kiêm quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái cầm lấy trội quét hoàn vệ đại mụ, không nén nổi tự dêu nói, à, đại mụ, ngươi là muốn hỏi ta có cái gì nghĩ không thông có đúng hay không? Hắc, ta không có gì nghĩ không ra. ta hiện tại đã triệt để nghĩ thông suốt xong, ta muốn, ngươi muốn làm gì ta bất kể. Đại mụ không khách khí cắt đứt hắn, m à không cảm giác nói ra, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi chai rượu còn muốn hay không a? Không muốn ta cầm đi a. Phạm Đắc Kiêm nghe vậy, t h ầ n sắc đột nhiên hơi ngưng lại. trong nháy mắt này giữa, hắn cảm giác mình liền giống bị thể h ồ quán đỉnh đó, minh bạch một chuyện, tại người không liên hệ trong mắt, mình ê u sầu cùng tuyệt vọng, còn không bằng một cái chai rượu quan trọng. hắn nhìn chăm chăm rồi đại mụ mấy giây, đột nhiên đột nhiên vỗ đuổi, ta rõ rồi. Đại mụ, ngươi là đang ám chỉ ta, muốn thu được thành công, nhất thiết phải vứt bỏ tất cả tư tưởng bọc quần áo. Kinh trang thượng trận, có đúng hay không? Vệ t h â n kinh, đại m ụ liếc hắn một cái, một bên lành l ạ n h nổ nước bọt, một bên trực tiếp cầm chai rượu lên, vớt xuống bên cạnh h o à n vệ trên xe ba bánh. Bất quá phạm đắc kiêm thấy vậy cũng không có thất vọng, chẳng những không có thất vọng, hắn còn nặng hơn tân giấy lên ý chí chiến đấu. Đưa mắt nhìn lạnh lùng vô tình h o à n vệ đại m ụ đẩy xe ba bánh đi xa, hắn đột nhiên thong cái từ dưới đất nhảy c ư lên, thật nhanh hướng về trong nhà chạy đi. Ngay vừa mới, hắn đã thể hồ có đỉnh. Vào giờ phút này, hắn đã rực rỡ trọng sinh. Hắn phải bỏ xuống bọc quần áo, kinh trang thượng trận, mặc kệ quá trình gian nan làm sao. mặc kệ kết quả bi thảm đến mức nào, cũng muốn tiêu diệt tâm ma của mình. hắn muốn cùng cái kia họ đường chết sức đến đấy bình tĩnh ban đêm lặng lẽ biến mất. trời mới vừa tờ mờ sáng thái dương còn chưa lộ đầu đường sơ cùng đám cường đạo liền tuyên bố thức dậy. bởi vì mọi người quả thực quá hư vấn. ngày hôm qua chạm vào tối một đám người đang dọn dẹp đỉnh núi bình đài thời điểm từ phế tích trong đó ước chừng dọn dẹp ra đến ba vạn cục gạch, tuy rằng gần một nửa là cát, nhưng cũng không gây trở ngại lại lần nữa sử dụng. có những ngày cục gạch lại thêm phía dưới cây trúc tạo sơn trại chủ yếu vật liệu cơ hồ đầy đủ. chỉ cần lại đào một ít hồ bùn, hỗn hợp cho than làm thế gạch cho bùn không sao cả đương nhiên, nếu như có thể hướng cho bùn bên trong đánh mấy quả trứng gà, lại hòa làm một chút nếp canh, vậy thì càng tốt hơn. không chỉ như thế, đường sơ và người khác còn tại phế tích bên trong, moi ra rất nhiều không tưởng được vật phẩm đồng lư hương, làm bằng đồng đến, d ử a mặt chậu đồng, ăn cơm và niệm kinh lượng dùng bát đồng chén, thậm chí còn có chạm ngọc tự phật. hơn nữa đều không phải một kiện, mà là mỗi bộ dáng mấy kiện. cái này còn không có tính cả, trước kia giá trị liên thành trung đồng. những này đào ra làm bằng đồng đồ vật, tuy rằng mặt ngoài mọc đầy màu lục dỉ, nhưng toàn thể đều rất hoàn hảo. dọn dẹp một chút là có thể tiếp tục sử dụng. Phát tải, phát tải, lần này thật phát tải. Châu Châu Châu, lại một cái Châu. Ha ha ha, nhìn ta đào được cái gì? Hoa thượng dùng từ kim bắt chén, cái gì từ kim? Rõ ràng chính là đồng. Ta cái này chạm ngọc tượng Phật mới đáng tiền. Gào gào, không muốn nến, không muốn nến, không muốn nến. Ta đã đào bảy cái nến. Đám cường đạo đang đào móc thời điểm, hương phấn giống như một đám 30 tuổi hải tử. Lời nói bọn hắn sống rồi nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp qua chuyện tốt bậc này, vậy mà có thể từ bị người quên lãng phế tích bên trong. đào ra lượng lớn giá trị tiền đồ vật. Huống chi còn không dùng nộp lên quan phủ. Các ngươi đừng khoe khoang. Nhìn ta đào được cái gì? Đường sơ cũng là lần đầu tiên trải nghiệm đào bảo thú vui. Hắn từ trong phế tích đào ra một cái tạo hình kỳ lạ bình đồng, lập tức hưng phấn hướng về mọi người khoe khoang nói, ha ha ha, đồng bình trà. Các ngươi không có đào được đi. Hắc hắc, về sau mọi người có trà nó uống. Ai biết đám cường đạo nhìn thấy trong tay hắn bình đồng sau đó, tất cả đều mặt đầy cổ g á i k h u k h u cụ, cái kia. Đường a đây không phải là bình trà. Ban đêm mình, buổi tối đi tiểu đêm đi tiểu dùng. đám cường đạo cố nín cười, năm m ồ m bảy miệng nói ra, dạ hồ, buổi tối đi tiểu đồ vật. Đường sơ sững sờ, nhớ tới trong đầu quả thật có liên quan tới loại vật này chi thức, nhất thời mặt đầy lúng túng. bất quá vì bảo vệ mình đại lao tôn nghiêm, hắn quả quyết thần tỉnh nghiêm túc nói, đều đừng nói nhảm. ta nói đây là bình trà, hắn chính là cái bình trà. chờ lát nữa, ta tự tay cho các ngươi nấu lá trúc trà, mỗi người nhất thiết phải uống ba chén, không uống không cho phép ăn cơm. phúc, đám cường đạo nghe vậy, tất cả đều một ngụm h u n ra ngoài đương nhiên, đường sơ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không bắt dạ h ổ pha trà đâu. dù sao cũng là người khác vùng qua đi tiểu đồ vật cầm ở trong tay n g ử i một cái cũng đã là cực hạn của hắn rồi nắng sáng ban mai hơi lộ ra đường sơ cùng đám cường đạo đã làm xong điểm tâm điểm tâm rất phong phú hơn nữa dinh dưỡng phong phú sông thịt heo hầm mang tre than nướng tiểu bẹ cái mang tre là ngày hôm qua chạm vạng tối thời điểm đường sơ đặc biệt đi tìm đại hỏa thượng đ ổ i lấy liên tục ăn ba ngày sông thịt heo heo quay thịt hầm thịt heo hắn quả thực cảm thấy quá ngấy mỡ vô pháp nuốt trôi rồi nhớ tới trước chém cây trúc thời điểm trong rừng trúc khắp nơi đều mọc đầy mang c h e hắn quả quyết gọi ư u viên chống đỡ bẹ trúc đi bờ bên kia tìm đại hỏa thượng lấy vật đ ổ i vật ngoài dữ liệu Đại hòa thượng lần này cư nhiên rất phú hậu, mang c h e để cho hai người tùy tiện đảo, thịt heo đều không muốn. Rất h i ể n nhiên, đường sơ lần trước bạn lần đầu tư, hiện ra tác dụng. Mà tiểu bạch cái chính là tối hôm qua dọn dẹp xong phế tích sau đó, mã trường đi bên hồ vớt. Cái này sở trường địa chiếu cương đạo, t h n tay dùng miếng trúc làm một bắt cá l â u Sau đó hắn để cho n g ư u viên cầm lấy cây đuốc, tại bên bờ hấp dẫn bầy cá, mình dùng bắt cá l â u bắt cá, dễ như trở bàn tay vớt lên đến tốt mấy cân không biết nhân loại hiểm ác bạch điều cá. hoa có cá lại có thịt, địa chủ gia cũng không có như vậy rộng rãi a. Đây mới là ta nằm m cũng muốn qua ngày tốt. Oh oh oh. nếu không phải đưa ra, không thì chúng ta còn tại hoàng cây trại bị đói đâu. đưa ra, ngươi là cha mẹ s ố n g lại của ta, ta kính ngươi. một con cá nướng. dọn cơm thời điểm, đám cường đạo nhìn đến trong tay phong phú thức ăn, tất cả đều cảm kích rơi nước mắt đường sơ cũng là có chút điểm tiểu kích động. bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến, mình mang theo đám cường đạo chạy thoát thân, vậy mà chạy trốn tới một nơi nhân gian tiên cảnh. trước mắt nơi này thật là quá hoàn mỹ rồi. nhưng mà có câu nói thật tốt, phúc hề h ọ a nơi thu phục.